thật đáng sợ yêu cơ khuôn mặt t r ắ n g bệnh t r ứ n g mắt phương xa cái k i a m ộ t đáng sợ kiếm ma không ngờ qua một ánh mắt mà thôi vậy mà đem các nàng đều cho đẩy lùi rồi mà bên người thanh phong bọn người toàn thân tràn ngập một cỗ kiếm mũi nhọn bản thân ý chí đều bị ép đi ra tựa hồ đối với kháng kiếm k i ê m ma đáng sợ ý niệm ngâm bỗng nhiên phương xa chuyển đến một cỗ kinh thiên kiếm n g âm phá vỡ tại đây nặng nề được đáng sợ khí tức rồi sau đó yêu cơ bọn người lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng n h o nhao đưa mắt nhìn lại mới giật mình phát hiện có một đạo kiếm quang phóng lên trời ẩm ẩm đại địa lan mình một đạo đáng sợ kiếm khí sông mạnh cao tiên h thẳng giết đến kiếm ma trước mặt làm hắn không thể không thu hồi cái kia một cổ hủy diệt kiếm y hắn sắc mặt một quái lạ nhìn qua thẳng giết đến trước mặt một đạo kiếm khí có chút ngạc nhiên diệp thần vậy mà còn có như vậy lực lượng cường đại tựa hồ rất không có lẽ a vâng chỉ tiếc kiếm ma chỉ là đạo m ạ c một ngón tay điểm ra âm vang một tiếng tinh h ỏ a tứ tán v ờ y ra cái kia một đạo s u n g phong liều chết mà đến kiếm khí cứ như vậy bị hắn lệnh nhạt điểm nát không hề một tia tác dụng kiếm ma một câu quát lệnh chuyển đến đại địa phịch một tiếng nổ tùng một đạo nhân ảnh sông mạnh cao tiên diệp thần đến một lần đến kiếm ma trước mặt lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt đáng sợ tồn tại một cỗ sát ý lan tràn dồn thẳng vào trước mắt lao ma hắn toàn thân vết thương trong chất đặc biệt là ngực một đạo vết kiếm đang có từng sởi tơ đáng sợ khí tức tại lợn lờ đây là một loại hủy diệt khí tức làm cho diệp thần miệng vết thương không cách nào khép lại càng kinh người là vẫn còn tiếp tục mở rộng rất tốt kiếm ma nhìn từ trên xuống dưới diệp thần có chút thỏa mãn tán thưởng nói ra không hổ là bản tôn tuyển định trọng sinh thân thể đã đạt tới bản tôn diệp thần lạnh quát một tiếng ẩn ẩn thấu phát ra một cổ l ử a giận bị cái này lao ma một đường tính toán còn bị tàn phá hết thẻ tình cảm đây là một loại thiên đại cựu hận hắn quỷ bộ đ ạ c mạnh thân ảnh lóe lên t i u đi tới kiếm ma trước mặt một cỗ sát ý c h ú t xuống về sau tay phải tàn nhẫn rút kiếm đánh tới ấm vang tinh h ỏ a về r a mây đen tán loạn biến mất mà ngay cả lăn mình ma khí đều nhất nhất nát b ấy diệp thân một kiếm này cuối cùng nhất vẫn bị kiếm kia ma đơn giản điểm t r ú n g tựa hồ hắn căn bản là không cần kiếm hoàn toàn tựu là một ngón tay là được đem diệp thần ngăn cản được rồi khí lãng một cuốn phình một tiếng diệp thần thân ảnh vừa bay mà qua hắn s á c mặt có chút khó coi đôi trước mắt kiếm ma cường đại thật sự thật là g i ậ n mình vậy mà lại để cho chính mình không cách nào làm bị thương hắn ngươi xem rồi bản tôn như thế nào đem ngươi chân linh chém chết kiếm ma tựa hồ không hề tình cảm lạnh lùng lời nói chuyển đến làm cho phương xa yêu cơ bọn người tâm thần run lên các nàng nghe t h ế cái lời nói lập tức lo lắng bồi dối đáng tiếc diệp thần cùng kiếm ma đ ố i chiến không người có thể trộn đều đi vào ân đông nhiên người ở trên hư không diệp thần tâm thần cả kinh cảm kiếm á c ư ma đạm mạc hừ lạnh một câu nói một cái vô tri tiểu chút chít ngươi không biết còn rất nhiều bản tôn có thể vừa ý ngươi chi thân thể cái kia là vận mệnh của ngươi trong lòng ngươi có ma b yêu cơ bọn người c một thanh n tình đột nhiên ngược lại và một ngụm hơi lạnh thân thể liên tiếp lui về phía sau các nàng năm người lĩnh ngộ xuất ý chí của mình tự nhiên có thể nhanh nhất tỉnh táo lại nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống rất là đáng sợ bang h bang giờ phút này trên mặt đất vô số đoạn lạc giả đều bị đánh thức tâm thần thân thể đột nhiên sủi lơ trên mặt đất bọn hắn nguyên một đám sắc mặt sợ ảnh, đúng sự vật tuyệt đại bộ phận đoạn lạc giả suýt nữa nhậm ma dục hóa thân thành một đáng sợ tà ác chi ma thật đáng sợ ma đầu vệ ninh vừa tỉnh dậy rất là khiếp sợ sắc mặt khó coi thì thào mà bắt đầu thân thể một cái kình run rẩy đấy mà ở phía sau của hắn càng nhiều nữa đ o ạ n lạc giả cũng đồng dạng không ít người thậm chí ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt hoảng sợ vô cùng phảng phất thấy được vô biên sợ hãi trong lòng có ma giờ này khắp này diệp thần tâm thần cũng trầm mê rồi tựa hồ bị một cổ quỷ dị ma âm tại ảnh hưởng hắn nguyên vốn là ma bất quá lại kỳ quái duy có thân thể h ó a ma vừa ý thần cùng ý thức cũng còn thật là thanh tình đấy mà bây giờ lại bị mê hoặc cái gì là ma diệp thần hai mắt vô thần thì thào một câu nói trong nội tâm của ta có ma cái k i a tâm ma của ta là cái gì ta đang sợ cái gì hô một cổ quỷ dị x ư ơ n g ngủ tịch của tới làm cho diệp thần tâm thần hung hăng run lên mà ngay cả thân thể đều có chút run dậy bởi vì hắn thấy được lý lão thấy được dịch thủy thấy được nô minh càng chứng kiến hắn nguyên bản mấy trăm vạn thuộc hạng thẹn trong lòng mà do ta sinh lòng diệp thần ngơ ngác nhìn xem trước mắt nguyên một đám rõ ràng và mơ hồ bóng người nô minh dịch thủy lý lão man p i đại ngự long ngũ lý phi v v đợi một tí cả đám đều tại trước mắt l ậ l ò tựa hồ cũng tại phẫn nộ gào thét s o n g hắn gầm thét đúng vậy a hắn phiền muộn thở dài lẩm bẩm nói cái chết của các ngươi đều là ta một tay tạo thành đấy của ta một cái mệnh lệnh lại cho các ngươi tất cả mọi người t r ô n vùi tánh mạng là lỗi của ta a ẩm ẩm diệp thân một thừa nhận chính mình sai trong thân thể lập tức buộc phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt ánh sáng đây là một loại thuần túy tới cực điểm ma ánh sáng đen kỳ thảo quang chẳng những không có một tia tà ác phản đến là lại để cho người cảm giác được một loại thần thánh cùng cao quý rất là quỳ dị trong lúc đó diệp thần lòng dạ ác độc hung ác run dày lên mà ngay cả thân thể đều có chút run dày phía trước một cỗ xương mù bốc lên thoáng một phát biến ả o thành một đạo nhỏ nhắn x i n h x ắ n thân ảnh đây là một vị sở sở khả nhân thiếu nữ hắn sát mặt rất thống khổ bởi vì vậy mà thấy được một đạo nhỏ nhắn x i n h x ắ n bóng hình x i n h đẹp một đạo thân ảnh quen thuộc đó là một cái tiếp nối là hắn nhập ma duy nhất tiết điểm tiểu hương diệp thần thì thảo một câu mặt lạnh lùng sắc rất là phức tạp tâm thần nội đột nhiên bay lên một cỗ vô biên thì muộn càng có một tia hối hận tự trách hắn đối với tiểu hương chết một mực đều canh cánh trong lòng còn vì vậy mà trở thành tâm ma đây mới là hắn nhập ma nguyên nhân lớn nhất công tử một đạo thanh thúy thanh â m như giống như mậu ảo truyền đến phảng phất ngay tại bên thai lượn lờ không nớt chấn động tâm thần làm cho diệp thần nội tâm cuối cùng kháng cự lập tức sụp đổ tâm thần triệt để thất thủ rồi hắn đối với tiểu hương ngày náy thậm chí là đã vượt qua dịch thủy bọn người không hiểu biến mất đây cũng không phải là là hắn trọng sắc khinh h i ế u mà là bản thân bởi vì dịch thủy bọn người biến mất tiểu dưới chôn một khỏa ma hạt giống ma tiểu hương chết giống như cái kia một cỗ ma tuyền đồng dạng đem nội tâm của hắn cái kia một khỏa ma trùng đổ vào lệ mầm mà cuối cùng cái chết của nàng lại trở thành diệp thần triệt để hóa ma căn nguyên lại để cho trong nội tâm ma chủ triệt để phát triển ầm ầm h ư không dung chuyển c h u y ể n ra một hồi đáng sợ chấn động có một cỗ nồng đậm tới cực điểm mà k h í tại mánh liệt rồi sau đó phương xa vô số đoạn lạc giả hoảng sợ rồi bởi vì bọn hắn chứng kiến cái kia diệp thần vậy mà b ộ c phát ra đáng sợ hơn ma h uy ma h uy nghiêm mênh g ô n g quần quẫn b ắ t phương làm cho vô số đoạn lạc giả sắc mặt một hồi trắng bệnh bị cái này một cổ kinh khủng ma uy cho chấn nhất rồi bọn hắn không ngờ tới qua diệp thần cũng đã thành ma rồi vì sao còn như vậy lần nữa nhập ma đâu này diệp thần lúc này yêu cơ sắc mặt đại biến cả kinh nói không tốt cái kia lão ma đem diệp thần tâm ma cho dẫn ra như tiếp tục như vậy mà nói nhất định muốn xong đời vậy phải làm sao bây giờ công tử thanh phong bọn người khuôn mặt trắng bệnh cả đám đều bị hù không nhẹ nhưng càng nhiều nữa thì là một cỗ sầu lo các nàng tuy nhiên cùng diệp thần ở chung không phải thật lâu nhưng là nói thật ra nội tâm hay là rất tán thành vị này công tử trẻ tuổi giờ phút này lo lắng thật là bình thường đấy đây là chuyện gì xảy ra vệ ninh sắc mặt rất giật mình trứng mắt phương xa lẩm bẩm nói tên kia không phải sớm thành ma đến sao như thế nào giờ phút này lại một lần nữa nhập ma chẳng lẽ hắn lúc trước cũng không phải là tâm ma hóa xuất À, giống đột nhiên một tiếng v ẫ n nộ gào thét quần c u ộ n mà đến chấn động b ắ t phương làm cho đại địa đều k h ẽ run lên giờ phút này trên mặt đất vô số đọa lạc giả sợ hãi rồi nguyên một đám rất nhanh lui về phía sau lấy muốn rời xa lấy một cô đáng sợ khí tước vơ anh hư không sắp vỡ toái lập tức lộ ra một đạo đáng sợ thân ảnh một cố minh mông quần quận ma huy dẫn đầu quét ngang bắc phương chỉ thấy diệp thần thần sắc càng thêm lạnh lùng rồi một thân ma khí mãnh liệt sôi trào đều đã bắt đầu hóa lỏng rồi đem làm thật khiến cho người ta khiếp sợ l ã o ma diệp thần chậm rãi n g n g đầu một đôi đen kịt ma nhãn ở trong vậy mà chạy xuống hai đạo đỏ tươi huyết lệ bên trong thân thể của hắn chỗ lưu huyết dịch đã triệt để hóa thành đ e n kịt ma huyết có thể làm cho người khiếp sợ chính là trong ánh mắt chạy xuống dĩ nhiên là đỏ tươi huyết lệ bong bong một thanh đen nhánh bảo kiếm tại đua tiếng thân kiếm chấn động tản mắt ra một cố lạnh thấu xương mũi nhọn nó tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ một đạo mông lung linh quang đang l ó e lên trong thân kiếm một tia chân linh bởi vì chủ nhân l ử a giận mà thanh t ỉ n h tốt rất tốt giờ phút này kiếm ma nếu không không sợ ngược lại một hồi kinh hỷ tán thường lấy cái k i a lạnh lùng thần sắc đều xuất hiện tí ti thần sắc kích động tựa hồ diệp thần trên thân thể có cái gì làm cho h ắ n động tâm sự vật rất là kỳ quái chương ba trăm chín mươi bốn kiếm tủy tâm sinh diệp thần toàn thân b ố c cháy lên hừng hực hòa diễm đây là một cỗ ma hỏa tùy tâm mạ phát tại thân thể bốn phía hình thành đáng sợ hòa diễm ầm chỉ thấy diệp thần tay phải một đáp chuỗ kiếm lạnh lùng chằm chằm vào trước mắt kiếm ma về sau ngang nhiên rút kiếm ấm vang một tiếng có kiếm quang hiện lên hư không làm cho tứ phương ánh sáng lập tức biến mất duy có một đạo lạnh như băng ánh sáng sẽ qua vô c h i giờ phút này kiếm ma sắc mặt lạnh lùng trào phúng một câu ngón tay lạnh nhạt một điểm băng một tiếng có tinh h ỏ a v ề ra hắn một ngón tay liền đem diệp thần một kiếm này cho chống đỡ rồi không có cách nào phía trước tiến như vậy một kia rất là khủng bố kiếm ma sắc mặt lạnh lùng nói ra tại bản tôn trước mặt mặc kệ gì kiếm thuật đều là không có hiệu quả đấy bởi vì vì bản tôn tựu là kiếm trong chi ma mà ngươi sở tu làm được kiếm thuật bất quá đều là bản tôn tặng cho người đấy một cỗ l â y trời sát cơ sông thẳng lên trời vu thư không đột nhiên tối om om duy có một đạo lệnh như băng kiếm quang phá toái hư không ẩn chứa một cỗ sát khí lạnh như băng m à đối diện kiếm t i ê u ma thần sắc có chút khác thường nhưng càng nhiều nữa thì là đối với diệp thần thân thể cường đại thỏa mãn đây là hắn dự định thân thể trong lòng ngươi có ma đem làm vì bản tôn thay ngén một thanh ma kiếm kiếm ma không chút nào để ý tới đánh tới kiếm quang mà là lạnh lùng thì thào một câu như vậy tựa hồ tại nói cho diệp thần cái gì mà giờ khác này cái kia một đạo lệnh như băng kiếm quang lại bỗng nhiên đình chỉ phản p h ấ t bị cái gì lực lượng vô hình cho lập tức giam cầm rất là khủng bố phanh chỉ thấy kiếm mang ngón tay một điểm cái kêu một đạo kiếm quăng khẽ r u n lên phịch một tiếng vỡ nát mà giờ khác này diệp thần thân thể r u n lên p h ấ c mánh liệt phun một búng máu dịch tựa hồ nhận lấy một tia bị thương a diệp thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên thân thể một hồi run rẩy cảm giác nhục thể của mình coi như muốn mất đi đã không chế hắn sát mặt dữ tợn thân thể đang kịch liệt run run rẩy muốn đoạt lại thân thể của mình không chế đáng tiếc lại bị một cổ lực lượng vô hình cho cản trở kiếm Ma. một một làm lan quanh Hắn gào thét như cho chung tiếng, tràn, gào sát tại hư vậy cỗ ý kiếm h h ô n g đều một ồ gọn sóng Đáng nụm nạo. t i c đối diện i k ế ma lại dị thân ư như dường như Ngươi, ờ n lệnh băng, không nào này hắn không có chút nào tác dụng. Người, rất không g chút chút h Kiếm cái cỗ có tác cam. một sát rất t để đối ý ý, với ma thân ảnh đi vào diệp thần trước mặt nói ra một câu như vậy lời nói dường như đang hỏi hắn phải chăng không cam lòng mà diệp thần lại không có trả lời chính buộc phát ra càng cường đại hơn ý chí cho đến một lần hành động đoạt lại thân thể quyền không chế đáng tiếc hắn đã thất bại、Phúc. diệp thần sắc mặt một tím manh liệt phun một ngụm đại huyết đen kịt mà sền sệt có ma khí từng sợi tràn ngập hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình cái kêu một khỏa triệt để ma hóa trái tim đã xảy ra đáng sợ biến hóa phảng phất tại bao hàm dục lấy cái gì đáng sợ sự vật hắn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt kiếm ma cho tới giờ khắp này mới chính thức cảm nhận được cái này một kiếm ma đáng sợ diệp t h â n vốn cho là cái này một kiếm ma bị phong ấn đã lâu còn lại lực lượng tự nhiên không có cường đại như vậy đáng tiếc đoán trước sai lầm ngươi trong lòng ta bao hàm dục lấy cái gì diệp thần lạnh lùng hỏi ra một câu trong lòng có ma kiếm tủy tâm sinh kiếm ma lạnh lùng thì thảo một câu như vậy thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào diệp thần ngược vị trí chỗ đó chính tràn ngập một cô đen kịt ma ánh sáng mà đúng là cái này một cổ kinh khủng ma ánh sáng mới khiến cho diệp thần mất đi thân thể k h ô n g chế chỉ có thể lần lượt thử k h ô n g chế chính mình thân thể kiếm tùy tâm sinh diệp thần sắc mặt rốt cuộc thay đổi theo kiếm ma một câu nói kia ở bên trong ẩn ẩn suy đoán xuất một cái đáng sợ đ á án hắn có chút khó tin t r ừ n g mắt trước kiếm ma một cỗ vô biên vẫn nộ theo trong thân thể b ộ c phát ra、Ấm、ẩm ẩm hư không một hồi bạo tạc nổ tung sinh ra một cổ kinh khủng lực lượng mà ngay cả kiếm ma đều có chút giật mình ngay lập tức lui ra ngoài hắn nhìn xem cái k i a khí thế m ê n h ngông quần c u ộ n diệp thần không ngờ tới người này vậy mà còn có thể một lần nữa k h ô n g chế thân thể của mình có chút kinh ngạc giống một tiếng trầm thấp gào thét rất xa chuyển đến làm cho ở chỗ này vô số đọa lạc giả toàn thân lạnh bớt chỉ cảm thấy một cỗ tử vong đáng sợ nguy cơ bọn hắn nguyên một đám sắc mặt sợ hãi trứng mắt gai phương hướng này lại rung động chứng kiến diệp thần tại điên quần gào thét diệp thần yêu cơ khuôn mặt trắng bệnh có mấy lần đều cho đến lao ra rồi nhưng cuối cùng còn không có làm như vậy nàng giờ phút này vừa thấy được diệp thần cái kia vẻ mặt thống khổ theo cái kia từng tiếng gào thét ở bên trong cảm nhận được một cô vô biên phẫn nộ công tử thanh phong các loại bốn đại thị nữ sắc mặt sầu lo có chút khẩn trương nhìn qua phương xa cái kia một đạo cho đến điên cuồng thân ảnh theo cái kia một cố m ê n h mông quần c u ộ n khí thế ở trong cảm nhận được không phải sợ hãi mà là vô biên phẫn nộ người đ á n g chết diệp thần m ũ i chữ môi câu ngữ khí lạnh như băng dục đông lại hư không hắn chằm chằm vào trước mắt kiếm ma tay phải từng điểm từng điểm nâng lên đông nhiên một tấn trong lòng k h u một cỗ sáng trói thánh quang o à n h tiến trái tim của mình nội d ầ m d ầ m ả o ả o đột nhiên diệp thần thân thể một hồi run dậy rồi sau đó buộc phát ra một cỗ kinh khủng ánh sáng đây là một cỗ thần thánh hào quang mà đúng là cái này một cỗ thần thánh hào quang đem trong thân thể dị hóa trái tim cho trùng trùng điệp điệp bao k h ỏ a triệt để phong ấn rất quen thuộc khí t ứ c lúc này kiếm ma vừa thấy được cái này một cỗ thần thánh ánh sáng sắc mặt thận trọng thì thảo một câu hắn cảm giác rất quen thuộc tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào cái này một đạo khí t ứ c nhưng là không trọn vẹn chân linh ý trí ở trong cũng không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào rồi c ú t trở về cho ta diệp thần phẫn nộ gào thét một tiếng trong thân thể ma tâm vụ thoáng một phát đã bị một cỗ thánh quang triệt để phong ấn rồi sau đó hắn chỉ cảm thấy không có thể khống chế thân thể ngay lập tức tự khôi phục tự do một cỗ khống chế tự nhiên cảm giác tịch của tới rất thần kỳ vâng đột nhiên diệp thần ngang nhiên rút kiếm bổ một phát v ù một tiếng một đạo đen kịt bóng dáng hướng kiếm ma phá t o á i hư không mà đi đây là một đạo nhàn nhạt bóng dáng lại tràn ngập một k h u ngập trời sắc ý càng ẩn chứa tí ti hủy diệt khí tức làm cho hư không rút rơi thú vị kiếm ma lạnh lùng khen một câu tựa h ồ tại tán thưởng diệp thần cái này một cái bóng bất quá lại không có nhiều để ở trong lòng còn chân chính lại để cho hắn để ý đấy hay là cái kia một cỗ thần thánh hào quang vậy mà có thể phong ấn diệp thần trong cơ thể cái kia một khỏa ma tâm tuyệt không phải hủy diệt theo kiếm ma đạm mạc một câu rồi sau đó một ngón tay đ i ể m qua phía trước chỉ thấy một cổ hủy diệt khí tức tại t r ă n ngập phí một tiếng cái kia một cái bóng lập tức r u n dậy rồi sau đó ở trên hư không nát bấy rồi rất tốt kiếm ma lạnh lùng nợ nụ cười nói ra một cái tiểu chút chít vậy mà hao phí bản tôn nhiều như vậy t i n h lực nguyên bản còn muốn nhẹ nhõm giải quyết ngươi cái vật nhỏ này xem ra bản tôn không động thủ thì không được rồi bản tôn bảo ngươi nhìn một cái cái gì mới là kiếm đạo hắn đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu như vậy Vâng anh. theo hắn vừa mới nói xong vê a n g một tiếng hư không đột nhiên run lên rồi sau đó chỉ thấy hắn hai ngón một lần hành động đầu ngón tay hội tụ một cỗ mánh liệt mũi nhọn đây là một cỗ kiếm quang có thể sợ ý chí ẩn, ẩn lộ ra mà ra làm cho hư không run dậy không thôi ta chi kiếm chủ hủy diện k i ế một ma m thì thảo một câu như vậy lạnh ờ i nói, rất l như băng l à m cho n g ư ờ i c ả mà giác ngón hồi Rồi áp lực. chỉ tâm thần một hồi áp lực. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn ngón tay nuốt hắn phun ra sau đó, v o đạo một m thức ba a hát nói g tiếng, không băng hít khá một tiếng, thân ảnh sẽ rách hư không mà đến. Chết! Một câu lạnh như một Một zzzz mà mà lời đến. n câu sẽ theo trước mắt thì t h ả o mà đến làm cho diệp thần toàn thân một hồi lạnh như băng hắn trừng mắt một đôi ma nhãn có thể sợ hỏa diễm tại gà o thét tay phải càng là ngang nhiên rút kiếm đánh tới ấm vang tinh h ỏ a về ra t ứ phương hư không một hồi yên tĩnh một thanh đen nhánh quỷ kiếm bổ vào một đạo ba thức hắc mang bên trên Cả hai ở trên hư không một hồi ở trên một đột a ra hỏa hoa, n bán ăn này bảo, cho cái hịt khả ZZZZZ làm m p h i nhiên ư không h đều một ồ rung Phanh. n dậy. h Đột i diệp thần chỉ cảm Phúc. Đột nhiên, diệp thần thân ấ y thể run lên có chút túi đầu xem xét mới phát hiện ngực của mình bị một cái ma thủ cho đâm xuyên lên rồi giờ này khắc này hắn cảm giác được thân thể của mình lập tức cứng này gắc phản p h ấ t bị một cổ lực lượng vô hình cho đông lại không cách nào nhúc đ í c h n g ư ơ i diệp thần bỗng nhiên ngần đầu chằm chằm vào gần ngay trước mắt kiếm ma như thế nào cũng không ngờ tới lần này vậy mà đem chính mình trái tim cho xuyên thủng rồi bất quá xác thực mà nói là kiếm ma tay đâm vào trái tim của hắn còn có thể rõ ràng cảm giác đến trái tim nội cái k i a m ộ t cái khủng bố ma thủ vâng đột nhiên kiếm ma tay khẽ động ra bên ngoài rút ra một tấc âm vang một tiếng làm cho diệp thần bánh liệt phun một búng máu dịch rồi sau đó hắn khiếp sợ cùng phẫn nộ trông thấy Tiếng một a của ra vậy chậm mà tim mình m theo trái tim của mình ở trong, chậm dãi rút dãi ở tiếng h h a n đen kỳ k m đ ú vậy, cái này cái thanh đen là một kinh ỳ k ế m t o à t â ngâm n đen, ánh sáng ung ma thiên ù m làm c o hư không run Ngâm! đều bị dậy. Một t ế n kinh g i h t kiếm minh t r u y ề n r a chấn động bắt phương làm cho phương xa vô số đọa lạc giả toàn thân lạnh bớt thậm chí không ít sử dụng kiếm khí mọi người cảm giác được trong tay mình kiếm khí đang r u n r ú y tựa h ồ tại sợ hai đồng dạng rất là khiếp sợ Tạch tạch tạ sắc mặt rung động phát hiện trong tay mình kiếm khí vậy mà không bị k h ô n g chế hắn nhìn qua phương xa cái kia hai đạo nhân ảnh sắc mặt có chút hoảng sợ tựa hồ chính là vì cái kia một cỗ kiếm ngâm mới như vậy đấy ngâm giờ phút này tại yêu cơ bên người thanh phong b ọ n người nguyên một đám chấn động kiếm ý kiệt lực cầm trong tay bảo kiếm cấp chấn trụ rồi các nàng sắc mặt có chút rung động trứng mắt diệp thần cái kia một cái phương hướng tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự vật diệp thần yêu cơ triệt để hoảng sợ rồi trứng mắt một đôi trong mắt vậy mà chứng kiến kiếm kia ma theo diệp thần trái tim ở trong chậm rãi rút ra một thanh đáng sợ màu đen kiếm khí a giờ phút này diệp thần ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng gào thét như sấm sét c u ồ n cuộn chấn động bát phương hắn vẫn nội t r ừ n g mắt trước kiếm ma hai tay ngang nhiên một chảo cách một tiếng chặt chẽ bắt lấy trái tim vị trí đen kịt kiếm khí ngươi vậy mà tại ta trái tim nội bao hàm dưỡng ma kiếm diệp thần gào thét một câu như vậy lời nói đến hắn tức giận phát hiện cái này kiếm ma không biết khi nào vậy mà tại trái tim của mình nội bao hàm dưỡng một thanh đáng sợ kiếm khí đây là một cái vô cùng chuyện kinh khủng cho tới nay hắn đều không có phát giác được t r một, một, một cỗ trùng thiên lửa giận tại thiếu đốt làm cho diệp thần một hồi gào thét liên tục đáng sợ kia tiếng gầm mang tất cả tám phương phăng vân đáng tiếc cho dù hắn dù thế nào dãy giụa mà cái kia một kiếm ma giống nhau là một tấc một tấc theo trái tim của hắn nội rút ra một thanh ma kiếm ma kiếm k i ế ma m thì thào một câu như vậy một mực đều chằm chằm vào diệp thần trái tim vị trí tay của hắn chính từng điểm từng điểm rút ra chỉ thấy một thanh đen kịt vô cùng ma kiếm chính chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mặt mới rút ra một ít tiết lại tản mát ra không gì sánh kịp như thế ngâm một tiếng kinh thiên kiếm n g âm dẫn ngàn vạn kiếm khí tại đua tiếng tại lệnh r u n g phát run phản g phất tại sợ hãi mà mà ngay cả lơ lửng tại diệp thần sau lưng cái kia một thanh quỷ kiếm đều tản mát ra mãnh liệt mũi nhọn từ hồ cho đ có có ế、so、người c ù n m mơ m tưởng t diệp thần phẫn nộ gầm hét lên cái kia bị gạt bỏ tình cảm đều không thể ngăn cản hắn cái này một cỗ phẫn nộ liền hư không đều bị run rẩy phương xa vô số đoạn lạc giả thân thể run rẩy sắc mặt hoảng sợ không thôi đáng sợ như vậy hình ảnh khiến cho mọi người cả đời khó quên cái kia đó là cái gì có một gã quỷ linh cường giả thân thể một cái kình run dậy chặt chẽ chấn áp lấy bảo kiếm trong tay rất là rung động mà nhất làm cho người sợ hãi chính là cái kia một kiếm ma vậy mà theo diệp thần trái tim nội rút ra một thanh kiếm đây là một thanh hung ác ma kiếm đúng thế ma kiếm lúc này vệ ninh sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn không có gì vãng tỉnh táo nghiêm nghị t r a n đây một loại vẻ sợ hãi hắn biết rõ cảm giác đến nếu là cái kia một thanh ma kiếm xuất thế cái kia sẽ là một cái thiên đại tai nạn ma kiếm yêu cơ thân thể r u lên có chút khiếp sợ cùng sợ hãi Kiếp sợ chính lúc à mà hàm Mà là mà nàng ràng, là nào Làm kiếm kêu kiếm. kiếm kêu không khỏi. tại diệp thần trái tim nội bao hàm dưỡng ma kiếm. Mà sợ hai hãi diệp diện, giác cái mọi người giờ? nếu thế, ma ma cảm ma may mắn bao sao vậy vậy hủy thần thần thể xuất tất thoát dưỡng chính như cách rõ bây được sợ sợ có cả l này thanh phong bọn người có chút tuyệt vọng nhìn qua phương xa chính gào thét liên tục thân ảnh trong nội tâm một hồi thống khổ các nàng có thể tưởng tượng đến diệp thần giờ phút này tại thừa nhận lấy bao nhiêu thống khổ đáng tiếc nhưng không cách nào đi trợ giúp hắn tương truyền hết thầy có ma kiếm xuất thế tất nhiên sẽ có vô biên tai nạn h à n lâm mà ngay cả đại địa đều muốn hủy diệt mà chúng ta cái này bị phong ấn x a đọa chi thành tất nhiên sẽ hóa thành kiếp cho vệ ninh thì thào nói một câu như vậy lời nói đến hắn quay người lại sắc mặt rất nghiêm túc nói ra yêu cơ ta và ngươi đều rất rõ ràng nếu là cái kia ma kiếm xuất thế chúng ta đây cái thế giới này tự i triệt để xong đời sẽ mất đi tại vô tận hư vô trong gió lốc ta biết rõ yêu cơ sắc mặt rất lạnh chằm chằm vào phương xa cái kia một đáng sợ kiếm ma rồi sau đó nhìn xem hắn theo diệp thần trái tim nội chậm rãi rút ra một thanh đáng sợ ma kiếm tuy nhiên diệp thần kiệt lực ngăn cản mà ngay cả một cỗ thần thánh hào quang đều xuất hiện đáng tiếc đồng dạng không cách nào ngăn cản một thanh này mà kiếm theo trái tim của mình nội rút ra ngâm ngâm kiếm ngâm từng cơn có thể sợ kiếm ý trung tiên quái hư không làm cho tám phương phong vân tận tiêu tan đây là một cổ kinh khủng kiếm ý tràn ngập một loại hủy diệt khí tức làm cho cả phong ấn thế giới đều đang run dậy ầm ầm đột nhiên kiếm ma tay phải hơi chút vừa dùng lực ma kiếm lập tức bị rút ra một nửa rồi sau đó ầm ầm một tiếng theo ma kiếm nội tản mát ra một cổ kinh khủng khí tức trong nháy mắt quét ngang bắt phương lại để cho phương xa không ít nhỏ yếu đoạ lạc giả trước tiên c ụ c xuống bang bang đoang trong lúc đó một hồi kịch liệt â m vang theo bốn phương tám hướng chuyển đến chỉ thấy vô số đạo bóng kiếm sông mạnh hư không mà đi sở hữu tất cả đoạ lạc giả sắc mặt đều thay đổi bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy hư không bên trên đang có một thanh lại một thanh kiếm khí tại bay múa ngâm vạn kiếm bay múa tản mát ra bong bong chi âm làm cho toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ kiếm chi mũi nhọn rất khủng bố những này kiếm khí nguyên bản tại chủ nhân trong tay đáng tiếc dù thế nào chấn áp cũng vì vậy vô bổ cuối cùng n h ấ thật là tự khủng khiếp ma kiếm giờ phút này ở phương xa vệ ninh sắc mặt rung động chằm chằm vào hư không bên trên mạn thiên phi vũ bay lời trời kiếm khí tàn mát ra một cỗ đáng sợ mũi nhọn mà cái này một cỗ mũi nhọn tựa hồ có thể bổ ra hư không khiến cho mọi người tâm thần đều một hồi run dậy cho ta chấn áp đột nhiên vài tiếng khét kêu chuyển đến v ệ n i n h cái này mới phát hiện thành phong bọn người nhao nhao đem kiếm của mình khí cho đã chấn áp các nàng giờ phút này sắc mặt rất là khó coi nguyên một đám nhìn qua trong tay đ i ê n tĩnh kiếm khí nếu không phải là cái k i a m ộ t thanh vỏ kiếm tồn tại có lẽ giờ phút này mà ngay cả kiếm của các nàng khí đều tự chủ bay đi rồi công tử bạch tuyết sắc mặt sầu lo tràn đầy thương cảm nhìn qua phương xa cái kiếm ộ t đạo thống khổ thân ảnh n g u y ê bản các nàng là có thể tiến đến chợ giúp diệp thần ấ y đáng tiếc chính là hiện tại ma kiếm uy thế quá kinh khủng các nàng hiện tại chính là muốn đi cũng không có khả năng rồi làm sao bây giờ minh nguyệt khuôn mặt tràn đầy sầu lo khẩn trương cùng lo lắng nhìn qua phương xa chỗ đó đúng là diệp thần cùng kiếm ma chỗ nàng tâm thần rất loạn nhìn xem cái kia một kiếm ma đang từ diệp thần trái tim nội rút ra ma kiếm đây là một cái đại khủng bố Chủ tử lạc hoa bọn người nhao nhao đồng loạt nhìn qua tựa hồ cùng đợi yêu cơ quyết định lúc này đây ai đều không có ngăn trở các nàng rất rõ ràng giờ phút này nếu là diệp thần ra ngoài ý mớn cái kia tuyệt đối không phải là một cái kết quả tốt yêu cơ sắc mặt rất lạnh không hề ngày xưa vũ mị phong tình có chỉ là một cỗ phẫn nộ sắc cơ nàng xem thấy diệp thần tải thừa nhận khổng lồ như vậy thống khổ quả thực tiệu là tim như bị đau cắt giống như rất đau hắn như chết rồi cái kia láo ma phải t r ố n cùng yêu cơ mà nói rất tuyệt một cỗ lệ khí tại tràn n g làm cho bên người không xa vệ ninh đều có chút giật mình mà thanh phong bọn người cũng không có cho rằng như vậy mà là rất đồng ý yêu cơ quyết định dù sao nàng là bốn người nhân vật ấm vang đột nhiên phương xa truyền đến một hồi ấm vang ở trên hư không chấn động thật lâu chưa từng dẹp loạn mà ở trong đó sở hữu tất cả đoạn lạc giả nhỏ yếu nhao nhao mãnh liệt phun một búng máu dịch thân thể ngã ngồi trên mặt đất hơi chút cường lớn hơn một chút đấy thì là khoe miệng c h ẳ n huyết thân thể liên tiếp lui về phía sau ma kiếm xuất thế giờ phút này vệ ninh sắc mặt có chút run dậy thì thào c h ầ m c h ầ m vào phương xa hư không ma yêu cơ bọn người càng là khuôn mặt trắng bệnh nhìn qua phương xa lăn mình hư không chỉ thấy cái kia một kiếm ma bỗng nhiên đem ma kiếm rút ra phốc phốc diệp thân hai tay bị ma kiếm cho hoa liệt trong miệm phun ra một búng máu dịch thân thể có chút hướng lên tự ngã xuống hư không mà nhất làm cho người sợ h ã i chính là n g ư ợ c vị trí giờ phút này trái tim nội chính phun xuất một cỗ vô cùng sền sệt huyết dịch s ơ n màu đen sền sệt giống như tường tràn ngập một cỗ ma huy nghiêm rốt cục hoàn thành ẩm ẩm kiếm ma thì thảo một câu như vậy trong tay nắm một thanh đáng sợ ma kiếm thân kiếm hỏa diễm lượn lờ cháy hư không một hồi gợn sóng n ư u ộ n nào toàn bộ thế giới đều đang run dậy đại điệu thậm chí vỡ ra từng đạo dấu vết có ma khí mãnh liệt mênh mông cột vợn cẳng có một cỗ vô biên ma huy tại mang tất cả thiên địa rầm rầm v o ả o chỉ thấy cái kia một kiếm ma một lần hành động ma kiếm thư không đột nhiên r u lên rồi sau đó có mê ngông h quần c u ộ n ma khí theo bắt phương tịch c u ố n tới cái này một cỗ ma khí chi mê ngông h quần c u ộ n mà ngay cả ở phương xa vô số đoạn lạc giả đều có thể thấy rõ ràng đ ầ y trời ma khí tại hội tụ tại ma kiếm trên không hình thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy ẩm ẩm đại đ ị a c h ấ n chiến làm cho không ít núi hoang nhao n h a u sụp đổ mà xuống sinh ra một cỗ bụi mụ trùng thiên mà phương xa vài tòa cao lớn ngọn núi càng là trước tiên từ trung gian n ư ớ gãy rồi sau đó ẩm ẩm rơi đập đại đ i ệ chấn động bắt phương ma kiếm xuất thế hai nạn hàng lâm yêu cơ thì thào một câu như vậy một đôi vũ mị con ngươi có chút vô thần ngơ ngác nhìn xem phương xa nàng trông thấy diệp thần thân thể hoành ở trên hư không phía trên huyết dịch theo ngực nội phún r ũ n g mà ra lại quỷ dị xông vào phía trước cái kia một thanh ma kiếm nội công tử thanh phong bọn người sắc mặt sợ hãi bảo kiếm trong tay tại lạnh rung r rung dậy nhưng một thân sát cơ lại ẩn lẫn buộc phát ra các nàng trông thấy diệp thần thân thể vẫn không n ú c đ í c h mà ngay cả trên mặt biểu lộ đều không hề có động tinh gì rồi phản phất đã bị chết bạch tuyết xứng sờ vô thần lẩm bẩm nói công tử hắn đã chết sao không minh nguyệt sắc mặt biến ả o cuối cùng nhất một hồi kiên định cả giận nói công tử sẽ không chết hắn không có chết nhất định không có chết ầm ầm vào thời khắc này phương xa bỗng nhiên xoáy lên một cỗ cực lớn màu đen vòi rồng đó là do đẩy trời m à khí tạo thành mà nhất mọi người rung động chính là cái này một cỗ ma long c u ố n vậy mà một tia ý thức tràn vào cái kia một thanh ma kiếm ở trong ngủ say vô tận thuế nguyệt ma kiếm bản tôn vậy thì đem ngươi triệt để tỉnh lại một câu lạnh như băng đây này lẩm bẩm chuyển đến làm cho vô số đọa lạc giả tâm thần lạnh như băng mà ngay cả linh hồn đều muốn bị đóng kết bọn hắn thần sắc sợ hãi nhìn xem cái kia một đáng sợ kiếm ma đối diện lấy dơ lên cao ma kiếm nỉ non lấy cái gì mà giờ khắc này tại kiếm ma trước mặt không xa đang nằm lấy một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần không thể nghi ngờ giờ phút này bên trong thân thể của hắn không hề một k i a tánh mạng dấu hiệu n g ư ợ c vị trí có một cái cực lớn lỗ thủng huyết dịch đúng là từ nơi này phún dũng mà ra đấy làm cho người trong lòng vẻ sợ hãi ngâm kiếm ngâm kinh thiên chấn động bắt phương vô biên ma khí tại hội tụ một tia ý thức tràn vào cái kia một thanh khủng bố ma kiếm ở trong tựa hồ trong kiếm ma linh đang tại thất tỉnh mà nhưng vào lúc này h ư không bên trên bay múa đầy trời kiếm khí xuất hiện biến hóa làm cho những n à y kiếm khí nguyên bản nhân vật mặt người đều lục rồi dâm dâm vào ẩm vang h ư không lên ngàn vạn bay m ú a kiếm khí lóe ra um tùm mũi nhọn thế nhưng mà làm cho người rung động chính là những n à y kiếm khí đều chỉnh tề khẽ động hướng phương xa cái kia một thanh ma kiếm tề đủ dập đầu thân kiếm mặt rồi vạn kiếm lê bái tất cả mọi người tâm lệnh cả đám đều cảm giác thân thể thậm chí linh hồn đều bị đóng kết giống như rất đáng sợ bọn hắn vô lực phát hiện những cái kia kiếm khí vậy mà hướng ma kiếm dập đầu t ú chương ba trăm chín mươi sáu hồng nhan tử thương vạn kiếm chiều bái tản mát ra một cỗ thần phục khí tức bất khuất thân kiếm túi xuống rồi ngâm hư không lên vô số chiều bái kiếm khí đột nhiên phát ra một cỗ kinh ngầm tựa hô tại đối với phương xa cái kia một thanh đáng sợ ma kiếm thần phục khủng bố như vậy t h a n g diện khiến chúng nó nguyên bản nhân vật người nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng mà ngay cả tâm thần đều chịu bị hao tổn phốc phốc có đoạn lạc giả sắc mặt một tím mạnh liệt phun một ngụm màu xám huyết dịch tâm thần đã bị bị thương rồi kiếp của hắn khí đã triệt để thoát cách mình không chế liên quan khắc ở kiếm khí phía trên tâm thần ý niệm đều bị cắn nát rồi không chỉ mà còn là hắn một cái những cái kia có được kiếm khí hơn nữa tự chủ bay lên hư không người tâm thần đều đã bị bất đồng trình độ tổn thương kiếp của bọn hắn khí cũng là triệt để thoát ly không chế phản phất bị cái kia một thanh đáng sợ ma kiếm cho hiệu triệu rồi đáng giận có một gã đoạn lạc giả phẫn nộ gấm hét lên cả giận nói vậy cũng ác ma kiếm vậy mà có thể làm chúng ta kiếm khí triệt để mất đi k h ô n g chế còn lại để cho chúng ta tâm thần bị hao tổn thật sự là lẽ nào lại như vậy ai ở bên cạnh một người trung niên nam tử lại thở dài một tiếng nói ra ma kiếm xuất thế tất có huyết quang đại kiếp nạn hàng lâm cũng không biết chúng ta những người này cuối cùng nhất có thể có mấy cái sống sót khí bốn phía không ít người nghe xong nhao nhao hít một hơi lấy khí sắc mặt một hồi t r ắ n g bệnh bọn hắn cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ đến ma kiếm có thể sợ không phải bọn hắn có thể dung chuyển đấy nói như vậy ra trong mọi người duy có một số nhỏ cường giả mới có thể có cơ hội sống sót ngươi dám đột nhiên một tiếng v h ẫ n nộ khe kêu truyền đến như sấm sét bình thường tạc mọi người tâm thần động đảng rồi sau đó sở hữu tất cả đoạn lạc giả nhao nhao đưa mắt nhìn lại lập tức chấn động là yêu cơ có người kinh hô lên rung động nói nàng đây là muốn thì sao chẳng lẽ muốn cùng cái k i a m ộ t lao ma dốc sức liều mạng hay sao mọi người thần sắc kinh hãi chứng to mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo phấn hồng thân ảnh chính rất nhanh xông qua hư không mà cái này một đạo nhân ảnh đúng là yêu cơ không thể nghi ngờ giờ phút này nàng khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ một đôi mắt tràn ngập một cô điên cuồng sắc cơ yêu cơ có chút điên cuồng nàng trông thấy cái kia một kiếm ma vậy mà d ơ lên cao ma kiếm hướng diệp thần mi tâm hung ác đâm mà đúng là cái này một cái biến cố mới làm cho nàng triệt để mất đi tỉnh táo cái gì đều mặc kệ t i ể u lao đến chủ tử thanh phong bọn bốn người sắc mặt đại biến nguyên một đám tâm thần đ ỗ n g nhiên cả kinh một tên cũng không để lại thần t i u lại để cho yêu cơ cho tiến lên rồi yêu cơ tốc độ so các nàng phải nhanh nhiều tự nhiên một cái n á y mắt tự lao ra rất khoảng cách xa đợi các nàng kịp phản ứng lúc đã, đã chậm nữ nhân a một bên vệ ninh có chút tiếp hận thở dài mà bắt đầu cũng không biết đang thở dài cái gì hắn s á c mặt có chút phức tạp nhìn qua cái kia một đạo kiên quyết hồng nhạt thân ảnh đó là sa đoạ chi thành xinh đẹp nhất một đoà sa đoạ hoa hồng đáng tiếc giờ phút này nàng vậy mà là một cái quen biết không lâu thanh niên đi mạo hiểm tựa hồ rất không đáng tại rất nhiều đoạn lạc giả xem ra yêu cơ như thế cách làm không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi với đá vừa đi t i ể u là chịu chết đấy ngâm phía trước hư không đột nhiên t r u y ề n đến một hồi kinh thiên kiến minh có một cô ma uy minh mông quần quận bắc phương rồi sau đó chỉ thấy cái kia một kiếm ma tay nâng xâm l á n h ma kiếm hướng nằm ở trên hư không diệp thần đâm tới bản tôn tựu lấy ma kiếm chi h uy c h i t để chém chết người chân linh kiếm ma nghỉ non một câu như vậy lời nói rất là lạnh như băng làm cho người thể xác và tinh thần rét lạnh mà s ô n g đến như bay yêu cơ vừa nghe đến chuyện đó càng là sắc mặt liền biến tâm thần chấn động không thôi có một cố vô cùng sốt ruột cảm xúc tại sôi trào ký đột nhiên ma kiếm tản mát ra một cố lạnh như băng ma ánh sáng trong n g á y mắt sẽ rách hư không hướng diệp thần mi tâm xuyên thủng ma đi một thanh này ma kiếm đã có chút sơ bộ thức tỉnh tựa hồ đối với diệp thần mi tâm thức h ả i rất là hưng phấn phản phất có được vô thượng mỹ vị tồn tại ngay tại đáng sợ ma kiếm đâm xuyên mà đến muốn đâm vào diệp thần mi tâm thời khắc có một đạo màu hồng phân bóng hình sinh đẹp lóe lên chính chính chắn diệp thần trước mặt Phúc. một cỗ sền sệt huyết dịch tại phun màu xám sa đ o ạ chi huyết chiếu vào diệp thần trên mặt lại để cho hắn đờ đẫn thần sắc một hồi d â y ruộa đây là một cỗ sa đ o ạ chi huyết là yêu cơ huyết dịch tuy nhiên hiện ra màu xám nhưng là nóng hổi vô cùng、phốc. yêu cơ khuôn mặt chóng bệnh cái miệm nhỏn phốc phun ra một búng máu dịch chính chính phun tại diệp thần trên mặt đây là một ngụm tâm huyết là nàng quý giá nhất tâm huyết lại bị cái kia một thanh ma kiếm cho c h ấ n đi ra thương thế rất nghiêm trọng cái này tựu là ma ma kiếm yêu cơ sững sờ túi đầu nhìn qua ngực của mình vị trí đang có một thanh đen kịt ma kiếm đâm thủng ma ra đen kịt thân kiếm có từng sợi tơ màu xám huyết dịch tại c h ả y xuôi tí tách c h ả y xuống đây là máu của nàng nhiều chuyện sau lưng cái kia một kiếm ma có chút bất mãn lạnh lùng thì thảo một câu như vậy lời nói đến hắn một kiếm này nhưng là phải diện sắt một lần hành động diệp thần chân linh đáng tiếc yêu cơ nhưng mà làm diệp thần ngăn cản như vậy một kiếm trái tim nát hừ kiếm ma hừ l ệ n h một tiếng xoay một tiếng lập tức tự rút ra ma kiếm mang theo một cỗ sền sệt màu xám huyết dịch mà giờ khác này yêu cơ thân thể run lên đón lấy một hồi sụi lơ mà xuống vừa vặn ghé vào diệp thần lơ lửng trên thân thể Khúc khủng. yêu cơ kịch liệt ho khan hai tiếng sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có huyết dịch tích tích chảy xuống nàng thân sắc có chút reo rắt t h a n thiết tái n h u ậ bàn tay nhỏ bé có chút run dậy nâng lên vớt diệp thần khuôn mặt nhỏ nam nhân yêu cơ lộ vẻ sầu thảm cười cười ghé vào diệp thần bên thai thì thào một câu nói tỉ tỉ tỉ tỉ là kiếp trước thiếu nợ ngươi không thể không thể lại cùng giúp ngươi ba lời của nàng chưa từng nói xong lạnh như băng bàn tay nhỏ bé theo diệp thần mặt kẹp chảy xuống ba đánh tại bên người cái kia một thanh quỷ trên thân kiếm chỉ thấy theo nàng bàn tay nhỏ bé lên có từng sợi màu xám huyết dịch chảy xuống đổ vào ở đằng kia một thanh quỷ kiếm bên trên ông ông ông ông quỷ kiếm đột nhiên một hồi mãnh liệt chấn động lên chuyến ra một cỗ kinh người vụ vù, vù. làm Mà vào này, một cho khắc phương hư không một hồi thời ngạo. tứ gợn sóng nội mà vào thời khắc này, diệp thần hai m ắ thì đống n i tiếng, hai kiếm trời. Diệp ê lên Yêu n trận lạnh như băng kiếm quang phóng lên trời. Yêu cơ. Diệp thần mắt, một t vù h đạo cơ. thào một câu một đôi vòng tay ôm trên xuống đem trước mặt mềm kiểu người cho lâu ở hắn mới toàn bộ tâm thần đều bị khốn khóa tại một cái hắc cám trong không gian như thế nào đều bổ không khai mở cái kia một cái hắc cám thế giới nhưng đột nhiên giữa một cô nóng d ự c khí tức tràn ngập mà đến làm cho thân thể của hắn thậm chí linh hồn ý chí đều một hồi nóng hổi hắn triệt để ngây ngẩn cả người đây là một cô rất nóng rực khí tức có chút tơ hương vị của máu đây là huyết dịch chủ tử nhưng vào lúc này bốn đạo nhân ảnh một chiếc một sau lập lòe mà đến đúng là phong hoa tuyết nguyện bốn người đến các nàng một lại tới đây trông thấy ghé vào diệp thần trong ngực yêu cơ suýt nữa không có ngất đi qua bốn người đều sợ rồi chủ chủ tử thanh phong chậm rãi ngồi sổn người xuống có chút run dậy vươn tay đang tiếp đụng phải nhưng lại một hồi lạnh như băng nàng sát mặt lập tức tái đi tráng làm cho bên người lạc hoa ba người tâm thần run lên toàn bộ tâm thần đều dối loạn yêu cơ ngươi không nợ ta đấy là ta thiếu ngươi diệp thần thì thào một câu ngữ khí rất bình tĩnh nhưng thanh phong bọn người lại có thể nghe ra một cỗ vô cùng khủng bố phẫn nộ tại bên trong thân thể của hắn đang có một cỗ lửa giận ngập trời tại máy liệt như là một ngụm lắng động ngàn vạn năm bình thường núi lửa muốn phát ra diệp thần thật sự nổi giận đây là lần thứ hai rồi lần thứ hai có con người làm ra hắn ngăn cản nguy cơ hắn nhìn qua trong ngực bộ dáng ở đâu còn có một tia độ ấm có chỉ là cái k i a một trương trắng b ậ khuôn mặt vũ mị không tại duy độc còn sót lại lấy tí ti tiết lối yêu cơ ngươi sẽ không chết hắn một chữ một chữ nói ra một câu như vậy lời nói làm cho tứ phương hư không đột nhiên một hồi áp lực phản phất một cổ lực lượng vô hình cho chấn áp ở hư không giống như rất là kinh người dầm dầm ả o hảo diệp thần mi tâm khẽ động dầm dầm ả o hảo lao ra một cỗ vô cùng khủng bố chất lỏng trong đó còn trộn lẫn lấy tí ti thần thánh chi quang cái này một cố minh mông năng lượng vừa ra lập tức xông vào yêu cơ thân thể chính yếu nhất chính là xông vào nàng trong thức hải ầm ầm nguyên bản yêu cơ cái kia một cái đã phá thành mảnh nhỏ thức hải tại đây một cố minh mông quần quận năng lượng một xông tới q a n h một tiếng Toàn nghiền nát thức hải lập tức nát một nhất thường quét mà nghiền ngạc nhiên một hồi dung hợp, cuối cùng nhất như nổ lớn bình độ đó, hải hồi hợp, sạch rồi lại cuối lập bấy, ra. sau kiếm ma diệp thần lạnh lùng n g n g đầu đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đạo lạnh như băng mũi nhọn xuyên thủng đến kiếm ma trước mặt đáng tiếc cái này hai đạo kiếm quang lại ba ba nát bấy rồi bị cái kia một thanh khủng bố ma kiếm cho làm vỡ nát chiếu cố tốt nàng diệp thần không chút nào để ý tới cái kia một cái thần sắc kinh ngạc kiếm ma mà là coi chừng đem yêu cơ thân thể giao cho thanh phong bọn bốn người các nàng giờ phút này tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng là lại rất rõ ràng cảm ứng được yêu cơ trên người chính tràn ngập một cỗ càng ngày càng lớn mạnh sinh mệnh k h í tức vâng công tử bốn người coi chừng tiếp nhận yêu cơ nhao nhao nghiêm túc trả lời một câu mới quay người hướng phương xa rất nhanh bay đi mà bạch tuyết t ắ c thì là có chút dừng lại quay người nói một câu nói công tử mọi sự coi chừng như công tử không tại chúng ta tất nhiên sẽ đi theo tùy tùng mà đi ai diệp thần thần sắt phức tạp thở dài một câu lẩm bẩm nói các ngươi tình nghĩa bảo ta như thế nào đi còn ta nguyên vốn không muốn thiếu nợ hạ bất luận kẻ nào còn nợ có thể thiên ý là sao luôn treo người, người vậy mà có thể theo ma kiếm giam cầm nội tỉnh táo lại giờ phút này sau l ư n g truyền đến một câu lạnh như băng lời nói có tí ti kinh ngạc ý tứ hàm s ú c diệp thần sắc mặt lạnh xuống chầm dai xoay người lại chằm chằm vào trước mắt kiếm ma đúng là hắn đem yêu cơ cho đâm thành trọng thương đấy nếu là người bình thường tuyệt đối khó có thể tại ma g i ớ i thân kiếm còn sống có thể diệp thần đã có một cỗ thánh quang tồn tại tự nhiên có thể bảo trụ yêu cơ một k i a tánh mạng nhưng là muốn khôi phục lại cũng không biết muốn thời gian bao nhiêu đó là tâm thần thậm chí linh hồn đã bị mãnh liệt hủy diệt đà kích rất khó khôi phục diệp thần trầm thấp gầm h ế t lên một cổ kinh khủng khí t ứ c theo trong thân thể dần dần t h ứ c tỉnh phảng phất có một rất đáng sợ sự vật trong thân thể ngủ say giờ phút này bởi vì yêu cơ sự tỉnh chỉ để đem diệp thần cho chọc giận cái kêu một cỗ phẫn nộ hỏa diễm theo sâu trong tâm linh buộc phát ra ẩm ẩm trời xanh chấn động phong vân một hồi biến hóa hình thành một cổ kinh khủng cực lớn vòng xoáy cứ như vậy tại diệp thần trên đỉnh đầu điên c u ồ n g xoay tròn mà hắn bản thân khí thế càng là đột nhiên c h ư n g lên theo trong tâm linh bộ vọt lên một cỗ lực lượng đáng sợ đem cùng một châu ngăn cản đều nhất, nhất sẽ thành bụi phấn tâm linh tại gào thét một cố khí diễm ngập trời q u ấ y vô biên phong vân làm cho hư không một hồi run rẩy phương xa vô số đọa lạc giả sắc mặt khiếp sợ còn chưa từng từ liên tiếp biến cố tỉnh táo lại bọn hắn trông thấy yêu cơ tiến lên là diệp thần ngăn cản một kiếm dường như chết rồi mà diệp thần lại tại nơi này thời khắc tỉnh táo lại ta biết ngay ngươi sẽ không đơn giản như vậy chết mất giờ phút này vệ ninh sắc mặt có chút ngạc nhiên cùng cảm thán nhìn qua về tới đây bốn gã thị nữ tại các nàng chính giữa chính bảo hộ lấy một vị trong lúc ngủ say tuyệt đại yêu tinh đúng là yêu cơ hắn có thể rõ ràng cảm ứng có cảm rõ đại ư ợ c t điệu đột nhiên chấn động lên có cây cối sụp đổ nham thạch lăn mình mà rơi vệ ninh bọn người thần sắc cả kinh nhao nhao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phương xa hai đạo nhân ảnh đ a n g tại giảng co một người đỉnh đầu hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy mà một người giơ lên cao ma kiếm cũng mang theo một cái cực lớn ma khí vòng xoáy dâm dâm ào ảo có đoạn lạc giả thân thể đột nhiên bay tứ tung mà lên bị một cổ vô hình khí lãng cho cuốn đã bay lại để cho vô số đoạn lạc giả không thể không rất nhanh lui về phía sau càng khoảng cách xa khí thật đáng sợ khí tức có quỷ linh cường giả khiếp sợ đây này lẩm bẩm một câu manh liệt và một ngụm hơi lạnh nội tâm rất là chấn động hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phương xa hư không bên trên rằng co hai người bọn hắn chỗ phát ra khí thế đều rất đáng sợ người nọ còn chưa có chết có đoạn lạc giả sắc mặt rung động nhỉ nó nói tên kia thật sự là lợi hại trái tim nát bấy rồi bị rút ra một thanh đáng sợ ma kiếm còn có thể còn sống sót nhưng lại đáng sợ hơn rồi công tử nhất định phải giết chết cái kia ma đầu giờ phút này lạc hoa thần sắc có chút tần ẩn, ẩn tức giận đây này lẩm bẩm mà bắt đầu một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chắm phương xa mà ở bên cạnh của nàng thanh phong bọn bốn người cũng là rất phẫn nộ nhìn xem trước mắt ngủ say yêu cơ nguyên một đám hận không thể tiến lên ngươi rất tốt một câu lạnh lùng lời nói chuyển đến lại để cho mọi người cảm giác không khí một hồi rung chuyển độ ấm đột nhiên hàng tới cực điểm bọn hắn trông thấy cái kia một kiếm ma vậy mà còn có thể bình tĩnh đối mặt diệp thần cái kia một cô đáng sợ khí thế dường như không phát giác gì đồng dạng rất kinh người đông diệp thần bước chân đập mạnh hư không một hồi run dày chuyển ra một hồi sấm sét bình thường chầm đục hắn cái này đập mạnh làm cho hư không chuyển ra một hồi gợn sóng nhộn nhạo mà ra phảng phất nước gợn bình thường phóng xạ bắt phương kiếm ma hắn sát mặt rất lạnh lùng một cỗ sát ý ẩn ẩn mà phát làm cho chung quanh hư không đều tại lạnh run run run diệp thần giờ phút này nội tâm có một cỗ lựa giận ngập trời tại m á n liệt theo sâu trong tâm linh gào thét mà ra một đường nát bấy hết t h ả ngăn cản、Ấm、ẩm diệp thần thân thể có chút hướng lên oanh một tiếng phản phất tử trong cơ thể chuyển đến một hồi lôi mình mà đối diện kiếm ma sắc mặt rốt cục thay đổi hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng chính nát bấy hắn phong tỏa rốt cục trong nháy mắt buộc phát ra giống chỉ thấy diệp thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên cái kêu một cỗ tiếng gầm chấn động thương cung tâm linh của hắn tại gào thét một cỗ vô biên vĩ đại tâm linh lực lượng chưa từng tận hư vô nội gào thét mà đến mang theo đầy ngập phẫn nộ t r i để hiện ra ở thế nhân trong mắt là ngươi diệp thần sắc mặt âm trầm vô cùng rít gào nói đúng là ngươi một đường tính toàn ta hắn ạ i tiểu chết h ư xác mặt lạnh lùng một cỗ sát cơ ẩn ẩn quát lạnh nói ngươi mặt sát ta hết thệ tình cảm chính là vì rất tốt thôn vệ ta nhưng ngươi không có dự liệu được vậy mà sông không tiến của ta thức hải mà hôm nay ngươi lại đem yêu cơ linh hồn cho hủy diện hết thệ cũng là muốn kích thích linh hồn của ta muốn cho ta triệt để ma hóa ngươi thật sự là giỏi tính toán diệp thần mà nói càng nói càng lạnh phảng phất cho đến đông lại linh hồn không sai kiếm ma sắc mặt t h ậ t trọng lạnh lùng nói bản tôn vì sự khiến cho ngươi linh hồn ma hóa bởi như vậy mới có thể một lần hành động thôn phệ ngươi chân linh đây mới thực sự là trọng sinh giống diệp thần triệt để điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét liên tục một cô vô biên lựa giận tại xôi trào hắn cuối cùng hiểu được chính mình cùng nhau đi tới chỗ cảm giác được áp lực đột ú n này g là trước mắt cái m kiếm ma tại ma t nhiên toán. n g ư ờ đ diệp thần h phẫn nộ gào thét một câu thân thể ẩm ẩm bộc phát ra một cổ thần bí mà vĩ đại lực lượng cái này một cổ lực lượng tại gào thét chưa từng tận hư vô nội gào thét mà đến đây là tâm linh gào thét thuộc về diệp thần tâm linh lực lượng tâm kiếm chém giết chân linh chỉ thấy diệp thần l ệ n h lùng một thân thủ quỷ kiếm vụ xuất hiện ở lòng bàn tay rồi sau đó hung tàn một kiếm đánh xuống hội tụ ngàn vạn thần bí tâm linh c h i lực hướng cái kia một kiếm ma gào thét mà đi tâm kiếm giờ phút này kiếm ma sắc mặt thay đổi cả kinh nói điều đó không có khả năng ngươi một cái nho nhỏ dã quỷ khi nào lĩnh ngộ xuất tâm kiếm lực lượng đấy đây tuyệt đối không có khả năng d ầ m d ầ m vào gạo kiếm ma rất không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc đáp lại hắn chính là diệp thần cái kia hội tụ vô biên tâm linh tri lực một kiếm chỉ thấy hít ka z z z lạp một tiếng một đạo ánh sáng sẽ r á c hư không lập ẩm ẩm hư không đại trấn đãng có ma khí lăn mình bành trướng có đẩy trời hỏa diễm lập tức nát bẫy tiêu tán rồi chỉ thấy một đạo vô hình kiếm quang cùng một đạo đen kịt kiếm quang chính ở trên hư không hình thành một loại đáng sợ va chạm đan vào xuất một cô đáng sợ khí lãng、Phanh. một đạo nhân ảnh bay tứ tung mà đi trong tay ma kiếm tại lạnh r u n g run r à y tựa h ồ nhận lấy một cỗ mánh liệt uy hiếp cái này một đạo nhân ảnh đúng là kiếm ma vội vàng ứng đối hắn giờ phút này lại bị đánh bay rồi tâm linh của ta là vì yêu cơ chết mới hoàn toàn bục phát diệp thần thì thào một câu như vậy d ư ơ n g mắt một chằm chằm có thể sợ sát ý tại tràn ngập hắn một đầu tóc dài không gió cồn loạn nhảy múa áo bào phân phật đáng tiếc cũng đã tàn phá không chịu nổi vụ đột nhiên diệp thần r ơ lên cao quỷ kiếm bước chân quỷ dị đẹp mạnh thân ảnh lập tức tự biến mất mà phương xa mọi người nguyên một đám sắc mặt rung động phát hiện diệp thần tái xuất hiện thời điểm đã đi tới kiếm ma đ ỉ n h đầu lòng có bao nhiêu lực lượng c ử u mạnh bao nhiêu diệp thần lạnh lùng đây này lẩm bẩm một câu về sau ẩm ẩm hướng kiếm ma đánh xuống một kiếm vui một tiếng toàn bộ thế giới đều lập tức tối sầm lại duy có một đạo vô hình ánh sáng tại tách ra bổ vào kiếm ma đ ỉ n h đầu ấm vang một thanh ma kiếm mang theo vô biên hủy diệt khí tức hoành rết mà đến ấm vang một tiếng chẳng đáng sợ như vậy một kiếm bất quá tuy nhiên là ngăn cản được rồi nhưng là cái kêu một cỗ tâm linh lực lượng hay là h o n h tại ma kiếm trên người Làm cho ma kiếm kịch liệt Ông. Nhưng vào lúc à này đây kiếm ma thân thể rõ ràng bị bổ tới rồi cả người bị diệp thần một kiếm này oanh hạ hư không chỉ thấy thân ảnh của hắn theo hư không rơi đập ầm ầm một tiếng ném ra một cái cực lớn hố sâu có bụi mù quần quận tràn ngập a đột nhiên một tiếng gào thét theo trong bụi mù quần quận mà đến làm cho diệp thần thần sắc k h ẽ động thân thể ngừng lại hắn có chút kinh ngạc nhìn qua phía dưới cái kia một cái cực lớn trong hố sâu cái kia một kiếm ma tựa h ồ tại gào thét đúng thế mặc long thanh âm diệp thần sắc mặt kinh nghi chằm chằm vào trong hố sâu lăn mình bóng người cái kia giữ tợn sắc mặt thống khổ thần sắc là trang không phải giả vờ đấy hắn có chút chầm tư một lát tiêu suy đoàn đến hẳn là cái kia mặc long linh hồn ý chí còn không có có bị triệt để cắn nuốt sạch chết tiệt l a ma một câu gào thét chuyển đến diệp thần nhìn thấy cái kia mặc long tựa hộ tại tranh đoạt thân thể của mình cùng cái kia một kiếm ma tại tranh đo mà hắn mới một kiếm kia vừa vặn b ổ vào kiếm ma cái kia một đạo chân linh lên làm hắn chân linh đã bị bị thương đây mới là mạc long thức tỉnh nguyên nhân vâng v ó n g người trung thiên nhấc lên đầy trời bùn đất chỉ thấy rầm rầm ào ào một tiếng một đạo nhân ảnh đi vào diệp thần trước mặt mà giờ khác này hắn tự hồ còn chưa từng chính thức tranh đoạt hồi trở lại thân thể của mình chỉ là ảnh hưởng đến cái kia một kiếm ma lão ma ngươi mơ tưởng thôn phệ bổ t o ạ a m ặ c long sắc mặt giữ tợn gào thét một câu một đôi ma rác u n g tủm có hồ quang điện đang lõi lên hắn đang cố gắng đoạt lại thân thể của mình quyền không chế đáng tiếc tuy nhiên kiếm ma chân linh bị chạm tổn thương nhưng là hay là y nguyên đáng sợ h ừ ma khi loay lên mặc long biến sắc h u y ễ n khôi phục vẻ lạnh lùng kiếm ma hay là kiếm ma thực sự không phải là cái kia mạc long hiện tại có thể dung chuyển đấy chỉ có thể không cam lòng bị đẻ xuống đi tốt rất tốt kiếm ma có chút túi đầu nhìn mình n g ư ỡ c trước cái kia một đạo đáng sợ v ế t kiếm nếu không có hắn né tránh kịp thời khả năng một kiếm kia t i u bổ ra đầu của hắn c h i t để chém chết hắn chân linh rồi thật cương đại tâm linh chi kiếm, kiếm ma chằm chằm vào trước mắt diệp thần theo hắn quanh thân tràn ngập thần bí khí tức đến xem đó chính là một cỗ tâm linh lực lượng hơn nữa nhất làm hắn giật mình chính là cái này một cỗ tâm linh chi lực rất khủng bố suýt nữa t i u chém d ụ n g hắn cái này một đạo chân linh rồi kiếm m a ngươi có thể chết rồi diệp thần lạnh lùng nói ra một câu như vậy tựa hồ tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình rất bình thản từ khi tâm linh phong bạo cùng một chỗ hắn tự triệt để khôi phục trước kia hết thầy tình cảm chính là vì như thế tâm linh chi lực mới đáng sợ như thế chết diệp thần gào thét một chữ quỷ kiếm hội tụ một cỗ vô biên tâm linh phong bạo tản mát ra một loại quang mang ra nhạt nhạt. loại chương ba trăm chín mươi tám dùng tâm diệt ma nghe thường ngọc y đi ỉa diệp thần hội tụ một cỗ đến từ tâm linh phong bạo dơ kiếm tựu là bổ một phát làm cho hư không đột nhiên một hồi hác ám rồi sau đó một đạo thần bí kiếm quang hiện lên ngay lập tức xé trời r ế t đến kiếm ma trước mặt có sát cơ lạnh như băng ma diệt thương khung bỗng nhiên kiếm ma lạnh quát một tiếng thân thể buộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, lập tức bổ vào cái kia một đạo kiếm quang phía trên hắn một kiếm này ẩn chứa cố một vâng chỉ thấy âm vang một tiếng thiên địa chịu mất thông về sau ẩm ẩm bạo tạc nổ tung lên hai đạo kiếm quan g c h ạ m vào nhau buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ khí lãng như lũ quét buộc phát bình thường quét ngang bát phương ẩm ẩm hư không dung chuyển đại địa lạnh rung rung dày thậm chí đều vỡ ra một đạo cự đại khe ránh mà ở bạo tạc nổ tung nhất trung tâm hai đạo nhân ảnh không chút nào bất động lẫn nhau b ộ c phát ra một cỗ đáng sợ khí thế cho đến đem đối phương cho đánh bay kiếm ma lúc này diệp thần tóc dài cuồng loạn nhảy múa quần áo phần phật m à t toái nhưng khí thế lại đáng sợ hơn hắn vẻ mặt lạnh như băng sắt ý một trong đôi mắt lóe ra kinh người mũi nhọn đây là một cô ý niệm c h i lực bang bang bỗng nhiên hai người trong con ngươi đồng thời lao ra hai đạo mũi nhọn ở trên hư không va chạm xuất một cỗ sáng lạn hòa hoa ý niệm của bọn hắn đều đạt tới một loại hóa hư vô là thật chất càng có thể chém g i ế t sinh linh đáng sợ trình độ diệp thần sắt ý trung tiên h zit gào nói kiếm ma ngươi cho rằng ta diệp thần thật sự rất tính toán hôm nay Ta tiểu triệt để chỉ é m c h thấy cái kia một đạo nhàn nhạt bóng dáng theo diệp thần trong thân thể lao ra đối với kiếm ma rút ra một kiếm rồi sau đó phất một tiếng toàn bộ bóng dáng đều xông vào kiếm ma trong thân thể xác thực nói là xông vào mạc long mi tâm thích trong nước、ba. kiếm ma thân thể cứng ngắc sắc mặt một hồi ngạc nhiên có chút run rẩy nhìn trước mắt diệp thần chỉ thấy ba một tiếng mi tâm của hắn một đôi ma giác vỡ vụn rồi mà ngay cả mi tâm đều vỡ ra một đạo nhàn nhạt v ế t kiếm người kiếm ma muốn nói cái gì đáng tiếc diệp thần đúng lúc này lại làm sao có thể lại để cho hắn tiếp tục nói nữa chỉ thấy thân thể của hắn chấn động âm vang một tiếng đem cái k i a m ộ t thanh ma kiếm cho đánh bay diệp thần bảo kiếm lập tức trở vào bao một thân đáng sợ khí thế biến mất xác thực nói là đột nhiên hội tụ tại thân kiếm hắn một thân lực lượng trong nháy mắt này hội tụ n ư n g kết chút nào đều kiếm h ô n g t t lộ l ra ngoài, à cho h bốn p ma mi n tâm liệt rồi có một đám đen kịt huyết dịch chảy ra một đôi xám trắng ma nhãn ở trong ma h à o quang đang tại biến mất mà chính vào lúc này nguyên bản bị đè ép qua một bên thuộc về mạc long linh hồn ý niệm nhưng trong nháy mắt vọt lên một lần nữa chiếm cứ cái này một c ô thân thể ha ha ha ha một câu cản dỡ cười to chuyển đến mặc long hưng phấn rít g à o nói lão ma ngươi cũng c o hôm nay ta biết ngay ngươi chân linh chi c h ố n g không được bao lâu bây giờ nhìn bổn tọa như thế nào thôn vệ ngươi a đáng tiếc mặc long đi ra không phải lúc vừa xuất hiện đã bị một c ổ lực lượng thần bí cho c h ạ m bị thương hãn nguyên bản còn hưng phấn phát hiện cái kêu lão ma một đạo chân linh tại suy yếu tựa h ồ bị cái gì lực lượng cho trạm bị thương lúc này mới chạy đến ấ y không đây là cái gì lực lượng mặc long một hồi thống khổ gấm hét lên thân thể lạnh rung rung dậy, m i tâm c à n g lòng à này là liệt linh lực lượng lực lượng người cái mới một thần nát, một đến đỉnh đầu. đều hắn hồn cắn mắn cho Cả cổ cổ c bị bí may sót lại x u ố n đấy, đem yếu nếu không hắn linh hồn thể cho lập tức ớt có diệp t sát. Mạc Long d i ệ thân sắc mặt lạnh lùng thì thao một câu như vậy làm cho đối diện mạc l o n g thân thể run lên cái này mới phát hiện diệp thân tự đối diện với hắn hơn nữa toàn thân tràn ngập một cố làm cho linh hồn hắn rung động sợ khí tức người mặc lòng sắc mặt có chút sợ hãi lẩm bẩm nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy chẳng lẽ cái k i a lão ma t i ể u là ngươi cho c h ạ m tổn thương hay sao đáng tiếc ngươi đi ra không phải lúc diệp thần có chút t i ế c h ậ n nhỉ nó nói ta vốn là cũng không muốn giết ngươi có thể ngươi lại ở thời điểm này c h ạ y đến là cái k i a lão ma ngăn cản cuối cùng một bộ phận tâm kiếm vĩ lực ngươi cùng hắn b i hay tâm kiếm m ặ c long toàn thân run lên sắc mặt một hồi trắng bệnh khoe miệng một đám màu đen xám huyết dịch chảy xuống hắn đã nghe được diệp thần một câu nói kia lập tức tâm thần phát lạnh chính mình tựa hồ thật sự là cái tia lão ma ngăn cản một ích cái này lại để cho hắn có chút không nói gì hắn rất rõ ràng cảm ứng được k i ế m k i u ma chân linh đang tại rất nhanh biến mất tựa hồ bị cái gì lực lượng cho tàn phá đồng dạng kỳ thật hắn cũng không biết tại bên trong thân thể của hắn chính có một đạo đáng sợ sát ý hóa thân tại cắn nuốt kiếm k i u ma nghiền nát chân linh cái k i u la ma chết rồi hả giờ phút này mặc long có chút suy yếu thì thào m ộ t câu nhưng lại cảm giác được kiếm k i u ma khí tức tại thân thể của mình nội triệt để biến mất rồi thế nhưng mà sau một khắc hắn tự triệt để rung động rồi không ngờ lát nữa có chuyện như vậy ách mặc long thân thể cứng đờ về sau một hồi run r u y cuối cùng nhất theo trong mi tâm lao ra một đạo đáng sợ hư ảnh chỉ thấy cái này một cái bóng so với t r ư ớ c còn muốn chân thật phản phất chính là một cái chân thật thân thể giống như làm cho người khiếp sợ xuất đạo này bóng dáng vụ l o a lên tự dung hợp tiến diệp thần trong thân thể làm cho đối diện mạc long v ẻ sợ hai mạc kinh hắn giờ mới hiểu được tới đây là diệp thần sát ý hóa thân vậy mà tiến vào bên trong thân thể của mình đem cái k i a lão ma cho chém chết rồi hả ngươi vậy mà có thể có thể mạc long toàn thân cứng ngắc cảm giác rắc linh hồn nội truyền đến một hồi suy yếu tựa hồ bị diệp thần tâm kiếm trạm không nhẹ lời của hắn nói rất gian nan không hề một tia khí lực duy có một loại tử vong khí tức tại lan tràn ta m ặ c long thân là sa đ o ạ a chi thành thành chủ không ngờ lát nữa có một ngày như vậy m ặ c long s ắ c mặt lộ vẻ sầu thảm thì thào nói xuất một câu như vậy lời nói hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua phương xa cái kia vài đạo nho nhỏ bóng người đúng là yêu cơ chỗ diệp t h ầ n đều không rõ hắn đều sắp chết còn nhìn xem yêu cơ cái kia một bên làm cái gì giúp ta chiếu cố tốt yêu cơ mặt long đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói ra thân xác một hồi cô đơn có chút anh hùng mạt lộ hữu hữu hắn mà nói lại làm cho diệp thần có chút ngạc nhiên không thôi chưa bao giờ từng muốn qua cái này mạc long vậy mà sẽ nói ra nói như vậy đây là ý gì lời này của ngươi có ý tứ gì diệp thần nhữ lại lông mày hỏi ha ha m ặ c long lộ vẻ sầu thảm cười cười lẩm bẩm nói yêu cơ chính là ta mạc long leo lên s a đoạn chi thành thành chủ vị về sau cưới vợ một người duy nhất nữ nhân nhiều hơn hai trăm năm m ặ c long thân thể có chút run g dậy theo mi tâm cái kia một đạo vết rách chính bắt đầu hướng thân thể bốn phía lan tràn mà ra hắn lại không chút nào để ý mà là bình tĩnh nhìn qua phương xa cái kia một đạo nằm bóng hình xinh đẹp phảng phất một vị ngủ say tiết tử hắn s á c mặt có chút thảm đạm nhỉ nó nói hai trăm năm rồi yêu cơ ngươi hay là không chịu nhận thua có thể ngươi không biết là ngươi tại như thế nào tùy hứng hay là ta mạc long phu nhân a diệp t h â n ở một bên nghe lông mày chặt chẽ n h ò lên trong nội tâm cảm giác một cô rất không thoải mái hắn có trong rút kiếm b ổ cái này mạc long xúc động nhưng là lại còn không có làm như vậy ngươi gọi diệp t h â n mạc long thu hồi ánh mắt lúc này mới chăm chú nhìn trước mắt thanh niên cái kia một đôi nghiền nát ma giác Giống như có lẽ đã theo ma hóa bên trong lồ sắc mà ra rồi không sai diệp thần rất thản nhiên nói ra ta tên diệp thần ngươi có lời gì cũng sắp nói đi ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi thậm chí chân linh cũng bắt đầu tiêu tán rồi ha ha mặc long lộ vẻ sầu thảm cười cười làm sao không biết hắn bản thân tựu rõ ràng nhất rồi trong thân thể linh hồn của mình bị một cổ lực lượng thần bí cho chém chết tựu ngay cả mình cho tới bây giờ chưa thấy qua chân linh đều đã bị trầm trọng đã kích đang tại tiêu tán diệp thần hắn ngữ khí có chút suy yếu nói ra ta xem ra ra yêu cơ rất thích ngươi ta vốn cho là tại đây sa đọa chi thành nội không người nào có thể đạt được lòng của nàng lúc này mới phóng túng nàng nhiều hơn hai trăm năm thời gian không nờ g tới m ặ c long cảm xúc trong lúc nhất thời có chút phức tạp trong đó đối với diệp thần p h ấ n hận còn có một cố không c a m lòng càng nhiều nữa thì là một loại tiết mới hắn không nờ g tới qua sẽ xuất hiện diệp thần cái này từ bên ngoài mà đến người mới mấy ngày thời gian tựu lại để cho yêu cơ triệt để động tâm ngươi đến cùng có cái gì tốt m ặ c long tựa hồ rất không c a m lòng chấm t h ấ p quát ngươi đến cùng có cái gì tốt vì sao yêu cơ mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian tựu đối với ngươi tiểu tử này động tâm thậm chí động tình phúc đột nhiên có chút kích động mạc l o n g mánh liệt phun một búng máu dịch thân thể cứng đờ thẳng tắp ngược lại ở trên hư không mà lúc này một đạo nhân ảnh lập lòe mà hiện một tay đem thân thể của hắn cho nắm mà bắt đầu n g ư ờ i tới chính là diệp thần a cái này một kiện nghe thường ngọc y r ì là nàng mai mối mạc long đột nhiên xuất ra một kiện tinh mỹ ngọc y r ì toàn thân huyết hồng hào quang săn trói có từng sợi thần bí khí tức tại tràn ngập hãn tựa hồ rất quý bối cái này một kiện màu đỏ ngọc y r ì Hắn hư thiên tình nghe thường hồ khi thứ nhất nhìn thấy yêu cơ, liếc tiểu thật nói, đằng động trong, trong kiện ngọc kiện lần mến nàng. lầm là lúc là liếc bầm tìm một một mai mối, kia tiểu tiểu đây được sâu yêu yêu ta tựa trở sau ở ở vô vô về cơ, ý, diệp thần có chút do dự lại nhận lấy cái này một kiện tinh mỹ nghe thường mai mối trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên hắn sững sờ nhìn qua trong tay cái này một kiện mềm mại như tơ màu đỏ ngọc ý ỉa tâm tình cực độ phức tạp rất là cổ quái mặc long nợ nụ cười suy yếu nói diệp thần giúp ta chăm sóc tốt yêu cơ ta phóng túng nàng mấy trăm năm lại vẫn đang không chiếm được lòng của nàng ta g i a n g dắt lời của hắn còn chưa từng nói xong thân thể g i a n g dắt một tiếng từ đó tâm đã n ứ t ra rồi sau đó diệp thần đã nhìn thấy m ặ c long cả người đều hóa thành từng khối mảnh vỡ ở trên hư không bên trên rơi vãi ai diệp thần không hiểu thở dài mà bắt đầu nhìn xem đầy trời màu đen mảnh vỡ rơi vãi đại điệu tựa hồ là trở về cái này một tòa sa đoạn chi thành hắn trong lúc nhất thời có chút phức tạp không ngờ tới cái này mạc long vậy mà sẽ như thế trước khi chết nói ra những lời này tại ý chí của hắn hạ làm không phải giả vờ t r á c không được hắn giờ phút này hiểu được lúc ấy kiếm kia ma rõ ràng là đâm về yêu cơ mi tâm nhưng cuối cùng lại không hiểu đâm đến trái tim hơn nữa diệp thần lúc ấy kiểm tra phát hiện yêu cơ trái tim tuy nhiên n g h i n nát lại kỳ quái bị một cổ lực lượng cho bảo vệ nguyên lai hết thể đều là mạc lòng tại mánh liệt chống cự chương ba trăm chín mươi chín quen thuộc trật vân diệp thần tâm tình phức tạp nhìn xem trong lòng bàn tay một kiện màu đỏ mai mối trong lúc nhất thời có chút phiền muộn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một kiện nghe thường ngọc y thật không đơn giản tính chất thần kỳ khí tức thần bí hắn chưa bao giờ từng thấy qua hắn rất trịnh trọng đem hắn thu vào trong thức hải bởi vì chỉ có chỗ đó mới là an toàn nhất đấy như cái này một kiện thần bí mai mối ẩn chứa cái gì lời mà nói trong thức hải mấy thứ sự vật cũng có thể chấn áp yêu cơ diệp thân sắc mặt phức tạp từ khi khôi phục chính mình bị gạt bỏ tình cảm về sau vẫn có một loại rất phức tạp cảm xúc tại lan tràn hắn thân ảnh lóe lên t i ê u hướng yêu cơ bọn người chỗ đang lóe lên mà đến một cái nháy mắt là đến trước mặt công tử lúc này thanh phong các loại bốn gã thị nữ nguyên một đám kinh hỷ dị thường có chút kích động nhìn qua đã đến người các nàng chứng kiến diệp thần đem đáng sợ kia kiếm ma cho chém chết rồi tuy nhiên không rõ vì sao cái kia mạc lòng sẽ cho diệp thần một bộ y phục nhưng cái này không trọng yếu ân diệp thần có chút gật đầu cái này mới đi đến trước mặt nhìn chằm chằm trước mắt yêu cơ lòng của hắn có chút phức tạp đây đã là lần thứ hai có người thay hắn ngăn cản nguy hiểm mà khi sơ tiểu hưng cũng là như vậy đáng ra sao hắn nhìn qua trước mắt ngủ mỹ nhân t h ì t h à o một câu như vậy lời nói rất nhẹ duy có mình mới có thể nghe thấy mà ngay cả bên người thanh phong các loại bốn ga thị nữ đều không có nghe thấy chỉ là có chút thương cảm cùng chờ mong nhìn xem hắn tựa hồ đang đợi cái gì diệp thần kiếm kia ma đã chết rồi sao lúc này một bên vệ ninh lại hỏi ra một câu như vậy lời nói tựa hồ muốn xác định cái kia một kiếm ma chết có hay không mà thanh phong bọn người cũng rất muốn biết tuy nhiên các nàng thấy được nhưng là hay là muốn diệp thần xác nhận thoáng một phát mới an tâm cái kia lão ma đã chết rồi sao tại b ố n phía vô số đọa lạc giả n h a o n h a o nghi ngờ rồi sau đó tự l à không ngừng suy đoán bọn hắn tuy nhiên cũng chứng kiến mạc long triệt để hóa thành mảnh vỡ tiêu tán nhưng là trong nội tâm luôn còn không bỏ xuống được không chết diệp thần trả lời ngắn gọn lắc đầu nói ra ta chém giết bất quá là kiếm kia ma một đạo chân linh mà hắn bản thể vẫn còn phong ấn ở trong còn chưa có chết cái gì lời này vừa ra tất cả mọi người vẻ sợ hãi mà kinh đều một hồi không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều suy đoán đến cái này một cái kinh người sự thật diệp thần chém chết chỉ là một đạo chân linh mà không phải kiếm kia ma bản thể bởi như vậy chẳng phải là nói bản thể càng thêm đáng sợ bản thể không chết vệ ninh sắc mặt rung động cả kinh nói ý của ngươi là nói mới bất quá là kiếm kia ma một đạo linh nghiệm c h ứ n cứ m ạ c l o n g thân thể mà thôi đúng không diệp thần có chút gật đầu nói ra đúng vậy kiếm kia ma rất đáng sợ không có dễ dàng như vậy giết chết h u hồ hắn bị phong ấn ở dưới mặt đất tự nhiên không dễ dàng như vậy hoàn toàn đi ra công tử chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ minh nguyệt có chút sầu lo mà hỏi những thứ khác ba người đều có chút lo lắng nhao nhao nhìn xem diệp thần hy vọng hắn có thể có một cái biện pháp giải quyết mà ngay cả ở một bên vệ ninh đều hy vọng hắn có biện pháp nếu không bọn hắn những người này đều khó có khả năng tại đáng sợ kia kiếm trong ma thủ sống sót các ngươi chiếu cố tốt nàng diệp thần không có trả lời mà là ôn hòa dặn dò một câu nói kiếm kia ma sự tình các ngươi cũng không cần quản ngay ở chỗ này chiếu cố tốt yêu cơ ta muốn đi triệt để chấm dứt cái kia một kiếm ma công tử coi chừng bạch tuyết sắc mặt do dự nhưng vẫn là nói ra như chuyện không thể làm tự đi ra chúng ta đem cái kia một cái tà ác con mắt phóng xuất lại để cho cái kia lão ma đi đối mặt cái kia tà ác đ ồ v ậ t không diệp thần lông mày nhăn lại lại lắc đầu nói cái này tốt nhất đừng làm ta cảm giác được cái kia một cái tà ác chi nhãn tựa hồ so cái này kiếm ma còn muốn khủng bố nếu là một phóng suất có lẽ tình huống còn càng thêm không xong thí thanh phong bọn bốn người nao nao h mãnh liệt hít một hơi cảm giác rất là giật mình nhưng cũng không có hoài nghi lời này t h ậ t giả các nàng đều tin tưởng diệp thần theo như lời đấy kiếm ma cường đại các nàng được chứng kiến đến rồi nếu thật là như vậy cái kia tà ác chi nhãn t i ể u thật là đáng sợ các ngươi nói cái gì tà ác chi nhãn vậy ninh lại có chút nghi hoặc rồi diệp thần không có nhiều lời mà là nói ra vật kia ngươi hay là đừng nhìn thấy cho thỏa đáng như gặp được có thể không thể trốn chạy hay là một cái không biết bao nhiêu ách vệ ninh suýt nữa không có bị hù s á t chết mặc dù có chút không thể tin được nhưng vẫn tin tưởng diệp thần không có nói lung tung dù sao như hắn cường đại như vậy nhân vật là không cần phải đến lừa gạt hắn theo như lời tự nhiên sẽ thật sự đợi l ấ y diệp thần phân phó một câu cuối cùng liếc mắt nhìn đang ngủ say yêu cơ thân ảnh quay người lóe lên t i u biến mất mà tốc độ của hắn cực nhanh làm cho thanh phong bọn người thậm chí đều không thể bắt chỉ có thể cảm giác được khí tức của hắn biến mất ở chỗ này công tử đi thôi bạch tuyết thì thào một câu nói hy vọng công tử việc này có thể thuận lợi nếu là thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chúng ta liều chết cũng muốn đánh bay cái kia một cái lối đi khe hở đem cái kia tả ác chi nhãn phóng xuất không sai lạc hoa và ba người nhao nhao khẳng định trở về câu tựa hồ nội tâm đều rơi xuống một cái quyết định làm cho bên người vệ ninh thân thể một hồi lạnh như băng hắn mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát ra rồi cảm giác những nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ lại để cho hắn đều cảm giác có chút trái tim băng giá mà lúc này d i ệ p thần thân ảnh sớm liền vọt vào đại dưới mặt đất theo cái kia một đầu lớn nhất khe hở tiến vào đi tới một cái một trong bao la k hắn ô n gian. g Tại đây h đã từng dùng ma nhãn đã từng gặp là kiếm kia ma đặc biệt dẫn hắn mà đến cho nên bài kiến tại đây thần bí trận vân rất quen thuộc trận vân giờ phút này đang ở trong không gian diệp thần có chút ngạc nhiên rồi nhìn qua tứ phương rậm rạp chẳng c h ị n trận vân cảm giác một hồi quen thuộc phát hiện này lại để cho hắn có chút ngạc nhiên cùng khó hiểu chính mình chẳng lẽ ở địa phương nào đã từng gặp những n à y trận vân chẳng lẽ là ta lạc cấn hạ những n à y trận vân về sau mới có cảm giác như vậy hắn n h ĩ non một câu như vậy lời nói diệp thần suy đoán Hẳn là chính mình lúc trước là cấn những cấn này trận là lúc là trước v ân về sau. Hôm nay mới có như vậy vì sau, sao nay quen thuộc. Nếu hôm như vậy đâu rồi? Vậy thì không, chô mới cảm trước giác có lúc đột ã thấy thì thể không như không vậy vậy lại giác rồi, nói nổi rồi. nào có cảm đâu nhiên diệp thần tựa hồ phát hiện cái gì chằm chằm vào một cái phương hướng h ắ n từ nơi này chút ít đầy trời trận vân ở trong nhìn ra ti ti khác thường tổng cảm giác ở đâu có cái gì chỗ không ổn có thể trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra diệp thần l ô ngày m nhăn lại n h ì nó n nói thật sự là kỳ quái ta cuối cùng cảm giác những n à y trận v â n coi như rất không thỏa tự a hồ cũng bất h o à n mỹ không phải một cái chính thể dường như có người một lần nữa khắc họa liên tiếp qua đồng dạng chẳng lẽ có người một lần nữa thêm qua những thứ khác trận vân hắn được xuất như vậy một cái kết luận mà đúng là cái này kết luận lại để cho hắn có chút kinh ngạc cùng khiếp sợ tự a hồ khó có thể tưởng tượng ai cũng bản lánh lớn như vậy diệp thần hôm nay giao đấu vân vẫn â n v có chỗ hiểu do đấy những n à y thần bí trận vân nếu khiến hắn hiện tại đi tìm hiểu căn bản tự không khả năng hắn bản thân lĩnh ngộ trận vân đẳng cấp không đủ còn nữa tự là những n à y trận vân quá mức phức tạp cùng thâm bảo không cách nào lĩnh ngộ đi ra hắn có thể phục chế l à c cớn một phần cũng đã là thiên đại tạo hóa nữa muốn lĩnh ngộ còn phải xem về sau hắn phát hiện cái không gian này nội d ầ m d ạ m chẳng c h ị t đều là trận vân lóe ra kỳ quan g làm cho người ngạc nhiên ma trong đó hắn chứng kiến không ít trận vân h à o quan g có chút tối nạn h nhưng là nhưng lại có mấy trận v â n t ạ i liên tiếp hình thành một cái góc bù đ ổ sung tuần hoàn đồng dạng được rồi diệp thân khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói trước đi giải quyết cái kia một kiếm ma trở ra hảo hảo lĩnh ngộ thoáng một phát nhìn xem có thể không tìm hiểu xuất cái gì đến xuất hắn lời nói vừa dụng thân ảnh lóe lên tự biến mất theo đầy trời trận vân nội xuyên thẳng qua mà qua hắn nhớ rõ lúc trước cái kia mặc l o n g chỗ đi lộ tuyến hơn nữa bản thân chính là một cái trận vân sư tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác đến phải đi cái kia một chỗ những n à y trận vân tựa hồ rất cổ xưa lúc này một bên xuyên thẳng qua mà qua diệp thần lại ở một bên hiếu kỳ đây này lẩm bẩm lên hắn theo bên người lập lòe trận vân lên cảm ứng được một tia cổ xưa khí tức do đó có thể kết luận cái này nhất định là thật lâu xa niên đại khắc họa ở dưới trận vân phát hiện này lại để cho hắn rất là giật mình lâu như thế xa trận vân là như thế nào vận hành cho tới bây giờ hay sao diệp thần giao đầu vân rất hiểu rõ tinh tường biết rõ khắc họa trận vân dễ dàng nhưng là muốn bảo trì trận vân có thể đáng kể thời gian dài vận chuyển cái kia cũng có chút gian năng rồi hết thầy trận vân đều cần năng lượng đi vận chuyển t i ự u hắn đang khắc họa trận vân cũng là cần một cổ ý chí cường đại đến trèo trống theo trong hư không thu lấy năng lượng đến duy trì trận vân vận chuyển như vậy chính là một cái lâu dài chi pháp chỉ cần ý chí bất diệt cái kia có thể trường tồn chẳng lẽ cái kia một cái bố trí cái này phong ấn người còn chưa có chết diệp thần thân thể run lên có chút khó tin cái này suy đoán thật sự là quá kinh người hắn đều có chút khiếp sợ sau đó cẩn thận đánh giá b ụ n phía theo cái kia đầy trời trận vân ở trong hay là cảm thấy một tia thê lương khí tước thực lực của ta hay là quá yếu đ ớt kiến thức quá ngắn căn bản không có biết do những vật này tư cách hắn n g h ỉ non tự nói lấy một câu như vậy lời nói đến diệp thần cuối cùng lại liếc mắt nhìn những n à y cổ xưa mà thần bí trận vân cuối cùng nhất dứt khoát q u a y người hướng xa xa một đạo thật nhỏ khe hở phóng đi hắn cảm thấy mình coi như hiện tại tìm hiểu những n à y cổ xưa trận vân cũng sẽ không lâu diệp thần thân ảnh đi vào một đạo khe hở trước mặt bắt đầu bắt đầu đánh giá hắn rất nhanh liền phát hiện cái này một đạo khe hở tựa hồ là từ bên ngoài mở ra đấy suy đoán có lẽ chính là mạc lòng tốn hao vô số một cái giá lớn mới mở ra đấy người hao hết tâm tư kết quả là hay là đồng dạng hóa thành khói xanh tiêu tán đáng tiếc diệp thần nhìn qua đạo này vết rách t i ế c h ậ n đây này lẩm bẩm một câu như vậy kiếm ma ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào rồi hả diệp thần sắc mặt lập tức lạnh như băng thì thào một câu như vậy về sau thân ảnh xoát thoáng một phát sông vào cái kia một cái trong cái khe hắn mang theo đầy ngập lửa giận cùng sắt ý vọt vào phong ấn trong không gian cho đến triệt để diễn sát cái kia một kiếm ma vê anh thân ảnh của hắn mới vừa tiến vào lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm ý xông hắn đuổi rết mà đến mang theo một cổ hủy diệt khí tức làm cho diệp thần tâm thần thình lình cả kinh chương bốn trăm một khỏa ma tâm một phương đen kịp trong không gian có ma khí l a n mình tràn ngập một cô đáng sợ hủy diệt khí tức ẩm ẩm diệp thần phủ một bước vào trong đó lập tức nên đón một cổ hủy diệt đà kích làm cho hư không một hồi dung chuyển hắn sát mặt phát lạnh cảm giác được theo bốn phương tám hướng ẩm ẩm tịch quấn tới hủy diệt khí tức trong đó ẩn chứa một cỗ kiếm ý văng hắn không cần suy nghĩ ấm vang một tiếng lập tức rút kiếm bổ một phát hào quang t q u a y một tiếng c h ỉ cảm thấy bổ vào một khối vô cùng cứng rắn thần thiết phía trên diệp thần biến sắc không kịp nghĩ nhiều lại làm một kiếm liên tục vung vẩy mà đi b ộ c phát ra khủng bố kiếm ý quanh khứ phanh chỉ thấy tứ phương hắc cá ma khí đột nhiên t ạ c toái cái kêu một cỗ đáng sợ hủy diệt khí tức lúc này mới bị n á t b ấy mà diệp thần sắc mặt tắc thì có chút ngưng trọng chằm chằm vào phía trước một đạo bổ ra con đường mơ hồ chứng kiến một cỗ hào quang đang lóe lên mơ hồ chứng kiến t cỗ hào quang đ lóe lên thân ảnh bỗng nhiên phong đi rất nhanh chuyển qua đẩy trời ma khí những n à y ma khí như biện cả bình thường lan mình phản phất đều muốn hóa lỏng giống như làm cho người tâm thần vẻ sợ hãi mà đối với những n à y hóa lỏng ma khí diệp thần chút nào đều không để ý sẽ duy có thẳng c ắ p tiến lên hắn cảm giác được kiếm kia ma khí tức cựu tại phía trước duy có tìm được kiếm kia ma bản thể mới có thể triệt để đem hắn diệt s á c dầm dầm vào hảo đột nhiên diệp thần hướng phía trước đột nhiên bổ một phát dầm dầm vào hảo thoáng một phát đem tứ phương lăn mình ma khí bắn cho tản rồi sau đó cả người hắn đều ngây ngẩn cả người có chút khó tin nhìn qua phía trước tựa hồ khó mà tin được đây là thật đấy tâm trái tim diệp thân sắc mặt cả kinh c h ă m c h ă m vào trước mắt không xa một chuyện vật đó chính là một k h ỏ a cực lớn trái tim hơn nữa đây là một k h ỏ a sơn màu đen cực lớn trái tim toàn thân hào quang lập lòe tựu như màu đen bảo thạch chế tạo mà thành tản ra một cổ kinh khủng ma h uy đông long cực lớn trái tim một hồi cổ động như một ngụm thiên cổ tại lôi chấn động bát phương cái này một k h ỏ a đen k ị t trái tim toàn thân nóng ánh huy nhấp nháy có thể có mười em mở đến cự chính một cổ khẽ động nổ vàng lấy làm cho người r u n động ma tâm diệp thân sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào cái này một khoả cực lớn trái tim đúng là một k h ỏ a ma tâm rồi sau đó hắn có chút túi đầu nhìn mình trái tim ở trong cái kia một k h ỏ a nghiền nát trái tim cùng trước mắt cái này một k h ỏ a ma tâm ra sao hắn tương tự phát hiện này làm cho diệp thần cả người toàn thân lạnh như băng cảm giác được một cô mánh liệt phẫn nộ tại mánh liệt hắn giờ phút này ở đâu vẫn không rõ cái kia một kiếm ma t ử vừa mới bắt đầu t i ể u chế tạo như vậy một lòng tạm bẩn cùng trước mắt trái tim chẳng phải là giống nhau tốt rất tốt diệp thần bỗng nhiên ngầm đầu s ắ c ý như lũ quét buộc phát bình thường đổ xuống mà ra dồn thẳng vào cái kia một khoả cực lớn ma tâm Cái này m ộ t sát cố ẩm ạ n h so diệp trước còn muốn đáng g sợ thân phát hiện toàn bộ thế giới nội vô biên ma khí đều biến mất rồi hoàn toàn tràn vào cái k i a m ộ t khỏa cực lớn trái tim nội rồi sau đó hắn mới giật mình phát hiện cái không gian này nội khắp nơi đều là t ừ n g đạo vừa thô vừa to năng lượng xiềng xích dầm dầm ả o ảo những này vừa thô vừa to năng lượng xiềng xích dầm dầm ả o ảo một hồi điên c u ồ n g xoay quanh t ừ n g đạo một mảnh dài hẹp giao thoa cùng một chỗ đem cái k i a m ộ t khỏa cực lớn ma tâm cho triệt để bắt đầu phong tỏa cái này là phong ấn diệp thân sắc mặt hơi động một chút n h ỉ non nó nói cái này là cái k i a m ộ t cái phong ấn hạch tâm hẳn là bên ngoài đầy trời trận vân chỗ sinh ra phong ấn trí lực đem cái này khỏa ma tâm cho chấn áp lúc này đồng Long. Giờ phút này, Cái kia một khóa câu ự đạm t mặc hơi h h n động, mà cho nói theo cái kia một lòng tạng bẩn truyền ra tựa hồ đang kỳ quái diệp thần vậy mà chính mình chạy vào thật sự là qua đi tìm cái chết đấy tại kiếm ma xem ra như diệp thần không tiến vào trong phong ấn bộ vậy hắn về sau khó hơn nữa dùng tính toán diệp thần rồi hừ diệp thần hư lạnh một tiếng nói ra ta không t i ì n đến như thế nào triệt để đem ngươi chân linh d i ệ t sát ha ha ha ha cái t i a một lòng tạm bẩn khẽ run lên đột nhiên truyền ra một hồi lạnh như băng cưới to tựa hồ đang dếu cợt diệp thần một câu nói kia kiếm kia ma coi như đã nghe được một câu buồn cười lời mà nói làm hắn lạnh lùng tâm đều nợ nụ cười b u ồ n cười thật đáng buồn tiểu chút chít kiếm ma thanh em rất lạnh nhỉ nó nói người thực cho rằng bản tôn là tốt như vậy diện sát sao diệp thần sắc mặt phát lạnh khẽ nói ta còn không phải chém dụng ngươi một đạo chân linh như thế nào không thể d i ệ n s á t ngươi thật sự là chuyện cười ầm ầm cái kêu một k h o a cực lớn trái tim bỗng nhiên một cổ động kiếm ma lạnh lùng nói ra buồn cười tiểu c h ú t chít bản tôn sở dĩ bị phong ấn ở nơi này đó là bởi vì bản tôn thì không cách nào bị hủy diệt đấy thế gian vạn vật đều không thể hủy diệt bản tôn bởi vì vì bản tôn tựu là hủy diệt hắn mà nói rất lạnh cũng rất cuồng ngạo tựa hồ thật là vạn vật đều không thể đem hắn hủy diệt đáng tiếc diệp thân lại không tin hắn chỉ kém tín một câu cái gì đó cũng có thể hủy diệt dù là hắn là quỷ thần cũng đồng dạng có thể diệt s á t ngươi mới có thể thương lại thật đáng buồn diệp thần lời nói rất lãnh đ ạ m khe nói ngươi nếu không pháp hủy diệt như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như vậy bị người đánh chính là chỉ còn lại một lòng tạm bẩn còn bị phong ấn ở này vô số năm a bản tôn tự là hủy diệt kiếm ma mà nói y nguyên rất lạnh lùng theo trái tim nội truyền ra một câu nói ra ngươi thực cho rằng bản tôn tự chỉ còn lại cái này một lòng tạm bẩn vậy ngươi tự phải thất vọng rồi đây bất quá là bản tôn thân thể một bộ phận mà thôi bản tôn đã từng nói qua bị vị diệt kiểu tôn, đều là này mà nào bản cả ngay năm đây, đó hắn ô tôn không n bản bằng cho ngươi mượn cái này nho nhỏ đồ vật, cũng dám nói ngượng. đang cẩn nói. Cái gì? Diệp thần tâm thần chấn động, đông nhiên cả kinh, cảm giác có chút rung g gì? giác thể diệt sát, vật, biết tựa tâm chút chỉ cho khoác hồ h đem đồ động. dám Kiếm ma cảm cả dễ cái Cái Diệp có nhìn qua trước mắt cực lớn trái tim khó có thể tưởng tượng cái này một kiếm ma vậy mà nói đây không phải hắn bản thể nói cách khác chỉ là một cái trái tim mà thôi hắn s á c mặt rốt cục nghiêm túc lên nói ra ý của ngươi là nhục thể của ngươi bị chê lịa bị năm đó vị nào cường giả cho triệt để phong ấn tại tất cả cái địa phương không sai kiếm ma đ ạ m mạc khẳng định nói ra bùn tôn chủ hủy diệt là bất tử bất diệt tồn tại thì không cách nào hủy diệt tồn tại ngươi một cái nho nhỏ đồ vật vậy mà nói muốn diệt sát bản tôn chẳng phải là một chuyện cười hắn đón lấy còn nói thêm nếu là ngươi không có tiến vào cái này phong ấn hạch tâm bản tôn có lẽ không nữa tả hữu năng lực của ngươi nhưng là ngươi lại tự chủ chạy tới rồi thật sự là cho bản tôn đưa tới trọng sinh hy vọng thì ra là thế diệp thần có chút đã minh bạch chính mình một mực bị tính kế kỳ kia kiếm. kia khoáng kia kia thật tiểu trái tim nội cái kia một thanh ma kiếm. Lúc trước, ở đằng kia mạch ở trong, đoạt được cái kia một quả thần bí lệnh bài, tựa tiểu tự một thanh mạch lệnh hồ chấn nội cái cái bài, cái kiếm quả là Lúc là áp ma ma đằng được ở ở đấy. bí Ông đột nhiên diệp thần trong lòng bàn tay loại lên ông một tiếng xuất ra một thanh đáng sợ ma kiếm đây chính là diệt s á t cái k i a mạc long về sau đoạt được một thanh ma kiếm theo trái tim của hắn nội thai ngén mà ra rất đáng sợ một thanh ma kiếm ngâm một thanh này ma kiếm vừa ra phủ một cảm ứng được trước mắt cực lớn trái tim về sau lập tức buộc phát ra khủng bố kiếm âm đáng tiếc chính là nó toàn thân đều bị một cỗ thánh khiết ánh sáng cho bao phủ lại khó có thể lao ra diệp thần trong lòng bàn tay cái này là ngươi năm đó cái k i a m ộ t thanh ma kiếm diệp thần c h ầ m c h ầ m vào trước mắt ma tâm nói ra tại ta cùng nhau đi tới đều là ngươi giấu ở một thanh này mà kiếm nội một đạo ý niệm tính toán đúng không không sai kiếm ma tựa hồ rất thản nhiên nói ra bản tôn kiếm khí tự nhiên có bản tôn một đạo ý niệm lúc này mới khiến cho bản tôn có thể cảm ứng được ngươi hết thảy mới có thể từng bước một tính toán tốt đáng tiếc kiếm ma lời của một chuyến lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi lệ đó duy nhất sinh lộ không đi, đi. lại cầm lấy bản tôn ma kiếm còn tự chủ chạy vào cái này phong ấ n hay tâm ngươi bây giờ có thể không tiếp c rồi chuyện cười diệp thần không nhúc nhích chút nào lãnh đạo nói ngươi một đường tính toàn ta ta nếu không phải đem ngươi triệt để giết sát cái kia sẽ trở thành trong nội tâm của ta một cái ma bởi như vậy cùng tới nơi này có cái gì khác nhau chớ ngươi thực cho rằng ta không thể chém giết ngươi hắn chuyện s á n g r ộ n g toàn thân tràn ngập một cố lệ khí quắp kiếm ma ta diệp thần t h p h ụ n một câu vạn vật đều có thể hủy diện chỉ cần ta tín n i ệ m đầy đủ cường đại cho dù là quỷ thần ta đều có thể chém giết Húng chi ngươi này cái là m ộ thú ma. t vị cái k i a một lòng t ạ o bẩn khẽ run lên chỉ thấy một đạo ảo ảnh xoát lóe lên mà hiện tán thưởng nói ra một câu như vậy lời nói đến mà diệp thần vừa thấy được cái này một đạo ảo ảnh trong nội tâm lập tức hiểu rõ đây bất quá là một đạo ý niệm hình chiếu căn bản không có một k i a n ă n g lực kiếm ma hư ảnh khẽ động nói ra tiểu chút chít tâm trí chí rất cao à nếu là đợi một thời gian ngươi nhất định có thể thành tựu khẽ đạo nghiệp lớn đáng tiếc chính là ngươi nhất định chỉ có thể thành vì bản tôn trọng sinh chất dinh dưỡng ngâm diệp thần bỗng nhiên bộc phát một cổ kinh khủng kiếm ý theo trong thân thể vọt lên làm cho tứ phương hư không đều một hồi run run hắn lạnh lùng chằm chằm vào trước mắt hư ảnh không chút nào để ý tới lời của hắn bản thân ý niệm chỉ kiên định đã không phải những lời này năng động dao động đấy vậy ngươi tựu xem thật kỹ xem ta lại như thế nào t r ả ngươi chân linh đấy diệp t h â n lời nói âm vang có một cỗ sát phạt quyết đoán hàm xúc thú vị vê anh đột nhiên ngay tại hắn cho đến rút kiếm thời khắc cái k i a một lòng tạm bẩn lại chấn động rồi chỉ thấy phía trước cái tia cực lớn màu đen trái tim đang kịch liệt cổ động b ộ c phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý mang theo hủy diệt khí tức v a n h ở đằng kia từng đạo năng lượng xiềng xích bên trên giang giác diệp thần tâm thần mẹ d ự đột nhiên cảm giác một loại dự cảm bất hảo rồi sau đó nhìn thấy cái kia từng đạo năng lượng xiềng xích đột nhiên dạng n ứ c những này vết rách rất nhanh lan tràn cuối cùng nhất những này rậm rạp chẳng chỉ xiềng xích bỗng nhiên vỡ nát bản tôn tự cho ngươi nhìn xem cái gì là vĩ đại cái gì là hủy d i ệ t kiếm ma hư ảnh lạnh lùng nói ra một câu về sau xoát lóe lên trở về đến trái tim nội rồi sau đó, diệp thần khiếp sợ phát hiện cái kia một khỏa cực lớn trái tim vậy mà hướng hắn rất nhanh vào tới trong nháy mắt liền vọt vào l ò n g của hắn phòng làm hắn liền phản ứng cũng không kịp dầm dầm b à o hào đột nhiên những cái kia nghiền nát năng lượng xiềng xích lập tức khôi phục dầm dầm b à o hào thoáng một phát lại khủng bố hướng diệp thần phong tỏa mà đến chương 4 0 n t n g ư ờ i không nên tiến đến cái kia một k h ỏ a cực lớn ma tâm bộc phát khủng bố lực lượng đem cái kia đẩy trời năng lượng xiềng xích nổ nát rồi sau đó trong nháy mắt xông vào diệp thần trái tim nội vơ anh giờ phút này diệp thần sắc mặt thình lình biến đổi nhìn gặp lỏng của mình phòng vị trí nguyên bản trái tim bị thay thế h ắ n tức giận trông thấy chính mình nguyên bản trái tim bị cái kia một k h ỏ a ma tâm cho cắt nuốt cái kia từng đạo mạch máu rất nhanh n ú c đ í c h đem nguyên bản trái tim cho triệt để thay thế dầm dầm ả o hảo cũng chính là lúc này những cái kia bị nát bấy năng lượng xiềng xích lại ngay lập tức khôi phục lại hướng diệp thần dầm dầm ả o hảo mang tất cả mà xuống thằng đến đúng lúc này diệp thần mới đột nhiên tỉnh nộ đến thân thể của mình bị triệt để giam cầm rồi đáng chết diệp thần nộ quát một tiếng cả người đều một hồi cứng ngắc bị cái kia từng đạo x i ề n xích điên cuồng đàn bạo hình thành một cái cực lớn vô cùng năng lượng lồng giam hơn nữa hắn trả hết nợ tích cảm ứng được bên trong thân thể của mình cái k i a một k h o a ma tâm tại cổ động phú dung xuất một cố lại một cô vô cùng sền sệt màu đen ma huyết đông long những n à y màu đen ma huyết tại m ã c h liệt như lũ quét bình thường mang tất cả toàn thân cao thấp làm cho diệp thần nguyên vốn sẽ phải khôi phục thân thể lại một lần nữa triệt để ma hóa hơn nữa lúc này đây ma hóa đáng sợ hơn mà ngay cả tại thân thể nội một tia một đám ý niệm đều bị nát bấy rồi bị một cô đáng sợ hủy diệt ý chí nát bấy sạch sẽ a diệp thần thân thể nội ý niệm bị nát bấy cảm giác rắc linh hồn chuyển đến một hồi thống khổ nhịn không được gấm hét lên đáng tiếc thanh âm của hắn bị triệt để ngăn cách rồi cái kêu một cái điên cuồng lập lòe năng lượng lồng giam đem hắn đã chấn áp nho nhỏ sinh linh vậy mà lại để cho bản tôn tốn hao lớn như thế một cái giá lớn ngươi nhất định có cái gì không được thiên phú xem bản tôn như thế nào đem ngươi triệt để thốt vệ lúc này một câu đạm mạc lời nói theo trái tim nội truyền đến làm cho diệp thần tâm thần khẽ r u lên hắn đón lấy liền phát hiện chính mình hôm nay trái tim đang điên cuồng co rút lại cuối cùng ầm ầm phồng lên lên ầm ầm đen kịt hư không đột nhiên chấn động đầy trời năng lượng x i ề xích rầm rầm tiếng động một mảnh dài hẹp đem diệp thần cho một mực phong tỏa nếu là có người có thể trông thấy lời mà nói tựu nhất định sẽ rung động phát hiện diệp thần cơ thể mặt ngoài chính bắt đầu lóe ra đạo đạo đáng sợ vân lạc những này vân lạc rất thần bí tản ra một cỗ thuần túy khí tức thuộc về ma khí tức đây chính là ma vân m a ma vân cùng quỷ vân có chút tương tự nhưng lại là do quỷ vân ma hóa mà đến cũng có trời sinh ma vân đều thập phần quỷ dị cùng đáng sợ cùng lúc đó diệp thần t ì n h l i n h phát hiện trái tim nội đột nhiên lao ra một cỗ mênh mông c u ộ n c u ộ n khí tức mà cái này một cỗ hơi thở ở bên trong hắn cảm nhận được một loại vĩ đại cùng cao quý thậm chí còn ẩn chứa một cổ hủy diệt h á m s ú c thú vị kiếm ma diệp thần tâm thần một hồi gào thét hắn biết rõ cái này một cố vĩ đại khí tức đúng là kiếm kia ma toàn bộ ý chí rồi sau đó hắn khiếp sợ phát hiện cái này một cố vĩ đại ý chí vậy mà một đường phóng tới mi tâm của hắn không xong phát hiện này làm cho diệp thần một hồi giận dữ tâm thần lập tức khé động liền vọt vào chính mình trong thức hải bộ mà cùng lúc đó cái kia một kiếm ma ý chí cũng tản ra một cổ hủy diệt hết thể mũi nhọn một đường manh tiến vào diệp thần mi tâm thức hải thế giới ẩm ẩm thức hải thế giới đột nhiên tạc toái một phiến hư không lộ ra một cái đen kịt vòng xoáy rồi sau đó một đạo đáng sợ ý niệm tùy theo mà đến lập tức hàng lâm tại nơi này thức h ả i thế giới ở trong làm cho toàn bộ thế giới đều bị run r u dày bạn tôn rốt cục vẫn phải vọt vào ngươi thức hải lúc này đây bạn tôn ngược lại muốn nhìn cái kia một thứ gì còn thế nào bảo hộ được rồi linh hồn của ngươi chân linh kiếm ma đạo mạc thanh â m theo hư vô trong truyền đến hoành thanh â m của hắn vừa dụng v o n h một tiếng theo cái kia một ngụm cực lớn vòng xoáy nội lao ra một cô đáng sợ hủy diện khí tức rồi sau đó một đường quét ngang bắc phương đem chọn cái thức h ả i đều cái rồi làm cho thức h ả i ầm ầm nghiền nát râm râm vào hảo chính vào lúc này thức h ả i gặp phải bị diệt thời khắc một cổ thần bí to lớn ánh sáng phóng xạ toàn bộ thức h ả i mà cái này một cỗ hảo quan g vừa ra làm cho nguyên bản nghiền nát thức h ả i lập tức khôi phục phản phất từ đến chưa từng nghiền nát qua giống như rất kinh người ồ lúc này một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh theo vòng xoáy trong đi ra rồi sau đó cái kia một cái vòng xoáy ầm ầm nát bấy biến mất cái này một đạo nhân ảnh rất mơ hồ nhưng lại có thể mơ hồ chứng kiến một tia chân dùng sắc mặt lạnh như băng tóc dài bay múa duy nhất đặc biệt chính là của hắn mi tâm chính là cơn có một đạo khắc sâu vết kiếm người này đúng là kiếm ma kiếm ma thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem khôi phục lại thức hải lẩm bẩm nói đây là cái gì hào quang vậy mà có thể đem bản tôn hủy diệt lực lượng cho hòa tan ngươi không nên tiến đến đột nhiên một câu lệnh như băng lời nói theo hư vô truyền đến làm cho cái này một kiếm ma thình lình cả kinh hắn soát ngẩm đầu nhìn lên cái này mới phát hiện trước mắt một cực lớn bóng người không biết khi nào vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình ngươi kiếm ma thần sắc thận trọng đột nhiên kiếm ma thân thể chấn động dầm dầm ào ào đón gió mà dài đối diện diệp thần thần sắc có chút kinh ngạc nhìn trước mắt điên cùng bảo trưởng kiếm ma thẳng đến đạt tới ba mươi triệu sau mới khó khăn lắm dừng lại hơn nữa một thân hủy diệt khí tức càng thêm nồng đầm rồi diệp thần tuy nhiên giật mình nhưng lại rất bình tĩnh nói ra kiếm ma ngươi không nên tiến vào của ta thức hải hơn nữa ngươi không nhất có lẽ đem ngươi chỗ có ý chí đều xông vào của ta thức hải đây là một cái làm cho ngươi hối hận quyết định a kiếm ma thần sắc lạnh nhạt mi tâm kiếm vân loại lên hờ hưng nói ý của ngươi là b ả n tôn tiến vào nơi này là một sai lầm chỉ bằng mượn ngươi bây giờ cái này chiến quỷ không giống chiến quỷ thân thể còn có cái k i a một thứ gì có thể đem bản tôn chém giết lúc này bản tôn đã từng nói qua thế gian không người có thể hủy diệt bản tôn hắn mà nói rất cao ngạo tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy sắc ý hóa thân diệm thần tụ nhưng vừa quát thức hải ầm ầm chấn động rồi sau đó một cống ngập trời sát ý theo ở trong chỗ sâu tịch cuốn tới đó là một đạo cự đại bóng dáng từ một cổ sát ý dung hợp khủng bố hung sát khí còn cắn nuốt một đạo hủy diệt kiếm ý hình thành hóa thân vê anh cái này một đạo khổng lồ hư ảnh vừa đến ầm ầm xông vào diệp thần linh hồn trong cơ thể làm cho nguyên bản t i ể u khủng bố thân hình càng là cứ thế mà cất cao b a trượng cái k i a một cổ kinh khủng khí thế mang tất cả mà ra mà ngay cả đối diện kiếm ma đều chịu khiếp sợ phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật không có khả năng kiếm ma quát lạnh một câu nói ngươi một cái nho nhỏ đồ vật làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức đây tuyệt đối không là lực lượng của ngươi là cái nào hôn t r ư ớ n g tại nhúng tay bản tôn sự tình ân giờ phút này diệp thần lông mày có chút n h ă n lại chằm chằm vào trước mắt kiếm ma phát hiện hắn tựa hồ không có nói sai nói cách khác hắn đang giảng tựa hồ cũng thật sự cái kia chính mình cái linh hồn thể lai lịch cũng có chút quỷ dị rồi ngươi hiện tại tin tưởng ta có thể chém giết ngươi rồi hắn lạnh lùng nói ra một câu như vậy hừ lúc này kiếm ma khôi phục lại lẩm bẩm nói ngươi một cái kẻ đáng thương nhưng là lại không ngờ tới vậy mà còn có người dám cùng bản tôn c ấ p đoạn thật sự là không biết sống chết kiếm ma ngươi có thể đi chết rồi đột nhiên diệp thần đem những n à y bực bội suy nghĩ đều chém b ỡ một cổ kinh khủng l ử a g i ậ n sông đáy lòng ầm ầm bộc phát hắn vừa nghĩ tới chết đi tiểu hương vừa nghĩ tới chính mình cùng nhau đi tới bị tinh k ế tự khó có thể lại bình tĩnh ầm ầm tâm linh phong bạo diệp thần phẫn nộ gầm h ế t lên một c ổ lực lượng đáng sợ theo trong tâm linh bộc phát đây là tâm linh tại gà g é t hắn đang lĩnh nộ cái này một k ổ lực lượng rất thần bí cũng thật vĩ đại ẩn chứa một loại không biết lực lượng có thể chém giết chân linh â m vang hắn đại rỗi tay ra â m vang một tiếng một thanh đen kịt quỷ kiếm nơi tay rồi sau đó lập tức hội tụ một cổ kinh khủng tâm linh chi lực vụ bổ một phát mà xuống m a kiếm tại đây nguy cơ trước mắt kiếm ma lạnh quát một tiếng làm cho thức hải ầm ầm tạc thoái một cái cửa động rồi sau đó có một đạo đáng sợ ma ánh sáng phá không mà đến â m vang giữ tại lòng bàn tay của hắn thế nhưng mà sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người đây là thánh hiền ký tức kiếm ma sắc mặt giật mình trừng mắt trong tay m ạ kiếm khiếp sợ phát hiện thân kiếm bên trên vậy mà bao phủ một cô thanh khiết hào quang mà cái này một cỗ hào quang hắn rất quen thuộc đúng là thánh h i ể n khí t ứ c nói cách khác trước mắt tiểu tử này có thể được đến thánh h i ể n chiêu cố người kiếm ma ngẩng đầu muốn nói cái gì lại biến sắc bởi vì diệp thần một kiếm kia rết đến trước mặt rồi hắn không kịp ngâm nghĩ nữa ma kiếm ngang trời vẽ một cái có thể sợ kiếm ý tại phút lưỡng dũng đâm vào cái kia một đạo khủng bố kiếm quang bên trên vâng thức hải khe run lên có trong nháy mắt tựa hồ bị dừng lại phản phất liền thời gian đều bị đống kết chỉ thấy diệp thần cái kia thân thể cao lớn chính ngang nhiên b ộ c phát ra khủng bố hào quang đây là tới từ linh hồn trong cơ thể một cổ thần bí to lớn lực lượng kiếm ma diệp thần một chữ một trầu cắn suất như vậy câu nói ra có một cỗ sát ý tại lan tràn làm cho thân thể bốn phía đều tràn ngập một cỗ huyết sắc giết chóc khí tức chỉ thấy hắn tay trái bỗng nhiên rối ra răng rác một tiếng theo hư vô nội rút ra một thanh huyết sắc trường kiếm thức thứ hai s á t kiếm giờ phút này diệp thần một thân sát ý ngưng tụ tới cực điểm theo hư vô trong lập tức rút ra huyết sắc chi kiếm hướng kiếm ma cổ cắt ngang mạ qua một thanh này huyết sắc chi kiếm là ngưng tụ vô số sát khí còn có một cổ kinh khủng ý chí hình thành một thanh rết chóc chi kiếm p huyết h quang loại lên phốc một tiếng kiếm kêu ma khiếp sợ phát hiện cổ của mình lại bị cắt ra hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một thân khủng bố hủy diệt khí tức lại bị thôn vệ không ít cái này hết sức kinh người phanh nhưng vào lúc này một mạch sóng buộc phát ra p h í n h một tiếng đem hai người thân ảnh cho đánh bay rồi mà kiếm ma tắt thì hơi hơi vừa s ở cổ của mình sắc mặt có chút lạnh như băng tuy nhiên một kiếm này không cách nào muốn mạng của hắn nhưng lại là một loại khinh n n tốt rất tốt kiếm ma sắc mặt càng lạnh hơn nói ra nho nhỏ sinh linh vậy mà có thể phá hư bản tôn ý trí thể ngươi đủ để kiêu ngạo rồi Buồn cười diệp thần lại đạm mạc trở về câu cười lạnh nói ngươi kiếm ma tại đ ư ờ n g trong mắt người rất đáng sợ có thể trong mắt ta bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi hôm nay ta tựu cho ngươi biết rõ trên cái thế giới này đến cùng cái gì đó có thể đem ngươi triệt để diệt s á t cho ngươi biết rõ chính mình đến cỡ nào cô lậu quả văn diệp thần vừa nói xong một câu như vậy lời nói hai tay một lần hành động âm vang một tiếng đem quỷ k i chương bốn trăm t linh g n hai trạm linh thuật c r i uy diệp thần mà nói cũng không để cho kiếm ma rất xem trọng trong trường hợp đó sau một khắc hắn triệt để phá vỡ ý nghĩ này và anh thức hải chấn động kiếm ma thình lình cả kinh cảm giác được một cô mãnh liệt uy hiếp mà đúng là cái này một cô uy hiếp làm hắn lạnh lùng tâm đều run dày lên khó mà tin được thử vong uy hiếp kiếm ma thì thào một câu như vậy nói ra đã bao nhiêu năm bản tôn một mực hoành hành hậu thế chưa bao giờ từng cảm giác được chết như vậy vong uy hiếp trước mắt tiểu tử này là chuyện gì xảy ra không bản tôn là bất hủ y bất d i ệ t tồn tại bất luận cái gì đều không thể hủy diệt bản tôn hắn đ ỗ n g nhiên quát lạnh một câu như vậy lời nói t r ạ m linh chi thuật bên trên t r ạ m hung linh hạ tàn sát thú minh một câu không linh lời nói theo hư vô nội truyền đến làm cho kiếm ma cảm giác toàn thân một hồi lạnh như băng tử vong uy hiếp tại tâm thần nội tràn ngập hắn triệt để chấn kinh rồi chăm chăm vào trước mắt đang muốn rút kiếm diệp thần tựa h ồ theo hắn một kiếm này nội cảm nhận được tử vong khí tức kiếm đạo hủy diệt đột nhiên kiếm ma buộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý hướng diệp thần dẫn đầu bổ ra một đạo hủy diệt chi quang mà cái này một đạo ánh sáng vừa ra ngay lập tức đánh nát hư không đem thức h ả i đều chém vỡ rồi chạm linh một cổ hủy diệt khí tức hàn g lâm mà diệp thần đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chầm thấp gào thép một câu như vậy rồi sau đó chỉ thấy hắn một tấc một tấc rút kiếm mỗi rút ra một tấc hư không cựu nhiều một phần rung chuyện phẳng phất sau một khắc thức hại đều mu l à một cho hãi. người Vâng! vẻ sợ m cỗ hảo quang sáng tiếng r m một kích, mà kích, h ư vậy sao m thê kiếm a n hình ra, phía lương c hư h k tức cái đổ. Rồi sau đó, cái này n một đạo k h gào kiếm v thét truyền ra chấn động hư không làm cho thức h ả i dung chuyển không nớt bất quá nhưng lại có một cổ vô hình hào quang tồn tại đem diệp thần thức h ả i cho bao phủ lại làm cho cả thức h ả i khôi phục lại bình tĩnh ẩm ẩm lúc này diệp thần sắc mặt rất giật mình trứng mắt phía trước cái k i a một đạo thật dài hư không khe hở mà cái này một đạo khe hở chính là chính bản thân hắn bổ ra đến đấy cho tới bây giờ đều không muốn qua chính mình l ĩ n h nộ g cái k i a một quyển sách c h ả m linh thuật vậy mà đáng sợ như vậy tốt uy lực khủng bố diệp thần sắc mặt khiếp sợ lần thứ nhất sử dụng trảm linh thuật mới phát hiện uy lực chi khủng bố vượt qua tưởng tượng của hắn vốn cho là cái này c h ả m linh thuật có thể đem kiếm ma chân linh bị thương cũng không t ệ rồi nhưng hôm nay cũng không phải là như thế à hắn phát hiện tựa hồ mà ngay cả không gian đều cũng bị chém vỡ nếu không có hắn l ĩ n h ngộ không sâu thực lực có hạn có lẽ toàn bộ thức hải đều lập tức bị chém thành m ộ t mịt phân p h ậ t một đạo ma ảnh bay tứ tung tại trong thức hải lăn mình không lớt hồi lâu mới dừng lại xuống đây chính là cái kia một đáng sợ kiếm ma giờ phút này ở đâu còn có cái kia uy thế ngập trời bộ dạng hoàn toàn tựu là toàn thân rách nát không chịu nổi chính lóe da tơ tia lực lượng thần bí hào quang đ chí chí lúc, lúc này diệp thần thân ảnh hở hưng đứng vững phía trước nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt thân thể tan hoang kiếm ma những ngày vết thương nhìn thấy mà giật mình không có một chỗ là hoàn hảo đấy mà ngay cả chính hắn đều có chút trái tim băng giá ngươi không phải nói chính mình không cách nào hủy diệt sao diệp thần đạo mạc hỏi ra một câu quỷ kiếm một ngón tay phun ra nuốt vào một đạo hết u y sắc núi nhọn hắn nói ra ngươi kiếm ma không phải thật vĩ đại rất đáng sợ sao như thế nào nằm ở chỗ này bất động rồi hả hừ kiếm ma có chút hừ lạnh một câu lẩm bẩm nói đáng thương tiểu tử ngươi không chỉ mà còn là bị bản tôn tính toán hơn nữa còn có một so bản tôn đáng sợ hơn tồn tại tính toán ngươi ngươi tựa hồ rất nổi tiếng a hôm nay ngươi khó hơn nữa dùng dao động của ta bàn tâm duy nhất nghĩ cách tự là dễ ngươi diệp thân ma nói rất lạnh lùng không chút nào để ý kiếm ma lời nói hiện tại chính yếu nhất đúng là triệt để diện sát cái này một kiếm ma những chuyện khác không phải hiện tại nên muốn đấy về phần có hay không mặt khác tồn tại tính toàn hắn cái này về sau sẽ biết ha ha ha kiếm ma đột nhiên cười ha h a nói ra một tên tiểu tử ngươi cho rằng như vậy có thể đem bản tôn diệt sát thật sự là quá ngây thơ rồi nếu là ngươi cường đại đến năm đó đem ta phong ấn vị nào vậy cũng hứa còn có thể diệt sát bản tôn hôm nay mặc dù ngươi có một cái quỷ dị chiêu số vậy cũng không cách nào đem bản tôn hủy diệt bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách kiếm ma chậm rãi đứng lên lạnh lùng nói ra một câu như vậy lời nói vậy sao diệp thần cười lạnh một tiếng nói ra cái k i a nếu là ta mượn nhờ cái khắc lực lượng đâu rồi ngươi còn cho là mình có thể cười được lên sao mượn nhờ cái khắc lực lượng kiếm ma có chút ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt diệp thần tựa hồ tại hoài nghi hắn mà nói thế nhưng mà sau một khắc hắn tựu ngây ngẩn cả người bởi vì theo trong thức hải nội lao ra một đạo thần bí h à o quang dâm dâm vào h à o một đạo thần bí h à o quang bao phủ mà đến tại diệp thần đỉnh đầu lơ lững bỏ ra mông lung thần quang đem diệp thần bao phủ lại mà cái này một cỗ hảo quang đúng là cái tiêm ộ t quả thần bí lệnh bày giờ phút này rốt cuộc xuất hiện là vật này kiếm ma sắc mặt thận trọng mà ngay cả hắn trên lòng bàn tay ma kiếm đều có chút run dày lên tản ra một cổ kinh khủng khí tức một thanh này ma kiếm đúng là bị thần bí lệnh bài cho c h â n áp đấy giờ phút này quả nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta ông thần bí lệnh bài ông chấn động tản ra một cổ thần bí chấn động lại để cho đối diện kiếm ma thần sắc biến đổi hắn cảm giác được lệnh bài kia tựa hồ khôi phục không ít đã khôi phục một ít cường đại năng lực như vậy tựu làm hắn thận trọng ngâm kiếm ma trong lòng bàn tay chấn động ma kiếm tại đua tiếng hắn nói ra ngươi cho rằng tăng thêm vật này có thể đem bản tôn d i ệ t sát sao vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi bản tôn là bất tử bất d i ệ t tồn tại ẩm ẩm kiếm ma đột nhiên một câu gào thét khiến cho toàn bộ thức hải chấn động rồi sau đó một cổ kinh khủng lực lượng tại lan tràn theo bên trong thân thể của hắn mang tất cả mà ra diệp thân giật mình phát hiện cái kia tan hoang thân thể vậy mà tại rất nhanh khôi phục một cái nháy mắt tự lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng mà lại khí tức còn càng thêm cường hành sắt diệp thân quát lạnh một câu thân ảnh bỗng nhiên đánh tới hướng cái kia một kiếm ma lập tức rút kiếm bổ một phát chỉ thấy hư không có một đạo thần bí to lớn khí tức tại lan tràn đan vào hình thành một cổ kinh khủng kiếm quang một cái chớp mắt liền g i ế t đến kiếm ma trước mặt đã không cách nào đem n g ư ờ i thôn vệ cái kêu bản tôn t i ự u triệt để đem n g ư ờ i chân linh gạt bỏ kiếm ma giơ lên cao ma kiếm hội tụ xuất một cỗ sáng trói ma ánh sáng theo ma kiếm bên trên b u ộ c phát ra hắn nguyên bản quyết định muốn thôn vệ diệp thần linh hồn chân linh đáng tiếc nhưng bây giờ nát bấy ý nghĩ này bởi vì giờ phút này đã khó có thể làm được hư không hủy diệt một câu lạnh lùng mà nói chuyển đến kiếm ma bỗng nhiên đánh xuống một kiếm đem phía trước hư không đều triệt để nát bấy rồi cái này thức h ả i thế giới còn rất là yếu ớt tự nhiên không cách nào ngăn cản kiếm ma một kiếm này vì thế lập tức đã bị chém vỡ tâm linh c h i lực q u a n chu thân thể của ta giờ phút này đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm diệp t h ầ n lại đột nhiên hét lớn một tiếng về sau theo sâu trong tâm linh b ộ c phát ra một cổ thần bí mà vĩ đại lực lượng lập tức hội tụ tại thân kiếm ầm ầm cả hai tại trong thức hải va chạm ầm ầm một tiếng toàn bộ thế giới đều gặp phải lấy nghiền nát nguy cơ có thể làm cho người ngạc nhiên chính là thức hải tuy nhiên đang kịch liệt run r u y thậm chí va chạm trung tâm đều hóa thành hư vô trong trường hợp đó lại còn không có n g u y ê n á c c h ả m linh đột nhiên hư vô nội truyền ra một cái âm thanh lạnh như băng đó lấy đã nhìn thấy diệp thần thân ảnh lập loẹ mà hiện mà nhất làm cho kiếm ma tâm thần rung rung chính là diệp thần lại lập tức bổ ra mới cái kia một loại đáng sợ chiêu số làm hắn vẻ sợ hãi m à kinh v ư n g kiếm ma vừa quát tại nguy cơ trước mắt lại không có giữ lại ý chí của mình mà là hoàn toàn buộc phát ra đó lấy cả người hóa thân thành một thanh tre trời ma kiếm mang theo khủng bố hủy diệt khí tức cầm ầm đánh xuống v anh hư không chấn động nhưng trong nháy mắt dừng lại phản phất liền thời gian hay không đều định dạng lúc này đồng dạng rất khủng bố diệp thần cùng kiếm ma hai người thân ảnh từng người bất động bất động nhưng là chiêu số của bọn hắn lại lẫn nhau tại đan vào va chạm chính đang tiến hành một hồi càng thêm hung hiểm đọ xước ngươi thất bại đột nhiên diệp thần lạnh lùng nói ra một câu như vậy làm cho đối diện kiếm ma thần sắc s ữ n g sở hắn giật mình trông thấy chính mình cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt ý chí vậy mà tại diệp thần cái kia một đạo kiếm quan g phía dưới chậm rãi đã hòa tan cái này không có khả năng kiếm ma có chút không tin tự hắn cảm ứng đến xem diệp thần có lẽ không đạt được đưa hắn phong ấn vị nào tồn tại thế nhưng mà vì sao vậy mà có thể đem ý chí của hắn tăng ăn dã mà lại hay là mang theo hủy diệt lực lượng khủng bố ý chí phanh chỉ thấy cái kia một đạo hủy diệt kiếm quang p h a n h thoáng một phát nát bấy rồi mà diệp thần bổ ra cái kia một đạo đáng sợ lực lượng lại uy thế không giảm vây qua bổ vào kiếm ma thân hình ẩm ẩm cái kia một kiếm ma chưa từng phản ứng thân thể đã bị oanh vội vặn hướng phương s a một đường bay tư tung mà hắn giờ phút này mới chính thức nhận thức mang diệp thần tựa hồ quá mức quỷ dị rồi ngoại trừ cái k i a m ộ t quả hắn quen thuộc lệnh bài vậy mà còn có quỷ dị như vậy mà lực lượng cường đại ta nói rồi ngươi nhất định phải chết diệp thần thì thào một câu như vậy nói ra ngươi vì để cho ta triệt để nhập ma không nên tính toán ta không nên đem tiểu hương hại chết lại càng không nên đem ta người bên cạnh đều tính toán đến chết chết tiệt hẳn là ngươi ngươi đ á n g chết hắn v ẫ n nộ gáo thét một câu chấn động bắt phương dẫn thức hải dung chuyển không nớt diệp thần nội tâm động lại bao nhiêu l ử a giận mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết chỉ tin tưởng trước mắt kiếm ma đúng là đầu sò gây nên giờ phút này không bộc phát chờ đến khi nào ầm ầm đều đi ra cho ta giúp ta giết chết cái này một kiếm ma diệp thần đột nhiên hét lớn một câu như vậy làm cho tứ phương chấn động mà ngay cả kiếm ma đều chấn động rồi thân thể của hắn bay tứ tung mà đi dừng lại tức xuống tựu i đưa mắt xem ra lập tức kinh sắc mặt đại biến một hồi không thể tưởng tượng nổi cái này không có khả năng kiếm ma sắc mặt rung động một hồi không tin gầm hét lên tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự vật hắn quả thực tựu i là không dám tướng tin vào hai mắt của mình chỗ đã thấy sự vật làm hắn tâm thần thậm chí linh hồn đều đang run dậy hắn sợ hãi chương bốn trăm linh ba phong ấn phục sinh diệp thần đột nhiên một câu hét lớn làm cho đối diện kiếm ma sắc mặt một hồi không thể tưởng tượng nổi tựa hồ thấy cái gì đáng sợ sự vật vê anh chỉ thấy toàn bộ thức hải đột nhiên chấn động lên rồi sau đó theo thức hải nhất trung tâm vọt tới một đạo thánh khiết h à o quang đúng là cái này một đạo thánh khiết h à o quang làm cho cái kia một kiếm ma có chút khó tin chứng mắt xuất hiện tại diệp thần bên người đồng dạng sự vật thánh hiền khí tức kiếm ma sắc mặt nghiêm túc ma kiếm ung tùm chấn động mới tựu là bị cái này một cô thánh hiền khí tức cho chấn áp đấy giờ phút này vừa thấy được chính chủ lập tức như gặp cựu nhân bình thường hết sức đỏ mắt khó hơn nữa dùng bình tĩnh ông ma kiếm vù vù tản mát ra đáng sợ uy thế đối kháng lấy cái kia một cỗ thần thánh khí tức thân là một thanh cổ xưa khủng bố ma kiếm nó tự nhiên có chính mình uy nghiêm tuy nhiên giờ phút này còn chưa từng khôi phục lại nhưng cũng không có mất đi đáng sợ kia ma uy nguyên lai cái này là lá bài tẩy của ngươi kiếm ma đột nhiên lạnh lùng thì t h ả o một câu nói ta cho rằng là vị nào thánh h i ể n đang giúp giúp ngươi lại chưa từng muốn là một cái như vậy nho nhỏ ngọc dám tuy nhiên lây dính thánh h i ể n khí tức nhưng muốn đối phó bản tôn còn kém rất nhiều a diệp thần sắc mặt không chút nào động nói ra kiếm a ngươi quá tự cho là thực cho là mình là bất tử bất d i ệ t tồn tại ngươi đã quá hạn rồi đã lâu trong năm tháng uy danh của ngươi cũng sớm đã không tại năm đó vị nào có thể phong vấn ngươi hôm nay ta đồng dạng có thể đem n g ư ơ i t r ấ n áp hắn đột nhiên sảng giọng nói ra một câu như vậy lời nói đến ầm ầm theo một câu rơi diệp thần vung tay lên ầm ầm một tiếng toàn bộ thức hải chấn động rồi chỉ thấy thức hải trong hư không đột nhiên lóe ra vô số thần bí trận vân từng đạo đan vào cùng một chỗ hình thành một cái thần bí mà khủng bố cực lớn phong ấn phong ấn kiếm ma sắc mặt đại biến c h ừ n g mắt tứ phương hư không cái kia đẩy trời lập lòe trận vân rất là khiếp sợ hắn đối với mấy cái này trận vân rất quen thuộc bị phong ấn vô số năm tự nhiên rất quen thuộc nhưng là tiểu tử này trong thức hải bộ tại sao có thể có cái này phong ấn hay sao hắn sắc mặt giật mình quắp chết tiệt lao ra hỏa kia phong ấn như thế nào sẽ ở ngươi trong thức hải ông đột nhiên hư không đột nhiên run lên đẩy trời trận vân lạnh r u n rút dậy ở trên hư không bên trên điên cuồng đan vào hình thành một cái cực lớn lồng giam mà cái này lồng giam đúng là diệp thần thân thể bị phong ấn cái kia một cái lồng giam giờ phút này chính rất nhanh đem kiếm kia ma cho bắt đầu phong tỏa hủy diệt kiếm ma sắc mặt đại biến quát lạnh một câu như vậy trong nháy mắt dơ kiếm vung chạm bổ ra một đạo đáng sợ hủy diệt kiếm quang phanh cái kia đầy trời trận vân đột nhiên run lên đón lấy phịch một tiếng những cái kia năng lượng xiểng xích bị p h á c nát phát hiện này lại để cho kiếm ma thần sắc có chút kinh ngạc rồi sau đó bừng tỉnh đại n ộ lên ha, ha, ha. kiếm ma có chút chào phúng cười to nói tiểu chút chít ngươi những n à y trận vân là in dấu in ra à thật sự là quá ngây thơ rồi lúc này diệp thần lông mày nhắc lại cũng không để ý gì tới sẽ cái k i a m ộ t kiếm ma mà là cẩn thận xem xét cái này đ ầ y trời trận vân phát hiện mới một kiếm k i a vậy mà đem hơn phân nửa trận vân đều cho hủy diệt đây quả thực là một cái bã đậu công trình kiếm ma đột nhiên một cái thanh âm giàn mua theo hư vô nội truyền đến tại trong thức hải c h u y ể n đãng không ớt mà như vậy một cái biến cố làm cho diệp thần cùng kiếm ma tâm thần ngay ngắn hướng phát lệnh hai người đều bị như vậy một thanh â m cho h ù đến rồi là ai diệp thần sắc mặt khiếp sợ không ngờ qua chính mình trong thức hải vậy mà còn che giấu như vậy một cái sinh linh hắn vừa nghe đến cái này thanh â m giàn mua lập tức toàn thân rét lạnh cảm giác thật sự là không dễ chịu dầm dầm ả o ả o đột nhiên đỉnh đầu thần bí lệnh bài khẽ run lên dầm dầm ả o ả o rơi vai s u ố t một đạo mông lung quang huy rồi sau đó diệp thần sắc mặt triệt để rung động rồi bởi vì hắn vậy mà trông thấy có một cỗ hải cốt theo thần bí lệnh bài nội đi ra là ngươi là cái kia một cỗ hải cốt hai cái kiếp sợ thanh em đồng thời chuyển đến chỉ thấy hai người chính giữa chính lơ lửng một cỗ hài cốt mà cái này một cỗ hài cốt rất quỷ dị toàn thân cốt cách tản ra một loại cổ xưa khí tức làm người ta ngạc nhiên nhất chính là những cái kia cốt cách bên trên l à c ơ n có đạo đạo thần bí đ ư ờ n g vân lại là ngươi cái này lão già kia kiếm ma sắc mặt giận dữ rít gào nói lão già kia ngươi thật sự là nhiều chuyện lúc trước bản tôn muốn xuất thế có thể ngươi không có việc gì vậy mà chạy tới phá hư bản tôn đại sự hôm nay ngươi đều chết hết còn muốn xen vào việc của người khác lão sư diệp thân sắc mặt rung động Chăm chăm vào trước mắt một cỗ cốt, câu của chấn trước cái cỗ cốt được cấp hải thì thào một câu như vậy lời nói đến. Nội tâm của hắn hải thiên mắt cái này, một một tâm mắt một mê vụ xâm lâm mà vào vậy vụ vị vân là này là nào rất trận sư, Nội động, nội lời nói đại giờ đầu đến. đúng ban gặp ở kiếm h ắ c còn này sống. mà vậy k ma khí tức lúc này cái k i a một cỗ h ả i cốt chuyển ra một câu giàn mua đây này lẩm bẩm nói kiếm ma không thể ra thế nếu không đem sanh linh đồ t h á n lao phu t ú i xuống mộ đã t i u dùng còn lại tánh mạng đến phong ấ n cái này một kiếm ma a đáng giận kiếm ma nghe xong lời này lập tức bắt đầu cùng bạo quắp chết tiệt lao tiểu tử lại là ngươi nhiều chuyện lúc trước cựu là n g ư ơ i xấu bản tôn đại sự hôm nay ngươi lại chạy tới xấu bản tôn đại sự ngươi d â m d â m vào h ảo đáng tiếc chính là lời của hắn chưa từng nói xong cái kia một hải cốt lại đột nhiên tản mát ra một cô vô lượng quan g mang rồi sau đó tại diệp thần rung động thần sắc xuống hóa thành đầy trời lập lòe trận vân dung hợp tiến thức hải hư không trong phong ấn biến mất không thấy lao sư diệp thần sắc mặt đột nhiên đại biến kinh hô một câu như vậy làm cho cái kia một cố hảo quang khẽ r u lên cái kia một cố vô lượng quan mang ở bên trong có một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng đột nhiên lập lòe thoáng một phát quay một, một tiếng h ư diệp sâu Cái kín thở dài truyền đến rồi sau đó liền gặp được cái kia một cỗ vô lượng quang mang một dung hợp tiến trong phong ấn lập tức sinh ra một loại cường đại phong ấn t r i lực thoáng một phát liền đem kiếm ma cho chấn đệ lại chết tiệt lao tiểu tử rầm rầm vào ảo kiếm ma điên cuồng gầm h ế t lên làm cho bốn phía năng lượng xiềng xích d ầ m d ầ m ào ào dùng c h u y ể n không ớt có thể sợ khí tức tại tràn ngập đáng tiếc chính là hắn dù thế nào dễ dùa, hay không không cách nào dễ dùa cái này lồng giam tựa hồ cái này lồng giam có được lấy lớn lao sức mạnh to lớn kiếm ma có chút phẫn nộ gào thét quắt lao tiểu tử ngươi lúc trước dùng bản thân tánh mạng đem bản tôn phong ấn hôm nay ngươi đều chết hết còn chạy đến nhiều chuyện b ả n tôn hận nhất các ngươi những này trận vân sư rồi ma ma ma một câu dàn mua đây này lẩm bẩm tại trong thức hải qua lại truyền đảng tựa hồ càng ngày càng nhỏ yếu cuối cùng nhất tiêu tán không thấy rồi mà giờ k h ắ c này diệp thần hoàn toàn bị biến cố trước mắt cho sợ ngây người đều không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn duy nhất tin tưởng đúng là lúc trước vị nào trận vân đại sư tựa hồ bãi kiến cái này một k i ế ma m hơn nữa những này trong phong ân có hắn bố trí ở dưới trận vân c h ắ c không được ta cảm giác những này trận vân có chút quen thuộc diệp thần giật mình thì thào một câu như vậy lời nói ông đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng v ù vụ chỉ thấy một cỗ thánh khiết ánh sáng rơi vai đi lập tức đem cái kia một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng cho báo phủ rồi sau đó diệp thần ngạc nhiên phát hiện cái kia một đạo nguyên bản tiêu tán bóng dáng lại xuất hiện hơn nữa sắc mặt rất rõ ràng có chút ngạc nhiên nơi này là đó là một vị lao nhân g a mua tóc trắng đục ngầu con người đều bị chứng minh đây là một vị lao nhân mà hắn thì là mờ mịt d o xét bốn phía hết thảy m à vừa thấy được đầy trời trận vân ở trong cái kia một đáng sợ kiếm ma về sau một đôi đục ngầu con ngươi lập tức bùng lên kiếm ma vị nào lao nhân thẳng tắp chằm chằm vào trước mắt kiếm ma sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc Thần sát hắn có chút có kiếm ỳ q u á nỉ nó nói, kỳ quái, ngươi chân linh quái, kỳ hồ tựa y u nhiều tuế nguyệt quá đi lợi hại ngươi rất ra ấn ta phong cũng không như chẳng cũng à, xa xưa, cố có sắp lẽ vậy, u tiêu ố Giống. n tán rồi i hả? k ế ma m vừa thấy lao nhân kia nguyên bản cũng rất phẫn nộ giờ phút này nghe xong lời này lập tức điên cuồng g ầ m h ế t lên lòng hắn đầu một c h u ngập trời phẫn nộ tại máy liệt t ự u la cái này nhiều chuyện lao tiểu tử vậy mà hai lần xấu chuyện tốt của hắn đệ tử diệp thần bái kiến lao sư đột nhiên một câu có chút kích động lời nói theo bên cạnh truyền đến bị hù vị nào lao nhân suýt ngưỡi nhảy d n g lên hắn đông nhiên q u a y người thàng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trước mắt một gã thanh niên đúng là diệp thần không thể nghi ngờ ngươi hô ta cái gì lao nhân có chút ngạc nhiên nói ra cái này trong phong ấn tại sao có thể có ngươi tiểu tử này tồn tại ồ không đúng đột nhiên cái này một vị lao nhân đột nhiên tình ngộ đông nhiên chằm chằm vào cái kia một kiếm ma rồi sau đó sắc mặt nghiêm túc đảo qua b ố n phía càng xem lại càng giật mình rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt diệp thần tại trên người của hắn qua lại dò xét cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài ai cái này một quả ngọc dám là ngươi ở đột ằ n g kia m t r o nhiên g động sơn n được lấy Lao â n n mà ó rất nhẹ, sắc mặt có chút thần chút nhẹ, hiền lành. Đúng vậy, lao sư. Diệp thần có chút hành sắc sư. có có mới Diệp Lao lễ, l vậy, tiếng, Đột ngươi hôm nay là không phải sống lại.、Phục、sinh. nhiên, nay không sống Lao là Ha ha ha sư, hôm Phục ha. Đột nhiên, bên cạnh cái kia một bị chấn áp kiếm ma đột nhiên cười ha h a nói ra tiểu chút chít ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi lao tiểu từ đó sớm chết rồi nếu không có cái kia một cái thánh h i ể n đồ vật bảo vệ thoáng một phát cái kia một đám chấp niệm đã sớm tiêu tán rồi hắn nói rất đúng lao nhân kia lại rất bình tĩnh mà là ngạc nhiên mà hỏi người trẻ tuổi ngươi vì sao hô l á o sư ta đệ tử đem ngài trận vân triệt để học xong dĩ nhiên là là ngài đệ tử diệp thần rất thản nhiên nói một câu như vậy ách vị nào lao nhân thì ra là thiên cấp trận vân đại sư nước giật giờ phút này có chút ngạc nhiên hắn trừng mắt trước diệp thần đang nhìn xem hắn đỉnh đầu hai đại thần bí sự vật đặc biệt là cái tiên một quả thần bí lệnh bài đ ó lấy hắn lại chừng lớn hai mắt có chút khó tin chằm chằm vào thức hải nhất trung tâm chỗ đó tựa hồ cất giấu cái gì ngươi nước giật sắc mặt rất giật mình lại thở dài nói ta nước giật hà đức hà năng không có cái kia phúc phận có ngươi như vậy đệ tử ngươi không cần hô lão sư ta không được diệp thần lông mày nhăn lại trực tiếp phủ nhận nói ra lão sư ngài đối với ta có thụ nghiệp tri ân tự nhiên là ta thụ nghiệp tân sư lão sư có phải là hay không bởi vì ghét bỏ đệ tử ngu dốt ha ha ha nước giật đột nhiên thoải mái cười ha hả nói ra t ố t rất tốt lao phu chết cũng còn có thể nhìn thấy đệ tử của mình hay là một cái khó lường quỳ tài cả đời này nên đã hài lòng người tên gì hắn đột nhiên hỏi Đệ tử Diệp tử chương n bốn l trăm linh bốn thủy chấn đ giật di ngôn thủy giật thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt nhưng sắc mặt lại hồng nhuận phơn phất vô cùng thần sắc rất là thỏa mãn hắn nhìn trước mắt diệp thần càng xem lại càng thỏa mãn cuối cùng nhất có chút bất đắc dĩ thở dài lên ai thủy giật có chút tiếp hận nói ra đồ nhi đáng tiếc v i sư không có gì có thể để lại cho ngươi duy nhất có thể đưa cho ngươi chính là chút ít trận vân rồi có thể ngươi đã hoàn toàn linh mộ lao sư diệp thần sắc mặt phức tạp đột nhiên hỏi lão sư có gì biện pháp đem người phục sinh phục sinh ha ha ha ha. lúc này diệp thần mà nói lại để cho thủy giật có chút ngạc nhiên càng làm cái k i a m ộ t kiếm ma điên cuồng cười ha h h ắ n cảm giác nghe được giới đời này lớn nhất chuyện cười tiểu tử này vậy mà nói muốn phục sinh cái này lao tiểu tử thật sự là một cái không biết cái gọi là tiểu trúc c h í ha ha thủy giật sắc mặt vui mừng cảm giác người đệ tử này có chút đặc biệt lại cười nói đồ nhi ngươi đ ừ ợ c ngưỡng phí tâm cơ rồi ta thủy giật sau khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi người đệ tử này đã sớm thỏa mãn huống hồ đây bất quá là vi sư một đạo chấp n i ệ m mà thôi tín n i ệ m đã tiêu đem làm sẽ hóa thành khói xanh tiêu tán rồi hắn mà nói rất bình thản phản phất đ ô i mặt không phải tử vong thủy giật nhìn kiếm ma liếc mới lên tiếng ta cũng không hỏi ngươi vì sao gặp được cái này kiếm ma rồi xem xét đã biết do hắn tính toán ngươi theo ngươi trong thân thể chuyển đến khủng bố ma khí vi sư đã biết do hắn muốn ngươi thân thể trọng sinh chết tiệt lao tiểu tử kiếm ma có chút phẫn hận muốn điên trước mắt cái này thủy giật đúng là lúc trước trong lúc vô tình lại tới đây phát hiện cái này một muốn xuất thế đáng sợ kiếm ma đây mới là hắn dùng tánh mạng làm đại giá c h i t để phong ấn cái này kiếm ma còn đem chọn cái xa đoạn chi thành đều đưa vào vô tận hư vô bên trong trôi nổi đồ nhi vì sư thời gian không nhiều lắm rồi cái này một đạo chấp nghiệm muốn tiêu tán không cần lãng phí cái kia thánh hiền khí tước thủy giật đột nhiên quay người nói một câu hắn xác mặt có chút hiền lành thỏa mãn cười nói tương lai của ngươi sẽ rất nhấp đô nhưng đừng lời nói nhẹ nhàng buông tha cho vì sư không thể giúp ngươi cái gì duy nhất còn có thể giúp ngươi đấy tự là đem cái này một kiếm ma triệt để phong ấn tại tại đây chờ ngươi có thực lực thời điểm tại nghĩ biện pháp xử lý xe ca lao sư diệp t h â n biến sắc muốn nói cái gì lại bị thủy giật phất tay đã cắt đứt chỉ thấy hắn cười nói ngươi không cần nhiều lời ta thủy giật cả đời này đã đầy đủ rồi muốn phục sinh đó là không có khả năng trừ phi ngươi đem luân hồi đánh nát nếu không hay là đ ừ n g đi suy nghĩ mời lao sư chỉ rõ diệp t h â n không người hành lễ nói thủy giật thần sắc thỏa mãn có chút phất một cái dâu rĩa cười nói đồ nhi tương lai như có khả năng t i ể u đi vi sư quê quán đi liếc mắt nhìn nhìn xem còn có hay không vi sư hậu bối khỏe mạnh nếu là không có vậy thì không cần phải đi tìm đệ tử nhớ kỹ diệp thân sắc mặt trịnh trọng đáp lại quyết định về sau muốn tìm cái thời gian đi thủy giật quê quán tìm kiếm hắn hậu bối mà hai người nói chuyện lại triệt để đem cái k i a m ộ t kiếm ma cho không để ý đến lại để cho cái này một cổ xưa đáng sợ nầy kiếm ma có chút phẫn nộ đồ nhi con đường gian khổ cũng chớ để lời nói nhẹ nhàng b ư ơ n g t h à cho thủy giật bàn giao nhắn n h một câu như vậy cuối cùng nhất thân thể r u lên mang theo hiền lành mỉm cười tản ra rồi rồi sau đó hóa thành một cỗ ánh sáng mãnh liệt mang dung hợp tiến vào cái kia một cái trong phong ấn làm cho toàn bộ hư không phong ấn sinh ra một cỗ mãnh liệt hơn năng lượng a kiếm ma một hồi kêu t h ẳ n g thiết phát hiện cái này phong ấn vậy mà so lúc trước cường đại gấp trăm lần làm cho thân thể của hắn thừa nhận lấy cực lớn thống khổ mà giờ khác này diệp thần tắc thì ngơ ngác xuất thần nhìn qua đầy trời trận vần không nói một lời có chút đã trầm mặc lao sư diệp thần thì thào một câu nói ra kỳ thật đệ tử làm u ố n ngươi cái này một đạo chấp n i ệ m thu lại đấy tuy nhiên không biết có thể không phục sinh nhưng là xin ngươi tha thứ cho đệ tử tự tiện làm chủ、Xoẹt. lúc này tại diệp thần trong lòng bàn tay đang có một ít đoàn sáng chói thánh quang mà ở thánh quang trung tâm lại có một đạo nhàn nhạt, nhạt bỏng dáng xem không rõ ràng lại có thể rõ ràng cảm giác đến đó là thủy g i ậ t khí tước nguyên lai mới diệp thần tại thủy g i ậ t chấp niệm muốn tiêu tán một khắc này đột nhiên xuất thủ đem cái kia một tia tàn phá linh niệm cho thu thập c h ấ n áp lên chỉ thấy hắn s á c mặt trịnh trọng đem cái này một đoàn thánh quang nâng lên thứ hai tắc thì chậm dung hợp tiến đỉnh đầu cái kia một quả quang huy sáng chói ngọc g á m nội kiếm m A diệp thần từ chối cho ý kiến lẩm bẩm nói ngươi một đường tính toán ta không phải là vì nhục thể của ta sao hiện tại bản tôn cải biến c h ủ ý kiếm ma sắc mặt có chút t ạ m đạm lẩm bẩm nói nguyên bản bản tôn là ý định đem ngươi đoạt xá thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi vậy mà có nhiều như vậy đồ đạc liền người ta thi h ả i ngươi đều mang trên người thật là ha ha diệp thần đạm mạc cười cười nói ra kiếm ma a kiếm ma ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói thân là kiếm trong chi ma ngươi ta thế nhưng mà rất rõ ràng thế gian không có bất kỳ vật gì có thể khiến cho ngươi cầu xin tha thứ vê anh hắn mà nói vợ dụng kiếm k i ma lập tức buộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế đây là một cỗ kiếm đạo ý chí bất khuất mà kiếm ma thân là kiếm trong chi ma tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy cầu xin tha thứ càng không khả năng thỏa hiệp thú vị kiếm ma c h ầ m c h ầ m vào trước mắt diệp thần l ầ m b ầ m nói tiểu tử ngươi rất tốt có thể hiểu được kiếm đạo tinh túy bản tôn điểm này chân linh ý chí diệt đi t i ể u diệt đi nhưng là ngươi đừng cho là mình có thể đào thoát được rồi bản tôn trong lòng bàn tay tương lai ngươi sẽ phát hiện bản tôn lực lượng đến cùng đến cỡ nào vĩ đại hãn ngữ khí là như vậy ngạo nghễ phản phất mình chính là cao, cao tại thượng trời xanh a diệp thân nhàn nhạt cười nói ra như lời ngươi nói đấy là ngươi bị phong ấn ở địa phương khác thân thể một bộ phận a không sai kiếm ma rất hờ hứng đáp lại nói ra ngươi hôm nay tuy nhiên có thể gây tổn thương cho đến bản tôn nhưng là ngươi tuyệt đối không có năng lực hiện tại t i ể u chém giết bản tôn chân linh mặc dù mượn nhờ ngươi đỉnh đầu hai đại cổ khí cũng giống như vậy diệp thân có chút cười lạnh nói ra đáng thương ngươi có phải hay không bị phong ấn quá lâu vậy mà lại để cho ngươi cho là mình bất tử bất diệt ngươi chân linh thật sự bất tử bất diệt sao hắn đón lấy dễu c ậ nói ngươi thân là kiếm ma vậy mà cũng có như vậy buồn cười ý niệm cái gì là bất hủ cái gì là bất diệt ngươi thực đã cho ta dễ gạt gâm sao ân kiếm ma có chút không vui rồi khe nói tiểu chút chít ý chí của ngươi cũng không quá đáng là sơ bộ nhập môn mới xem như chính thức nhất gia i ý chí mà thôi ngươi chẳng lẽ không biết ý chí có thể đạt tới bất hủ cảnh giới ta tự nhiên biết rõ diệp t h ầ n có chút gật đầu nói ra ý chí là có thể bất hủ nhưng ai nói qua bất hủ không thể chém chết ý chí bất hủ bất quá là một cái cảnh giới một cái không gì sánh kịp cảnh giới có thể trường tồn hậu thế giữa mà bất hủ cái này là cái gọi là bất hủ mà không phải là không cách nào diệt s á t hắn thì thào lấy một câu như vậy lời nói đến ngươi hiểu còn thật không y ta kiếm ma sắc mặt ngạc nhiên nói ra hôm nay cái này nên đại hiểu được những điều này thật đúng là không nhiều lắm rồi có thể ngươi một tên tiểu tử là làm sao biết những điều này ngươi nói cho ta biết đấy diệp thần mà nói làm cho kiếm ma có chút ngạc nhiên nhưng tiếp theo câu tắc thì làm hắn trái tim băng giá rồi có chút khó tin chỉ thấy diệp thần cười lạnh nói kiếm ma ta chỗ hiểu rõ đến đấy đều là theo ngươi chân linh nội lấy được tin tức ngươi chẳng lẽ quên ta có biện pháp thôn vệ ngươi chân linh rồi hả cái gì kiếm ma toàn thân phát lệnh cái này mới đột nhiên tỉnh nộ đến trước mắt tiểu tử này có thể thôn vệ hắn hủy diệt kiếm ý rồi sau đó hắn trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi con ngươi thẳng ngoắc ngoắc c h ầ m c h ầ m vào diệp thần khước phóng tựa hồ đang thẩm vấn xem giờ này khắc này kiếm ma sắc mặt rất thận trọng nói ra như lời ngươi nói đấy là ngươi cái k i a m ộ t đạo g i ế t chóc hoa thân diệp thần có chút gật đầu cười lạnh nói ngươi nói đúng ngươi cho rằng ta với ngươi dài dòng nhiều như vậy còn tốn công tốn sức với ngươi quần nhau lâu như vậy là vì cái gì hắn sắc mặt có chút cổ quái chằm chằm vào trước mắt kiếm ma nói ra ngươi thân là một cổ xưa tồn tại nên biết rất nhiều viễn cổ tân bí càng có vô số quý giá tri thức quan trọng nhất là ngươi tu tập kiếm đạo là kiếm trong chi ma ngươi muốn thôn vệ bản tôn kiếm ma sắc mặt kinh hãi dêo cận nói tiểu tử chính ngươi muốn chết đừng trách bản tôn một cái nho nhỏ sinh linh vậy mà mưu toan thôn vệ bản tôn vĩ đại ý chí ngươi đến thôn vệ thoáng một phát thử xem hử diệp thân lệnh một câu nói ra kiếm ma lão sư ta trận vần không phải dễ dàng như vậy phá tan đấy ngươi tự triệt để trung thực xuống nếu không ta không ngại tại trên người của ngươi b ổ m ấ y kiếm ngươi kiếm ma sắc mặt cả kinh có chút giật mình diệp thần vậy mà có thể biết chính mình tại kéo dài thời gian muốn đem cái này một cô phong ấn cho nghiền nát đáng tiếc hắn quên chính mình ở địa phương nào rồi nơi này là diệp thần trong thức hải có có gì khác nhau đâu dạng tự nhiên không cách nào giấu giếm được hắn rồi diệp thần cười lạnh một tiếng s ắ c ý vừa hiển nói ra kiếm ma ngươi tính toán của ta cái này một số trướng hiện tại nên thời điểm tính toán rồi tương lai ngươi những cái kia bị chia lịa bộ phận ta sẽ từng cái tìm ra triệt để diệt giết sạch ngươi dám kiếm ma lạnh nộ gầm hét lên một cổ hủy diệt tại mách liệt đáng tiếc đầy trời trận vân đem hắn một mực bắt đầu phong tỏa hắn chỉ có thể tức giận gầm thét nhưng không cách nào lại đối với diệp thần tiến hành hữu hiệu công kích chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược xuất hiện đi đột nhiên diệp thần hét lớn một tiếng điềm n h â n nói trợ giúp ta luyện mất cái này một kiếm ma tương lai ta sẽ từng cái giúp giúp đỡ bọn ngươi khôi phục năm đó vô thượng vinh quang đi ra giúp ta diệp thần một câu gào thét chấn động toàn bộ thức hài thế giới làm cho trước mắt kiếm ma sắc mặt đại biến hắn không ngờ tới trước mắt tiểu tử này vậy mà tại triệu hắn o cái gì chẳng lẽ hắn còn cất giấu cái gì đáng sợ sự vật tồn tại ầm ầm đúng lúc này thức hải nhất trung tâm nổ tung rồi có một cổ thần bí hào quang phong xạ mà đến rồi sau đó cái kia bị phong ấn kiếm ma sắc mặt rung động trông thấy một cực lớn pho tượng đ ỗ n g nhiên bay tới lập tức t i u xuất hiện tại diệp thần bên người đây là cái gì pho tượng rất quen thuộc khí tức kiếm ma sắc mặt khiếp sợ chứng mắt trước cái này một thần bí nữ tử pho tượng mà theo cái kia một cỗ hào quang ở bên trong cảm nhận được một loại rất quen thuộc rất quen thuộc khí tức cái này một cổ hơi thở đến từ cái này một thần bí nữ t ử pho tượng làm hắn lạnh lùng ma tâm đều có chút run dày lên tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự vật chương bốn trăm linh năm chấn áp thôn vệ một thần bí nữ t ử pho tượng phảng phất chân nhân ở bên làm cho diệp thần thần sắc có chút ngạc nhiên hắn cái này mới phát hiện pho tượng này tựa hồ còn cất giấu cái gì đại bí mật bất quá là chính mình hôm nay còn không cách nào biết rõ mà thôi ông cái này một pho tượng vừa đến không chút nào nói nhảm cũng không thể nào nói nhảm nàng cái k i a phảng phất chân thật thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ ngông lung thần quang mà đúng là cái này một cỗ thần quang đem trước mắt kiếm ma cho triệt để chấn áp xuống tới a đây là kiếm ma đột nhiên thê lương gầm h ế t lên trong nội tâm có chút khiếp sợ phát hiện cái này một cỗ thần quang vậy mà có thể suy yếu hắn chân linh phát hiện này lại để cho cái này một kiếm ma có chút sợ hãi cảm xúc tại lan tràn tựa hồ tử vong ngay tại trước mắt rất là khủng bố chấn áp diệp thần bỗng nhiên một tiếng uống đỉnh đầu cái kia một quả cổ xương ngọc dám dẫn đầu chấn động vụ thoáng một phát bay đến mặt khác một bên rồi sau đó rơi vai suất một cỗ thánh khiết quan huy đem cái kia một kiếm ma triệt để chấn áp ở vâng anh giờ này khắc này diệp thần toàn thân tản mát ra một loại cổ xưa khí tức đây là thần bí lệnh bài bỏ ra ánh sáng rất thần bí cả người hắn đều đắm chìm trong cái này một cỗ thần dưới ánh sáng phản phất t ự u là một sống sờ sờ cổ xưa thần linh uy thế đại quy mô không kiếm ma thân thể kịch liệt rẽ r u ộ mà bắt đầu chính kiệt lực gầm thét đáng tiếc bốn c ổ lực lượng phong tỏa khiến cho hắn triệt để bị chấn áp ở cái kia thủy giật di hài hóa thân thành nản vạn trận vân trở thành một cỗ phong ấn lực lượng Tăng thêm、diệp、thần bên này diệp ba đột ạ i hiện kiếm lực lượng chết hình phong ấn, chết để chấn áp kiếm ma. Sát ý hóa thân. phẩm hóa ra ma. áp Sát để đ ý nhiên diệp thần hét lớn một tiếng thân thể vụ thoáng một phát lao ra một đạo cự đại thân ảnh cái này một cái bóng có chút lương thực có thể mơ hồ chứng kiến diệp thần cái kia tuấn lãng dung mạo toàn thân sát ý sôi trào không nớt làm cho người đáng sợ đi thôn vệ diệp thần lạnh lùng một câu làm cho cái kia một sát ý hóa thân đ ỗ n g nhiên loại lên vụ thoáng một phát xông vào kiếm ma thân hình nội mà đúng là cái này thời khắc cái kia nguyên bản sợ hai kiếm ma sắc mặt một chuyến hóa thành một hồi lạnh như băng cùng trào phúng v ư ân giờ phút này diệp thần bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái kia một đạo tâm thần cùng linh hồn vậy mà tại chậm chạp biến mất hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được kiếm ma khí tức chính từng điểm từng điểm cường đại lên tựa hồ trái lại thôn vệ sát ý của hắn hóa thân chuyện gì xảy ra diệp thần sắc mặt thay đổi cả kinh nói s ắ c ý hóa thân thành gì bị c ắ n ướt cái này không có lẽ à hắn không phải có thể thôn phệ hết thệ tạ ác sao ha ha ha kiếm ma một hồi thoải mái cười to nói ra tiểu chút chít ngươi thất vọng rồi s ắ c ý của ngươi hóa thân cũng bị bản tôn c ắ n ướt thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí dùng chính là nhất gia i ý chí t i ể u muốn thôn phệ bản tôn vĩ đại bất hủ ý chí cảnh giới chưa đủ d i ệ p thần lông mày nhăn lại chằm chằm vào trước mắt kiếm ma nói ra ý của ngươi là ý chí của ta cũng chỉ có chính là nhất gia căn bản là không cách nào dung chuyển ngươi cái kia bất hủ ý chí、ừ. diệp thần điên cuồng t gào thét một câu linh hồn thân thể bỗng nhiên run lên theo một đạo thần bí liên hệ trong truyền thâu một cổ kinh khủng linh hồn năng lượng đi qua mà đúng là cái này một cỗ đáng sợ linh hồn năng lượng khiến cho nguyên vốn sẽ phải tiêu tán sát y hóa thân đột nhiên một phát hình thành một cố lực lượng đáng sợ bắt đầu cùng kiếm ma ý chí tại đỏ s ứ c ân kiếm ma bỗng nhiên cả kinh đột nhiên cảm giác được cái kia một đạo sát y hóa thân vậy mà cường đại gấp trăm lần cái này giật mình hết sức hắn chừng mắt trước cái này một cực lớn linh hồn thể có chút hiểu được đúng là cái vị này quỷ dị linh hồn thể nguyên nhân tiểu tử ngươi có chút ý tứ kiếm ma lạnh lùng thì thào một câu lại trâm t r ọ n nói đáng tiếc à tiểu tử ngươi một thân quỷ dị cũng không biết có bao nhiêu cường đại tồn tại nhớ thương lấy ngươi ngươi nhìn xem những vật này không người nào là lai lịch thần bí đặc biệt là cái này một nữ tử pho tượng đều khiến bản tôn cảm giác rất quen thuộc xem ra tình huống của ngươi rất thê thảm à. hắn có chút cổ quái đây này lẩm bẩm một câu như vậy mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là bản thân nhưng lại thận trọng điều động vô biên hủy diệt ý niệm cho đến đem trong thân thể cái kia một đạo s á t y hóa thân triệt để thôn p h ệ hai cái này một cái là bất hủ ý chí một cái tuy nhiên rất nhỏ yếu nhưng lại có một cổ quỷ dị linh hồn năng lượng mà cả hai hình thành một cái đáng sợ tuần hoàn ngươi thôn phệ ta ta thôn phệ ngươi đang tại điên cùng lẫn nhau cắn xé thì tính sao diệp thần sắc mặt lạnh lùng khe nói những vật này cái gì lai lịch ta không rõ ràng lắm nhưng ta duy nhất tin tưởng chính là đến bây giờ chúng cũng phản đối ta như thế nào ngược lại một đường trợ giúp ta ai giúp trợ qua ta tự là ta diệp thần bằng hữu mà ngươi từ vừa mới bắt đầu tự tính toán ta muốn cái nào đó đoạt nhục thể của ta ở trong đó có chút lại để cho ta nghĩ mãi mà không rõ đấy hắn đột nhiên kỳ quái nói một câu như vậy a kiếm ma cười lạnh nói ngươi một cái hèn m ọ n tồn tại nghĩ mãi mà không rõ còn nhớ thêm diệp thần chưa từng để ý tới mà là lầm bầm lầu bầu nói ra lại để cho ta rất không minh bạch chính là ngươi rõ ràng cái nào đó đoạt chính là nhục thể của ta có thể ta rất rõ ràng ta lúc ấy tại mạch khoáng thời điểm là không có thân thể đấy vậy ngươi tại cái nào đó đoạt cái gì ồ giờ phút này kiếm ma sắc mặt kinh ngạc nói ra tiểu tử xem ra ngươi kịp phản ứng không tệ bản tôn lúc ấy t i ể u không muốn qua m u ố n cái nào đó đoạt ngươi cái gì hắn sắc mặt có chút khinh thường khe nói một cái tiểu giã quỷ mà thôi ngươi có gì tư cách lại để cho bản tôn cái nào đó đoạt vậy ngươi diệp thần lông mày nhăn lại Có chút không rõ rồi, tại mạch sắc có chút trào phúng, nói không khoáng thời phải tính hắn. phúng, không phải rất thông minh、sao? Như thế nào, điểm này tự không rõ, thật tại bắt toàn mặt trào rất tự Kiếm ngươi nào, này rõ rồi, ra, rõ, điểm điểm ma sao sao. đầu vì sự lúc à là một cái tự cái cho đ n g tiểu h ú trước chí. Lúc t bản tôn ký thác vào ma kiếm ở bên trong cũng chỉ có một đạo ý niệm mà thôi duy nhất có thể làm đúng là tìm một người dẫn đạo hắn đi về hướng ma c h i lộ rồi sau đó mới có thể trở thành lại để cho bản tôn đoạt xá mục tiêu hắn mà nói có chút k i người h n diệp thân sắc mặt giật mình nói ra ý của ngươi là ngươi bắt đầu là muốn dẫn đạo ta đi đến kiếm ma tri lộ đúng vậy kiếm ma có chút kiêu ngạo nói ra bản tôn sát phí khổ tâm mới ở đằng kia vô số nô bục ở bên trong chọn lựa ra ngươi cái này một cái phù hợp kiếm đạo tu luyện người rồi sau đó đem một quyển sách quỷ kiếm thuật k h ắ c ở trong đầu của ngươi nội hơn nữa ngươi còn đem trí nhớ của ta cho sửa chữa tàn phá đúng không diệp thân sắc mặt lạnh như băng sắc cơ ung t ù nói hh kiếm ma hhh cười lạnh nói tiểu tử hiện tại đã biết rõ rồi nếu không có bản tôn còn sót lại tại ma kiếm nội chân linh không nhiều lắm ngươi sở hữu tất cả trí nhớ đều bị bản tôn đặt bỏ trở thành một cái khôi lỗi đáng tiếc ca diệp thần sắc mặt phát lệnh khe nói đáng tiếc ngươi đ o á n trước sai lầm cái này một quả thần bí lệnh bài lại dẫn đạo ta đến nó trước mặt lúc này mới khiến cho kế hoạch của ngươi không có thực hiện đúng không ha ha ha kiếm ma đột nhiên cười ha h a nói ra tiểu tử với ngươi dài dòng lâu như vậy rốt cục vẫn phải ngươi sơ ý chủ quan rồi bản tôn vậy thì cho ngươi nhìn một cái những này cổ khí đã không có càng ó c nhiều năng lượng đến chấn áp bản t ô n rồi ẩm ẩm theo hắn mà nói vừa dụng diệp thần t ì n h lình cả kinh mới phát hiện cái kêu đầy trời trận vân vậy mà đang run dày rồi sau đó phim ộ t tiếng vô số trận vân bắt đầu bạo liệt cuối cùng nhất từng cái nát b ấ y rồi bản tôn không phải ngươi có thể chấn áp đấy phá kiếm ma thoáng dây rủa thoát trận vân phong ấn lập tức p h ẫ n nộ gầm hét lên dẫn động tứ phương hư không một hồi run rẩy rồi sau đó diệp thần giật mình phát hiện tam đại thần bí sự vật vậy mà cũng bắt đầu run rẩy rơi vai s u ố t hảo quang chính dần dần yếu đất xuống tiêu hao quá nhiều diệp thần sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói nhưng lại ta tâm quá lớn quá thăm rồi cho các ngươi tiêu hao lớn như vậy có lẽ nguyên bản tựu không có khôi phục lại a ông ông thần bí lệnh bài dẫn đầu chấn động b ộ c phát ra mãnh liệt hơn hào quang hướng kiếm kia ma bao phủ mà đi rồi sau đó mặt khác hai cái phương hướng cũng có hai cổ ánh sáng mãnh liệt mang vào tới tại trung tâm đan vào hình thành một cái cường đại mà chắc chắn lồng giam văng c h à m linh đột nhiên diệp thần rút kiếm tựu i là bổ một phát rốt cục vẫn phải quyết định diễn sát cái này một kiếm ma hắn rất quyết đoán tựu i là c h à m linh thuật bổ ra lại để cho cái kia một kiếm ma sắp mặt một hồi đại biến tựa hồ đối với cái này một cổ thần bí năng lượng rất e ngại a đáng giận kiếm ma thân thể bị phép vừa vặn l ậ phát tức toàn t â thân n run lên, trong rời làm cho trong thân thể s hiện ó a thân đột h n ê n thôn vẹ một vẹ m i g l ớ này Rồi sau đó, diệp thần rõ ràng cảm giác được mà một sát thân hóa vậy không á ngừng h kịp tốc n đại l chút nào lưu buộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ hung ác bổ vào kiếm ma thân hình Tốc độ của hắn rất hung ánh, trong ố c của độ hắn ấ t t hung mánh, r nháy mắt cũng không biết bổ ra bao nhiêu mắt kiếm, chỉ biết biết chỉ bổ bao ra lúc à không kiếm ngừng vùng trong Trong vầy lấy bảo kiếm trong tay. l bảo Ẩm ẩm. đó một cổ kinh khủng hủy diệt lực lượng bộc phát vây một tiếng đem diệp thần cùng tam đại thần bí cổ khí cho đánh bay rồi giờ phút này toàn thân rách nát không chịu nổi kiếm ma rốt cuộc sông trong phong ấn phá xuất tản ra một loại hủy diệt hết thệ đáng sợ khí tức tiểu tử người thật đáng chết kiếm ma lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào bay tứ tung diệp thần nói ra bản tôn một cái chủ quan vậy mà cho ngươi chém vô số kiếm tuy nhiên chỉ có thể làm bị thương bản tôn từng chút một nhưng là cái kia một loại thống khổ hay là rất làm cho người khác chán ghét đấy ngươi có thể chết rồi muôn dân trăm họ hủy diệt ẩm ẩm kiếm ma bỗng nhiên lóe lên mà đến dơ kiếm cựu là bổ một phát hội tụ xuất một cổ kinh khủng hủy diệt lực lượng cái này một cổ lực lượng đem chọn cái thức hại đều bổ ra rồi một đường đánh nát hư không giết đến diệp thần trước mặt nguy cơ gần ngay trước mắt chương bốn trăm linh sáu h ư ảnh một kiếm đập phát chết luôn diệp thần biến sắc trong tâm linh tràn ngập một cỗ mãnh liệt nguy cơ trước mắt đánh tới kiếm ma vậy mà cường đại như vậy ở trong mắt hắn xem ra có thần bí lệnh bày cổ xưa thánh hiền ngọc giám hơn nữa một quỷ dị nữ tử pho tượng tất nhiên có thể đem cái này một kiếm ma cho chân áp ở đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài không ngờ tới vậy mà vẫn bị thất bại mà ngay cả hắn lao sư thủy giật dùng còn sót lại hải cốt hóa thành trận vân cũng khó khăn dùng phong ấn cái này một kiếm ma cuối cùng nhất làm hắn lần nữa lao tới rồi ẩm ẩm thức hải dung chuyển không nớt bắt đầu xuất hiện hư không vết rách từng đạo giao thoa mạ qua phẳng phất sau một khắc tựu i muốn hủy diệt rồi mà cái kia một kiếm ma tắt thì lập tức a n h đến diệp thần trước mặt đáng sợi tâm linh phong bạo c h ả m linh thuật nguy cơ trước mắt diệp thần bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng tâm linh lực lượng hướng phía trước kiếm ma bổ ra một kiếm rồi sau đó toàn bộ thức h ả i đều bỗng nhiên dừng lại theo thức h ả i nhất ở trung tâm đột nhiên lao ra một cỗ màu vàng nước lũ lập tức hội tụ mà đến dầm dầm ào hảo cái này một cỗ màu vàng nước lũ vừa đến dầm dầm ào hảo vờn quanh tại thân t à n mát ra một loại to lớn khí thế mà cái này một cỗ nước lũ ở trong đúng là do chín trăm màu vàng phù văn tạo thành đây là cả quyển sách trảm linh thuật trảm diệp thần tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng là không kịp n g ầ m nghĩ nữa giống giận bổ ra như vậy một kiếm chỉ thấy một cỗ tâm linh phong bạo ầm ầm cuốn suất đón lấy cái kia một cỗ màu vàng nước lũ cũng lập tức d u n g hợp đi vào đan vào hình thành một đạo đáng sợ kiếm quang ầm ầm tối sầm một kim hai cổ đáng sợ nước lũ lẫn nhau va chạm ầm ầm buộc phát ra đáng sợ hủy diệt chi lực lập tức đem chọn cái thức hải hơn phân nửa đều nát bấy rồi mà diệp thần trước tiên tử bay từ tung mà qua may mắn bên người có ba dạng thần bí sự vật bảo vệ lấy nếu không cái kia thoáng một phát có lẽ linh hồn muốn đã bị, bị thương rồi ngâm một đạo kinh thiên kiếm ngâm chuyên g a có thể sợ kiếm ý trung tiên sẽ rách đầy trời kim quan g mà ra đây là một đạo màu đen kiếm ý tràn ngập một loại hủy diệt thiên địa hàm xúc thú vị làm cho diệp thần sắc mặt kinh hãi bản tôn bất hủ một câu đ ạ m mạc lời nói chuyển đến diệp thân giật mình trông thấy một đạo nhân ảnh theo trong lúc nổ tung chậm rãi đi ra hắn toàn thân tràn ngập một cổ hủy diệt khí tức đem tứ phương hư không đều thắt cổ xoắn giết nát ấy thức h ả i tại sụp đổ ngươi có thể chết rồi kiếm ma lạnh lùng nói ra một câu hai tay một lần hành động ma kiếm ngưng tụ một cỗ mãnh liệt hủy diệt lực lượng hắn một thân ý trí đều tại rất nhanh chỉ là một cái trong thời gian ngắn tự hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí vê anh một kiếm đánh xuống hư không n á t b ấy có một cỗ hư vô xuất hiện tại trong thức hải đây là thức hải bị cái này một đạo đáng sợ kiếm khí cho n á t b ấy mới hình thành đáng sợ như vậy cảnh tượng mà diệp thần t ắ c thì cảm giác rắc linh hồn nội truyền đến một hồi bén nhọn đau đớn a diệp thần đ ỗ n g nhiên thảm thiết gầm h ế t lên thân thể một hồi run rẩy tựa h ồ nhận lấy cái gì mãnh liệt đà kích hắn cảm giác được một cỗ hủy diệt lực lượng trực tiếp tác dụng tại linh hồn ở trong thậm chí là hắn cất dấu chân linh đều đã bị uy hiếp hắn sắc mặt dữ tợn thân thể cao lớn tại lạnh rung run dày theo linh hồn trong cơ thể tràn ra một tia k ỳ quái khí thể mà những khí thể này hiện ra màu đen phản phất là từng đạo thật nhỏ ý niệm chính thê thảm gấm thét không bản tôn không cam lòng một thanh âm từ nơi này chút ít tràn ra màu đen khí thể nội truyền ra làm cho diệp thần thần sắc s ứ n g s ờ mà ngay cả cái kia một kiếm ma đều có chút ngạc nhiên hắn không ngờ tới diệp thần cái này một cỗ linh hồn trong thân thể vậy mà còn cất giấu như vậy thứ gì người kia là ai diệp thần sắc mặt rét lạnh cảm giác một loại vô biên lạnh bớt không hề độ ấm hắn bây giờ nghĩ lại trên người của mình như thế nào kình có mấy thứ gì đó thần bí đáng sợ đồ vật tồn tại Hắc, kiếm ma lạnh cười rộ lên nói ra tiểu tử ngươi lại là từ đâu gây đến như vậy thứ gì nếu không có bản tôn đem hắn hủy diệt có lẽ ngươi thật đúng là bị vật kia cho đoạt xá rồi giống diệp thân một hồi thống khổ gấm thét toàn thân đều tại lạnh rung rung dày mà những cái kia màu đen khí thể càng là ngày càng nhiều thàng đến cái này một cỗ màu đen khí thể một hồi l ă ngày càng nhiều thàng đến c à một đạo nhàn nhạt bóng người ngươi là ai cái này một đạo nhàn nhạt thân ảnh có chút khiếp sợ t r ứ n g mắt lúc trước một đáng sợ kiếm ma có chút khó tin hắn nguyên bản hào hào cất giấu có thể không ngờ tới vậy mà chạy ra một tên ra tựa hồ muốn cùng hắn cướp đoạt thân thể hả ồ kiếm ma một hồi kinh nghi do xét cái này một đạo hư ảnh lại nói ngươi một đạo nho nhỏ tàn linh như thế nào cũng muốn cùng bản tôn cướp đoạt cái này một cỗ thân thể thật sự là không biết chết sống tàn linh diệp thân biến sắc cả giận nói hỗ trướng nguyên lai là ngươi dĩ nhiên thẳng đến giấu ở bên trong thân thể của ta các ngươi cả đám đều muốn nhục thể của ta cả đám đều tính toán ta cái này một đạo nhân ảnh đúng là ban đầu ở cánh đồng hoang vu nội gặp được quỷ ngọc lúc cái kia một thanh kỳ quay thoi đúng là lúc trước cái kia một cực lớn bóng người giờ phút này lại giấu ở diệp thần linh hồn trong cơ thể chết tiệt đạo nhân ảnh này cái kia một cái hận a cả giận nói đều là ngươi tiểu tử này đem bổn tọa theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh không chỉ mà còn chém chết bổn tọa thân thể còn đem bổn tọa ký thác bảo vật cũng làm hỏng càng có thể hận chính là ngươi thậm chí có cái kia thần bí sự vật tồn tại lại để cho bổn tọa một mực khó có thể ra tay cái này một đạo nhân ảnh phẫn hận gầm hét lên tiểu tử vật này là cái gì đông nhiên cái này một đạo nhân ảnh có chút ngưng trọng chứng mắt trước cái kêu một toàn thân hủy diệt mê ngông h quần quận kiếm ma tựa h ồ khó mà tin được t i ể u tử này tại sao lại chọc cái này một đáng sợ đồ đạc hắn là kiếm ma diệp thân mà nói phảng phất sấm sét bình thường nổ t u n g kinh hãi đạo nhân ảnh này bản năng nhảy lên mà ra có chút hoảng sợ chứng mắt kiếm kiếm ma hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này thức hại trong thế giới như thế nào xông tới cái này đáng sợ đồ vật chết tiệt cái này một, đạo nhân ảnh một hồi nổi trận lôi đình quắp ngươi cái này chết tiệt tiệu tử không có việc gì ngươi chạy tới gây cái này kiếm ma làm cái gì thật sự là một cái đáng giận t i ể u tử kính xấu b u ồ n tọa đại sự nếu không có b u ồ n tọa đã bị bị thương vốn là muốn đoạt lấy ngươi cái này một c ô vô song quỷ thể đấy có thể ngươi vậy mà lại dẫn cái này đáng sợ đồ vật tới đây không phải muốn b u ồ n tọa cùng cái này đáng sợ đồ vật dốc sức l i ề u mạng sao lòng hắn đầu cái kia một cái hận a x o n g diệp thần liên tục g ầ m thét ầm ầm một cỗ khí thế hung ác tại mang tất cả quái nguyên bản tựu n i ề n nát thức hại thế giới làm cho diệp thần sắc mặt đại biến hắn giờ phút này có một loại vô cùng bánh liệt phẫn nộ những người này cả đám đều hướng trên người hắn t o à n chui vào từng bước từng bước tính toàn hắn nhưng lại rất theo lý thường nên quả thực cựu là lẽ nào lại như vậy chảm linh thuật giờ phút này đã đạt tới giận dữ biên giới diệp thần triệt để bộc phát lập tức hướng cái kia một đạo nhân ảnh bổ ra một kiếm mà đúng là một kiếm này làm cho cái kia hung uy m ê n h mông quần c u ộ n bóng người lập tức há h ố c mồm ngơ ngác nhìn xem q u a n h đến trước mặt kiếm quang phanh một cỗ kiếm quang q u a n h và thân thể đạo nhân ảnh này mới đột nhiên tỉnh lộ đến chính mình lại bị một kiếm này cho chém nát rồi rồi sau đó cái kia một thân cường đại khí thế hung ác lập tức t ă n g a n giã p h ả n phất từ đến đều chưa từng đã xuất hiện giống như làm cho người giật mình không cái này một đạo nhàn n h ạ t hư ảnh cuối cùng d ễ y rủa thoáng một phát không cam lòng gào thét một tiếng cuối cùng nhất phanh tạc thành bụi phấn hắn mới vừa vặn đi ra đã bị diệp thần phẫn nộ một kiếm cho c h é m chết rồi mà ngay cả thứ hai đều có chút ngạc nhiên cái này thì xong rồi diệp thần có chút không dám tin tưởng ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một c ô tiêu tán khí thế hung ác hắn rất rõ ràng cảm ứng được cái kia một đạo nhân ảnh khí tức tựa hồ biến mất bị hắn một kiếm đập phát chết luôn tại chỗ muốn hắn lúc trước thế nhưng mà mượn nhờ thần bí lệnh bài mới có thể chống lại cái kia một đạo khổng lồ bóng người tự nhiên minh bạch cái này người cường đại thế nhưng mà trước mắt vậy mà yếu như vậy tiểu diệp thần có chút không rõ ràng cho lắm nhưng đối diện kiếm ma nhưng có chút khinh hưởng d ơ lên kiếm t i ự u là đâm một phát m à đến đáng sợ hủy diệt lực lượng tại m á n h liệt thứ không vỡ ra một đạo kinh người k h é hở bị một thanh ma kiếm cho xé rách rồi mà giờ khác này diệp thần đột nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ tới gần mình cái này mới tỉnh nộ lại còn có một đáng sợ hơn kiếm ma tồn tại phí một tiếng diệp thần cả người đều hành bay ra ngoài rồi sau đó hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ hủy diệt lực lượng xông vào thân thể tại linh hồn của hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi gào thét đang đ i ê n cuồng phá hư lấy hết thảy cho ta toái diệp thần gào thét liên tục cả người tản ra một cổ kinh khủng khí thế hữu ác phảng phất cái kia một bóng người đều không thể thất vả hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là một cỗ không cách nào dập tắt l ử a giận nguyên một đám cựu tính toàn hắn kiếm kia ma đã ở tính toàn hắn hay không muốn cướp lấy n h ụ thể của hắn điều này làm hắn khó có thể chịu được vơ anh giờ phút này, ba cổ thần bí minh mông quần c u ộ n hảo quan g bao phủ mà đến vay n một tiếng đem diệp thần trong thân thể cái kia một cổ hủy diệt lực lượng nát b ấy rồi sau đó diệp thần mới dừng thân thể sắc mặt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m vào phía trước cái kia một đạo rất nhanh đánh tới kiếm ma tiểu tử người chi kiếm thuật là bản tôn g i a o đấy ngươi hết thể lực lượng đều đến từ bản tôn bây giờ là ngươi hoàn lại thời điểm rồi liền đem thân thể của ngươi cống hiến cho bản tôn kiếm ma thân ảnh lập lụe mà đến lại nói suốt lạnh lùng như vậy một câu mơ tưởng diệp thần gào thét như sấm khí thế buộc phát ra về sau đ hắn đến, đến giơ lên cao quỷ kiếm ngưng tụ một đạo kim sắc kiếm khí ầm ầm bổ tới kiếm ma trước mặt rồi sau đó người ma kiếm cắt ngang kiên quyết nên tiếp cái tia một đạo kim sắc kiếm khí sắc mặt không hề một tia sợ hãi vạn vật hủy diệt kiếm ma thản nhiên nói suốt một câu ma kiếm bổ một phát làm cho hư không nát bấy rồi sau đó ầm ầm đâm vào cái kia một đạo kim sắc kiếm khí lên Cả hai lực hai lượng đột ồ n dạng đáng g s r nhiên g c đ một đạo hủy diệt hào quang giết xuất phình một tiếng đem không có kịp phản ứng diệp thần cho đánh bay rồi mà giờ khác này hắn khổng lồ kia linh hồn thể đã nứt ra có một đạo đáng sợ vết kiếm tồn tại lại khó có thể khép lại chết đi một đạo nhân ảnh vụ lập lòe mà hiện ngay lập tức t i u xuất hiện tại diệp thần trước mặt cái kia một thanh ma kiếm u n g tùm hung ác đánh xuống đây là một cổ kinh khủng lực lượng mang theo một loại hủy diệt vạn vật khí tức cho đến đem diệp thần triệt để hủy diệt mà giờ khác này trong tâm linh truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm cho diệp thần tâm thần khó hơn nữa đã bình ổn tĩnh mặc dù có ba dạng sự vật thủ hộ nhưng đối mặt đáng sợ như thế oanh kích trong lòng vẫn là không có một tia lực lượng chương bốn trăm linh bảy thần bí huyết thụ thôn vệ kiếm ma ngay tại diệp thần dục muốn phải liều mạng thời khắc một đạo sáng trói ánh sáng màu đỏ theo hư không tách ra đem chọn cái thức h ả i đều cho nhuộm thường cả、Soạn. có một cỗ huyết quang theo trong thức hải tách ra huyết sắc hào quang sáng chói không tạm nghiệm phảng phất một loại tinh khiết huyết sắc mà cái này một cỗ sáng chói huyết quang vừa ra lại làm cho kiếm ma cái kia một cổ hủy diệt lực lượng lập tức tan n giã phảng phất gặp k h ắ c tinh đồng dạng rất kinh người đây là diệp t h ầ n sắc mặt cả kinh trừng mắt trong thức h ả i tràn ngập huyết quang có chút khó tin hắn tự nhiên đã nhìn ra cái này một cỗ huyết quang đến từ ở đâu mà đúng là biết rõ mới giật mình như vậy không có khả năng một câu gào thét quần mà đến cái kia một kiếm ma có chút khó có thể tin tựa hồ không thể tin được cái này một cỗ huyết quang tồn tại cả người hắn khí tức đang kịch liệt sôi t r à o một cỗ vô biên hủy diệt chấn động truyền ra đáng tiếc đều bị cái kia một đạo huyết sắc ánh sáng cho tan rã rồi、Soạn. một đạo tia máu theo trong thức hải vọt lên ngay lập tức tự đi tới trước mặt lơ lửng tại diệp thần đỉnh đầu mà giờ khác này thần bí lệnh bài tựa hồ có chút bất mãn k h ẽ chấn động thoáng một p h á t mới khiến cho xuất một điểm vị chỉ đến ông bên cạnh cái kia một cực lớn nữ tử pho tượng đột nhiên ông chấn động tản mát ra một cổ thần bí hào quang nàng mi tâm đang rung động cái kia một quả phù văn tại rực rỡ ánh sáng tựa hồ đối với cái này một đạo huyết sắc hào quang rất xem trọng、Xoẹt. mà cái kia một quả cổ xưa thánh hiền n g ọ c giám thì là nhất chấn động đấy phát ra mãnh liệt hơn thánh khiết chi quang đem cái này một c ỗ huyết quang cho triệt để ngăn cách nó có chút rung rung tại diệp thần bên tay trái qua lại xoay tròn tựa hồ đối với cái này một đạo huyết sắc bóng dáng rất là cố kỵ có chút kỳ quái cái kia một cây huyết thụ diệp thần sắc mặt ngạc nhiên chằm chằm vào trước mắt lơ lửng một cây cây cối đúng là ban đầu ở hư vô động thiên nội lấy được cái kia một cây thần bí huyết sắc cây cối giờ phút này cái này một cây huyết sắc cây cối tựa hồ chính mình chạy đến, đến rồi hơn nữa cái kia một kiếm ma dường như nhận ra cái này một cây huyết sắc cây cối chết tiệt người rốt cuộc là ai kiếm ma phẫn nộ gầm h ế t lên quắp tại sao lại có những vật này một kiện so một kiện thần bí đáng sợ hơn nữa ngươi tại sao có thể có địa ngục đại thế giới phạm tâm huyết thần thụ tồn tại phạm tâm huyết thần thụ diệp thần sắc mặt cả kinh trứng mắt trước lơ lửng cao hơn một mét tiểu thụ toàn thân nóng ánh cảnh lá loe da dịu dàng huyết quang làm người ta ngạc nhiên nhất đấy là cái k i a trên cành cây thần bí đường vân luôn luôn một c ô vĩ đại khí tức tại tràn ngập dầm dầm ả o hảo cái k i a một cây huyết thụ đột nhiên chấn động lên cành lá dầm dầm ả o hảo rung động lại kinh hãi cái k i a một kiếm ma lập tức bạo lui đáng tiếc chính là huyết s ắ c trên cành cây ẩm ẩm lao ra một cỗ huyết sắc nước lũ đem cái k i a một kiếm ma cho bao vây lại a kiếm ma có chút hoảng sợ g ầ m thét thân thể b ộ c phát ra cường đại nhất hủy diệt chi lực đáng tiếc chính là vẫn bị cái t i ê một cỗ huyết sắc ánh sáng cho tan g ã rồi đúng là hiện tại diệp thần tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng lại có thể nắm chặt thời cơ lập tức rút kiếm tựu là bổ một phát v ù một đạo kim sắc kiếm khí â m â m đánh tới huênh một tiếng chính chính bổ vào kiếm ma trên trán a không kiếm ma bị cái này một đạo kim sắc kiếm khí bổ một phát cả người lập tức h ề hỏi xuống khi tức chính rất nhanh suy yếu mà diệp thần tắc thì rõ ràng cảm ứng được chính mình cái k i ê n một đạo sát ý hóa thân vậy mà tại h u n g manh phát triển lấy phản phất thoáng cái liền từ mặt đất phi vọt tới trên chín tầng trời tiểu tử người rốt cuộc là ai kiếm ma sắc mặt phẫn nộ gấm hét lên cả người cũng bắt đầu bước lên hừng hực sương ngủ thân thể khí tức chính từng điểm từng điểm nhỏ yếu khiến người ta giật mình chính là thân thể của hắn lại quỷ dị bành trướng rồi sau đó lại là một hồi thu nhỏ lại qua lại biến hóa bản tôn không cam lòng a kiếm ma bi thương buồn bã hô m ộ t câu quắt ngươi vì cái gì có phạm tâm huyết thần thụ nếu không có như thế tự là trăm ngàn cái ngươi cũng tuyệt đối không cách nào chém dụng bản tôn cái này một đạo chân linh Thử.、Diệp、thần theo huyết sắc cổ thụ bên trên thu hồi ánh mắt, thử lệnh một hồi ánh lệnh Diệp nói bên câu, sắc cổ cho là mình là cái gì bất hủ y bất d i ệ t tồn tại ha ha ha kiếm ma đột nhiên bung ô tha cho chống cự càn d ỡ cười ha hả quắt tiểu tử bản tôn mặc dù cái này một đạo chân linh diệt vong rồi nhưng còn có thiên thiên vạn vạn đạo chân linh tồn tại các loại bản tôn triệt để xuất thế thời khác cựu là ngươi diệt vong thời điểm phanh kiếm ma lời nói tuy nhiên rất đáng sợ nhưng là thân thể lại phanh thoáng một phát vỡ nát rồi sau đó diệp thần cựu giật mình phát hiện một đạo đáng sợ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mắt đúng là hắn cai t i ê một đạo sát ý hóa thân dâm dâm ào ào. Đột nhiên, cái kêu một cây huyết sắc cổ thụ động hóa thành một đạo huyết quang l ó e lên t i u biến mất tại sát ý hóa thân mi tâm rồi sau đó diệp thần lập tức tự cảm ứng được chính mình tựa hồ nhiều hơn một loại cảm giác đây là bị phân hóa cảm giác thật kỳ quái diệp thần thì thào một câu như vậy cả người lại nhẹ nhõm lên phảng phất tháo bỏ xuống một thân bao p h ủ hắn cái này cùng nhau đi tới tổng cảm giác một cổ áp lực tâm linh rất không thoải mái giờ phút này một giết chết cái này kiếm ma mới chính thức dễ dàng tính toán ta cái này là kết quả của ngươi một mình hắn ngơ ngác đây này lẩm bẩm mà bắt đầu toàn thân tản ra một cỗ thông thấu có một lúc o ạ này n diệp thần lông n mày nhăn lại chằm c h ạ m vào trước mắt sát ý hóa thân xác thực nói là mi tâm chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ chính lóe ra một đạo huyết sắc vân lạc trung tâm nội có một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng như ẩn như hiện đúng là cái kia một cây huyết thụ diệp thần đối với cái kia một cây huyết sắc cổ thụ rất ngạc nhiên kiếm kia ma theo như lời phạm tâm huyết thần thụ là cái gì hơn nữa vậy mà đến từ địa ngục thế giới ở trong mắt hắn xem ra cái thế giới này đã có thần bí rồi giờ phút này tựa hồ lại nhiều suất một cái thế giới đến mà hắn theo bản thân trong trí nhớ những cái kia về địa ngục truyền thuyết lại bảo t r í nhất định được hoài nghi bởi vì hắn không rõ ràng lắm trí nhớ của mình có phải là thật hay không thực đấy ta hôm nay cái kia khi còn sống trí nhớ rốt cuộc là chân thật đấy hay là kiếm kia ma l à c ấn hư giả trí nhớ hắn có chút mờ mịt mà bắt đầu cả người lập tức cảm giác một hồi hư không Vậy anh, giờ t ự A h diệp thần cảm giác rất bực bội một hồi điên quần gầm hét lên rất là khủng bố hắn một đôi mắt lại từng điểm từng điểm lóe ra một cỗ bạo ngược khí tức tràn ngập một loại hủy diệt hàm xúc thú vị làm cho tứ phương run run dày râm râm vào ảo chính vào lúc này đối diện sắt ý hóa thân mi tâm khẽ động lao ra một cỗ sáng trói huyết quang không có diệp thần tiến có tâm. Diệp mi Rồi s A u đáng ó hóng cả cố người tại đều bao phụ một h huyết u q a n ở t r o n giận c á kia một cố bạo dần dần hiểu. Một đạo thê lương gạo thét mơ hồ chuyển đến cái kia là đến từ tâm thế giới thần linh thuộc về diệp thần tâm linh thế giới. m à cái này một thanh â m lại bị một cỗ huyết quang cho triệt để đã hòa tan khiến cho diệp thần lập tức khôi phục thanh tỉnh mồ hôi lạnh xoát xoát tự ra rồi. nguy hiểm thật. Diệp thần sắc mặt có chút khó coi không nở tới tâm linh của mình ở trong vậy mà còn cất giấu kiếm ma một đạo tàn linh. Phát hiện này, làm hắn triệt để thận trọng lên cảm giác mình có tất nhiên muốn hào h ả o kiểm tra thân thể của mình thậm chí linh hồn rồi các ngươi mới có thể giúp ta chuyện này đúng không diệp thần đối với bên cạnh mình mấy thứ sự vật thì thảo một câu như vậy ông xoẹ t x o ẹ t giờ phút này thần bí lệnh bài hơi khẽ chấn động lập tức buộc phát ra sáng trói thần quang đem diệp thần thân thể thậm chí linh hồn đều bao phủ lại rồi sau đó một cỗ thần thánh hào quang cũng gia nhập trong đó cuối cùng cái kêu một nữ tử pho tượng tựa hồ có chút do dự nhưng là cuối cùng nhất hay là rơi vai suất một đạo nhẹ nhàng hào quang gia nhập trong đó diệp thân sắc mặt rất bình tĩnh có những vật này tồn tại hắn tin tưởng kiếm kia ma dù thế nào c ứ n g hãn cũng không có khả năng bất quá không c h ọ n vẹn ý niệm giấu ở bên trong thân thể của mình hắn duy nhất lo lắng chính là cái kia lúc trước cái kia một cực lớn bóng người đến cùng là lai lịch thế nào cái gọi là không biết mới là đáng sợ nhất đấy kiếm ma cũng không đáng sợ nhưng bóng người kia rốt cuộc là ai diệp thân một mình một người nỉ non mà bắt đầu mà cái kia một đạo sát ý hóa thân lại lập lòe mà qua cuối cùng nhất tại tức h hải trung tâm khoanh chân mà ngồi động tác của hắn cũng không có khiến cho diệp thân chú ý đây bất quá là chính hắn ý niệm kẽ động mới làm cho cái kia sát ý hóa thân trở về tiêu hóa cái kia một kiếm ma đáng sợ lực lượng giờ phút này hắn cảm giác được sát ý hóa thân đã thay đổi hoàn toàn tự như một chân nhân độc nhất vô nhị mà dung mạo của hắn cùng diệp thần quạt thực chính là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra đấy duy nhất khác nhau đúng là cái kia một đôi huyết s ắ c đôi mắt vèo diệp thần tâm thần k h ẽ động phát giác được mấy đạo quang mang lập lòe mà quay về nao nhau, nhau trở lại cái kia mấy thứ sự vật trong cơ thể rồi sau đó cả người hắn mới chính thức yên tâm lại lại không có, có đồ vật gì đó giấu ở thân như vậy mới thật sự là nhẹ nhõm nay là cáo một giai đoạn một đoạn tương lai như gặp lại đến kiếm k i a ma hắn thân thể của hắn bộ phận lại triệt để d i ệ t sát là được hắn nhỉ non tự nói lấy một câu như vậy lời nói tại diệp thần xem ra cái này một kiếm ma tuy nhiên rất cường đại nhưng lại bị chia liệp phong ấn mà chính hắn tin tưởng đang không ngừng cố gắng ở bên trong nhất định sẽ rất nhanh cường đại lên cho đến lúc đó t i ể u tính toán không tá trợ những này ngoại lực cũng có thể một mình chém giết là thời điểm khôi phục thân thể của ta rồi diệp thần đảo qua bốn p h í a liếc thân ảnh vèo l o e lên tự biến mất tại trong thức hải chỉ còn lại mấy thứ thần bí sự vật tồn tại còn có một sát ý hóa thân Đang đạo hóa kia ma gắng thân bành trướng tại tiêu một diệt kiếm kiếm cố chí. hủy lấy ý ông thần bí lệnh bài lai lịch thần bí lực lượng to lớn vô cùng một đường mà đến chợ giúp diệp thần vượt qua vô số cửa hải khó mà cái kia một nữ tử pho tượng t ắ t thì có chút xem kỹ cái kia một quả lệnh bài sắc mặt của nàng rất sinh động phảng phất có một cỗ phức tạp cảm xúc mà cái kia một quả cổ xương ngọc giám thì là bình tĩnh nhiều hơn rất yên t ĩ n h trở lại chỗ của mình tiếp tục ngủ say khôi phục lấy một thân mênh mông năng lượng chương bốn trăm linh tám chém ra ma thần lột xác một phương đen kịp trong không gian đầy trời trận vân đang l ó i lên đang vào thành một cái cực lớn lồng giam mà ở lồng giam ở trong chính có một đạo nhân ảnh chậm rãi mở ra một đôi mắt v ù một tiếng lao ra hai đạo đáng sợ kiếm quang chỉ thấy bốn phía âm vang một hồi có tinh h ỏ a vẩy ra đáng tiếc những cái kia năng lượng xiềng xích rất chắc chắn dầm dầm vào h ả o đột nhiên những n à y năng lượng xiềng xích dầm dầm vào h ả o lui đi tựa hồ không hề chấn khóa diệp thần người này mà hắn tắc thì là hơi xứng sở đón lấy một hồi h m đạo trong nội tâm mơ hồ đoán đến cái gì lao sư diệp thần n h ỉ non một câu như vậy s á c thực suy đoán đến đó là thủy giật công lao trận vân bị cái kia một đạo chấp nghiệm sửa chữa đã qua giờ phút này theo diệp thần tỉnh táo lại không nữa phong tỏa lấy lục thể của hắn mà là nhao nhao lui trở về hắn giờ mới hiểu được tới trận vân sư cường đại cùng q u ý dị mà ngay cả cái kia cường như kiếm ma tồn tại hay không đồng dạng bị phong ấn diệp thần trong lòng nghĩ lấy nếu là mình tương lai có thể đạt tới trình độ này vậy nhất định đối với hắn có điểm rất tốt chỗ một thân ma huyết lúc này diệp thần lông mày nhân lại quét mắt chính mình dấn thân vào có chút căm t ư c hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia một cổ bánh liệt mà bành trướng lực lượng mang theo một cổ hủy diệt khí thức rất khủng bố đặc biệt là trái tim đó là nguyên bản xông tới cái kia một k h ỏ a cực lớn ma tâm chính tại bên trong thân thể của mình đông lòng cổ động đấy cái này một k h ỏ a ma tâm tồn tại lại để cho diệp thần rất không thoải mái hắn không cần những lực lượng này những lực lượng này không là của ta giữ lại cuối cùng là một cái thai họa hắn n h ỉ non một câu như vậy diệp thần sắc mặt biến ảo cuối cùng nhất một hồi kiên định tựa hồ rơi xuống quyết định gì đồng dạng hắn rôi tay ra ấm vang một tiếng n ổ ra bản thân cái kia một thanh quỷ kiếm về sau trở tay hướng trái hướng i một vị trí m kiếm đâm. Phúc. Một cỗ sền sệt ma huyết phun r ũ n g mà ra đây là theo trái tim nội phun ra đến ma huyết giờ phút này lại bởi vì diệp thần hung ác một kiếm cho phá đi ra hắn một kiếm này thật sâu đâm tại thân thể chuẩn xác đem một lòng tạng bẩn nội mạch máu cho chặt đứt rồi、phúc. kiếm quang loại lên phúc một tiếng diệp thần lập tức hướng thân thể của mình liền đâm mấy kiếm cái kêu một cỗ huyết dịch sền sệt mà đen kịp tràn ngập từng sợi hủy diệt khí t ứ c làm cho tứ phương hư không một hồi run run quốc a đây cho ta diệp thần đột nhiên gầm hết lên trong cơ thể đ ô n g nhiên vọt lên một cổ lực lượng cường đại đem cái k i a một k h o a cho đến liên hợp lại ma tâm cho đánh bay rồi sau đó phanh thoáng một phát lòng của hắn phòng vị trí t ạ c thoái có một k h o a cực lớn trái tim từ trong đó bay ra tại phía trước hư không lơ lửng đ ô n g l o n g đ ô n g l o n g chỉ thấy trước mặt một k h o a cực lớn ma tâm tại cổ động phát ra thanh â m như thiên cổ tại lôi động mà lúc này diệp thần thì l á sắc mặt một hồi trắng bệnh thân thể có chút run run y huyết dịch từ từ chảy xuống người không thuộc về ta cái này một thân lực lượng cũng không thuộc về ta đấy diệp thần khí tức rất yếu ớt nhưng là trong con người hảo quang lại càng ngày càng cường thịnh đem cái kia một cố ma h uy nghiêm đều cho c h ấ n áp mà xuống hắn có con đường của mình có lực lượng của mình tự nhiên không thể bị những này kiếm ma lực lượng cho tả hữu rồi trái tim chấn động xuất một k h ắ c này trong thân thể ma huyết sôi trào tựa hồ cho đến bạo động đáng tiếc chính là giờ phút này diệp thần mới không đem những này ma huyết để vào mắt mà là rất kiên quyết đem những này ma huyết từng cái khu trừ đi ra、Phúc. diệp thần đột nhiên p h u n một ngụm đại huyết sắc mặt một hồi tử kim sắc biến hóa tuy nhiên lại vẫn là cắn răng kiên trì hắn biết rõ n h ữ đột h nhiên g k này t h một hồi kim thiết vang lên t h i âm theo diệp thần trong thân thể chuyển đến phảng phất có đao kiếm tại va chạm khiến người ta khiếp sợ chính là diệp thần vậy mà tại dùng cường đại lực ý chí đến chạm nhục thể của mình cốt Các cách ấm vang giờ phút này theo trong thân thể truyền ra một hồi âm vang nếu là có người có thể trông thấy lời mà nói nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện diệp thần trong thân thể thậm chí có từng đạo kinh người mũi nhọn chính một lần một lần bổ vào cốt cách bên trên những này cốt cách toàn thân đen kịt lóe ra tí ti hủy diệt h à o quang có thể sợ ma huy tại tràn ngập những này cốt cách đã bị triệt để ma hóa trở thành cái k i a m ộ t kiếm ma muốn vật dẫn đáng tiếc giờ phút này lại bị diệp thần cho chém đứt rồi giang g á c một căn nóng anh cốt cách giang g á c liệt xuất một đạo vết rách rồi sau đó h ư ớ n g bốn phía lan tràn mà đi chỉ thấy diệp thần sắc mặt vui vẻ tâm thần lập tức điều động một c ố đáng sợ kiếm ý hung ác hướng chính mình cái kia một thân cốt cách quanh khứ vê anh diệp thần chỉ cảm thấy thân thể một hồi run dậy rồi sau đó há mồm t i ự u làm ộ t phun phất một búng máu dịch rơi vai suất mà t h â n sắc của hắn nhưng có chút kinh hỉ đã không có kiếm ma tồn tại hắn cảm giác được cái kia một thân ma cốt rốt cục rách nát rồi、Cút. hắn đột nhiên gào thét một câu thân thể bỗng nhiên chấn động ba ba vài tiếng theo trong lồng ngực lao ra vài đạo đèn kịt cốt cách đây là hắn c ố cách giờ phút này lại bị hắn hung ác chém ra ra nếu là bị người nhìn thấy nhất định sẽ r u n động hắn gây nên ồ đột nhiên diệp t h ầ n sắc mặt kinh nghi phát hiện mình chặt đứt c ố t cách lên vậy mà lao ra một c ô kỳ lạ năng lượng mà cái này một c ô năng lượng chính rất nhanh chữa trị hắn vỡ vụn cốt cách coi như đã sớm chờ đợi tốt rồi đồng dạng rất ngạc nhiên những n à y năng lượng dường như là diệp t h ầ n sắc mặt có chút kinh ngạc n h ỉ non nó nói dường như là lúc trước ta được đến cái k i a m ộ t tiết thần bí bộ dễ vậy mà còn có nhiều như vậy năng lượng giấu ở ta trong thân thể như vậy rất tốt giảm đi ta khé đảo công phu hắn có chút chờ mong nói cho ta toái trong lúc đó diệp thân hét lớn một câu như vậy Về đều sau, run cả người đều run dày lên. dày hơn nữa theo trong thân thể truyền không ngừng ra ngừng m ộ t hồi âm v a ngay không thể dứt, có thể sợ m h u ế t tại da, theo thân thể tất vời ra, cả suất cái tiêm mà ra. Ẩm. Diệp thần n một, một thân bành trướng ma huyết đều bị hắn bức cho xuất thể bên ngoài tuy nhiên trong cơ thể bị thương rất lớn nhưng đã có một cố năng lượng tại rất nhanh khôi phục lấy những này bị thương tại diệp thần trong cơ thể đ a n g có một cổ thần bí to lớn năng lượng theo thân thể tất cả cái địa phương mãnh liệt mà ra chưa chị lấy bị hắn từng cái chém vỡ có cách hơn nữa tại đây một cố năng lượng ở bên trong hắn còn cảm ứng được một loại thiên n g u y ệ t tinh hoa khí tức đây là lúc trước hấp thu sau che giấu tại thân năng lượng trong cơ thể、Phúc. quả là thế diệp thần mãnh liệt phun một ngụm đen kịt ma huyết lại một hồi kinh hỷ thì t h ả o mà bắt đầu tựa hồ suy đoán đến cái gì hắn lúc trước lấy được cái kia một tiết cổ quái bộ dễ năng lượng vậy mà không có hoàn toàn bị hắn hấp thu mà là che giấu trong thân thể hơn nữa cái k i ê u một cỗ tiên n g u y ệ t tinh hoa cũng giống như vậy lúc ấy chỉ là thôn vệ tiến trong thân thể chỉ là hấp thu một phần nhỏ mà thôi còn lại đều ẩn phục tại bên trong thân thể của hắn giờ phút này theo hắn dùng mạnh mẽ ý chí đem toàn thân cốt cách cho nắp ấy bước ra bên ngoài cơ thể về sau mới làm cho cái này hai cổ che giấu năng lượng theo trong thân thể tuân ra hơn nữa cái này hai cổ năng lượng đều rất thần bí chẳng những có thể chữa trị hắn bị thương còn có thể không đoạn cường hóa thân thể làm cho diệp thần có chút kinh hỉ diệp thần sắc mặt kiên định thi thao một câu nói ra đã như vậy r ầm ầm diệp thần thân thể ầm ầm chấn động két vỡ ra từng đạo vết rách có thể sợ ma huyết bị một cổ lực lượng bức cho xuất thể bên ngoài mà mà ngay cả những cái kia cứng rắn ma cốt đều nhất nhất bị n ắ t bấy rồi sau đó bước ra thân thể bên ngoài đó lấy theo diệp thần trong thân thể không ngừng bay ra một ít óng ánh cốt cách những này ma cốt hay không nát bấy rồi thế nhưng mà nhất làm cho người rung động chính là thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị từng cái nát bấy rồi sau đó bức đã xuất thân bên ngoài cơ thể diệp thần như vậy hành vi quả thực chính là một cái nguy hiểm cử động một cái không tốt tiếp theo cả đời tàn phế hắn như thế điên cuồng nát bấy nhục thể của mình là muốn đánh trước phá cái kia một thân ma lạc ấn một lần nữa chế tạo một c ô thân thể đi ra hắn ý nghĩ này không thể không nói rất lớn mật cũng rất điên cuồng càng thêm nguy hiểm thế nhưng mà chính hắn cũng không biết chế tạo thân thể là một rất gian nan sự tình cũng là một cái chuyện rất nguy hiểm lại càng không cần phải nói một bên hủy diệt một bên chế tạo tại diệp thần có lẽ lúc trước hắn có thể dễ dàng như vậy chế tạo xuất thân thể như vậy hiện tại cũng là rất sự t ì n h đơn giản hắn ý nghĩ này nhưng thật ra là sai lầm đấy đáng tiếc hắn không biết may mắn trong thân thể của hắn che giấu hai cổ thần bí năng lượng nếu không còn thật phiền phức rồi d â m d â m vào ảo chỉ thấy diệp thần sắc mặt một hồi thống khổ theo thất khiếu bên trong phún dung xuất một cỗ sền s ệ huyết dịch những này là ma huyết tại nơi này thời điểm mấu chốt may mắn có hai cổ thần kỳ năng lượng tồn tại bằng không mà nói hắn nhất định khó có thể tiến hành nguy hiểm như vậy thay máu hoán cốt đổi thân thể hành vi a giống diệp t h â n một hồi t r ầ m thấp gào ghét đầu lâu từng chút một ngẩng rồi sau đó phí một tiếng một đống tàn p h a cốt cách từ đỉnh đầu lao ra chiếu vào bốn phía đen kịt trong không gian ôi giờ phút này diệp t h â n cảm giác một hồi hư thoát toàn thân cao thấp không hề một tia khí lực thân thể của hắn một hồi sùi lơ p h ả n phất không hề cốt cách tại trẻo trống bởi vì một thân cốt cách đều bị hắn nát bấy bức ra mà ngay cả huyết dịch đều hoàn toàn bị bước đi ra rồi rốt cục hay là thành công rồi diệp t h â n thì thào một câu muốn cười lại cười không nổi chỉ có thể suy yếu nằm ở chỗ này rồi sau đó hắn rõ ràng cảm ứng được nhục thể của mình nội hiện lên s u ấ t càng thêm năng lượng cường đại chính rất nhanh chữa trị trong thân thể bị thương tinh thần của hắn k h ẽ động liền phát hiện trong thân thể một ít biến hóa những cái kia nát bầy biến mất cốt cách từng cái xuất hiện hơn nữa những này cốt cách thực sự không phải là màu đen ma mà cốt mà là một loại trắng loãng như ngọc thạch bình thường cốt cách lập loẻ hóng ánh màu sắc giờ này khác này, diệp thần cốt cách đang tại kinh nghiệm một cái kỳ diệu lột xác đây là do ma cốt nát bấy về sau bắt đầu một lần nữa chế tạo đi ra một thân cốt cách hơn nữa thân thể nội trái tim các loại trước tiên bắt đầu ngưng tụ đây là thân thể đang tại một lần nữa chế tạo m à thành tại kinh nghiệm một lần thần kỳ lột xác chương bốn trăm linh chín kiếm ma phân thân diệp thần cảm giác tâm thần có chút m ỏ i m ệ n h cứ như vậy nằm ở chỗ này kỳ quái lại ngủ rồi hắn theo đi vào cái thế giới này về sau tự không có ngủ qua một lần cảm giác dường như không cần ngủ đ ồ n g dạng rất thần kỳ、Vụ. ngay tại tinh thần của hắn ngủ say thời điểm lại đ ố n g nhiên cảm giác được chính mình đã trở thành một người khác đó chính là sát ý hóa thân chỉ thấy vù thoáng một phát một đạo nhân ảnh theo diệp thần trong thân thể lập lòe mà ra chính ngạc nhiên đánh giá ngủ say thân thể thật thần kỳ cảm giác diệp thần nhỉ non một câu như vậy có chút ngạc nhiên đánh giá nhục thể của mình cảm giác rất kỳ quái hắn như vậy nhìn xem nhục thể của mình còn là lần đầu tiên có cơ hội như vậy trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua cái này tính toán cái gì phân thân hắn một hồi rơi vào chầm tư nhỉ non nói này là sát ý ngưng tụ hóa thân giống như có lẽ đã đã xảy ra nào đ ó biến hóa trở thành một cái độc lập thân thể dường như tựu là ta một cỗ phân thân diệp thần nội tâm rất là giật mình theo sát ý phân thân trên người cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng tràn ngập một cỗ giết chóc cùng hủy diệt làm cho người vẻ sợ hãi thật là khủng khiếp ý chí giờ phút này diệp thần tâm thần một hồi vẻ sợ hãi phát giác đến sát ý hóa thân cất giấu một cỗ mênh mông quẩn quận năng lượng đúng là cái kia một kiếm ma toàn bộ chân linh ý chí giờ phút này cái này một cỗ lực lượng chính từng điểm từng điểm bị hắn thốn vệ xác thực nói là bị sát ý hóa thân chỗ thốn vệ mà hắn bản thân là không thể nào thôn phệ đấy ân đột nhiên diệp thần đ ỗ n g nhiên q u a y người sắc mặt lập tức biến đổi hắn có chút khó tin thân thể đột nhiên chấn động tay phải khoác lên trên c h u i kiếm tựa hồ cho đến rút kiếm dết suất đây là giờ này khắc này diệp thần có chút khiếp sợ phát hiện trước mắt chính có một đạo nhân ảnh rất nhanh hình thành mà cái này một đạo nhân ảnh nhưng lại do những cái kia bị hắn b ứ ớ c ra bên ngoài cơ thể thuộc về ma thân thể tổ hợp mà thành chính rất nhanh hội tụ dung hợp cùng một chỗ vâng diệp thần sắc mặt nghiêm túc một cỗ sát ý phun ra nuốt vào không nớt giết chóc chi kiếm có chút rút ra một tấc làm cho tứ phương một hồi run r u dậy hắn cảm giác được một cái nguyên vẹn người đang t ạ i hình thành hơn nữa toàn thân tản ra một cỗ thuần túy ma h uy chẳng lẽ kiếm kia ma không chết hắn có chút không xác định rồi chằm chằm vào trước mắt một đạo nhân ảnh chỉ thấy một sợi nghiền nát cốt cách chính rất nhanh bay đi rồi sau đó những cái kia rơi là tả ma huyết cùng nghiền nát ngũ tạng lục phủ c à n g là rất nhanh bay đi từng cái dung hợp tiến đạo nhân ảnh này trong phanh đột nhiên ma khí chấn động cái kia một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra có thể vừa thấy được cái này một đạo nhân ảnh bộ dáng kinh hãi diệp thần suýt nữa rút kiếm bộ tới rất là không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể diệp thần sắc mặt khiếp sợ nói ra cái k i a một khỏa ma tâm vậy mà có thể một lần nữa hội tụ hình thành một cỗ thân thể hơn nữa này là thân thể hay là bộ dáng của ta hắn không kinh hãi không được chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt một đạo nhân ảnh tóc dài bay múa khuôn mặt anh tuấn có thể nhất kinh người là diện mạo vậy mà cùng hắn cái này một bóng người duy nhất khác nhau tự là mi tâm có một đạo đáng sợ ma vân chính l ó ra tí ti kinh người ma đạo chi quang không có sinh mệnh khí tức diệp thần quan sát hồi lâu lại ngạc nhiên phát hiện cái này một cô bóng người vậy mà không hề sinh khí nói cách khác đây là một cô hảo vô ý thức thân thể là một cô ma thân thể rất kinh người một cô kiếm ma phân thân giờ phút này diệp thần sắc mặt có chút cổ quái hắn nhìn chính mình một đạo sát ý hóa thân lại nhìn xem đối diện hảo không một tiếng động thân thể có chút quái dị trầm tư nói hắn nghĩ đến phải chăng có thể đem sát ý hóa thân tiến vào cục thịt này thân ở trong c h i t để chúa tể cái này một cô thuộc về kiếm ma hao tâm tổn trí làm ra đến thân thể thử xem diệp thân có chút trầm âm thân ảnh k h ẽ động vù một tiếng liền vọt vào đối diện cái kia một c ô thân thể nội rồi sau đó hắn có một cái cảm giác kỳ quái phảng phất chính là một cái cách ra hồi lâu kẻ l ã n g tử đột nhiên về tới nhà của mình đồng dạng rất thoải mái dễ chịu vê anh chỉ thấy cái kia một c ô do ma tâm làm chủ thân thể đ ố n g nhiên chấn động buộc phát ra một c ô đáng sợ ma h uy cái này một c ô ma h uy bên trong ẩn chứa một loại hủy diệt khí t ứ c lại còn một c ô kinh người g i t chóc vũ đột nhiên cái kia một cỗ thân thể bỗng nhiên chấn mắt đó là một đôi lạnh lùng vô tình con người không có chút nào cảm tình tồn tại duy nhất có thể phân biệt rõ đúng là một k i a ngạc nhiên ánh sáng đang l ó e lên chứng minh giờ phút này là diệp thần tại chúa tể cái này một cỗ thân thể thật cương đại thật quỷ dị thân thể diệp thần thì thào một câu như vậy lại có vẻ rất là lạnh lùng làm hắn tâm thần nội một hồi không thoải mái hắn giờ phút này cảm giác được vừa tiến vào cái này một cỗ thân thể ở trong thậm chí ngay cả tình cảm của mình đều bị triệt để chấn áp duy độc còn lại một cỗ lạnh như băng hắn cảm giác rất không thoải mái tinh thần của mình lại bị cái này một cỗ thân thể chỗ ảnh hưởng rồi sau đó nghĩ đến rời khỏi cái này một cỗ thuộc về kiếm ma thân thể lại phát hiện sát ý của mình hóa thân vậy mà không chịu không chịu diệp thân sắc mặt một hồi â m t r ầ m lẩm bẩm nói sát ý hóa thân khi nào có được tự chủ ý thức rồi bất quá là của ta một đạo tâm thần cùng linh hồn ý chí mà thôi vậy mà sinh ra từ suy nghĩ của ta p h á i đột nhiên một cỗ thánh khiết quang huy lập lòe theo sâu trong linh hồn lao ra p h ì n một tiếng đem một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng cho nát bấy rồi giờ này k h ắ c này diệp thân mới đột nhiên tình nổ đến chính mình tựa hồ làm một kiện v ĩ n ốc ta tựa hồ k kia kia hắn, hắn, hắn nghĩ đến đây cái vấn đề sắc mặt lập tức không tốt mà bắt đầu cảm giác mình tựa hồ làm sai sự tình diệp thân ẩn ẩn cảm giác được nếu là mình tùy ý sát ý hóa thân thôn vệ hoàn toàn kiếm kia ma chân linh ý chí nhất định sẽ làm cho kiếm kia ma lần nữa phục sinh thật sự là sơ sót hắn có chút ảo nao nói thầm một câu l ầ m b ầ m nói xem ra là ta quá mức lòng tham làm người làm việc cũng không thể quá mức lòng tham nếu không sẽ mang đến cho mình vô tận phiền thoái hôm nay cái này một kiếm ma thân thể xử lý như thế nào diệp thần rơi vào c h ầ m tư tự hỏi cái này một câu kiếm ma thân thể nên xử lý như thế nào cái này phải thận trọng quyết định rồi sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình sát ý hóa thân ở trong tựa hồ có một cây đáng sợ huyết thụ tồn tại kiếm kia ma chẳng phải sợ h a i cái này một cây thần bí huyết thụ sao dầm dầm ào ào đột nhiên diệp thần cảm giác mi tâm du lên d ầ m d ầ m ao hào thoáng một phát có một đạo huyết sắc nhánh cây theo trong mi tâm chui ra phát hiện này lại để cho hắn triệt để há hốc mồm bên trong thân thể của mình đột nhiên chui ra một đạo nhánh cây ra như thế nào cảm giác rất là quái dị thì ra là thế không lâu cái này một đạo huyết sắc nhánh cây vẹo rụt trở về lại làm cho diệp thần sắc mặt một hồi bừng tỉnh đại ngộ thần sắc hắn có chút đ ộ n g dung tựa hồ cái k i a m ộ t đạo nhánh cây cho hắn t r u y ề n cái gì tin tức làm cho hắn có chút động tâm d à i diệp thần chấm ngâm thật lâu sắc mặt bỗng nhiên nhất định lẩm bẩm nói vậy thì tạm thời trấn áp tại của ta trong thất hải tương lai lại nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt kiếm k i a ma phục sinh khả năng vâng chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ v ư ơ tay â m vang một tiếng một thanh đen kịt ma kiếm xuất hiện một thanh này ma kiếm đúng là kiếm k i a ma theo trái tim của hắn nội bao hàm dưỡng mà ra ma kiếm giờ phút này nhưng có chút không giống với lúc trước ma kiếm giết chóc huyết kiếm len k e n diệp thần tay trái huyết sắc giết chóc chi kiếm tay phải đáng sợ ma kiếm hai thanh đáng sợ vũ khí có chút đụng một cái chuyển ra một hồi thanh thúy đinh đương tiếng nổ trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ muốn đem cái này hai thanh kiếm dung hợp cùng một chỗ dù sao giết chóc chi kiếm bất quá là một cỗ cường hoành sát khí ngưng tụ mà thành đấy cho ta dung hợp diệp thân đột nhiên vừa quát trợ thủ đắc lực đột nhiên hợp lại cũng âm vang một tiếng có thể sợ khí tức mang tất cả mà ra đáng tiếc giờ phút này thân thể của hắn là kiếm ma làm ra đến thân thể còn có một khỏa đáng sợ ma tâm tồn tại tự nhiên không để ý cái này một cổ hơi thở Tạch, tạch, tạch, tạch, thấy, cái kia một thanh huyết sắc sát chỉ cái sắc nước, kia kiếm rồi sau đó dầm dầm dẫn đầu đó ảo ảo c hắn h hồ này ma kiếm, tựa chằm a từng chằm vào ma kiếm nói thầm một câu như vậy lời nói diệp thân có thể khẳng định một thanh này ma kiếm tuyệt đối không có khôi phục nếu không sẽ không nhỏ yếu như vậy hắn vừa nghĩ tới thân là cái kia một đáng sợ kiếm ma kiếm khí tự nhiên không yếu tiểu đi nơi nào bản thể dường như khôi phục lại rồi hắn quay người có chút quét qua phát hiện mình bản thể giống như có lẽ đã khôi phục không sai biệt lắm rồi sau đó thân ảnh l o i lên lại hô ó a ma thành một đạo đen kịt ma ánh đen đạo á s giờ phút này diệp thần sắc mặt có chút cổ quái có chút thở dài một hơi hắn cái t h á n có chút mồ hôi lạnh nhỉ non nó nói may mắn cảm ứng được linh hồn của ta khi tức nếu không cái này mấy thứ gì không chừng hướng ta điên cuồng đặc kích hắn nhìn xem thức hải nhất trung tâm cái kia một cực lớn linh hồn thể đang tại khoanh chân tu luyện có chút cổ quái mà tại bên người không xa đúng là cái kia một thần bí nữ t ử pho tượng chính quay mắt về phía tại đây tản mắt ra mông lung quang huy diệp thần có chút im lặng lại không có nhiều lời mà lại đang trong thức hải tìm một vị trí khoanh chân mà ngồi đón lấy chỉ thấy mi tâm của hắn một hồi huyết quang tràn ngập cuối cùng nhất một cây cực lớn huyết sắc cây cối xuất hiện vừa vặn lơ lửng lên đỉnh đầu cái này một cây huyết sắc cây cối bỏ ra một cỗ sáng trói ánh sáng màu đỏ đem diệp thần cái này một cỗ kiếm ma phân thân cho bao phủ lại hình thành một loại huyết sắc họa diễm tại hừng hức thi một khá zh z đạo quang mang theo kiếm ma phân thân nội vèo lao ra hóa thân thành một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần tâm thần ý chí giờ phút này hắn sắc mặt chấn động vô cùng không ngờ tới cái này một cây huyết thụ thậm chí có bổn sự như vậy đây là đang rèn luyện kiếm ma phân thân a như vậy cũng tốt đem kiếm kia ma còn xuất lại giải rác ý niệm cho đốt cháy sạch sẽ diệp thần thì thào một câu như vậy cuối cùng liếc mắt nhìn mới quay người biến mất tại trong thức hải chương bốn trăm m ộ ư ơ i khôi phục quỷ nguyên cảnh giới diệp thần vừa về tới bên trong thân thể của mình lập tức cảm giác một cỗ vô cùng khoan khoái dễ chịu chuyển đến làm hắn trầm mê đã lâu rồi đều không có nhẹ nhàng như vậy khoan khoái dễ chịu cảm giác rồi đó là một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác diệp thần cẩn thận cảm thụ được giờ phút này thân thể nội biến hóa nguyên bản những cái kia thuộc về kiếm ma làm ra đến ấy đã hoàn toàn bị chém ra mà còn lại đấy mới chính thức là thuộc về hắn diệp thần lực lượng cùng thân thể đã bị cái kia hai cổ năng lượng cho chữa trị rồi hơn nữa hắn còn phát hiện c ổ thân thể này hơi chút cường đại rồi một điểm chính yếu nhất còn là trái tim của mình kiếm tâm rốt cuộc khôi phục diệp thần sắc mặt vui sướng thì thào một câu cảm giác được trong thân thể cái kia một lòng tạm bẩn đã triệt để khôi phục đây là một khoả kiếm tâm so với t r ư ớ c còn muốn thuần túy chính kịch liệt cổ động lấy phun d u n g x u ấ t một cỗ sền sệ chất lỏng mà những n à y chất lỏng như lũ quét bình thường mang tất cả toàn thân đây là thuộc về máu của hắn máu đỏ tươi diệp thần một phát hiện mình khôi phục hoàn toàn về sau cả người đều dễ dàng không hề có cái kia một loại trầm trọng áp lực đúng đúng chỉ thấy diệp thần có chút rỗi cái l ư n g mệt mỏi trong thân thể lập tức chuyển ra một hồi dậy đặc k e n k e n c h i âm hắn một thân kiếm cốt cũng đi theo khôi phục hoàn toàn chính trong thân thể bong bong mà m ì n h tựa hồ tại chúc mừng chính mình tân sinh hay là thuộc về mình mới cảm giác thật sự hắn nói thầm một câu như vậy lời nói diệp thần cảm thấy kiếm kia ma lực lượng tuy nhiên cường hãn nhưng là không thuộc về mình cuối cùng không thói quen mà giờ khác này hắn một thân kiếm khí tuy nhiên đều biến mất nhưng là đ ã có một đám thật nhỏ n g u y ê n tồn khí tại. Đây là một đạo tinh đạo kiếm h t vô cùng nguyên khí. Đây khí. k là i ế của ta nguyên hắn có chút kinh ngạc n ỉ nó nói xem ra ta ở trong quá trình này vẫn phải là đến không ít chỗ tốt bản thân kiếm khí tuy nhiên tiêu tàn không thấy rồi nhưng nhưng bây giờ nhiều ra một đạo kiếm nguyên cái này là quỷ nguyên cảnh giới sao diệp thần kinh ngạc là bình thường đấy lúc trước không có hóa ma thời điểm cũng t i u quỷ khí cảnh giới còn muốn mấy cấp bậc mới có thể đến tới quỷ nguyên cảnh giới mà giờ khác này tuy nhiên đã mất đi một thân kiếm ma lực lượng nhưng lại tấn cấp đến quỷ nguyên cảnh giới đây là chuyện tốt vâng chỉ thấy âm vang một tiếng diệp thần đem quỷ kiếm trở vào bao mới quay người dò xét cái không gian này hắn rất nhanh liền phát hiện cái này đen kịt trong không gian chính lóe ra đầy trời trận vân mà những này trận vân chính dần dần suy yếu xuống dưới kỳ quái những này trận vân tại sao lại suy yếu diệp thần có chút kỳ quái chằm chằm vào bốn phía trận vân lẩm bẩm nói những này trận vân rất cường đại có thể phong tỏa cái k i a m ộ t kiếm ma trái tim chứng minh có được lớn lao sức mạnh to lớn đáng tiếc ta giờ phút này không cách nào tìm hiểu lãng phí t h ầ n s á c hắn có chút t i ế c hận đối với mấy cái này thần bí cường đại trận vân có chút đáng tiếc chính mình hôm nay không có khả năng tìm hiểu đi ra hơn nữa tại trong thức hải bộ cái kêu phục chế l à c ấ n một phần trận vân cũng dần dần suy yếu tựa hồ muốn tiêu tán rồi diệp thần thử dùng linh hồn chi lực đến duy trì đáng tiếc lại cảm giác không thể được cuối cùng nhất chỉ có thể b ư ơ n g thái cho hắn biết rõ những n à y trận vân bên trong có một bộ phận lớn thật là cổ xưa trận vân mà trong đó một bộ phận thì là thủy giật c á tác có được ta hạnh mất chi mệnh ta hắn bình t h ẳ n cười xa xa đầu không tại nhiều mớn quay người bước ra một bước thân ảnh biến mất tại cái không gian này nội diệp thần cũng nghĩ thông suốt những n à y trận vân mặc dù đã mất đi cũng không có gì hắn còn có cái kia một quả cổ xưa ngọc giám bên trong lận chứa không ít cổ xưa trận vân tương lai có thể đi tìm hiểu soát cần phải trở về một đạo nhân ảnh hiện lên soát thoáng một phát cựu xuất hiện tại một đạo khe hở trước thì thào một câu mới lập tức đạp đi vào diệp thần theo cái kia một đạo trong cái khe lao ra đến ra đến bên ngoài những cái kia trận vân tạo thành trong không gian cái này mới phát giác đến rất nhiều trận vân đều biến mất diệp thần bỗng nhiên lông mày men lại lẩm bẩm nói những n à y trận vân vốn là phong ấn cái kia nếu là đều hoàn toàn biến mất toàn bộ phong ấn dĩ nhiên là sẽ biến mất cái kia sa đọa chi thành hắn biến sắc không dám ở nghĩ tiếp thân ảnh bỗng nhiên l ó ạ i lên tự hướng ra phía ngoài p h ó n g đi diệp thần rất rõ ràng những n à y trận vân vừa biến mất về sau toàn bộ sa đọa chi thành phong ấn sẽ mở ra hạch tâm nát ấy phong ấn tự nhiên giải trừ mà chính yếu nhất đấy hay là sa đọa chi thành chỗ giờ phút này thế nhưng mà tại vô tận hư vô nội diệp thần nghĩ đến đây cái trong nội tâm cũng có chút nóng này rất nhanh sông đại địa hạ vọt lên trong nháy mắt tự lao ra một đạo cự đại khe hở hô lúc này chính ở phương xa sốt ruột chờ đợi mọi người đột nhiên tâm thần kỳ kỳ nhảy dựng rồi sau đó chỉ thấy được một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên theo đại địa hạ vọt lên nguyên một đám bản năng lui về phía sau một bước sắc mặt có chút sợ hãi mau nhìn là công tử thanh phong đôi mắt sáng n g ờ i kinh hỷ hoan hô một câu làm cho bên người mọi người một hồi vui sướng các nàng nao nhao đưa mắt nhìn lại mới kinh hỷ phát hiện cái kia một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần không thể nghi ngờ vậy thì chứng minh kiếm kia ma chết rồi、Xoát. diệp thân thân ảnh l ó e lên mà hiện đánh ra trước mắt bốn gã kích động thị nữ cụ cười ôn hòa hắn cái này một cái dáng t ư ơ i cười làm cho thanh phong bọn người sắc mặt ngạc nhiên l ơ ngác nhìn xem hắn tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy cười ôn hòa công tử h ắ n nợ nụ cười minh nguyệt có chút cổ cái đây này lẩm bẩm một câu rồi sau đó bốn người liếc mắt nhìn nhau mới phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc các nàng s ắ c thực rất kinh ngạc bởi vì theo lần thứ nhất nhìn thấy diệp thần bắt đầu tựu chưa thấy qua hắn cười mà ngay cả hắn nét mặt của hắn đều không có kiếm tiến ma lúc này ở một bên vệ ninh có chút không xác định hỏi ra một câu như vậy lời nói đến mà hắn mà nói làm cho bốn gã thị nữ n h a o n h a o tỉnh n ộ nguyên một đám khẩn trương nhìn xem diệp thần trong lòng vẫn là có chút sốt ruột tại thấp thỏm không yên đấy chết rồi diệp thần bình tĩnh trả lời một câu mới đi đến yêu cơ trước mặt ngừng lại cẩn thận nhìn trước mắt ngủ mỹ nhân thân xác của hắn có chút phức tạp trong tâm linh tràn ngập một c ô rất phân loạn cảm xúc đôi trước mắt cái này tuyệt đại yêu tinh có chút phức tạp suy nghĩ kiếm ma chết rồi hả vệ ninh n ơ ngác đây này lẩm bẩm một câu như vậy rồi sau đó dẫn theo tâm đột nhiên rơi xuống cảm giác một hồi nhẹ nhõm hắn nhìn trước mắt cái này một gã thanh niên rất ngạc nhiên phát hiện cái này trên thân người vậy mà không có chút nào ma khí quỷ nguyên cảnh giới hắn ra mặt co lại suýt nữa không có dọa ngất đi trong nội tâm hoài nghi mình phải hay là không nhìn lầm rồi vệ ninh sắc mặt có chút khó tin t r ứ n g mắt trước diệp thần mánh liệt nhìn có thể càng xem lại càng giật mình thật đúng là chỉ là quỷ nguyên cảnh giới hơn nữa còn là một cỗ thuần túy không thể lại thuần túy nguyên lực đây là một cái quái gì thay hắn quan sát hồi lâu cuối cùng nhất đạt được như vậy một đáp án chính mình không dám ở xuống suy nghĩ vệ ninh cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng lúc trước rõ ràng cũng đã hóa ma rồi như thế nào trước mắt đột nhiên tựu khôi phục một gã thuần túy quỷ tộc rồi hả công tử lúc này thanh phong bọn bốn người đứng tại diệp thần sau lưng có chút sầu lo nhìn xem trong lúc ngủ say yêu cơ các nàng trong nội tâm rất lo lắng đối với yêu cơ thương thế rất là sầu lo tuy nhiên bây giờ nhìn lại không có vấn đề gì cả nhưng là cũng không biết khi nào sẽ thanh tình bạch tuyết hơi chút do dự lại hỏi công tử chủ tử nàng sẽ không có vấn đề gì a diệp thần lông mày có chút nghe lại chấm ngâm một lát lại lắc đầu nói ra Ta cũng không phải rất nát thương phút thể ma cũng căn chẳng chân có không ràng, nàng căn bản ma kiếm nát bấy linh hồn, chẳng bị thương chân linh, giờ kiếm phải giữ rõ bấy này bị đột ư ợ nhiên trầm thương lâm hồi lâu diệp thần tay một lòng vừa n h ấ c x o ẹ t một tiếng cầm lấy một đoàn kinh người hà quang Mà đúng lúc này diệp thần nhưng có chút kinh nghi nhìn từ trên xuống dưới sau lưng ngơ ngác minh nguyệt mới hắn rõ ràng phát giác được minh nguyệt trong thân thể có một cỗ sóng năng lượng động rất ngắn tạm lại làm cho hắn cho bắt đến, đến rồi hắn theo thanh phong trên người mấy người l ả qua có chút trầm tư lại không hề suy nghĩ nhiều khả o thi mà là quay người đem lòng bàn tay nội cái kia một đoàn sáng trói huyết quang đánh tiến yêu cơ trong thân thể huyết quang tràn ngập đem thân thể của nàng cho triệt để b ả o phụ lại công tử những này năng lượng là cái gì bên người bạch tuyết hỏi ra một câu như vậy diệp thần hơi chút trầm âm mới lên tiếng những này là trong truyền thuyết thiên n g u y ệ t tinh hoa đến từ hư không bên trên huyết n g u y ệ t là ta trong lúc vô tình lấy được một c ỗ năng lượng có thần bí công hiệu hy vọng có thể đối với yêu cơ hữu dụng thiên nguyện tinh hoa bạch tuyết bọn người ngay xong sắc mặt lập tức biến đổi rất là giật mình mà trong đó minh n g u y ệ t sắc mặt là cổ quái nhất có chút ngạc nhiên chằm chằm vào trước mắt diệp thần tựa h ồ tại hoài nghi lại dường như tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự thằng này như thế nào cái gì đó đều có vệ ninh sắc mặt giật mình chừng lớn hai mắt lẩm bẩm nói thiên n g u y ệ t tinh hoa thế nhưng mà duy có cường đại lang tộc hoàng giả mới có thể có năng lực dẫn xuống vậy hắn hắn bỗng nhiên lắc đầu có chút không dám tưởng tượng cảm giác thật sự là thật là quỳ dị bất quá tự chính hắn chỗ hiểu rõ đến trong tin tức một ít khủng bố cường giả là có thể dùng đại lực lượng cường ngạnh thu lấy hư không bên trên thiên nguyện tinh hoa có thể diệp thần là cường giả như vậy sao、Soạn. đột nhiên diệp thần tay vung lên đem bốn đạo kinh người huyết quang ngay lập tức đánh vào t h à n h phong bọn người trong thân thể mà hắn như vậy một động tác làm cho bốn người khuôn mặt s ư n g sở rồi sau đó khiếp sợ phát hiện mình trong thân thể nhiều ra một cổ thần bí năng lượng chính dung hợp tiến thân thể ở bên trong công tử bốn người sắc mặt có chút giật mình càng nhiều nữa thì là cảm động đây là cái gì các nàng tự nhiên rất rõ ràng thế nhưng mà không ngờ qua diệp thần vậy mà sẽ cho các nàng đây là nghĩ đến đến lại khó có thể lấy được thiên n g u y ệ t tinh hoa a không cần để ý diệp thần mỉm cười nói ra một ít ngoại vật không cần để ý như vậy ta ra chính là muốn nói với các ngươi chuyện anh hắn mà nói chưa từng nói xong một tiếng thật nhỏ ngâm khẽ truyền đến làm cho diệp thần đ ỗ n g nhiên vui vẻ quay người nhìn lại chỉ phát hiện trong lúc ngủ say yêu cơ đang tại thất tỉnh một đôi hợp nhắm vũ mị con ngươi lông mi run lên một cái cho đến mở ra nàng muốn thất tỉnh chương bốn trăm mười một quên rồi hả đây là đâu yêu cơ có chút mờ mịt một trong đôi mắt tinh khiết không tặc n i ệ m không hề ngày xưa vũ mị khí tức nàng cái này một cái biến hóa làm cho diệp thần thần sắc xứng sở mà ngay cả bên người thành phong bọn người có chút ngạc nhiên người đã tỉnh diệp thần cười ôn hòa mà bắt đầu cảm giác một loại đã lâu vui sướng tại trong lòng tràn ngập yêu cơ thanh tỉnh lại để cho hắn có chút vui sướng tuy nhiên giờ phút này tâm tình rất phức tạp nhưng là cái kia một c ô vui sướng hay là ngăn không được đấy chủ tử thanh phong bọn bốn người nhao nhao kinh hỉ hoan hô cả đám đều có chút kích động suýt nữa rơi l ạ rồi các nàng thật đúng là vô cùng lo lắng sợ hai yêu cơ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nói như vậy có thể cũng có chút thương tâm tuyệt vọng ngươi là ai đột nhiên yêu cơ sắc mặt lạnh lẽo chằm chằm vào gần ngay trước mắt diệp thần lời nói lạnh lùng làm cho lòng người lạnh ngắt mà một câu nói của nàng lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt kể cả bên người không xa vệ ninh đều có chút c h u y ệ n không đến hắn nghĩ đến diệp thần không phải là nàng mở miệng một tiếng tiểu nam nhân ấ y ư còn vì hắn ngăn cản nguy cơ rất trí mạng như thế nào hôm nay vừa tỉnh dậy t i ể u không nhận ra diệp thần có chút ngạc nhiên nhìn qua trước mắt yêu cơ phát hiện nàng một trong đôi mắt lộ vẻ một cố lạnh như băng ánh sáng cái này một c ố lạnh lùng khí tức làm không phải giả vờ là thực thật sự không biết hắn tựa hồ là linh hồn đã bị trọng thương chỗ quên lãng trí nhớ ngươi không nhớ rõ hắn có chút không xác định mà hỏi lúc này thanh phong sắc mặt thay đổi cả kinh nói chủ tử ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ lạc hoa có chút tiến lên một bước ngừng lại ra có chút sốt ruột nói ra chủ tử ta là lạc hoa à, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ chúng ta bốn người sao thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt yêu cơ thì thảo một câu như vậy rồi sau đó người đẹp nhận lại nói ra các người bốn cái đang nói cái gì ta tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ có người đem ta đả thương là ngươi nàng sắc mặt đông nhiên biến đổi ông một tiếng bản năng đưa tay tự làm ộ t kích chỉ thấy một vòng huyết sắc loan nguyệt tầm ẩ m kích tại diệp thần trên lồng ngực phanh thoáng một phát một c ỗ huyết dịch phun vãi ra đỏ tươi mà trói mắt tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người đều bị bất thình lình biến cô cho sợ ngây người nguyên một đám há hốc mồm đứng ở chỗ này các nàng phát hiện yêu cơ vậy mà hướng diệp thần a n h ra một kích hơn nữa hay là dùng cái t i ê một ngụm yêu nguyệt huyết luân đó là diệp thần vì nàng chế tạo vũ khí a công tử bạch tuyết bọn người đột nhiên t ì n h lộ khuôn mặt thình lình biến đổi kinh hô một tiếng nhao nhao quay người nhanh chóng vào tới các nàng luống cuống tay chân đem trên mặt đất diệp thần cho vịn mà bắt đầu nguyên một đám sắc mặt khẩn trương nhìn qua hắn đặc biệt là ngực cái kia một đạo thật sâu vết thương cái này giờ phút này một bên vệ ninh triệt để trợn tròn mắt một hồi ngốc ngây ngốc đấy hắn hoàn toàn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra cái này yêu cơ một tỉnh táo lại nếu không không có nhớ rõ diệp thần còn một kích cho đưa hắn đánh bay rồi phun Hắn sát mặt cũng có chút ít ngạc nhiên, không máu yêu ngụm cũng ngạc ngờ ra một mặt tươi. sát ít đỏ cơ tới có lúc ạ tạo i nhiên đối với đột xuất thủ, hắn hơn nữa hay là dùng hắn là hắn hay chế tạo vũ khí. vũ là là l ấy hắn chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ tràn ngập rồi sau đó cái tiêm một ngụm yêu n g u y ệ n huyết luôn lập tức quanh đến ngực lúc kia diệp thần căn bản là bị kịp phản ứng hơn nữa không tin yêu cơ sẽ đối với hắn xuất thủ mới tạo thành như vậy một cái cục diện chủ tử hắn là công tử a minh nguyệt có chút nội giận quắt ngươi chẳng lẽ đều quên sao tự tính toán quên rồi ngươi cũng không thể đối với hắn xuất thủ a chính ngươi cũng là vì giúp công tử ngăn cản kiếm ma một kiếm kia mới đã bị trọng thương đấy minh nguyệt nói xong nói xong nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống có chút đau lòng nhìn xem diệp thần nhìn thấy cái kia một cái cực lớn vết thương lòng của nàng cũng có chút run r u dậy có chút đau đớn lại còn tí ti hoàng khí công tử ngươi không sao chớ thanh phong có chút khẩn trương hỏi diệp thần tại mấy người nâng xuống đứng lên cười cười nói ra ta không sao chỉ là một điểm bị thương ngoài ra qua thoáng một phát thì tốt rồi các ngươi không cần lo lắng bạch tuyết sắc mặt phát lạnh có chút tức giận chừng mắt yêu cơ nhìn xem diệp thần ngực cái tia sâu đủ thấy xương vết thương trong nội tâm cảm giác giống như đau tại cát rất đau nàng cũng không ngờ tới chủ tử của mình như thế nào đột nhiên hướng diệp thần xuất thủ hơn nữa vừa ra tay chính l à như vậy trầm trọng đ ạ kích Ai? diệp thần tâm thần thở dài nhìn qua trước mắt ngơ ngác yêu cơ có chút thất lạc hắn cảm giác được yêu cơ tựa hồ xảy ra vấn đề gì suy đoán có thể là linh hồn đã bị nát b ấ y về sau tuy nhiên khôi phục lại rồi nhưng trí nhớ có thể sẽ mất đi một bộ phận hắn xác mặt có chút tái nhận ho khan vài tiếng có chút suy yếu đột ã đi đ tới. Diệp lại thần cứ như vậy nhìn trước mắt thật như nhìn không ngơ ngác nở nàng cứ cơ, vậy yêu qua là nhiên xuất thủ, hơn như nữa, còn nặng v ậ yêu Ngươi, không nhớ rõ. Diệp thần như Ấn. n Diệp i thật thì thảo một câu như vậy. Ấn. Đột h vậy. sự rõ. câu n y ê cơ bỗng nhiên thanh tỉnh người đẹp nhắc lại có chút tức giận chứng mắt trước diệp thần nàng mới vừa ra tay cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt đau lòng chuyển đến đó là một loại tê tâm liệt phế bình thường thống khổ rất mãnh liệt ngươi đối với ta làm cái gì yêu cơ sắc mặt một hồi hàn băng lan tràn trợ thủ đắc lực khé động một đúng máu màu đỏ một ngụm tử kim sắc nguyệt luân tại v ù v ù có múi nhọn lung tùm đáng sợ nàng như vậy một động tác dẫn tới bên cạnh thanh phong bọn người biến sắc nhao nhao âm vang rút kiếm bốn người tự ngăn tại diệp thần trước mặt chủ tử ngươi tại sao có thể như vậy lạc hoa có chút thương tâm chất vấn lên nói ra hắn là diệp thần công tử à, ngươi vẫn luôn là để bảo toàn hắn đấy như thế nào ngươi bây giờ vừa tỉnh dậy muốn đối với hắn xuất thủ chủ tử ngươi đến cùng làm sao vậy thanh phong bọn người nguyên một đám rất là khẩn trương nhìn qua trước mắt vẻ mặt lạnh như băng yêu cơ tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy nàng cái dạng này các nàng đều không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như vậy biến cố làm cho người khó có thể tin các người buôn cái vậy mà giúp đỡ ngoại nhân yêu cơ sắc mặt phát lệnh nộ khí ẩn ẩn quắt phong hoa tuyết nguyệt các người bốn người từ nhỏ t i ể u là ta nuôi lớn đấy hôm nay vậy mà giữ gìn một ngoại nhân chủ tử thanh phong bọn người sắc mặt một hồi bị thương nhưng là lại không để cho mở các nàng rất rõ ràng nếu là như vậy nhường lối khai mở yêu cơ tuyệt đối sẽ lần nữa đối với diệp thần xuất thủ nói như vậy đợi nàng khôi phục trí nhớ sau nhất định sẽ rất thương tâm các ngươi thối lui đến bên cạnh đi lúc này diệp thần sắc mặt khôi phục bình tĩnh cười nói ta không sao nàng sẽ không giết ta các ngươi tựu không cần phải lo lắng rồi thế nhưng mà bạch tuyết còn muốn nói điều gì nhưng chứng kiến diệp thần cái k i a ôn hòa mà bình tĩnh t h ầ n sắc lập tức sầu lo lui ra mà ba người khác cũng n h a u n h a u hướng một bên thối lui nhưng vẫn là ẩn ẩn đề phòng phòng bị yêu cơ lần nữa xuất thủ đây là một cái tình huống như thế nào vệ ninh triệt để há hốc mộm trong đầu một hồi lộn sụt đấy cảm giác quá hí kịch rồi cái này yêu cơ lúc trước g â y ngốc phóng đi là diệp thần ngăn cản trí mạng một kiếm có thể một sau khi tỉnh lại lại muốn đối với diệp thần hô đánh tiếng têu i ế t đấy có lớn như vậy hoán hận sao bên kia chuyện gì xảy ra giờ này khắc này tại phụ cận vô số đoạn lạc giả đều trận tròn mắt bọn hắn cũng không hiểu cái này cái tình huống như thế nào chỉ biết là vị nào cường đại thanh niên lại chém g i ế t cái kia thành chủ mạc long về sau tiến vào đến dưới mặt đất rồi sau đó vừa ra tới t i u phát sinh chuyện như vậy lại để cho sở hữu tất cả đoạn lạc giả đều có chút không rõ ràng cho lắm những người này nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem bên này có chút không nghĩ ra cái kia yêu cơ hảo hảo đấy làm sao lại đối với cái kia một gã thanh niên xuất thủ đ â u này cái kia yêu cơ là chuyện gì xảy ra một gã quỷ linh cường giả t h ầ n sắc ngạc nhiên lẩm bẩm nói cái kia một gã cường đại thanh niên không phải là của nàng tiểu nam nhân sao chẳng lẽ là hai người cãi nhau tức giận mới như vậy hay sao có khả năng này một bên không ít đọa lạc giả nhau nhau khẳng định gật đầu tựa hồ rất đồng ý cái này thuyết pháp bọn hắn thế nhưng mà nghe nói cũng không có thiếu người lúc trước tựu tận mắt nhìn thấy cái kia yêu cơ đang tại tất cả mọi người mặt tuyên bố nếu ai dám động nàng tiểu nam nhân nàng liền dễ hay thế nhưng mà trước mắt một màn này cũng có chút cổ quái phản phất t i ự u là đôi vợ chồng đánh nhau đồng dạng ngươi thực cho rằng ta sẽ không giết ngươi yêu cơ sắc mặt có chút biến nào tựa hồ tại giấy r u a n h ư n g đã có một tia sát cơ tại tràn ngập mà đối diện diệp thần lại không chút nào để ý cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt yêu cơ rốt cuộc xác định nàng thực sự không phải là trang đấy mà là chân chính quên rồi ai diệp thần không hiểu thở dài một câu nỉ nó nói ngươi quên t i u quên à có lẽ như vậy tốt một chút ông yêu cơ nghe xong lời này chỉ cảm thấy nội tâm rất không thoải mái có một cỗ bực bội cảm xúc tại m á n h liệt rồi sau đó tức giận chấn động yêu nguyện huyết luân tản mát ra một cỗ kinh người huyết quang tựa hồ tùy thời đều đổi u g i ế t tới diệp thân nhìn qua cái kia một đôi bay múa yêu nguyện tử kim luân đáng chắc nói ta không nghĩ tới tự mình là ngươi chế tạo vũ khí có một ngày sẽ hoành tại ta trên người của mình cái này tính toán cái gì ngươi nói vậy yêu cơ biến sắc cả giận nói ta yêu cơ thân là sa đ o ạ chi thành thành chủ phu nhân muốn cái gì không có ngươi vậy mà nói đây là ngươi tự mình chế tạo vũ khí thật sự là hoang d i u hô nàng vừa nói sau làm cho tứ phương một hồi yên tĩnh một bên vệ ninh toàn thân đánh một cái rút rẫy có chút coi chừng nhìn xem cái kia diệt thần hắn cảm giác mình nhanh muốn qua đời cái này yêu c ơ như thế nào đầu góc thực xảy ra vấn đề hiện ở thời điểm này ở đâu còn có cái gì sa đoạ chi thành tồn tại a chủ từ nàng giờ phút này thanh phong bọn người bị lời này cho sợ ngây người nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi trừng mắt trước yêu cơ các nàng trong nội tâm cảm giác có chút c ổ q u á i lại có chút bi ai cái kia sa đoạ chi thành đều triệt để nát bấy rồi mà ngay cả cái kia thành chủ đều chết hết cái này ở đâu g i phu nhân thành chủ phu nhân diệp thần thần sắc s ứ n g sở n h ỉ non một câu như vậy lời nói nhưng lại nghĩ tới hắn lúc ấy tại chém dụng kiếm kia ma một đạo chân linh ý niệm về sau cái kia mạc long đã từng đã nói với hắn lời nói còn có cho hắn cái kia một kiện phấn hồng mai mối vụ diệp thần sắc mặt có chút cô đơn vụ thoáng một phát trên lòng bàn tay xuất hiện một kiện tinh mỹ ngọc y liềm à cái này một kiện mai mối toàn thân đỏ tươi lóe r a tơ tia lực lượng thần bí sáng bóng dây lưng lụa b n g bền mang theo từng sợi màu hồng phấn m ê n mủ rất thần kỳ đây chính là cái kia một kiện nghe thường ngọc y l i ề chương bốn trăm mai mối cách thương diệp thần trong lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ l ó e lên vụ thoáng một phát một kiện tinh mỹ mai mối xuất hiện cái này một kiện ngọc ý rỉa toàn thân đỏ trét như màu đỏ ngọc thạch tại chế tạo l ó e ra mê người sáng giỏi đây là yêu cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cả kinh nói cái này một kiện nghe thường ngọc ý như thế nào tại trên tay ngươi đây là ta phu phốc phốc lời của nàng chưa từng nói xong sắc mặt một hồi thống khổ lại đột nhiên phun ra một búng máu dịch màu xám x a đ o ạ a chi huyết nàng như vậy một cái biến cố làm cho diệp thần biến sắc thân ảnh soát đi vào bên người nàng đáng tiếc cái kia hai phần yêu n g u y ệ n tử kim luôn lại oanh đi qua bang bang diệp thần thân thể bay ngược ngón tay vẽ một cái phanh hai tiếng mới đưa cái này hai phần kinh người vũ khí cho ngăn cản trở về hắn giờ phút này sắc mặt có chút không tốt trong nội tâm càng là không thoải mái tựa hồ có một cỗ tức giận cảm xúc tại lan tràn chủ tử lúc này thanh phong bọn người biến sắc lập tức đi vào yêu cơ bên người có chút lo lắng dắt dịu lấy nàng các nàng cũng không ngờ tới yêu cơ như thế nào h ả o h ả o tử h ộ máu cái này phải hay là không thương thế không có tốt Yêu cơ sắc mặt có chút mặt một tiếng, mới chầm chầm tái tiếng, nhận, ho khan vào diệp thần, thần nghe ó i ra, n ư i tại đến cùng trong ta t â n thể o xong u ố n g gì cái c lại đó, để vậy mà h ta l i h hồn hao thần tổn. Ấn. n bị Diệp h e xong lời này lông mày nhăn lại cảm giác có chút không vui hắn chưa bao giờ sẽ ở ai trên người chủng cái gì đó huống hồ hắn đều không rõ yêu cơ giờ phút này là vì sao vậy mà nói như vậy có chút cam tước chẳng lẽ hắn đón lấy nhớ ra cái gì đó thần sắc k h ẽ động tựa hồ suy đoán đến một cái khả năng diệp thần nhìn trước mắt quật cường yêu cơ thở dài nói lúc trước n g ư ơ i cho ta ăn huyết hồn đan n g ư ơ i chẳng lẽ quên rồi cái k i a một viên thuốc không phải n g ư ơ i tốn hao mấy năm thời gian làm ra đến đấy sao huyết hồn đan một bên vệ ninh sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không thể tưởng tượng nổi c h ầ m c h ầ m vào yêu cơ tựa hồ có chút không cách nào tin hạn tự nhiên minh bạch cái gì là huyết hồn đan đó là dùng để khống chế người k h á c linh hồn đấy có thể nếu là đã thất bại chính mình một đám chân linh cũng sẽ bị đối phương cho khống chế đây là một loại rất đáng sợ dược vật cái gì yêu cơ sắc mặt chấp nhận trong lòng bàn tay k h a đảo vụ một cái tinh mỹ cái trai xuất hiện thế nhưng mà nàng lại ngạc nhiên phát hiện trong bình vậy mà không rồi nói cách khác cái kia một quả huyết hồn đan dược không có bị dùng xong rồi ngươi ăn huyết hồn đan nàng đ ầ u góc có chút mất trật tự một cỗ phân loạn nghiền nát trí nhớ tại l a n mình làm cho nàng có chút thống khổ mà diệp thần t ắ c thì hơi hơi trầm âm nhưng trong nháy mắt rơi xuống một cái quyết định có chút buồn vô cớ nhìn trước mắt yêu cơ đúng diệp thần đột nhiên vừa quát kinh hãi người xung quanh nhau nhau chấn động rồi sau đó chỉ thấy hắn sắc mặt một hồi thống khổ tựa hồ tại thừa nhận lấy cái gì đáng sợ thống khổ chảm một câu trầm thấp gào thét chuyển đến mọi người triệt để rung động rồi nhìn thấy diệp thần thân thể rung động lắc lư mi tâm một hồi hào quang lập l ò rồi sau đó v ù một tiếng một đạo thật nhỏ hào quang bị bột xuất mi tâm ở trên h ư không hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng chân linh vệ ninh sắc mặt của biến một hồi không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt diệp thần phảng phất đang nhìn vái vật đồng dạng khó có thể tin hắn trông thấy cái này một cái bóng đúng là yêu cơ một đám chân linh thế nhưng mà làm sao có thể bị chém ra đến đâu này của ta chân linh yêu cơ vừa thấy được cái này một đạo thuần túy bóng dáng lập tức trong cảm giác tâm truyền đến một cỗ cực lớn thất lạc phản phất đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật nàng ngơ ngác nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh diệp thần tựa hồ có một cô đau lòng tại máy liệt làm cho hắn linh hồn đều chịu một hồi thống khổ cái này là của ngươi một đám chân linh hiện tại trả lại ngươi rồi diệp thần khí tức có chút suy yếu mới tại trong thức hải theo linh hồn của mình nội tìm ra cái này một đám chân linh rồi sau đó dùng khổng l ồ ý chí cho chém ra ra vì không làm bị thương cái này một đám chân linh khiến cho hắn linh hồn của mình đã bị rất lớn bị thương Vẹo. Chỉ thấy, cái này một đạo nhàn nhạt chân linh bỗng nhiên loại lên tựa hồ muốn tiến vào diệp thần m i tâm đáng tiếc thứ hai không có khả năng lại lại để cho nàng tiến vào chém ra đến về sau thì không cách nào lại đi vào đi vào cũng sẽ bị cái kia mấy thứ thần bí sự vật cho nắp ấy trở về đi diệp thần thì thào một câu làm cho cái kia một đạo chân linh khẽ run lên lại do dự hồi lâu nàng chỉ là một đạo chân linh ý thác lấy yêu cơ nguyên bản tín nhiệm đáng tiếc trước mắt lại bị chạm đi ra làm cho yêu cơ cả người đều suýt nữa sụp đổ trở về yêu cơ cắn răng quát lạnh một câu vũ thoáng một phát sẽ thu hồi này một đạo chân linh cảm giác một cỗ cực lớn thất lạc tại tràn ngập nhưng là nàng rồi lại không rõ đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình cùng trước mắt người thanh niên này có cái gì cái này một kiện n g h e thường ngọc y rỉa là thuộc về người đấy diệp t h â n nhìn qua trong lòng bàn tay một kiện tinh mỹ ngọc y rỉa hòa hồng sáng bóng tựu như trước mắt yêu cơ bình thường làm cho động lòng người trong trường hợp đó giờ phút này lại có vẻ có chút trứng mắt lại để cho hắn cảm thấy cái này cuối cùng không thuộc về mình hắn đem ngọc y đưa tới nói ra đây là cái kia mặc lòng trước khi chết đem g a o nó cho ta lại để cho ta đem hắn giao trả lại cho ngươi hiện tại vật quy nguyên chủ rồi ngươi yêu cơ cảm giác lòng tham loạn trong thức hải càng là có một cỗ phân loạn trí nhớ tại lăn mình coi như một vũng b ả n h trướng hồ nước nàng ngơ ngác tiếp nhận cái này một kiện hỏa hồng nê thường ngọc y gì cảm giác tiếp nhận một sát na kia tâm đều muốn nát、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên một cỗ chấn động theo đại điệp nội chuyển đến đánh thức ngơ ngác mọi người rồi sau đó diệp thần sắc mặt kinh ngạc mà bắt đầu phát hiện hư không bên trên vậy mà lóe ra đạo đạo thần bí trận vân hơn nữa đang tại rất nhanh tiêu tán phong ấn rách nát rồi vệ ninh sắc mặt s ữ n g s ờ nhìn xem t ư phương n g ỉ non một câu như vậy lời nói nhưng lại biết đạo phong ấn muốn rách nát rồi mà hắn thì là nhìn trước mắt diệp thần cùng yêu cơ bọn người tựa hồ đang đợi cái gì công tử bạch tuyết biến sắc cả kinh nói công tử cái này phong ấn muốn rách nát rồi bây giờ nên làm gì trong lời nói của nàng có chút lo lắng cái này cũng không phải không có lý phong ấn sau khi vỡ vụn tất nhiên sẽ sinh ra rất lớn phá hư mà những người khác cũng là rất sầu lo đều sợ hai cái k i ê một cỗ phá hư quá rất cường đại lời mà nói các nàng có lẽ đều không thể còn sống sót không cần phải lo lắng diệp thần nhìn yêu cơ liếc mới lên tiếng cái này phong ấn rách nát rồi chỉ có điều sẽ đem cái chỗ này theo hư vô nội ném ra ngoài đi về phần ở đâu ta cũng không biết yêu cơ lúc này diệp thần sắc mặt có chút phức tạp nhìn trước mắt yêu cơ cảm giác được một cỗ không có tồn tại thất lạc hắn nguyên bản bị tàn phá tình cảm một mực cũng bất giác được cái gì nhưng bây giờ một khôi phục lại lại cảm giác rất bực bội ai quên cũng tốt hắn không hiểu thở dài cả người tràn ngập một cỗ mũi nhọn theo trong cơ thể chuyển ra một hồi âm vang không dứt rồi sau đó mọi người sắc mặt khiếp sợ phát hiện diệp thần thần sắc vậy mà thay đổi phảng phất biến thành một người khác lạnh quá vệ ninh sắc mặt sợ hãi c h ă m c h ă m vào trước mắt đột nhiên chuyển biến diệp thần cảm giác chứng kiến tựa hồ là một đáng sợ kiếm ma mà. mà thanh phong bọn người sắc mặt đều thay đổi nguyên một đám rất là giật mình tận lực bồi tiếp một hồi lo lắng công tử ngươi bạch tuyết muốn nói cái gì lại nói không nên lời diệp thần trong khoảnh khắc đó đem kiếm t i ê u ma phân thân cho thay đổi đi ra chính mình bản thể thì là tránh né tại phân thân trong cơ thể hắn cảm giác mình lòng có chút ít không dễ chịu cho nên rất dứt khoát hóa thân thành phân thân lại để cho chính mình dùng một cái lạnh lùng tâm t i n h đến thừa nhận đây là một loại trốn tránh không sao diệp thần hờ h ứ g khoát khoát a y đạ mạc nhìn trước mắt yêu cơ một đôi lạnh như băng ma nhãn ở trong tựa hồ không có chút nào tình cảm tại chấn động ngươi rất quen thuộc yêu cơ xứng sờ lăng đây này lẩm bẩm một câu trong nội tâm cảm giác trước mắt diệp thần rất quen thuộc có một loại kinh hỷ cảm giác đây là nàng nguyên bản ấn tượng đầu tiên đối với diệp thần cái kia lạnh lùng ấn tượng khắc sâu nhất cho nên mới có cảm giác như vậy Giang giác. đột nhiên mọi người đỉnh đầu truyền đến một hồi giòn v a n g phảng phất có cái gì dạn nước ra rồi sau đó diệp thần bỗng nhiên ngầm đầu chằm chằm vào đỉnh đầu hư không lên chỗ đó vậy mà xuất hiện một đạo thật nhỏ k h ẽ hở một đạo lối ra diệp thần lạnh lùng thì thào một câu s á c thực theo cái kia một đạo trong cái khe cảm nhận được một k i a quen thuộc khí tức đó là một cái cửa ra mà tại bên người yêu cơ bọn người sắc mặt cũng là rất giật mình nhìn qua cái kia một đạo càng ngày càng nhỏ k h ẽ hở có chút tò mò x trong trường hợp đó nhưng vào lúc này một đạo nhân ảnh lóe lên trên xuống kinh hãi mọi người sắc mặt một hồi lại biến thanh phong bọn người vừa thấy được cái này một đạo nhân ảnh vọt lên lập tức biến sắc nguyên một đám bối rối có chút dự không n ờ được công tử bạch tuyết khuôn mặt trắng bệnh thân ảnh bỗng nhiên xông lên t i ể u đội theo trong nháy mắt t i ể u đi tới diệp thần trước mặt mọi người cái này mới phát hiện cái tiêm một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần nếu không có bạch tuyết kinh hô có lẽ hắn đều tiến vào cái tiêm một đạo trong cái khe rồi công tử trở đi bạch tuyết sắc mặt trắng bệnh thân thể một hệ dịp thần như vậy biến mất nàng khẩn trương nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng diệp thần có chút thấp t h ỏ m không yên lại có chút chờ mong diệp thân lại nhàn nhạt lắc đầu nhìn phía dưới xứng sờ yêu cơ trong nội tâm cái kia một k i a liên ý triệt để nghiền nát hãn ngữ khí rất đạm mạc nói ra bạch tuyết chiếu cố tốt nàng còn có chớ để b u ô n g tha cho tu luyện hy vọng tương lai các ngươi bốn người có thể có s ở thành tựu i s i u s i u s i u giờ phút này kịp phản ứng thanh phong ba người nhao nhao s ô n g lên mà đến trong nháy mắt cựu đi tới diệp thần trước mặt ba người các nàng có chút sốt ruột nhìn trước mắt khôi phục lạnh lùng diệp thần cảm giác tâm đều m u ố nát công tử đừng đi lạc hoa có chút thương cảm nói một câu nói ra công tử mời ngươi đừng đi chủ tử mất đi đại bộ phận trí nhớ bây giờ là không nhớ ra được ngươi rồi vốn lấy sau còn có thể khôi phục à. đúng vậy a công tử ngươi đừng đi thanh phong cũng đi theo nói một câu công tử dẫn ta đi a đột nhiên minh nguyệt nói ra một câu vậy mà mà nói ra lại để cho diệp thần tâm thần run lên hắn sững sờ nhìn qua trước mắt minh nguyệt nhớ tới trong tâm linh cái kia một đạo nhạt nhòa kiểu tiểu tiến ảnh chính mình sở dĩ lại tới đây cũng là bởi vì nàng ai cái này cho các ngươi bảo trọng diệp thần phức tạp nói ra một câu như vậy đem m ấ y miếng tinh xảo chiếc nhẫn quăng ra tới dứt khoát quay người l o i lên tiến vào một đạo thu nhỏ lại trong cái khe đảo mắt biến mất tại mọi người trước mắt diệp thần đột nhiên ngơ ngác yêu cơ bỗng nhiên bừng tỉnh sợ hãi hét lên một tiếng cái kêu một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng tương h tâm gọi làm cho bốn phía vô số đoạn lạc giả nghe thấy chi đạo d u n g thư không đều chịu yên tĩnh chương bốn trăm mười ba trang sức màu đỏ vì a i bổ yêu cơ một tiếng hoảng sợ gọi làm cho vô số đoạn lạc giả nghe thấy chi đạo dùng nguyên một đám trong lòng bị động b ọ nàng h lập n tức buộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ thân ảnh phóng lên trời ẩm ẩm đâm vào cái kia một đạo hợp bế khe hở trước đáng tiếc một cỗ lực lượng đáng sợ mang tất cả mà ra phình một tiếng đem hắn thân thể cho đánh bay rồi、Phúc. một ngụm màu xám huyết dịch phun tứ phương có thể yêu cơ lại không quan tâm một tay mang theo một cái mũi nhọn đun tù nguyệt luân đ ố n g nhiên vọt lên kiên quyết t oanh ở đằng kia đã còn lại t ơ tia dấu vết khe hở trước ấm vang một đôi yêu nguyệt tử kim luân oanh tại khe hở trước ấm vang một tiếng lại bắn ra suốt một hồi sáng lạn tinh hỏa mà lúc này đây theo cái kia một đạo trong cái khe lại đột nhiên tuân ra một cô đáng sợ màu đen l o ạ n lưu phí một tiếng đem yêu cơ triệt để đánh bay chủ tử thanh phong bọn người cái này mới đột nhiên tỉnh lộ nguyên một đám hoảng sợ bay vút mà đi đem yêu cơ chật vật thân ảnh cho tiếp được giờ phút này nàng ở đâu còn có ngày xưa cái kia vũ mị bộ dáng ở đâu còn có cái kia một c ố mị hoặc nguồn dân trăm họ nhan sắc có chỉ là một loại nhàn nhạt cho tàn khúc khúc yêu cơ ho khan vài tiếng k h í tức có chút suy yếu cũng là bị cái kia một c ố đáng sợ loạn lưu bắn cho bị thương lúc này nàng không có chút nào để ý tới thương thế của mình mà là ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một đạo biến mất k h ẽ hở hán đi rồi hả yêu cơ thì thào tự nói lấy cả người cảm giác vắng vẻ đấy tựa hồ cái gì thứ trọng yếu nhất trong lòng biến mất nàng giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới chính mình dường như dùng cái này một đôi vũ khí kích tại diệp thần lồng ngực đưa hắn cho đả thương nặng nàng nghĩ tới chuyện này tâm thần có chút run dậy lẩm bẩm nói ta đến cùng làm cái gì vì sao ta sẽ quên hắn vậy mà còn có thể đối với hắn xuất thủ chủ tử ngươi không sao chớ t h a n h phong có chút bi thương lại có chút khẩn trương nói ra chủ tử ngươi cảm giác như thế nào thương thế có nặng lắm không công tử đi thôi lúc này bạch tuyết thần sắc có chút cô đơn nghĩ nó nói công tử đi rồi có lẽ sẽ không còn được gặp lại rồi Ai? tại bên người minh nguyệt sâu kín thở dài nhìn qua hư không cái k i a biến mất khe hở s ư ơ n g sở nàng mới thật sự rất muốn cùng diệp thần hết thẻ đi rồi có thể không n g ờ tới diệp thần chẳng những cự tuyệt còn đột nhiên hãy tiến vào cái k i ê m một cái trong cái khe biến mất công tử lạc hoa có chút thương cảm một mình một người tại ai hoán nói cái gì đều không nói nàng mặc dù mới cùng diệp thần ở chung vài ngày nhưng là cái k i ê m một đạo nhân ảnh hay là tiến nhập trong lòng của nàng một cái là nguyên bản t i ể u chính mình nhận định đấy một cái là yêu cơ tán thành cái này bốn gã thị nữ k ỳ thật chủ yếu còn là vì yêu cơ nguyên nhân các nàng đều nhận định là yêu cơ của hồi môn tự nhiên đối với diệp thần ôm lòng hào cảm đáng tiếc thiên ý t r ê u người yêu cơ bởi vì linh hồn n g u y ề n á t tuy nhiên bị diệp thần cứu được trở về nhưng lại trong lúc nhất thời đã mất đi bộ phận trí nhớ t h i ế u nam nhân người đi thật sao yêu cơ cố hết sức đứng lên đi vào cái kia một đạo biến mất khe hở trước ngơ ngác ngốc đứng đấy nàng đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng phản phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi cái kia một đạo nhân ảnh rời đi làm cho nàng một hồi thần thương nàng một mình một người thì thào một câu cảm thấy diệp thần nhất định là rất thất vọng đối với chính mình triệt để thất vọng rồi có ai sẽ đối với chính mình người trong lòng xuất thủ đem hắn trọng thương hơn nữa vậy mà còn quên rồi chủ tử chúng ta đi về trước đi lúc này thanh phong bốn người tới bên người có chút thương cảm khuyên bảo lấy các nàng kỳ thật thật không tốt thụ nhưng là đối với kết quả như vậy cũng chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần lại không thể trách cứ yêu cơ đúng không ai yêu cơ sắc mặt thảm đạm khoe miệng huyết dịch đều vô tâm để ý tới thất vọng xoay người rơi xuống hư không nàng phủ thoáng một phát ra sắc mặt lập tức có chút ngạc nhiên rồi ngơ ngác nhìn qua trước mắt tàn phá không chịu nổi thành trì bốn phía vô số đoạn lạc giả cũng là ngơ ngác xuất thần đây là sa đoạn chi thành sao nàng xem thấy trước mắt vết thương thành trì cả vùng đất đạo đạo khe hở g i a o thoa phòng ốc hoàn toàn sụp đổ rồi toàn bộ sa đoạn chi thành không tiếp tục ngày xưa phồn hoa có chỉ là một cỗ tàn phá làm cho trong lòng người một hồi không h i ể u thê lương sa đoạn chi thành đã xong lúc này vệ ninh đứng tại tàn phá thành trì trước thần sắc bi ai đây này lẩm bẩm lên hắn cảm giác toàn bộ sa đoạn chi thành đều đã xong tuy nhiên bọn hắn hôm nay còn dư hạ một món người nhưng là nhìn một cái những cái kia đoạn lạc giả đám bọn họ nguyên một đám ngơ ngác ngây ngất đấy đều bị trước mắt tàn phá cảnh tượng sợ ngây người ngươi cuối cùng nhất hay là đi thôi yêu cơ thì t h ả o tự nói tự như một cái mất hồn người thất hồn lạc phách đi tại tàn phá thành trị ở bên trong không lâu đi vào chính mình cái kia một tòa nguyên bản sa hoa phủ đệ trước lúc này thanh phong bọn người sắc mặt một hồi bi a y nhìn trước mắt tàn phá phủ đệ ở đâu còn có ngày xưa sa hoa trước mắt cái kia sụp đổ đại môn bốn phía sụp đổ mặt đất duy nhất hết tốt một chút đúng là nhất trung tâm cái k i a m ộ t tòa phong úc ken két mấy người đi tại nghiền nát phế tích ở trong dẫm phải tàn phá m ã i ngói trong nội tâm một hồi trống rông đấy mà đi ở phía trước yêu cơ lại một mình một người ngây ngốc đi tới cái k i a m ộ t gian coi như hoàn hảo trong phòng đây chính là nàng ở gian phòng gian phòng này hồng n h ạ t trong phòng mặc dù có chút mất trật tự nhưng l ạ i y nguyên coi như nguyên vẹn yêu cơ đứng ở chỗ này nhìn qua trong phòng quen thuộc hết thảy trong không khí còn còn sót lại lấy thuộc về diệp thần khí tức đó là một đạo kiếm mũi nhọn dầm dầm vào, vào. Đột nhiên, sau lưng thanh phong bọn người sắc mặt cả kinh chỉ thấy yêu cơ vung ra trên người hỏa váy h ồ n g rồi sau đó vậy mà tại xuất r a cái k i a một kiện nghe thường ngọc y mặc vào nháy mắt công phu sẽ mặc mang trình thể loảng xoảng lang lúc này yêu cơ đem một chương sụp đổ tinh mỹ bản trang điểm đứng lên cứ như vậy ngồi ở trước mặt m ầ n người nàng nhìn qua trong gương cái k i a một chương tuyệt đại dung nhan giờ phút này là như vậy tái nhật cùng ảm đạm không có ngày xưa như vậy vũ mị cùng mê người ta sinh quân không sinh ta đã già một câu thì thào lời nói chuyển đến tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thê lương nói ra yêu cơ giờ phút này tâm tình nàng nhìn qua trong gương chính mình đột nhiên phát ra đến mình đã hơn hai trăm tuổi nhiều hơn hai trăm năm yêu cơ thần sắc một hồi ảm đạm lẩm bẩm nói bất chi bất giác dĩ nhiên đi qua nhiều hơn hai trăm năm rồi hả vụ đột nhiên chỉ thấy tay nàng tâm k h á c đ ả o một cái màu hồng phấn ngọc cái bình xuất hiện nơi tay còn nếu là diệp thần tại nơi này nhất định sẽ phát hiện đây là lúc trước hắn uống cái k i a một v ò thần kỳ rượu ngon tên là nữ nhi tâm rượu ai yêu cơ sâu kín thở dài một tiếng đem cái này cái bình thu vào lúc này mới tại thanh phong bọn người ngạc nhiên thần s ắ c xuống bắt đầu người nàng sinh lần thứ nhất h o ạ vẽ trang ta yêu cơ người xưng xa đoạ chi thành đệ nhất mỹ nữ nhưng cho tới bây giờ chưa từng h o ạ vẽ qua trang nàng một bên thì t h ả o tự nói một bên vì chính mình cẩn thận vẽ lấy trang sau một hồi sau lưng thanh phong bọn người triệt để sửng sốt bởi vì trước mắt yêu cơ so với t r ư ớ c còn muốn xinh đẹp vài phần mà mà ngay cả chính cô ta đều sửng sốt một chút đáng tiếc lại ảm đạm thất lạc mà bắt đầu cảm giác tuy đẹp cũng không có chút ý nghĩa nào rồi t i ế u nam nhân ngươi cũng biết của ta mọi người thường nói yêu càng sâu hận lại càng sâu trong trường hợp đó giờ phút này yêu cơ lại cảm thấy cái này trí nhớ càng là khắc sâu nhất rồi lại dễ dàng nhất quên chủ tử thanh phong nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng làm cho lâm vào trầm tư yêu cơ tỉnh táo lại nhìn xem có chút thương cảm bốn người nội tâm một hồi băn khoăn tốt rồi yêu cơ có chút tỉnh lại nói ra từ nay về sau các người bốn cái cũng đừng hô ta cái gì chủ tử rồi xưng hô tỉ tỉ của ta là tốt rồi như vậy nghe h à i l ò n g một điểm chủ tử thanh phong bọn người sắc mặt sợ hãi muốn quỳ xuống lại phát hiện khó có thể nhúc ních các nàng cái này mới phát dập đến yêu cơ có chút bất đắc dĩ nhìn xem bốn người lại còn một kia thương cảm các ngươi vẫn còn quái ta yêu cơ thần sắc có chút cô đơn lẩm bẩm nói ta cũng không muốn có thể ta không biết lúc ấy tại sao lại oanh ra một cách kia tự chính mình cũng không rõ ràng lắm các ngươi là ta một tay nuôi l ớ ơ n ấy các ngươi bốn người tâm tư tự nhiên không thể gạt được ta đều tại oán trách ta đưa hắn cho đổi đi oán trách ta đối với hắn xuất thủ vậy sao nàng có chút thất là nói không phải chủ tử chúng ta mấy người t h ầ n sắc bồi dối muốn nói cái gì lại bị yêu cơ khoát tay đã cắt đứt nàng xem thấy bốn người sợ h ã i t h ầ n sắc trong nội tâm đột nhiên minh bạch một cái đạo lý ý chí của mình không thể áp đặt tại người khác trên người các nàng bốn người có ý nghĩ của mình cùng ý thức tự chủ trước kia là ta sai rồi yêu cơ có chút thầy n ấ y nói ra sau này các người bốn người t i ể u hô tỉ tỉ của ta qua nhiều năm như vậy trong nội tâm của ta kỳ thật cựu đem bọn ngươi trở thành mội mội của mình đừng cự tuyệt cự tuyệt cựu là đối với ta còn sinh khí cái này thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh n g u y ệ t bốn người này có chút giật mình lại có chút cảm động trong lúc nhất thời vậy mà không người nói chuyện các nàng qua nhiều năm như vậy từ nhỏ đều là yêu cơ một tay nuôi lớn tự nhiên đối với nàng rất là cung kính giờ phút này đột nhiên một cái chuyển biến lại để cho bốn người bao nhiêu có chút thấp p h ỏ m không yên bất an tốt rồi yêu cơ cũng không phải cố ý muốn các nàng hôm nay đi cải biến không đến lúc còn rất dài có rất nhiều thời gian đi cải biến nàng duy nhất thương tâm chính là mình lúc này đây trong tương lai còn có thể không gặp lại cái kêu một cái lại để cho nội tâm của nàng rơi vào tay giặc tiểu nam nhân chủ lúc này g i nguyệt thần sắc một hồi phức tạp xuất ra mấy miếng tinh mỹ chiếc nhẫn nàng nói ra đây là công tử trước khi đi cho chúng ta đấy tỉ tỉ ngươi đến xử lý a a yêu cơ thần sắc phấn chấn yêu cơ sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phất mà bắt đầu có chút vui sướng cảm xúc tại lan tràn nhìn xem cái này mấy miếng chiếc nhẫn rốt cục nợ nụ cười nàng minh bạch những ngày chiếc nhẫn chân quý rõ ràng hơn bên trong những cái kia trồng chất vật tư là cỡ nào rất thưa thớt trong nội tâm trong lúc nhất thời có loại thỏa mãn không biết đem làm tỉ tỉ xuất hiện lần nữa tại trước mặt ngươi lúc ngươi hay không còn nhớ rõ có một người tại thời thời khắc khắc xàm hối thời thời khắc khắc tưởng niệm lấy ngươi yêu cơ thì t h ả o tự nói trong lúc nhất thời vậy mà ngươi dại trong nội tâm nàng không có đáp án bởi vì mình cũng có thể quên viết hắn cái thia tương lai muốn bao lâu thời gian mới có thể gặp nhau lần nữa có lẽ rất dài r ằ n g dặc có lẽ vĩnh viễn đều không thấy được rồi trên thế giới này vô tình nhất không ai qua được thời gian trong nháy mắt tóc trắng nháy mắt vĩnh hằng chương bốn trăm mười bốn lại đến mê vụ xâm lâm mê vụ xâm lâm quanh năm tràn ngập một cổ thần bí sương ngủ làm cho người khó có thể phân biệt phương hướng vê anh đột nhiên tại mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu cái kia một chỗ cực lớn trong hạp cốc đột nhiên chuyển ra một hồi kịch liệt chấn động chỉ thấy hạp cốc cuối cùng có một cái đen k ỵ sơn động đột nhiên sụp đổ rồi vê anh một đạo nhân ảnh theo trong sơn động bay tứ tung mà ra phí một tiếng nệ ở không xa vách núi trên vách đá dựng đứng mà cái này một đạo nhân ảnh toàn thân quần áo rách nước nhất kinh người là cái kia từng đạo đáng sợ vết thương sâu đủ thấy xương khúc khúc. cái này một đạo nhân ảnh sắc mặt có chút nghĩ mà sợ kịch liệt ho khan có huyết dịch từng sợ i nhỏ đúng là diệp thần không thể nghi ngờ cả người hắn như là bị cái gì bắn cho đến đồng dạng toàn thân vết thương chống chất huyết dịch r ạ t rào mà xuống thật đáng sợ hư không loạn lưu diệp thần sắc mặt trắng bệnh gian nan đứng lên lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa trị lấy thương thế của mình hắn thậm chí cũng không kịp quan sát hoàn cảnh b ố n phía mà là rất nhanh tiến vào tu luyện khôi phục thương thế của mình lòng hắn thần nội một hồi bi a y nhìn mình cái này một thân nghiền nát q u t cách lại một lần nữa tiến vào chữa trị hàng ngũ diệp thần cảm giác mình gần đây đặc biệt không may như thế nào thân thể mỗi một lần đều biến thành như vậy không phải nguyên nhân này chính là một nguyên nhân chỉ thấy bên trong thân thể của hắn rất nhanh tuân ra một cỗ năng lượng chính chữa trị lấy những cái kia đáng sợ vết thương rồi sau đó có một ít huyết dịch bắt đầu đ à o lưu trở về miệng vết thương khép lại cuối cùng nhất hồi phục xong hô không lâu diệp thần rốt cục mở hai mắt ra thở khẽ một ngụm không sạch sẽ chi khí hắn cũng chưa xong toàn bộ khôi phục lại mà là hơi chút ổn định hạ thương thế của mình lúc này mới quan sát khởi bốn phía tình huống nơi này là đón lấy diệp thần triệt để sửng sốt lẩm bẩm nói cái chỗ này không phải là ta lúc đầu đến đại hạp cốc sao hơn nữa hay là mê vụ xâm lâm nội bộ đại hạp cốc cuối cùng t h ầ n s á t hắn có chút vui sướng cùng giật mình còn cho là mình muốn tới mặt khác một chỗ không ngờ lại về tới đây rồi sau đó hắn đột nhiên linh quang loại lên mơ hồ đoán đến cái này tựa hồ là hắn vị nào lao sư thủy giật k i t tác lao sư là ngươi là ta mở ra cái lối đi này sao diệp thần thì thào một câu nhìn qua cái kia một cái sụp đổ huy động có chút thương cảm hắn lẩn lẫn phát rất được lúc ấy thủy giật không trọn vẹn chấp niệm tựa hồ cuối cùng vì chính mình lưu lại một đầu được ra đây là đ à n g trợ giúp hắn à. a i hắn hơi than thở nhẹ một tiếng cái kia một cỗ thương cảm khí tức càng thêm đầm đặc rồi nhưng lại nhớ tới yêu cơ cùng thanh phong bọn người đến ở đằng kia một cái phong ấn trong không gian cuối cùng thời khắc vậy mà gặp được chuyện như vậy lại để cho hắn thập phần khổ sở thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt diệp thân một mình thì thào một câu nhớ tới cái kia bốn gã đẹp như tiên nữ thị nữ lúc ấy minh nguyệt còn nói muốn đi theo chính mình đi đáng tiếc hắn sợ hãi đúng vậy diệp thần lúc ấy tại sợ hãi trải qua tiểu hương sự tình về sau hắn lại càng không dám đơn giản mang những cái kia tín nhiệm hắn nữ tử tại bên người rồi tương lai đường chính hắn đều không rõ ràng lắm có nhiều hưng hiểm đi theo hắn có lẽ chưa hẳn là một chuyện tốt mà diệp thần cũng là ở vào như vậy một cái ý nghĩ mới ý nguyên cự tuyệt minh nguyệt thỉnh cầu một người kiên quyết xông vào cái kia một cái trong cái khe hy vọng những vật kia có thể đối với mấy người các ngươi có chỗ trợ giút hắn cuối cùng n h ỉ non một câu như vậy ai trong lúc đó diệp thần có chút hứng thú hết t h ờ hơi than thở nhẹ lên lòng hắn thần ở trong một mực l ó e ra một đạo nhân ảnh đó là một vị tuyệt đại yêu tinh có có thể m ị hoặc quân dân trăm họ nhan sắc nàng một mực trong đầu lái đi không được yêu cơ diệp t h â n nhìn lên hư không phảng phất chứng kiến một vòng cực lớn t ừ dương chính chiếu ra tình cảnh lúc ấy hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua chính mình tự tay chế tạo vũ khí sẽ có một ngày hoành tại trên thân thể của hắn nếu không có nhục thể của hắn cường đại hơn nữa bản thân ý chí khủng bố lại có mấy thứ thần bí sự vật chấn áp cái này mới không có bị trọng thương linh hồn ý chí bằng không mà nói muốn lọt vào đả thương n ặ n chính hắn chế tạo vũ khí rõ ràng nhất uy lực kia tuyệt đối không có mà nói chỉ cần chính mình khắc họa vô số trận vân t i ể u khiến người sợ diệp thân sắc mặt một hồi đắng c h á t cảm giác như thế nào đây là đang tự gây nghiện chính mình khổ thân đâu này yêu cơ ngươi cái này yêu tinh diệp thân đắng c h á t cười cười lẩm bẩm nói quên t i ể u quên rồi có lẽ ngươi đã quên làm một chuyện tốt đối n g ư ơ i như vậy ta khó không phải một cái kết cục tốt đẹp hắn thở dài một tiếng t i ể u không hề đa tưởng mà là chuyên tâm bắt đầu khôi phục khởi t h ư ơ n g thế đến bên trong thân thể của hắn cái kêu một thân mới vừa vạn chế tạo đi ra kiếm cốt giờ phút này lại nát bấy rồi tình huống này lại để cho diệp thần tâm tình rất là phiên muộn chính mình chẳng lẽ chính là một cái không may hàng hắn nghĩ đến nếu không mỗi một lần đều sẽ gặp phải tình huống như vậy vậy thì không thể nào nói nổi rồi kỳ thật diệp thần cũng minh bạch cái này là hắn nguyên nhân của mình lúc ấy tiến vào trước thông đạo cũng đã bị yêu cơ bắn cho bị thương mà tiến vào cái k i a m ộ t cái khe hở sau mới đột nhiên phát giác bốn phía vậy mà tràn ngập một cô đáng sợ hư không loạn lưu hơn nữa lúc ấy không biết chuyện gì xảy ra những n à y hư không loạn lưu đột nhiên bạo phát suýt nữa liền đem diệp thần cho trôn vùi tại hư vô ở trong rồi hắn nào biết đâu rằng đây là yêu cơ gây nên bởi vì tỉnh nộ mộ m u ộ n một ít cho nên mới điên cuồng hoành kích cái kia một cái lối đi thế nhưng mà hai người này không chút nào biết rõ như vậy hành vi vô cùng nhất nguy hiểm nếu là một cái không tốt thông đạo hủy diệt cái k i a diệp thần chỉ có thể mất phương hướng tại vô tận trong hư không phốc phốc đột nhiên diệp thần há mồm phun ra một n g ụ m tanh hôi đẫm máu cả người đều dễ dàng hắn s á c mặt khôi phục hồng nhuận phân thớt thương thế rốt cục triệt để khôi phục lại mấy lần hiểm sinh hoàn chết suýt nữa không về được lúc này đây kinh nghiệm lại để cho ta hiểu được rất nhiều đạt được rất nhiều nhưng đồng thời cũng mất đi rất nhiều diệp thần sắc mặt phức tạp bắt đầu mình phê bình lên hắn lẩm bẩm nói lúc này đây bởi vì tiểu hương chết mà hóa ma tiến vào đến cái k i a m ộ t cái phong ấn trong thế giới chỉ để giải quyết hết cái k i a m ộ t kiếm ma uy hiếp hơn nữa đạt được một kiếm ma phân thân lĩnh ngộ s u ấ t khủng bố c h ả m linh thuật còn có tâm linh lực lượng phát triển tăng thêm sát y hóa thân trở thành phân thân của ta những điều này đều là cực lớn thu hoạch hắn từng cái từng cái bắt đầu nhớ lại đón lấy diệp thần ngạc nhiên đây này lẩm bẩm mà bắt đầu nói ra thần bí nhất đấy hay là cái t i ê một cây huyết thụ lai lịch thần bí nghe cái kia một kiếm ma đã từng nói qua tựa hồ là đến từ địa ngục đại thế giới phạm tâm huyết thần thụ mà đây cũng là một cái thần bí cường đại trí bảo xem như một cái thu hoạch đối với cái này một cây huyết thụ diệp thần phi thường chi coi trọng cứu được cái mạng của mình tự nhiên không thể sơ h ố t rồi hắn đang suy nghĩ đấy là cái này một cây huyết thụ nếu là đến từ địa ngục như vậy cái kia một cái huyết sắc không gian là ở đâu mà cái kia một cái khủng bố t a ác chi nhãn lại là vận gì được rồi những này trong tương lai sẽ hiểu rõ tinh tưởng đấy hiện tại chính yếu nhất hay là để cao bản thân lực lượng Hán cuối cùng tha cho cùng vùng cuối đối i điều Cái Diệp tại kinh nghiệm định đề quyết sau, tra, trước tình? thần mặt chút tạp, một lần lột r cao của ma mà mình. là là này, lực lượng Lúc lần phức sắc có gì xác về t cục càng sâu khắc cảm nhận được nhận sâu á gì nhưng tình. tình là là lệnh là, lại thời nhất mặt sát hết thẻ Hán hóa ma điểm ma cảm, đấy, bị mà với ì tình. vậy v nhận mà cảm càng là khắc được gọi sâu Đối cái diệp thần mà nói mình có thể tìm hiểu đến cái gọi là tình một trong chữ cái thứ nhất là tiểu hướng chết rồi sau đó phải kể là yêu cơ cái này một vị tuyệt đại yêu tinh rồi nàng mới thật sự là lại để cho diệp thần minh bạch tình một trong chữ người đúng là cái này một vị tuyệt đại yêu tinh tồn tại mới khiến cho diệp thần tâm linh vài lần kịch liệt biến hóa ai diệp thần thở dài một tiếng chỉ cảm thấy tất cả phiền muộn trong lòng như thế nào đều lái đi không được hắn tại cuối cùng bị yêu cơ b a n h một kích kia rất nặng nhưng là thân thể thương thế lại không cố tình linh đau đớn đến kịch liệt nàng quên cũng tốt diệp thần thì t h à o một câu rồi sau đó đi vào cái kia một cái sụp đổ động phủ trước hướng phía trước thật sâu túi đầu hắn cái này túi đầu là sông vị nào trận vấn lão sư bài đấy chính là vì thủy giật tồn tại mới khiến cho diệp thần có thể xuất tới nơi này lão sư đệ tử diệp thần t h ề ngày khác nhất định mang theo ngài di vật đạp hồi trở lại tây thổ nhất định sẽ tìm được ngài hậu nhân giải quyết xong di nguyện của ngài hắn s á c mặt nghiêm túc thể trịnh trọng nói ra một câu như vậy lời nói hắn quyết định xuống ngày khác nhất định sẽ đạp vào tây thổ đại lục vì chính mình cái này một vị lao sư hoàn thành cái kia một cái nguyện vọng nguyên bản diệp thần là ý định đem thủy giật di hài mang về đáng tiếc tại sa đoạn chi thành phát sinh hết thảy lại để cho hắn tư liệu lịch sử chưa kịp diệp thần thật không ngờ thủy giật năm đó vậy mà gặp được cái kia một cái trong phong ấn kiếm ma mà lại còn lấy tánh mạng làm đại giá đem chọn cái xa đ o ạ chi thành đều phong tiến hư vô trong chuyện như vậy không phải là người nào đều có thể làm đến đấy đó là cần tánh mạng của mình làm đại giá t i ự u vì phong ấn một cái n g ô nhiên gặp được kiếm ma thủy giật hết thảy làm cho diệp thần cảm giác sâu sắc kính nghệ đây mới là trong lòng của hắn tán thành đích sư tôn không biết thần phi cùng thần hy cái này hai cái tiểu gia hỏa hôm nay ra sao hắn nhìn qua hạp cốc ngoài có chút ít xuất thần lúc trước cái kia một cái quyết định giờ phút này nhớ tới vẫn còn có chút hối hận diệp thân cảm thấy, thần phi ngược có có thì thần hy tiểu cô nương này cũng có chút nương tiểu rồi, cô cũng không có khó là thào c lại bị hắn nhận tâm đánh tâm phát ra tới lịch lãm rèn lệ rồi. Hy vọng huynh y hay không có việc gì. Diệp thân thì h gì. có việc Diệp t à một câu như vậy tỉnh lại nói về sau ta không thể như vậy cảm xúc hóa không thể bởi vì sự t ì n h khác mà mất đi tỉnh táo càng không thể tùy ý tả hữu người bên cạnh làm như vậy sẽ trả giá rất thảm trọng một cái giá lớn hắn mình tỉnh lại thoáng một phát cuối cùng thân ảnh k h é động vụ thoáng một phát chạy ra khỏi hạ gốc diệp thần cảm thấy mình bây giờ đã đến rồi vậy thì có tất nhiên phải tìm cái này đáng thương hai huynh m u ộ i trong nội tâm chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt diệp thần một bên nhanh chóng đạp không mà đi một bên âm thầm phê bình chính mình tựa hồ luôn ưa thích cảm xúc hóa hắn cảm thấy lúc trước t i ể u làm mình cảm xúc hóa mới sai lầm mệnh lệnh dịch thủy bọn người tiến vào sơn mạch nội bộ mà về sau lại là bởi vì chính mình một đạo không hiểu cảm xúc t à hữu mới đưa tiểu hương mang ra t ầ n ra đáng tiếc như vậy cảm xúc t à hữu cuối cùng nhất đưa đến bi kịch phát sinh không chỉ mà còn dịch thủy bọn người toàn bộ biến mất mà ngay cả tiểu hương cũng chết thảm tại một ít ác quỷ trong tay cái này là bị cảm xúc tả hữu một cái giá lớn a diệp thân sắc mặt có chút t ảm đạm phiền muộn thì thào một câu cuối cùng nhất thân ảnh bỗng nhiên xông vào lăn mình trong sương mù một cái nháy mắt tự biến mất không thấy chương bốn trăm mười lăm thần phi thần hy lột xác mê vụ xâm lâm ở trong khắp nơi cất giấu nguy cơ như một cái không cẩn thận có lẽ sẽ vứt bỏ tính mạng tại đây manh thú hoành hành thêm nữa có độc trùng qua lại người bình thường rất ít tới nơi này mà có thể tới nơi này đấy đều là một ít thực lực cường đại quỷ tộc nhưng cũng có không ít người nguyện ý tới nơi này lịch lãm rèn luyện mạo hiểm nào đột nhiên p h một, một đạo nhân ảnh theo trong sương mù bay tứ tung mà ra phịch một tiếng nện ở trên một cây đại thụ đây là người thiếu niên khuôn mặt hơi có chút non nớt nhưng, nhưng lại có một cỗ trầm ồn khí tước cái này một gã thiếu niên dáng người khôi ngô một thân áo giáp nghiền nát không chịu nổi tay cầm một cây màu đen chín mâu mũi nhọn đúng tùm Mà nhất làm cho người giật mình một là, tràn nhàn nhất người chính trên người hắn tràn ngập một cố kinh người sắc khí, có nhàn nhạt cho khí, huyết khí thể giật tại lựa lờ, cố sắc có sắc đột â y là m cô h u nhiên g t ầ n g ố n n g Đột h i một tiếng gào thét như sấm c u ộ n cuộn đón lấy một cô gió tanh gào thét mà đến làm cho tứ phương cây cối phát ra tuân rơi run run run rồi sau đó chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ lão hổ đ ỗ n g nhiên lao ra tráng kiện mà tứ chi nhảy lên xông cái này một gã thiếu niên một cái ác h ổ chụp mồi gió tanh đập vào mặt nhấc lên cái k i a một đầu tóc đen p h ầ n phật thế nhưng mà cái này một gã thiếu niên lại dị thường bình tĩnh hắn đối mặt cái k i a m ộ t đầu lão hổ c h u ộ mồi chẳng những không có bối rối ngược lại lộ ra rất là trầm tĩnh phản phất đối với nguy cơ trước mắt làm như không thấy xíu u u chính vào lúc này một đạo ô quang theo bên cạnh dưới đại thụ lao ra hoạch xuất một đạo thật dài liên y lìa nhìn kỹ mới phát hiện đây là một chi sắc bén cốt tiễn mũi nhọn phun ra n u ố t vào một đường vỡ ra không khí chuyển ra một hồi gào thét c h i âm p h ú c chỉ thấy ô quang l ó a lên phúc một tiếng xuyên thủng cái tiêm ộ t đầu lão hổ mi tâm có huyết dịch phun vãi da đỏ tươi mà trói mắt giờ phút này cái kia một đầu lão hổ thậm chí đều không có phản ứng đã bị cái kia một chi đột nhiên g i ế t xuất cốt tiễn cho xuyên thủng một mũi tên đập phát chết luôn tại chỗ phanh bụi mù cuồn cuộn khổng lồ lao s á t hổ thể rơi đập trước mặt lại để cho cái kia một gã thiếu niên hơi chút thở dài m ộ t hơi hắn đứng dậy sắc mặt có chút ôn hòa hào quang hiện lên chính nhìn xem một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo dưới một cây đại thụ đi ra mỗi muội ngươi tiễn thuật càng ngày càng lợi hại thiếu niên này sắc mặt tán thưởng nói một câu làm cho đi đến trước mặt một cô thiếu nữ sắc mặt vui mừng tựa hồ rất vui vẻ cái này một cô thiếu nữ người mặc vừa thấy màu hồng phân chiến đến giáp có không ít tàn phá dấu vết nhưng lại khó có thể che giấu cái kia một thân tư thế vai hùng bừng bừng khí thế lộ ra k h í khái hào hùng m ư ợ phần ca ca so về thiếu g i a g i a ta còn kém xa đ â y này thiếu nữ có chút thất vọng thì thào m ộ t câu thiếu g i a cái này một gã thiếu niên trong lúc nhất thời có chút xuất thần nhìn qua hư lộn mèo l ă n sương ngủ, không biết suy nghĩ cái gì hai người này đúng là thần phi cùng thần hy cái này hai huy n h g ộ i giờ phút này đang tại mê vụ xâm lâm nội lịch lãm rèn luyện đã nhanh ba tháng cũng sắp ba tháng cũng không biết thiếu gia ra sao thần p h i sắc mặt có chút tưởng niệm đ ỗ n g nhiên nói ra ca ca ngươi nói thiếu gia hiện tại đang làm cái gì có hay không nhớ khởi chúng ta đây đều nhanh ba tháng ta đều có chút muốn thiếu gia rồi ai thần phi sắc mặt một hồi bất đắc dĩ cười khổ nói muội muội ba tháng n à y ra ngươi có một ngày chưa nói một câu như vậy lời nói à ca ca thần p h i khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một hồi không t h u ầ n theo tức giận nói ta nào có cựu là ngẫu nhiên nói một chút mà thôi đây không phải là thật rất muốn thiếu gia mà ha ha thần phi cười ôn hòa cười trong nội tâm có chút cảm thán trước mắt thần hy biến hóa lớn nhất nhìn nang một thân khí khái hào hùng mười phần một trong đôi mắt không có ngày xưa nhát gan cùng kiếm được có chỉ là một cỗ kiên cường tín nhiệm còn có tí ti lạnh như băng sát khí thần hy là tiến bộ lớn nhất một cái từ vừa mới bắt đầu tiến vào mê vụ xâm lâm về sau có chút sợ hãi cùng sợ hãi lúc ấy thế nhưng mà thần phi một đường bảo vệ lấy nàng đáng tiếc mấy ngày thời gian về sau gặp được một cái cường đại manh thú thần phi lại vì vậy mà đã bị trọng thương theo cái kia một cái thời điểm lên thần hy tự triệt để bắt đầu lột xác thả lòng trong lòng trong sợ hãi kéo trong tay chiến cung bắt đầu dài đến hơn ba tháng nguy hiểm săn giết tại đây hơn hai tháng ở bên trong hai người rất nhiều lần đều suýt nữa chết tại m ả n h thu chi khẩu có mấy lần thần hy thậm chí đều xuất ra diệp thần cho nàng cái kia ba chi mũi tên dài thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn là cắn răng không có sử dụng cứ như vậy cái này hai huynh m g ụ i tại vô số lần bên bờ sinh tử bắt đầu từng bước một lớn lên đặc biệt là thần hy tiểu cô nương này trên đường đi làm cho thần phi đều có chút kinh hãi cái t i a tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng mỗi mỗi tốc độ tu luyện của ngươi quá là nhanh tiếp tục như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không ạ thần phi có chút sầu lo nói ra một câu có chút ảo não nói ra ta không phải bảo ngươi áp chế bản thân tu luyện đây ư như thế nào bây giờ nhìn ngươi khí tước tựa hồ muốn tấn cấp quỷ khí ba tầng rồi hả Cà ca. thần h i sắc mặt có chút buồn rầu nói ra ta cũng muốn áp chế a hơn nữa ta một mực đều tại áp chế thiếu gia đã từng nói qua tu luyện muốn đánh tốt trụ cột ta một mực tại cố gắng áp chế tu vi của mình thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra ta một tu luyện thiếu gia cho công pháp cư như vậy một mực tấn cấp ta cũng không dám tu luyện rồi nàng loay hoay bắt tay vào làm trong chiến cung trên khuôn mặt một hồi bồn u dầu sốt u ruột đều muốn khóc nàng cũng kiếm không rõ là chuyện gì xảy ra từ khi tu luyện diệp thần cho cái k i a m ộ t quyển sách nguyên vẹn tiễn thuật tâm pháp về sau vẫn tại rất nhanh tân cấp vừa lúc mới bắt đầu nàng còn rất hư phấn thế nhưng mà dưới đường đi đến đều có chút kinh hồn táng đ ạ m rồi nàng thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng diệp thần đã từng cảnh cáo qua nàng tu luyện phải đánh tốt trụ cột không thể nhanh chóng như vậy tân cấp ca ca vậy phải làm sao bây giờ nha thần hy khuôn mặt sốt ruột nói ra ta đều áp chế không được nữa dù cho không tu luyện thế nhưng mà hay là cảm giác trong thân thể m ô i tên khí đang tại rất nhanh tăng trưởng khả năng muốn tấn cấp rồi thần phi bạch nhãn khẽ đ ả o có chút chán nản nói ra ta cũng không có biện pháp trừ phi thiếu ra ở chỗ này bằng không thì ta thực không có biện pháp giúp ngươi áp chế ngươi tu vi của mình cảnh giới cùng của ta chỉ kém một cái tiểu đẳng cấp ta có thể làm sao giờ phút này thần phi rất rõ ràng chính mình không có biện pháp hắn cũng chỉ là quỷ khí tầng bốn thực lực chỉ là so thần hy cao một tầng mà thôi mà đây là hắn kiên trì áp chế nguyên nhân hai người đều nhớ kỹ diệp thần dặn dò một mực kiệt lực động lại lấy thân lực lượng trong cơ thể một mực đạt tới không thể áp chế mới thôi thiếu g i a hắn lại không hề tại đây thần hi tít la hét cái miệng nhỏ nhắn nói ra ca ca thiếu g i a đã nói rồi đấy là ba tháng hiện tại còn kém mấy ngày thời gian là đủ rồi chúng ta bây giờ có thể trở về đi a thần phi hơi chút trầm n g âm nhìn qua tứ phương lăn mình sương ngủ mới lên tiếng được rồi cũng không kém mấy ngày nay thời gian chúng ta bây giờ từ nơi này đi ra ngoài có lẽ cũng muốn mấy ngày thời gian hy vọng có thể viết lộ tuyến nếu không muốn mất phương hướng ở chỗ này rồi、đi. hắn vừa nói xong cơ lấy chiến mâu muốn quay người vừa vặn thể nhưng trong nháy mắt cứng ngắt xuống hắn sát mặt đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng khí tức dưới đáy lòng tràn ngập có một cô mãnh liệt nguy cơ tồn tại làm cho cả người hắn như truy lạc hầm băng muộn muội nguy hiểm thần phi mãnh liệt quát một tiếng chiến mâu quét ngang phình một tiếng liền đem còn không có kịp phản ứng thần hy quét bay ra ngoài rồi sau đó hắn chỉ cảm thấy một đạo lạnh như băng khí tức tịch của tới đi theo một đạo thân ảnh khổng lộ b ỗ n nhiên lao ra mở ra cực lớn miệng hướng hắn một ngụm nước ra có gió tanh đập vào mặt、Kí. một đầu hình thể khổng lồ mãng xà hoành cuốn tới miệng h á đại răng n a n h u n g tùm đáng sợ hơn nữa cái k i a một ngụm g i ữ tợn răng n a n h chính lóe da xanh mơn mận h à o quang đây là nọc độc h à o quang đó là một đầu độc mãng、Ấm、ẩm ẩm cây cối sụp đổ bụi m ù tàn sát bừa bãi tư phương mà bay tứ tung mà đi thần hy đột nhiên tỉnh lộ khuôn mặt nàng lập tức biến đổi một cỗ sát khí lạnh như băng tại lan tràn người ở trên hư không lại rất nhanh đáp gặp kéo một phát trên cung hứng cái t i ê một đầu cực lớn mãng xà bắn ra một mũi tên vèo một đạo đen nhánh hảo quang lói lên vèo một tiếng xe rách không khí mà đến. chỉ thấy một chi đen nhánh cốt tiến xé trời tới phun ra nuốt vào lấy một đạo xâm lánh mũi nhọn phúc một tiếng đâm vào cái kia một đầu mãng xà thân thể ký cái kia một đầu mãng xà bị như vậy một mũi tên đâm đến lập tức thê lương gầm h ế t lên khổng lồ kia cái đuôi ầm ầm quét qua ầm ầm một tiếng thần hy thân thể còn không có rơi xuống đất đã bị quét bay ra ngoài một đường đâm vào cái kia rơi lả tả trên mặt đá m ộ i m ộ i thần phi hai mắt xích h ồ n g một hồi phẫn nộ g à o thét đ ỗ n g nhiên quay người chiến mâu kiên quyết đón đánh trên xuống đen nhánh chiến mâu chính phun ra nuốt vào một đạo ba thước mũi、nhọn. một đường gào thét mà qua cho đến xuyên thủng cái kia một đầu mãng xà í t h ầ u â m vang đáng tiếc chính là thần phi thật không ngờ chính mình một k í c h này lại bị cái kia một đầu mãng xà một n g ụ cắn giữ tận độc cắn răng một cái â m vang một tiếng bắn ra suốt một hồi tinh h ỏ a tại vầy ra rồi sau đó cái kia mãng xà thân thể cao lớn rất nhanh xoay quanh mà đến đem thần phi cả người đều quân lấy rồi ký đây là một đầu toàn thân đen kịt mãng xà đỉnh đầu có một cái cực lớn màu gà lóe ra kinh người ánh sáng màu đỏ mà cái kia một đôi đèn lồng bình thường con người chính lạnh như băng chằm chằm vào trước mắt thần phi thật dài tim đều nhả đến trước mặt là người này giờ phút này thần phi sắc mặt rốt c ụ c thay đổi khiếp sợ chừng mắt trước mãng x à hắn nhìn xem cái kia mãng x à trên đỉnh đầu vừa vặn có một đạo cực lớn vết rách đây là hắn lưu lại vết thương cái này một đầu mãng x à đúng là hai người gặp được một đầu đáng sợ mãng x à mấy lần suýt nữa táng thân tại miệng rắn may mắn đem nó cho bị thương lúc này mới tìm cơ hội trốn một mạng có thể không ngờ tới vậy mà truy đến nơi này lại để cho thần phi sắc mặt có chút khó coi khúc k một bên thần hi gian nan đứng lên ho khan hai tiếng về sau mới nhìn qua nàng vừa thấy được cái này một đầu mãng x à lập tức khuôn mặt hơi đổi rốt cục minh bạch vì sao dọc theo con đường này cảm giác cảm thấy có cái gì đi theo nguyên lai là cái này đầu đáng sợ mãng x à ca ca t h ầ n hy sắc mặt cả kinh trong lòng bàn tay loay lên một chi đỏ tươi như máu mũi tên xuất hiện chiến cung một vãn cắt một tiếng lôi ra một cái cực lớn chăng g i ả m nàng giờ phút này không do dự chút nào t i ể u vận dụng diệp thần cái kia một chi huyết sắc mũi tên dài thời khác nguy cơ không thể không dùng ca ca của mình thế nhưng mà đang bị cái kia một đầu mãng xả xoay quanh quấn quanh lấy Hí. lúc này cái kia một đầu đen nhánh mãng xà đ ố n g nhiên ngầm đầu một đôi lạnh như băng xà nhãn c h ầ m c h ầ m vào thần hy l ó e ra tí tì k i ê n kỵ h à o quang nó theo cái kia một chi huyết sắc tiểu trên tên cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ không thể không do dự chương bốn trăm mười sáu diệp thần trở về một đầu khổng lồ màu đen độc mãng trứng mắt một đôi đèn lồng bình thường con người lại l ó e ra một k i a k i ê n kỵ nó đối với thần hy trong tay cái kia một chi máu tươi rất là k i ê n kỵ cảm giác được một cỗ mánh liệt uy hiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ、Phúc. đột nhiên thần hy khuôn mặt một hồi ửng hồng p hô ố c phốc dịch. cực lực của cơ phun thân khí thế thư xuống, nhưng lại hội tụ lực lượng của thân thể về sau, do đó dẫn động thương thế bên trong cơ thể. một một máu một điểm động tiếng, tụ tới tụ trong Rồi giãn lại búng ngưng xuống, lượng dẫn bên sau sau, ra do đó, đó về đúng là đúng lúc này cái k i a một đầu cực lớn mãng xả nâng lên cái đuôi tựu lạ quét qua hướng thần hy gào thét mà đến một đạo đen kịt bóng dáng gào thét mà qua phi một tiếng đem thần hy nhỏ nhắn x i n h x ắ n thân hình bắn cho phi một đường rơi vai suất một đầu đỏ tươi sắc thái mụi mụi thần phi sắc mặt của biến phẫn nộ gấm hét lên đáng tiếc nhưng vào lúc này cái kêu một cái cực lớn đầu gián đại trường một ngụm hướng thần phi mánh liệt cắn mà xuống tựa hồ muốn một ngụm đưa hắn cho nuốt một cỗ tanh h hôi chuyển đến làm cho thần phi suýt nữa ngất đi qua đây là một cỗ độc khí nhìn cái kia một ngụm xanh mơn mượn răng nanh lóe ra ung tùm hào quang tử vong nguy cơ chính tại ở gần văng đang tại vạn phần trong lúc nguy cấp một cái bóng lóe lên mà hiện âm vang một tiếng có kiếm quang qua. xả đột nhiên một hồi cứng ngắc rồi sau đó thư giãn ra rồi、Phúc. một cỗ huyết dịch phun mà xuống đổ vào thần phi mặt mũi tràn đầy có một loại nóng hổi cảm giác mà hắn thì là khiếp sợ trông thấy cái kia một đầu cực lớn mang xà theo trên cổ vỡ ra một đạo vết rách rồi sau đó phí một tiếng cực lớn đầu rắn chạy xuống mặt đất chết rồi hả thần phi một hồi không thể tưởng tượng nổi đang ở mãng xà cuộn rút trong thân thể hắn là nhìn không tới tình cảnh bên ngoài có thể bị cái đuôi đánh bay thần hy lại xem rất rõ ràng giờ phút này đang lường một đôi đáng yêu mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào trước mắt một đạo nhân ảnh không có sao chứ một câu ôn hòa lời nói chuyển đến làm cho thần hy bỗng nhiên thanh tình không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người nàng phảng phất đang nằm mơ bởi vì thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy hắn cái kia một cái mỗi ngày nhắc tới thiếu gia thiếu gia thần hy khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi sung sướng có thể thoáng cái lại có chút ủy khuất trong nội tâm cảm giác rất phức tạp mà n g ư ờ i tới chính là diệp thần hắn cảm ứng được hai người khí tức lúc này mới rất nhanh vào tới vừa vặn một kiếm giết chết cái kia một đầu m ạ n g xả ha ha diệp thần nhìn trước mắt tràn đầy ủy khuất thần hy vừa cười vừa nói tốt rồi người lớn như thế rồi như thế nào còn khóc nhẹ ta nhìn xem thương thế của ngươi có nặng hay không hắn nói xong một câu đem thần hy cho vịn mà bắt đầu hướng trong cơ thể nàng đánh tiến một cỗ tinh thuần năng lượng rất nhanh liền đem cái kia một điểm thương thế cho triệt để chữa trị rồi rồi sau đó diệp thần có chút kinh ngạc mà bắt đầu cái này mới phát hiện thần hy vậy mà tu luyện đến quỷ khí ba tầng cảnh giới làm hắn có chút khó mà tin được thiếu ra thần hy nhét cái m i ệ n g nhỏ nhắn trong con người nước mắt loẹ loẹ thật sự rất muốn khóc một hồi thế nhưng mà nàng lại kiên cường chịu đựng coi như sợ hãi diệp thần sẽ thất vọng đồng dạng thật sự là một cái quật cường tiểu cô nương t u t t u t t u t diệp thần thần sắc thỏa mãn vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng gọi bà vai liền nói ba cái hào chữ thật sự rất vui mừng hắn nhìn trước mắt thần hy tuy nhiên khuôn mặt có chút t ạ m bẩn nhưng là y nguyên không che giấu được cái k i a một cỗ mười phần khí khái hào hùng khúc khúc giờ phút này bị di vong thần phi gian nan theo mãng xà thi thể nội leo ra vừa thấy được cái này tình cảnh suýt nữa bị sặc c h o n g mặt hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người tới vậy mà sẽ là diệp thần nội tâm kích động khó có thể che giấu liền nuốt mấy ngụm đuổi đất mới kịp phản ứng ha ha diệp thần xoay người nhìn lại mới phát hiện mình vậy mà quên lãng thần phi tiểu tử này có chút thình lình cười rộ lên hắn rất nhanh liền phát hiện thần phi tiểu tử này một thân sát khí đậm úc bản thân tu vi cũng đột phá đến quỷ khí tầng bốn cảnh giới thiếu ra sao ngươi lại tới đây lúc này thần phi rất nhanh chạy tới có chút kích động hỏi ra một câu như vậy hắn nhìn qua trước mắt thanh niên đúng là thiếu ra của bọn hắn diệp thần không thể nghi ngờ có thể như thế nào sẽ tới nơi này đây này chẳng lẽ là tới đón bọn hắn hay sao thiếu ra ngươi có phải hay không tới đón chúng ta nha một bên thần hy kinh hỉ hỏi ra một câu như vậy diệp thân mỉm cười cảm giác thật t ấm áp lại nói ta nếu là lại không đến hai người các ngươi đã thành là cái kia mãng xà trong miệng đồ ăn rồi các ngươi như thế nào sẽ đụng phải cái này một đầu quỷ nguyên cảnh giới mãng xà cái này lúc này thần hy khuôn mặt có chút đỏ hửng nhăn nó nói thiếu ra ta ta tại một cái hồ nước ở bên trong tắm rửa kết quả không biết làm sao lại theo hồ nước ở bên trong lao ra cái này một đầu đại mãng xà hay là ca ca liệu mạng trọng thương mới thoát ra đến đấy đúng vậy thần phi có chút gật đầu có chút nghĩ mà sợ nói thiếu ra cái này đầu mãng xà rất khủng bố vốn cho là chúng ta thoát đi chỗ đó t ự không có việc gì rồi chưa từng nghĩ vậy mà đi theo chúng ta lại tới đây còn suýt nữa chết ở nó trong miệng may mắn thiếu ra người đã đến, đến rồi ân diệp thần có chút hiểu rõ cười nói thần hy ngươi cũng ghê gớm thật gan không biết mê vụ xâm lâm nội khắp nơi có manh thú qua lại sao đặc biệt là có nguồn nước địa phương chỗ đó mới là nguy hiểm nhất đấy ngươi không có việc gì cũng đã là vạn h à n h rồi thiếu ra thần hy biết rõ sai rồi thần hy sắc mặt lập tức kiểm xuống thần s ắ c có chút có vẻ tựa hồ trong nội tâm có chút thất lạc nàng cảm thấy Chính mình l A i lịch l diệp thân thần sắc cả kinh đánh ra trước mắt thần hy ba tháng không thấy hôm nay đã là duyên dáng yêu kiểu một cái đại cô nâng rồi nguyên bản nhỏ nhắn sinh sắn thân thể tại ba tháng lịch lãm rèn luyện ở bên trong dần dần phát triển thành một vị ngọc lập cao vút thiếu nữ một thân tư thế b a i hùng bừng bừng tắp là mê người thiếu ra ta trong khoảng thời gian này đều không có tu luyện có thể như thế nào cũng rất nhanh muốn tấn cấp rồi có phải là của ta hay không tu luyện xảy ra vấn đề gì nha thần hy có chút sốt ruột cùng lo lắng nói yên tâm diệp thần có chút kinh ngạc lại cười nói thần hy ngươi chủ cột rất hùng hậu không cần phải lo lắng tu luyện vấn đề chỉ cần ngươi đem tâm đem thả rộng rồi về sau cũng phải chú ý chủ cột tích lũy như vậy t i ể u cũng không có vấn đề rồi thật vậy chăng thần hy nghe xong lời này lập tức cả người đều trầm tính lại không có chút nào hoài nghi diệp thần mà nói nàng biết rõ diệp thần nói nhất định là thật sự cho nên không hề vất vả áp chế chính mình giờ phút này buông lỏng khí thế lập tức buộc phát ra ầm ầm một cố khí lang mang tất cả mà ra mà ngay cả thần phi sắc mặt đều thay đổi thân thể có chút vừa lui chín mâu một ở mới không có bị cái này một cố mãnh liệt khí thế cho vào tới mà đã như thế hắn cũng là rất giật mình không ngờ tới m ộ i m ộ i của mình cái này trong nháy mắt khí thế vậy mà như vậy cường hành rất khủng bố t ấ n cấp rồi hả diệp thần thần sắc kinh dị chằm chằm vào trước mắt chính đang nhắm mắt thần hy s á c thực là tại tấn cấp quỷ khí tầm bốn hơn nữa hắn còn giật mình phát hiện thần hy một thân nội tình thậm chí muốn siêu việt ca ca của hắn thần phi cái này tự có chút kỳ quái rồi phanh chỉ thấy tại mấy người bên cạnh một cây chén ăn cơm thô cây cối bỗng nhiên t ạ c toái bị thần hy đột phá trong nháy mắt đó khí thế cho làm vỡ nát đón lấy thần hy cả người khí tức đột nhiên thâm hậu vài lần sau đó không lâu mới chậm rãi mở ra một đôi mắt thiếu ra ta đột phá thần hy có chút kinh hỷ cùng tình n à ha ha diệm thần có chút gật đầu cười nói thần hy rất lợi hại ngươi chủ cột nội t ì n h có thể so sánh ca ca ngươi còn muốn hùng hậu về sau muốn siêu việt ca ca của ngươi rồi thiếu ra cái này có thật không vậy thần hy chừng to mắt hỏi có chút khó tin chu cột so với ta còn hùng hậu thần phi có chút trận tròn mắt tự nhiên là thật đấy diệp thần trả lời rất khẳng định có chút trầm n g âm mới lên tiếng thần hy ta tới hỏi ngươi ngươi có phải hay không thường xuyên tu luyện ta lúc đầu đưa cho ngươi chủ cột tâm pháp đúng nha thần hy hiếu kỳ nháy mắt đương nhiên nói thiếu ra ngươi cho tâm pháp ta một mực tại tu luyện hơn nữa về sau tu luyện tu luyện t i ể u tự chủ vận chuyển rất kỳ quái đây này、Phúc. giờ phút này ở một bên chính đang uống nước thần phi mãnh liệt phu n một ngụm suýt nữa bị sặc đến hắn sát mặt một hồi đỏ bừng một nửa là bị sặc đến đấy một nửa là xấu hổ cảm giác mình có chút không cố gắng a tâm pháp tự chủ vận chuyển diệp thần thần sắc xứng sở nhìn qua trước mắt thần hy lần thứ nhất phát hiện tiểu cô nương này trong con n g ư ờ i có một cô kinh người tín nhiệm mà hắn mơ hồ minh bạch trong nội tâm nàng tín nhiệm tắc thì đúng là tín nhiệm với hắn cho nên mới đem cái kia một bộ tâm pháp thời khắc đều tu luyện mà ngay cả đi đường thời điểm đều tại tu luyện tiểu gia hòa này diệp thần trong nội tâm rất vui mừng lại có chút đau lòng như vậy tu luyện chi pháp thật là gian nan có thể vất vả đấy mà ngay cả chính hắn đến vậy khắc cũng còn không có đạt tới tâm pháp tự chủ vận chuyển trình độ khó có thể tưởng tượng thần hy là như thế nào khắc khổ làm được đấy tốt thần hy giỏi quá hắn một hồi thỏa mãn tán thưởng nói ra các ngươi về sau không cần lại bảo ta thiếu g i a thiếu g i a được rồi nếu không phải ghét bỏ lời mà nói t i ể u hô ta một tiếng huynh trường thiếu gia thần phi cùng thần hy hai người ngay xong sắc mặt lập tức biến đổi muốn nói điều gì lại bị diệp thần một ánh mắt cho t r ừ n g trở về như thế nào hắn có chút bất mãn nói ra chẳng lẽ hai người các ngươi ghét bỏ không phải không phải thần hy khuôn mặt sốt ruột lắc đầu liên tục phủ nhận lúc này mới do dự mà nói ra ta chúng ta chỉ là cảm thấy chính mình hết thể đều đến từ thiếu nàng cái này một cái xưng hô lại bị diệp thần tức giận t r ừ n g trở về có chút không dám nói tiếp nữa nàng chỉ là lặng lẽ nhìn xem ca ca của mình phát hiện hắn sắc mặt có chút do dự có thể xem xét diệp thần cái kia kiên quyết cùng rất nghiêm túc thân xác lập tức hạ quyết định thần phi bài kiến huynh trưởng thần phi hướng diệp thần cúi đầu thần s ắ c rất chân thành cũng rất là nghiêm túc hắn rõ ràng nhất cái gì là huynh trưởng một câu tục ngữ nói rất hay huynh trưởng như phụ giờ phút này diệp thần đã được đến hắn tán thành tự nhiên không có lại chần chờ huynh huynh trưởng thần h i khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng hô một câu rồi sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa nàng cảm giác biến hóa thật sự quá là nhanh vốn là thiếu g i a nhưng hôm nay lại trở thành hai người huynh trưởng cái này cũng không làm nàng cảm thấy bài xích ngược lại cảm thấy thật ấm áp diệp thần sung sướng n ở đủ cười đối với cái này hai huynh muội còn là rất hài lòng giờ phút này trong nội tâm coi như hai người tự là thân nhân của mình giống như cảm giác thật t ấm áp người với người ở chung kỳ thật bất quá là một cái thời gian quá trình trường c ử u mới có thể được đến lẫn nhau trong nội tâm tán thành cảm tình mới có thể càng thêm khắc sâu chương bốn trăm mười bảy truy hồn t i ế n thuật cứng cắp trong cổ lâm khắp nơi có sương mù lăn mình thỉnh thoảng còn truyền đến một tiếng kinh thiên t h u giống ngao một tiếng thê thảm gào thét chấn động núi rừng hù dọa vô số nhỏ yếu manh thu nhau nhau thoát đi tựa hồ sớm tránh né lấy cái gì mà ở cái kia một cái gào thét trung tâm một đạo thân ảnh khổng lồ chính chậm rãi ngã xuống đất cái chán một cái cực lớn lỗ thủng huyết dịch dạng d à o phanh đây là một đầu hình thể cực lớn hắc như thân hình khái đ ả o p h ị c h một tiếng nện khởi một cỗ bụi mù lăn mình nó cái kia một đôi sắc bén sừng trâu rách nát rồi toàn thân vết thương c h ố n g chất trí mạng nhất là cái chán cái kia một cái cực lớn lỗ thủng t h â n hy người tiễn thuật rất lợi hại lúc này ba đạo nhân ảnh theo bên cạnh trong rừng cây đi ra đi ở đằng trước một gã thanh niên tán thưởng một câu mà ba người này đúng là diệp thần cùng thần phi hai huy nguội giờ phút này đang tại trên đường trở về gặp được manh thú đều là tử vong kết cục nào có thần hy ngượng ngùng nói một câu trên khuôn mặt hưng phấn lại như thế nào cũng không che giấu được tựa h ồ diệp thần tán dương so cái gì đều muốn làm nàng cảm thấy vui vẻ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ nói ra huynh trưởng ngươi cho của ta tiễn thuật quá khó khăn ta mới tu luyện đến tầng thứ nhất truy hồn cảnh giới hiện tại cũng còn không có đạt tới đỉnh phong trình độ m ộ i muội ngươi cái này đã rất tốt một bên thần phi đều có chút hâm mộ nói ra ngươi tu luyện tiễn thuật thế nhưng mà một quyển sách tiên cấp kỹ thuật đây chính là huynh trưởng nhanh có thứ tốt rồi ngươi đã biết đủ à ha ha diệp t h â n một hồi buồn cười nói ra kỳ thật ta còn có mấy quyển sách thiên cấp kỹ thuật đáng tiếc đối với ngươi không có gì trợ giúp t h ú h ổ ngươi mình không phải là đã bắt đầu lĩnh ngộ xuất thuộc về thường của ngươi thuật sao hh ắ c ắ c thần phi xấu hổ gãi gãi đầu cười nói huynh trưởng ta chút b u ồ n sự ấy ngươi t i ể u chớ rêu cận ta rồi với ngươi vừa so sánh v ớ i ta cái này tên gì lĩnh ngộ à đúng nha thần hy có chút tình n ộ cười nói huynh trưởng ngươi mới là lợi hại nhất đấy chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không thể đổi u theo bước tiến của ngươi đây này diệp thần khẽ lắc đầu một ngón tay trước mắt chết đi hắc như cười nói chính ngươi nhìn xem ngươi mùi tên hướng kia thế nhưng mà truy hồn đ o ạ t mệnh à, cái này hắc như đều chạy trốn rất xa vẫn bị ngươi mùi tên hướng kia cho đập phát chết luôn luôn rồi hì <cười> hì thần hi nheo lại một đôi mắt cười hì hì nhìn xem ca ca của mình tựa hồ muốn nói ta so ngươi lợi hại rồi sau đó người thần phi tắc thì trung thực thừa nhận đây là một sự thật hắn nếu là đối mặt thần hi truy hồn tiễn khả năng rất huyền thần phi rất thản nhiên thừa nhận nói nguội hay là ngươi lợi hại nếu là ta đối mặt cái này một mũi tên trừ phi buộc phát ra càng lực lượng cường đại nếu không rất khó không bị đến trọng thương đó là tiểu cô nương rất l à đắc ý ngầm cao lên đầu một bộ ta lợi hại nhất bộ dạng làm cho thần phi một hồi phiền muộn hắn bất đắc dĩ vừa trận trắng mắt có chút cảm khái mà bắt đầu lúc trước cái k i a một cái khiếp n h ư ợ c m u ộ i m u ộ i mới ngắn ngủn ba tháng thời gian t i ể u trưởng thành là một vị làm hắn không thể không khiếp sợ cao thủ thần hy diệp thần buồn cười nhìn xem hai người nói ra ngươi cũng đừng tiêu ngạo cái gọi là tiêu binh t ấ t bại tu luyện chi nhân phải nhớ kỹ không tiêu không nóng này ân diệp thần có chút gật đầu nói ra thần hy lời của ngươi có chút khiếm khuyết ta cũng không biết con đường tu luyện có thể hay không có cuối cùng nhưng là ta lại biết biển học vô nhai con đường hai người các ngươi có thể phải nhớ ký rồi vâng huynh trưởng thần phi cùng thần hy hai người nghiêm túc và trang trọng trả lời một câu đều cảm giác được một cố áp lực đây là diệp thần trong lúc vô hình cho bọn hắn ở dưới một mục tiêu là một cái không có cuối cùng mục tiêu diệp thần nghĩ cách không người có thể hiểu nhưng là hắn hay là hưu ý vô ý cho hai người này nhắc nhở lấy tu hành lộ vĩnh viễn không dừng lại tận kỳ thật cái này cảm giác không phải là cho mình nhắc nhở lại để cho chính mình không nên quên tương lai lộ còn rất dài rằng giặc hô đột nhiên một cố gió tanh đánh út lại xoáy lên đ ẩ y trời cho bụi may múa mà bốn phía cây cối đều phát ra tuân rơi run run bỏ ra lá rụng nhao nhao có một cô đáng sợ khí tức tại tràn ngập giống một tiếng h ổ khiếu chấn động núi rừng từ tiền vương trong rừng cây bỗng nhiên lao ra một đạo quái vật khổng lồ kinh hại thần phi cùng thần hy hai người thần s ắ c biến đổi hai người bọn họ rất nhanh phản ứng một trái một phải hộ vệ tại diệp thần bên người cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào cái kia một đầu hình thể chừng hơn năm mét cao mánh hổ quỷ khí đ ỉ n h phong diệp thần liếc thấy đi ra cái này một đầu lão hổ có thể có quỷ khí đình phong tu vi hơn nữa một thân khôi ngô thân hình tràn đầy một cô bạo tạc nổ tung lực lượng hắn mà nói làm cho bên người hai người thần sắc nghiêm túc mình mới quỷ khí tầm bốn nếu là một mình đối mặt mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm đấy cho các ngươi luyện tập diệp thần vây quanh lấy một thanh quỷ kiếm thản nhiên nói xuất một câu như vậy không có chút nào xuất thủ ý định hắn hôm nay đã đối với mấy cái này nhỏ yếu sinh linh mất đi hứng thú không có xuất thủ nghĩ cách mà là để phân phó thần phi hai người tự mình giải quyết đúng thần phi sắc mặt hưng phấn hét lớn một tiếng thân ảnh bỗng nhiên xông lên mà đi chín mâu quét ngang tựu ngăn tại phía trước nhất mà bên người thần hy khuôn mặt rất nghiêm túc trong con n g ư ờ i lóe ra tí ti sát khí lạnh như băng bàn tay nhỏ bé khé bót cắt một tiếng đem chiến cung kéo thành trăng giảm giống h ổ khiếu sơn lâm uy thế hiền hách cái kia một đầu mánh hổ mới vừa ra tới lại đột nhiên có chút hối hận bởi vì cảm giác được cái kia diệp thần trên người truyền đến một cô mánh liệt nguy cơ nó cái này mới đột nhiên t ì n h n ộ dường như không có, có cảm ó c giác đến cái này người khí tức chỉ là cảm giác được thần phi hai người khí tức liệt địa thương thuật thần phi bỗng nhiên vừa quát chiến mâu ở lòng bàn tay xoay tròn phun ra nuất vào một đạo núi nhọn gào thét mà đi hán suất tỷ lệ Xuất thủ trước, vừa ra tay tựu i là đá phá kinh tiên h giống như một đầu dao long xuất biển kinh hại phía trước r a cọp c ọ n lông t ạ t lên ngao vai vũ vừa hiển một cái cực lớn hổ trào hung ác đánh tới tựu i như núi nhỏ bình thường hướng thần phi che áp mà xuống cái k i a một cỗ phong áp kinh người mà ngay cả phụ cận cây cối đều có chút tối lượng rồi sau đó k é t đứt gãy thành hai mảnh rất là khủng bố văng trào cùng mâu đụng nhau ấm vang một tiếng có tinh h ỏ a vẩy ra rồi sau đó thần phi chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng theo chiến mâu chuyển đến phí một tiếng bước chân đi từ từ liền lùi lại bốn bước mới dừng lại giống lão hổ bị như vậy một kích kích thích xuất một thân hung tàn sát tính gào thét một tiếng cựu đ ố n g nhiên đánh tới cho đến trước nuốt trước mắt thần phi bất quá đáng tiếc thân ở trên hư không nó lại cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng đã tập trung vào nó làm cho nó bộ lồng chuẩn bị dựng đứng mà lên khí đột nhiên một đạo đen nhánh hảo quang như t h i ể m điện gào thét mà đến mũi nhọn phun ra nuốt vào đã nước ra không khí chính là cách trở trong nháy mắt liền rết đến cái kia lão hổ trước mặt ấm vang một hồi tinh hoả v ẩ ra đã thấy cái kia một đầu lão hổ vậy mà một ngụm cắn xuống âm vang một tiếng đem một chi cốt tiễn cho cắn rồi sau đó k á t một tiếng trực tiếp dứt khoát cắn thành phấn vụn một đôi mắt hổ hướng bên này trừng ra tựa hồ rất là phẫn nộ truy hồn giờ phút này thần hy lãnh đạo một câu nổ ra kéo thành trang g i ả m chiến c u n g vừa để xuống ông một tiếng thư không đều khé đ ộ n g chính tại bên người diệp thần thì là rõ ràng bắt đến một cỗ kinh người mũi nhọn thoáng qua sẽ trời mà qua、phốc. tiễn mang l o i lên p h ấ c một tiếng cái kia còn không kịp phẫn nộ lão hổ toàn thân cứng gắc rồi sau đó p h ì n một tiếng nền ở c xem ra thiên cấp tâm pháp không có đơn giản như vậy trong lòng của hắn lóe ra như vậy một cái ý niệm trong đầu cảm giác mình lúc trước xem thường thiên cấp tâm pháp tựa hồ là một sai lầm nghĩ cách kỳ thật điều này cũng không có thể quái diệp thần hắn bất quá là bởi vì đã có chính mình quỷ kiếm thuật mới đúng hắn tâm pháp của hắn có chút khinh thị nhưng là giờ phút này vừa thấy được thần hy truy hồn tiến thuật cái kia một cái ý nghĩ tự i triệt để cải biến diệp thân cảm thấy chính mình có tất nhiên muốn h ả o h ả o nghiên cứu những cái kia cao cấp quỷ thuật cái kia hay là thần hy tu luyện tầng thứ nhất nếu là sau này lâu này m ộ i muội với ngươi cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện ta cái gì đều không làm được giờ phút này thần phi có chút buồn bực đi tới nói thầm lấy một câu như vậy lời nói hắn mà nói cũng không phải không có lý như là lúc sau lại cùng thần hy cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện vậy hắn đem khó có cơ hội xuất thủ rồi hì hì thần hy n ổ c h i ế c lưỡi thơm to cười đùa nói ca ca ngươi cần phải cố gắng ta rất nhanh sẽ siêu việt ngươi rồi à. ngươi đây là đang trả thù thần phi có chút im lặng nói ra muội muội lúc trước không nếu không có mang ngươi đi ra nhà như thế nào viết đến bây giờ còn không có quên lúc ấy ngươi có thể không có chút nào lực lượng à. ai nha biết rồi biết rồi thần hy có chút ngẩng đầu lên hư hư nói ta hiện tại cũng đừng ngươi dẫn theo dù sao đi theo huynh trường thì tốt rồi ngươi muốn chính mình đi lịch lãm rèn luyện tử đi tốt rồi nàng đánh vác lấy một thanh chiến cung một thân màu hồng phân chiến đến giáp tản m á t ra một khố bừng bừng khí khái hào hùng làm cho người vừa thấy t i ê u hái mộ giờ phút này thần hy cải biến là cực lớn đấy chính là vì bên người diệp thần mới khiến cho tiểu cô nương này triệt để lột xác ha ha diệp thần có chút buồn cười lắc đầu vung tay lên đem cái kia chết đi láo hổ thu lại lúc này mới quay người hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài đi đến sau lưng đi theo mặt mũi tràn đầy phiền muộn thần phi còn có vẻ mặt thắng lợi thần hy hai người tựa hồ tại phân cao thấp ca ca ngươi như thế nào chậm như vậy a lúc này thần hy bước chân sinh phong nhỏ nhắn sinh sắn bóng người tại trong rừng cây xuyên thẳng qua mà qua hoạch xuất một đạo màu đỏ nhạt b ó n g dáng mà tại sau lưng một điểm chính có một đạo nhân ảnh rất nhanh theo sau tựa h ồ sắc mặt rất phiền muộn bạch nhãn trở mình không ngừng m ộ i muội ngươi chớ đáp ý ngươi xem ta như thế nào siêu việt tốc độ của ngươi thần phi có chút buồn bực ồn ào lên v ẹ o chỉ thấy tốc độ của hắn thật sự nhanh hơn không ít lại để cho phía trước thần hy sắc mặt cả kinh thì là cũng nhanh hơn tốc độ hai người một trước một sau rất nhanh xẹt qua rừng nhiệt đới xoáy lên đẩy trời sương n g chương u ố i cùng n ấ t theo t đuổi phía r ớ thanh niên, bốn trăm mười tám lại hồi trở lại ra khỏi thành ba tháng thời gian trôi qua rồi nguyên bản trải qua cấp sạch ra khỏi thành giờ phút này đã khôi phục ngày xưa phôn hoa ở cửa thành tiền nhân bày ra vào vắng lai càng có không ít thương khách lái khổng lồ xe ngựa tiến vào thành t r ì ở trong những điều này đều là phụ cận thành chấn thương khách ra khỏi thành chúng ta hồi trở lại đến rồi lúc này Ở cửa sự xuất hiện của nàng làm cho trước cửa thành không ít nhân thần khí sắc kinh ngạc đều là cái này một gã cô gái xinh đẹp mà sợ hai thạc phục ba người này cái gì lai lịch bên cạnh một gã nam tử trẻ tuổi thần sắc nghi hoặc hỏi ba người này dường như không phải ra khỏi thành người chẳng lẽ là từ bên ngoài đến người có khả năng này có một người trung niên sắc mặt khẳng định nói ra có lẽ bọn họ là chạy lần này đấu giá hội mà đến đấy có lẽ là cái k h á c thành trấn ở bên trong đại gia tộc đệ tử nghe nói lúc này đây đấu giá hội rất long trọng a có người hưng phấn nói đúng vậy a ở một bên có một vị lao nhân đột nhiên cảm khái nói ra ta còn nghe nói mà ngay cả thành chủ cùng mấy đại gia tộc đều đang chuẩn bị tựa hồ muốn tại đấu giá hội bên trên tranh đoạt đồng dạng quý giá đồ vật huynh trưởng bọn hắn nói cái gì đấu giá hội lúc này thần phi hơi chút nghi hoặc hỏi ra một câu lẩm bẩm nói chẳng lẽ ra khỏi thành lúc nào đã thành lập nên một cái đấu giá hội ta như thế nào chưa nghe nói qua đấu giá hội vậy nhất định rất náo nhiệt v à i thần phi khuôn mặt tò mò hỏi đâu chỉ náo nhiệt à. thần phi có chút hưng phấn nói ra muội muội ngươi khả năng không biết ta nghe nói phàm là mở ra đầu giá đấy không khỏi là tinh phẩm trong tinh phẩm thậm chí còn gặp nạn dùng nhìn thấy bảo vật bảo vật thần hi nghe xong lời này lập tức đến rồi hứng thú thế nhưng h ỏ thoáng cái tựu mất đi hứng thú rồi nàng nói thầm một câu nói cái gì bảo vật Ta một xem chính là một cái đầu. Ta hay là đối ầ thần thần đầu u tu luyện vui tiểu tu luyện, điều ta trở trong tâm rất thể trì thập hay Ha ha. nha nhìn hy hấp hắn phẩm phà này vậy là là làm à. mà mà này về Diệp dạng, nội mừng, ngăn cản dẫn, kiên mãn. xem bộ được đ có với những người này theo như lời đấu g i á hội diệp thần bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ đấy lúc trước cái kia lâm mỹ tiên chẳng phải mời hắn đấy sao vừa nghĩ tới cái kia một cái nữ nhân thần bí diệp thần i ự u hẩn ẩn không muốn đi tham gia cái này đấu g i á hội nhưng là vừa thấy bên người cái kia hưng phấn thần phi còn có rõ ràng rất muốn đi cũng tại kiên quyết không đi thần hy trong nội tâm cảm thấy hay là mang hai người đi chơi cũng tốt diệp thần không có nhiều lời mà là mang theo hai người xuyên qua cửa thành tiến vào đến nam thành ở trong bọn hắn mới vừa vặn vừa đi trước cửa thành cựu có vài đạo lén lút thân ảnh đi ra nguyên một đám sắc mặt khiếp sợ cái chán có chút mồ hôi lạnh vừa rồi cái kêu một cái là thần phi có một gã dáng người khôi ngô trung niên nhân sắc mặt giật mình trong lời nói có chút không xác định tựa hồ không dám tướng tin vào hai mắt của mình mà ở bên cạnh của hắn cũng đồng dạng có mấy cái thanh niên rất là giật mình đồng dạng trừng mắt không thể tưởng tượng nổi con người dường như là a một gã thanh niên có chút không xác định nói ra ta viết rất rõ ràng cái kia thần phi không phải là bị chặt bỏ cánh tay sao như thế nào hiện tại chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì nhưng lại cường đại nhiều như vậy ta xem mặt khác cũng là quỷ khí đã ngoài cảnh giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi có nhân thần sắc rung động lẩm bẩm nói nhất kinh người hay là cái kia thần phi m u ộ i m u ộ i có một gã thanh niên nọt nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói cái kia tiểu mỹ nhân dường như thay đổi một thân khí tức rất khủng bố thấy thế nào đều so thần phi đến muốn cường đại đây là chuyện gì xảy ra tiểu t ử ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi ngươi cái kia hèn mọn bỉ ổi ý niệm cái kia một người trung niên dăn dậy một câu nói các ngươi không có phát giác ây ừ đầu lĩnh kia người áo đen một thân khí tức không chút nào dò ngươi còn muốn những vật kia coi chừng ta trước chém ngươi miễn cho ngươi hại chết chúng ta dạ dạ đại ca cái kia một gã thanh niên một hồi run dày đáp lại mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát t u ra rồi có chút sợ hãi hắn không chỉ mà còn e ngại cái này một người trung niên còn e ngại cái kia một cái người áo đen bởi vì Mới có một ớ i tiểu có m đạo lạnh l n ù gã s thanh hắn ngỡ suýt g niên g chòng mắt lăn lông lốc chuyển động hỏi ra một câu ba cái kia một người trung niên bàn tay hất lên ba vô vào thanh niên kia trên mặt làm cho thứ hai một hồi bị khuất mà trung niên nhân kia tắc thì cả giận nói ngươi cái đồ hông trướng Ngươi như vậy vừa đại i kia chủ còn không phải phải chúng ta đi ngươi phải niên triệt rồi, nhiều nói, niên khỏi đi. người nói nhiên giấu giếm Diệp thai bằng báo, còn không chúng chính muốn không? Không không, ta không muốn、chết. Thanh niên này trung không dám chút nào trong nhiều nói, mà là theo chân trung niên nhân này ra khỏi thành đi. Về phần những người này nói chuyện, tự nhiên không thần nhưng đám dám theo để được mà ta ta ra chủ chịu chết, chết chết. thực chút có có thể giấu giếm được diệp thần thái lực, thể hắn tự là là, Về l không có nhiều có đi để ý tới. Đại thanh ớ i Đại t bang tại nội thành diệp thần nhỉ non một câu như vậy nhưng lại nhớ tới cái kia một cái đại thanh bang mà những người này đúng là đại thanh bang người giờ phút này tựa hồ còn nhớ rõ thần phi bọn người à cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút nghi hoặc huynh trưởng nhà của chúng ta dường như không có tu a lúc này đi vào phố nhỏ cuối cùng ba người t ự đứng tại một tòa tàn phá nhà cửa trước thần phi có chút há h ố c m ổn đối với diệp thần nói ra một câu như vậy lời nói ra tự hồ không nghĩ ra vì sao huynh trưởng của mình không có chữa trị cái này nhà cửa ta có một số việc cho nên ba tháng này cũng không có ở nội thành diệp thần nói một câu như vậy rồi sau đó ngơ ngác nhìn trước mắt tàn phá nhà cửa hắn nhớ tới một đạo nhỏ nhắn sinh săn bóng người chính là vì nàng mới làm chính mình hoá ma lại tiến vào đến cái kia một cái phong ấn trong thế giới trong lúc nhất thời có chút buồn bồ cớ huynh trưởng lúc này bên người thần hy sắc mặt một hồi đau lòng nói ra đừng có lại khổ sở rồi tiểu hương tỉ tỉ không hề về sau còn có thần hy ở đây a diệp thần khôi phục lại cười nói ta không sao tự là nhớ tới ngươi tiểu hương tỉ tỉ hiện tại thiếu đi nàng tồn tại cảm giác có chút không thói quen đi thôi hắn nói xong một câu dẫn đầu đi vào cái kia một cái tàn phá biệt thự lớn ở trong sau lưng thần phi cùng thần hy hai người sắc m ặ t t ạ m đạm yên lặng đi theo diệp thần sau lưng ba người đi vào tàn phá trong trạch viện mới phát hiện đầy đất cho bụi ba tháng không có trở về quả thực tiệu như cùng một cái hoang phế nhiều năm s â n nhỏ phát hiện này làm cho thần phi cùng thần hy trong lúc nhất thời có chút n g ơ n g ác sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương biến thành hôm nay cái này bộ rắn rồi bao nhiêu có chút thương cảm thần phi người đi tìm người đến tu sửa thoáng một phát diệp thần đột nhiên phân phó một câu như vậy nói ra ta cảm thấy được có tất yếu một lần nữa tu sửa khẽ đảo rồi như vậy tàn phá tòa nhà như thế nào ở người đâu Huynh、trưởng. thần r ư ở n g t p hy i có chút gật đầu, x o a người phóng nói huynh trưởng, cái kia, cái kia, ta không có tiền nha. Hắn nói xong lời này, đều muốn tìm cái động bước, lời cái lại lại cái kia, cái kia, cái chui một một tìm ta có hổ ra ra, ra, quay xấu đều vừa à là o rồi, rồi. người người thật thật chết ta thân một t hổ Hắn sự quá xấu nam thấy hắn cái dạng này lập tức phốc phốc cười rộ lên cười đùa nói ca ca ai bảo ngươi luôn không còn tiền k i a m à hiện tại sau khi biết hối hận à. tương lai nếu là ngươi cưới một cái chị dâu trở về vậy ngươi như thế nào dưỡng khởi ta tương lai chị dâu ạ ừ cái này cho ngươi thần h i cười hì hì xuất ra một đống nhỏ tinh thạch đây là nàng bình thường tích góp từng tí một xuống đấy còn có diệp thần cho cái kia một ít giờ phút này thần phi khuôn mặt bỏ bừng một hồi xấu hổ một bà tiếp nhận những n à y tinh thạch quay người chạy vội mà đi hì hì hắn cái này bộ dáng làm cho thần h i một hồi vui cười hớn hở cười nói ca ca thật đúng là thẹn thùng sướng có lẽ tìm chị dâu để ý tới quản hắn khỉ g i rồi tổng lại như thế này ha ha diệp thần ở một bên nhìn xem phát giác thần hy thật đúng là cải biến không ít trước kia nhìn thấy thời điểm hay là rất sợ hai bộ dạng nhưng hôm nay nàng g á i kia một thân tự tin k h í thức duyên dáng yêu kiểu khí khái hào hùng mười phần lại để cho diệp thần không thể không cảm thán tôi luyện trọng yếu nhất huynh trưởng ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở thần hy cười hì hì xoay người lưu lại câu nói đầu tiên chạy đi Di là diệp thần dọn dẹp phòng ở đi kỳ thật lúc trước dọn dẹp phòng ở các loại hết thể đều là tiểu hương để làm đấy đáng tiếc hôm nay tiểu hương mất nàng tự nhiên muốn thay thế tiểu hương để làm rồi ai diệp thần nhìn xem biến mất ở trước mắt thần hy trong thoáng chốc chứng kiến tiểu hương cái kia mềm mại thân ảnh hắn đột nhiên phát giác chính mình thật sự rất thất bại mà ngay cả người bên cạnh đều không thể bảo hộ vậy tu luyện lại có ý nghĩa gì đâu này t i ể u hương ngươi sẽ quái ta sao hắn nhìn lên hư không có chút xuất thần đây này lẩm bẩm mà bắt đầu nguyên bản phức tạp tâm tình càng thêm phân l o ạ n rồi đây cũng không phải là là diệp thần ý chí không đủ cương đại ngược lại là hắn tình cảm của mình quá mức phong phú đây chính là hắn trọng tình một cái nhược điểm nhược điểm a diệp thần trao phúng thì thào một câu nói ta tình nguyện có như vậy một cái nhược điểm tồn tại cũng không muốn biến thành như cái kia một cái kiếm ma bình thường lạnh lùng vô tình như vậy cùng máy móc có gì phân biệt hắn cảm thấy chính mình chính là bởi vì có được phong phú tình cảm đây mới là một cái nguyên vẹn nhân sinh nếu là cùng cái kia một kiếm ma giống như lạnh lùng vô tình không hề một tia dư thừa tình cảm như vậy cường đại trở lại lại có cái gì ý nghĩa lâu này hữu tình cùng vô tình chỉ ở một ý niệm diệp thân đột nhiên cảm nộ đến như vậy một cái đạo lý hắn theo bị kiếm ma gạt bỏ hết thệ tình cảm về sau lại lần nữa mới khôi phục cái kia sở hữu tất cả tình cảm mà quá trình này ở bên trong làm hắn đối với người thất tình lục dục có một loại rất sâu khắc nhận thức huynh trưởng gian phòng của ngươi đã thu thập xong lúc này một đạo nhân ảnh đi vào trước mặt vui vẻ nói ra một câu như vậy đánh thức trong trầm tư diệp thần hắn nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy cho bụi thần hy trong nội tâm chạy x u ô i qua một cỗ dòng nước ấm thò tay nhẹ nhàng phất một cái lau xem ngươi làm cho đấy mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn đấy rất xấu diệp thần lời nói rất ôn hòa làm cho người như tắm rửa ánh mặt trời hì hì Không không t huynh trưởng, huynh trưởng, hôm nay sáng sớm thần phi hấp tấp chạy vào một bên chạy còn một bên ồn ào lên hắn cái dạng này làm cho cái kia một thân khủng bố sát khí đều chịu một thành dường như khôi phục nguyên bản cái kia một cái trẻ trung thiếu niên chuyện gì gấp gáp như vậy trong đại sảnh diệp thần đang t ạ i nhấm nháp thần hy nấu trả bình thản hỏi ra một câu như vậy tại bên người thần hy có chút nghi hoặc nhìn ca ca của mình như thế nào như vậy hấp tấp đấy chẳng lẽ gặp được cái đại sự gì rồi hả thần phi cầm lấy một bên ly mạnh liệt rót một ngụm mới lên tiếng huynh trưởng cái kia đấu giá hội t i ể u muốn bắt đầu ta nghe nói là ở đ ằ n g kia một thứ tên là cái gì lâm thị thương hội chỗ đó cử hành đấy rất náo nhiệt a thần hy sắc mặt nguyên bản rất chờ mong có thể nghe xong lập tức không có hứng thú bất quá cái kia một trong đôi mắt lại lóe ra tí ti tâm động trong trường hợp đó nàng lại dùng bản thân cường đại tín nhiệm cho đẻ xuống không muốn lãng phí thời gian mà là nghĩ đến muốn cố gắng tu luyện đã bắt đầu sao diệp thần có chút dừng lại nhỉ nó nói không biết cái kia một cái nữ nhân thần bí lúc này đây cử hành cái gọi là đấu giá hội đến cùng tồn tại cái mục đích gì hắn đối với cái kia một cái lâm mỹ tiên thế nhưng mà rất k i ê n kỵ không chút nào tin tưởng nàng là vì kiếm tiền mà mở đấu giá hội diệp thần tuyệt đối có lý do tin tưởng nàng là tồn tại cái mục đích gì nếu không như thế nào chạy đến như vậy xa xôi tiểu thành khai mở đầu g i á hội thân hy muốn đi xem một cái náo nhiệt sao hắn có chút quay đầu lời nói nhẹ nhàng hỏi không muốn thân hy bỗng nhiên cả kinh vội vàng lắc đầu nói ra huynh trưởng ta chỉ muốn ở nhà tu luyện không muốn đi gom góp cái kia náo nhiệt h ú ố n g hồ cũng không có gì đẹp mắt đấy m ộ i muội chỗ đó thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt ta không nhìn tới xem thì thật là đáng tiếc thần phi lập tức nóng nảy như vậy khuyên không đi muốn đi chính người đi thân hy tức giận trả lời một câu ha ha diệp thần buồn cười lắc đầu nói ra tốt rồi đều không cần cãi ta mang bọn ngươi đi biết một chút về dù sao các ngươi cũng không thể cả ngày tu luyện như vậy tuy nhiên là cố gắng nhưng là hiệu quả tất nhiên không thể rõ ràng rồi thật sự nha thần hy khuôn mặt ngạc nhiên nói ra huynh trưởng chẳng lẽ ta cố gắng còn có thể không có, có hiệu quả không phải nói muốn phong phú thu hoạch nhất định phải trước trả giá gấp trăm lần cố gắng sao lời này đương nhiên không giả diệp thần sắc mặt vui mừng lại cười nói thần hy cố gắng là phải đấy nhưng là cũng muốn có một cái phương pháp cùng quá trình tu hành là khắc khổ mà lâu dài đấy không thể thời khắc căng cứng lấy chính mình ngẫu nhiên thư giãn một tí đối với tâm cảnh của mình là mới có lợi đấy ta nghe huynh trưởng đấy thần h i cười hì hì nói một câu khuôn mặt một hồi hồng nhuận phân phớt coi như cảm giác rất là vui vẻ mà một bên thần phi tắc thì một hồi mắt t r ợ n trắng tự ngươi nói nàng không đi huynh trưởng vừa nói nàng tựu cao hứng muốn đi thật sự là quá làm giận rồi đi thôi diệp thần đứng lên cửa trước bên ngoài đi đến đi theo phía sau thần phi cùng thần h i ba người đảo mắt tựu ra đại môn rồi sau đó mới vừa ra đi phố nhỏ ba người cũng cảm giác được một cô đám biển người như thủy triều hối hả rất náo nhiệt nhanh lên nhanh lên lúc này trong đám người không ít nhân thần sắc kích động bước chân như bay hướng dưới mặt đất chợ giao dịch đi đến trong bọn họ thậm chí có ít người kích động khuôn mặt b ò bừng tràn đầy vẻ hưng phấn tựa hồ gặp được cái gì đáng được kích động đại sự đầu g i á hội muốn bắt đầu tranh thủ thời gian đấy nếu không tựu không có vị trí một người trung niên đại hán một bên nhanh chóng chạy tới một bên ồn ào lấy một câu như vậy lời nói tựa hồ rất là sốt ruột mà bên cạnh của hắn Đi theo hơn 10 người thanh niên, nguyên một đám chạy h k ô n gã kịp không thở, có chút bất đắc dĩ. Đại ca, chúng ta từ chết thể trong tả. Một chúng chạy nhanh mệnh hay nghỉ có đắc ca, được, có chốc núi Đại đến đây, đều đi dĩ. nơi ngơi sau vẫn g lá thanh niên sắc mặt đỏ bừng thở dốc nói ngươi còn nói bên cạnh một gã khác thanh niên có chút tức giận nói ra còn không đều bởi vì ngươi không có việc gì chạy xa như vậy địa phương còn nói ngươi nhìn thấy cái gì linh vật cái kia căn bản chính là một người bình thường không thể lại bình thường q u ả c thụ hại chúng ta càng không nổi Ta chúng ũ n n g là ì n ngươi không cần như vậy nhớ mấy người thần thái trước khi xuất phát vội vàng lầm Mấy rồi trước thái khi vội à, các chạy c phát kì h vậy xuất qua, t à o k h ô n có chú ý ta ớ i diệp bên b cạnh thần ba người, nếu là thấy đổi ư người người, trưởng, ợ c xác định vững chắc sẽ chạy cửa cái chúng định đúng đại đang đ vững nhanh hơn. thành thanh này thành bên ngoài Huynh phút về. giờ gấp sẽ mấy mấy kia ba Mà là ở trở từ ta đổi mau qua tới a đã chậm tiểu không có vị trí thần phi có chút sốt rồi nói không gấp diệp thần không chút nào không nóng nảy nói ra hiện tại có lẽ còn chưa bắt đầu ta xem thành chủ phủ đệ cái kia một bên còn có mấy đại gia tộc cũng không có nhúc nhích rồi có lẽ không có bắt đầu không cần phải gấp thần phi con ngơi ư trừng mắt ngơ ngác nói huynh trưởng những cái k i a đại gia tộc có phòng khách quỵ à, chúng ta cũng không đãi ngộ này vậy thì muốn tranh thủ thời gian đi qua đoạt vị trí à. huynh trưởng đều nói không nóng n ả y ngươi gấp cái gì k ì nhà thần h i có chút tức giận nói nói khuôn mặt nàng một cổ trừng mắt đáng yêu mắt to tựa hồ muốn nói ngươi lại gấp nhìn xem nàng như vậy trừng mắt nhất thời làm thần phi trung thực ra rồi trong nội tâm có chút im lặng nghĩ đến mội mội của mình như thế nào tu luyện sau tựu thay đổi một người ha ha diệp thân buồn cười lắc đầu không vội không chậm hướng phía trước đi đến bên người thỉnh thoảng xông qua một đám thần thái trước khi xuất phát vội vào người những người này cũng là muốn đi tham gia đấu giá hội đấy cái gọi là đấu giá hội tại nơi này nho nhỏ ra khỏi thành ở bên trong cũng không thấy nhiều thật không nghĩ tới a lúc này bên người một vị lao nhân bước xa như bay một bên cảm thán nói ta t ạ i ra khỏi thành sinh hoạt nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có đấu giá hội cử hành tự nghe nói qua thành chủ cử hành qua một lần tư nhân đấu giá hội đáng tiếc không có chúng ta quan sát phần lao nhân ra người đây tựu không hiểu một người trung niên vừa vặn trải qua lại cười nói cái kia một lần như thế nào so bên trên lúc này đây ta nghe nói lúc này đây đấu giá hội là cái kia gần đây lại tới đây lâm thị thương hội tiến hành trù bị đấy còn có rất nhiều vật chân quý đây này ta cũng nghe nói bên cạnh lại chạy tới một gã hán tử khôi ngô kích động nói lao nhân ra tranh thủ thời gian đấy ta còn nghe nói lúc này đây đấu giá hội lên sẽ xuất hiện rất nhiều linh vật nói không chừng chúng ta còn có thể đập kế tiếp đến ha ha lao nhân kia cười lớn một tiếng nói ra các ngươi hay là đừng suy nghĩ những cái kia linh vật đều là mấy đại gia tộc cùng thành t r ụ bọn h ắ n dự định đấy ta cũng nghĩ thế không tới phiên chúng ta những người này đấy nói cũng đúng mấy người nhao nhao tiếc nuối lắc đầu có người lại cười nói vậy cũng không có sao chúng ta t i u đi đổ cái náo nhiệt có cơ hội tựu i tốt hơn không có cũng tựu i nhìn xem đã q u y ể n cũng được à đúng đấy là được mấy người kia tốc độ rất nhanh trong nháy mắt tựu i rất xa đem diệp thần ba người cho ném đúng ra đến sau lưng cười cười nói nói biến mất tại phía trước mà thần phi tắc thì sắc mặt kinh hỉ tựa hồ nghĩ đến những cái kia linh vật tồn tại đáng tiếc ngẫm lại nhóm người mình hay là không có cơ hội kia đáng tiếc thần phi có chút t i ế c hận thầm nói sớm biết như vậy ta tự tồn ít tiền xuống có lẽ còn có thể mua xuống đồng dạng linh vật đâu này hì hì một bên thần p h i nghe xong lời này lập tức cười đ ù a nói ca ca ngươi hay là đừng suy nghĩ ta đề nghị ngươi tốt nhất trước hết nghĩ m u ố n ngươi như thế nào tiết kiệm tiền xuống tốt đem tương lai chị dâu lấy trở về cô gái nhỏ lấy đánh thần phi có chút thình lình hét lên rất là tức giận nói ra ngươi cô gái nhỏ này tu luyện sau có năng lực rồi thật i ể u dám đầu nhiều ca người a giờ phút này thần hy đột nhiên kinh hô một câu ngạc nhiên nhìn xem cái này dưới mặt đất giao dịch thị trường ba người phủ vừa tiền đến cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh út lại phía trước bóng người bắt đầu khởi động từng bậy đều muốn đường đi cho chật ních rồi thần phi sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói thật sự rất nhiều người à, xem ra cái kia một cái đấu giá hội thật đúng là náo nhiệt à, mà ngay cả những cái kia sạp hàng nhỏ đều không có người xếp đặt đừng lách vào đừng lách vào lúc này bên cạnh một vị đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt hét lên ngóa các ngươi đừng lách vào à, lao tử thân thể đều nhanh bị các ngươi cho lách vào bẹp phía trước đấy nhanh lên đi à. đằng sau có người tức giận hét lớn mà bắt đầu cả giận nói các ngươi có đi hay không à, không đi đừng cản đường à, ta còn muốn đi tham gia đấu giá hội lâu rồi thật sự là huynh trưởng chúng ta cũng muốn chen vào đi không lúc này thần phi có chút thình lình nói ra nhiều người như vậy đều muốn con đường cho chật ních rồi chúng ta như thế nào đi qua ạ huynh trưởng nếu không chúng ta trở về đi thần hy sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt chen chúc đám người mà sau lưng còn có nhiều người hơn tiến đến cái này gọi là nàng một cái tiểu cô nương đi theo những người này lách vào cùng một chỗ ngẫm lại hay là bông thà cho thì tốt hơn không sao d i ệ p thần mỉm cười nói ra ta mang bọn ngươi đi qua cái đó dùng lách vào ở chỗ này hô hắn vừa mới nói xong một tay kéo một cái đem hai người nhắc tới thân ảnh bỗng nhiên vọt lên chỉ thấy thân thể của hắn nảy lên ba dấm nát một người trung niên bà vai lại để cho thứ hai còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác một đạo nhân ảnh nhanh chóng lập lõe mà đi nói cái nào cái này trung niên đại h ắ n vừa muốn trách mắng ra mà câu nói kế tiếp lại xinh xinh nuốt trở vào có chút giật mình chừng mắt cái kia một đạo rất nhanh phóng qua thân ảnh là bọn hắn cái này một vị trung niên có chút một vòng mồ hôi lạnh có chút may mắn lẩm bẩm nói là cái kia một cái người áo đen thật sự chính là một vị cường đại tồn tại xem ra ta đoán không sai tranh thủ thời gian cho ta đem người phía trước g ặ p mở cái này người có chút tức giận phát t i ế t lấy ồn ào bên người vài tên thủ hạ chính rất nhanh đem người phía trước đều cho lách vào qua một bên mà những người này đều có chút giật mình bởi vì vậy mà thấy có người đạp trên đám người nhanh chóng sẽ qua quả thực t i ự u là công nhân khiêu khích ta đáng tiếc diệp thần không chút nào để ý tới những người này nghĩ cách chỉ là mượn nhờ bọn hắn mà rất nhanh sẽ qua l o n g bàn chân cũng không có điểm ra bao nhiêu lực lượng cũng không muốn bị thương những người này dù sao đều là người vô tội không phải địch nhân của hắn chương bốn trăm hai mươi gặp lại lâm mỹ tiên lâm thị thương hội giờ phút này đã là cổng và sân chấn đích đám người căn bản lách vào không đi vào bởi vì tại cửa lớn trước đang có hơn mười người dáng người khôi ngô khi thế cường hành thủ vệ cầm giữ lấy người bình thường căn bản liền đi vào tư cách đều không có đáng giận a một thanh niên sắc mặt phẫn nộ đỏ bừng thấp giọng mắng vậy mà không để cho chúng ta đi vào thật sự là lẽ nào lại như vậy ngươi thôi đi bên cạnh một người trung niên sắc mặt khinh thường nói ra cựu ngươi hình dáng này còn muốn đi vào tham gia đấu giá hội cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiều tinh t h ạ c tiến vào có thể mua cái gì đó ta nhìn xem không được à? thanh niên sắc mặt màu đỏ tím nói thầm một câu như vậy ồ đột nhiên trong đám người có người phát ra một tiếng kinh nghi không ít người nhao nhao đưa mắt xem xét lập tức kinh hãi miệng đại trương chỉ thấy xa xa một đạo nhân ảnh chính rất nhanh bay vút mà đến theo đám người trên bờ vai rất nhanh xa qua rất kinh người khá lắm một người trung niên sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói cái này người áo đen là ai vậy mà một tay một cái dẫn theo còn có thể như vậy tại đám người trên đỉnh đầu chạy vội cũng không sợ khiêu khích nhiều người tức giận vèo chỉ thấy một gã người áo đen v è o một tiếng rơi vào trước cổng chính đem một gã thiếu niên cùng một cô thiếu nữ bông mà cái này người áo đen đúng là diệp thần rồi bên người chính là thần phi cùng thần hy hai người vừa vặn đi tới cái này lâm thị đại môn trước mặt rầm rầm ả o hảo người kia dừng bước giờ phút này cái kia hơn mười người thủ vệ rầm rầm ả o hảo ngăn tại trước mặt thần sắc có chút khẩn trương đặc biệt là cái kia một gã đội trưởng nhìn trước mắt ba người sắc mặt rất là ngưng trọng chính yếu nhất hay là cái kia một cái người áo đen người này rất nguy hiểm hừ diệp thần hớ hứng cười lạnh nói Các người lâm trong h thương hội cử hành đấu giá hội, chẳng lẽ không cho khách nhân hành hội, khoát ị dứt người được đóng giá gì giá đi cái cử các cử cửa vào, đấu đấu lẽ vậy ồ i Nói rất r t hay.、Trong、đám người truyền đến một câu h é t lớn cả giận nói các ngươi không để cho chúng ta đi vào còn cử hành cái gì đấu giá hội đúng vậy đấu giá hội không để cho người đi vào coi như cái gì đấu giá hội đám người lập tức nao h nao h phụ họa mà bắt đầu sóng sau cao hơn sóng trước làm cho diệp thần đều có chút không thể tưởng được bất quá trước mắt cái kia mười tên thủ vệ tiệu khẩn trương mồ hôi lạnh x o t x o t ra rồi lúc trước còn có thể chỉ cao khí ngang trước mắt nhưng có chút khó giải quyết rồi ai ở bên ngoài náo sự đột nhiên một tiếng nhu hỏa như nước thanh âm truyền đến làm cho toàn bộ s ô i trào đám người lập tức tịch tiên tĩnh mà diệp thần thần sắc khẽ động nghe được cái thanh âm này tự biết là người nào chỉ thấy một đạo màu tím thân ảnh chân thành đi ra đại môn lâm mỹ tiên diệp thần sắc mặt khẽ động chứng kiến người tới chính là lúc trước chứng kiến nữ nhân thần bí cái kêu một cái không hiểu mời hắn lâm mỹ tiên giờ phút này đám người một hồi yên tĩnh ngơ ngác nhìn qua đi tới một đạo bóng hình xinh đẹp phảng phất thiên địa đều chịu thất sắc diệp thần lông a mày nhăn lại chằm chằm vào trước mắt lâm mỹ tiên có chút ăn bất định nàng lợi này là có ý gì mà khi sơ nhưng hắn là đem cái kia cái gọi là bạch kim thẻ khách quý trả lại cho nàng giờ phút này nói lời này ý tứ cũng có chút làm cho người khó có thể suy nghĩ hay là nhìn không thấu giờ phút này diệp thần tâm thần dùng mình âm thầm giật mình không thôi theo sa đọa chi thành đi ra về sau thực lực của hắn cùng ý chí đều được đến rất lớn tăng lên mà lại còn là nhìn không thấu nữ nhân này làm hắn càng thêm cảnh giác rồi huynh trưởng lúc nào nhận thức cái này xinh đẹp t ỷ t ỷ một bên thần hy hi hiếu kỳ nhìn diệp thần l i ế c mới đảo mắt đánh giá trước mắt lâm mỹ tiên nàng chỉ cảm thấy cái này một người đại t ỷ t ỷ rất đẹp xinh đẹp lại để cho nàng đều có chút hâm mộ cảm giác rất cổ quái mà ở một bên thần phi thì là tay chống màu đen chiến mâu một thân sát khí chẳng n g chỉ là c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái k i a một đám mồ hôi lạnh soát soát hộ vệ hắn cái này một thân s ắ c khí bao nhiêu làm cho cái k i a lâm mỹ tiên có chút kinh dị rồi sau đó lại kinh ngạc nhìn lương beo chiến cung t h ầ n hy cảm giác tiểu cô nương này trong thân thể cất giấu vài cổ kinh người khí t ứ c diệp công tử là ta lâm thị thương hội khách quý các ngươi còn không xin lỗi lâm mỹ tiên mặt lạnh lấy quát bái kiến diệp công tử chúng ta có mắt không nhìn được khách quý kính xin diệp công tử tha thứ một đám hơn mười người hộ vệ như được đại xá n h o nhao cung kính hành lễ hướng diệp thần xin lỗi một câu bọn hắn đạt được lâm mỹ tiên một、câu. trong nội tâm tịu i nhẹ nhõm nhiều hơn cảm giác cái k i a thần phi quả thực t i u là một đầu hình người m á n h thú cái k i a sát k h í quá mức đầm đặc rồi diệp công tử bên trong người lâm mỹ tiên cười cười nói nói yên nhiên nói một câu dẫn đầu là diệp thần dẫn đường tựa hồ so với t r ư ớ c chứng kiến còn muốn nhiệt tình rất nhiều trong trường hợp đó nàng càng như vậy lại càng làm cho diệp thần cảnh d ắ c lên nữ nhân này có thể so sánh yêu cơ muốn đáng sợ hơn luôn luôn một cỗ xương ngủ tại bao phủ ân diệp thần không có chút nào trần trờ tại ngơ ngác đám người còn không có kịp phản ứng lúc tựu theo lâm mỹ tiên đi vào rồi sau đó người ở phía ngoài bầy mới đột nhiên tỉnh ngộ lại nguyên một đám sắc mặt giật mình cùng câu nhiệt đẹp quá một ga thanh niên ngơ ngác đây này lẩm bẩm một câu nói ra thật không ngờ tại ra khỏi thành còn có như vậy tiên tử tồn tại so tần ra tỉ bội song tiên còn muốn đẹp hơn vài phần thật sự là thật đẹp cái kia người áo đen là ai có người kinh nghi mà bắt đầu thầm nói vị nào tiên tử dường như nhận thức cái kia người áo đen a hơn nữa dường như rất xem trọng bộ dáng của hắn thật sự là hâm mộ a nếu là nếu đổi lại là ta thì tốt rồi một ga thanh niên có chút xi、si、ngốc đây này lẩm bẩm một câu Thỉnh một tiểu ta tiên tử cạnh, nhân huynh kích ngươi. Bên nói, ngươi như người A kia gấu, cái vị đã lúc à này m sao vừa coi cho có chừng thể những hộ vệ này cho đổ ngươi vẫn không vệ vẫn ý ngươi, ngươi bị bổ rõ. l này đang ở thương hội nội diệp thần là không biết những người này nghị luận hắn chính ám tự suy đoán cái này lâm mỹ tiên rốt cuộc muốn tự thấy, tiên cuộc cảm cái làm lầm mỹ Hắn này gì vậy. Hắn hồ cảm thấy, cái này tiên dường như biết rõ hắn muốn tới cái này t i ể u có chút khó tin rồi ngươi biết rõ ta muốn tới trầm n g â m hồi lâu diệp thần hay là hỏi xuất một câu như vậy làm cho bên người thần phi cùng thần hy hai người thần sắc kinh ngạc hai người này nhìn xem phía trước dẫn đường lâm mỹ tiên cảm giác một hồi cổ quái huynh trưởng của mình khi nào nhận thức nữ nhân này rồi hả khanh khách lâm mỹ tiên nghe xong lập tức khanh khách cười rộ lên nói ra diệp công tử ngươi vậy thì nói đùa ta lại làm sao có thể biết rõ ngươi muốn tới đâu rồi ta chỉ là lòng có nhận thấy mới đi xuống nhìn xem đấy không ngờ tới sẽ lần nữa gặp được diệp công tử ngươi a diệp thần lông mày nhăn lại cảm thấy cái này lâm mỹ tiên không giống như là nói láo nhưng lại càng làm hắn có chút cảm giác không ổn nếu thật như nàng theo như lời đồng dạng cái kia nữ nhân này cảm giác t i ể u quá cường liệt rồi mãnh liệt đến làm cho người kinh hãi tình trạng diệp công tử mời lâm mỹ tiên có chút một dẫn nói ra ta thế nhưng mà chuyên môn là người dự lưu lại một gian khách quý phòng mời đi theo ta nữ nhân này diệp thân sắc mặt một hồi cổ khoái hoài nghi nàng nói thật hay giả còn dự lưu một gian khách quý phòng cái này rõ ràng t i ể u là biết do hắn muốn tới dấu hiệu a mà tại bên người thần phi huynh m ộ i hai người thì là vẻ mặt khó hiểu đều không rõ hai người này đang nói cái gì mấy người theo lâm mỹ tiên xuyên qua đại sảnh tiến vào đến thương hội tận cùng bên trong nhất mới đi bên trên một đầu thang lầu mà trên đường đi diệp t h ầ n sắc mặt đều chịu kinh hãi bởi vì hắn vậy mà cảm giác được phụ cận cất giấu không ít cao thủ đều là quý anh cấp cường giả diệp t h ầ n sắc mặt nghiêm túc lần nữa c h ầ m c h ầ m vào phía trước dẫn đường lâm mỹ tiên phát hiện nàng càng thêm nhìn không thấu những n à y quý anh cấp cường giả tại ra khỏi thành cũng không thấy nhiều cũng cựu thành chủ cùng mấy đại trong gia tộc mới có khó có thể tưởng tượng nữ nhân này nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy đây là lầu hai phòng khách quý thuộc vệ bình thường đấy mà diệp công tử gian phòng tại lầu ba lúc này đi vào lầu hai lâm mỹ tiên cười nói ra một câu như vậy tựa hồ hữu ý vô ý nhận định lấy diệp thần tự u là bạch kim khách quý sự thật rồi sau đó người cũng không có nói thêm cái gì áo đen nội hoàn toàn nhìn không thấy dung mạo của hắn cùng biểu lộ chỉ hơi hơi gật đầu xem như chấp nhận sự thật này tự nhiên lại để cho lâm mỹ tiên dáng tươi cười càng mê người rồi ồ giờ phút này lầu ba bên trong phòng không ít cường đại nhân vật nhao nhao kinh ngạc bọn hắn trong lúc vô tình lại chứng kiến lâm mỹ tiên cái này thương hội nhân vật người hơn nữa nhất làm cho những người này giật mình chính là vậy mà là ba người dẫn đường là thương hội nhân vật người lâm tiên tử một gian xa hoa bên trong phòng một gã khí tức cường hoành trung niên nhân sắc mặt giật mình trứng mắt đi vào lầu hai lâm mỹ tiên mấy người mà giật mình nhất chính là cái kia một cái người háo đen vậy mà đạt được lâm mỹ tiên dẫn đường cái này là lai lịch thế nào cái kia người háo đen là lai lịch thế nào trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc giật mình nói nói cái này lâm tiên tử thế nhưng mà một cái khó lường đích nhân vật không phải chúng ta ra khỏi thành những người này có thể lấy được đãi ngộ các ngươi hay biết cái kia người á o đen lai lịch thanh chủ thuộc hạ chưa từng bái kiến người này một gã hộ vệ không người hành lễ nói ra thành chủ lúc này một gã chạy dâu ria trung niên nam tử có chút hành lễ mới lên tiếng thuộc hạ cảm giác được cái kia một cái người áo đen chính là một cái quỷ nguyên một tầng nhân vật không có khả năng đạt được lầm tiên tử như vậy đối đãi a cái kia một gã khuôn mặt cương nghị trung niên nhân có chút trầm n g âm lại lắc đầu nói ra không có thể theo cái kia một thân áo đen ở bên trong ta cảm nhận được một loại uy hiếp người này không đơn giản các ngươi cho ta t r a rõ ràng lai lịch của hắn nhưng là không thể đắc tội với người ra vâng vài tên hộ vệ cung kính lĩnh mà sau đó xoay người ra phòng nhưng lại đi thăm dò hỏi ý kiến diệp thần bọn người tin tức đi về phần những người này động tác diệp thần là lòng có nhận thấy đấy nhưng lại chưa từng có hơn để ý tới mà là nhìn về phía một cái khắc phòng hắn cũng ở nơi đây diệp thần sắc mặt kinh ngạc có chút tò mò tên kết như thế nào cũng ở nơi đây chẳng lẽ là hướng về phía đấu g i á hội mà đến hay sao hắn theo cái kia một cái gian phòng ở trong cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí t ứ c tự nhiên rất rõ ràng vậy là ai khí t ứ c mới có hơi kinh ngạc mà thôi mà giờ khắc này ở đằng kia một gian bên trong phòng một gã tướng mạo anh tuấn thanh niên đ ố n g nhiên đứng dậy rầm rầm ả o ào đem phía trước cái b ả n trò tung bay mà hắn không chút nào không để ý tới ngược lại sắc mặt khiếp sợ t r ứ n g mắt lầu hai xuống một trong đôi mắt lóe ra một c ô không thể tưởng tượng nổi là hắn làm sao có thể lâu này cái này một gã thanh niên sắc mặt giật mình suýt nữa bị sợ đến, đến rồi có chút kinh nghi bất định tựa hồ hoài nghi mình phải trăng nhìn lầm rồi chương bốn trăm hai mươi mốt phong v d n g ngân khiếp sợ lầu ba bên trong phòng một gã thanh niên bỗng nhiên đứng lên sắc mặt khiếp sợ có chút khó tin tên kia không phải hóa ma sao phong vông â n sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói cái k i a khí tức tuyệt đối sẽ không sai có thể tên k i a không phải hóa thành một kiếm m à sao như thế nào còn xuất hiện ở chỗ này hơn nữa khí tức vậy mà lại tinh khiết không ít người thanh niên này đúng là phong vông ngân hắn lúc trước theo ác trong rừng quỷ đi ra về sau cũng chỉ đi qua mấy lần rồi sau đó ngay tại cách thành nội ở ra rồi ngẫu nhiên tiến vào ác quỷ lĩnh tu luyện khái đạo rèn luyện ý chí của mình vậy sau này sẽ thấy chưa thấy qua diệp thần rồi thế nhưng mà trước mắt hắn lại chứng kiến diệp thần xuất hiện hay là khoác lên một thân áo choàng dù vậy phong vô ngân đồng dạng có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia một cỗ quen thuộc khí tức chấn động đúng là thuộc về d i ệ p thần kiếm đạo khí t ứ c không có khả năng a phong vô ngân tâm thần chấn động cả kinh nói tên kia ta thế nhưng mà tận mắt nhìn đến hắn hóa thành kiếm ma còn tưởng rằng hắn như vậy sẽ chết mất tại sao lại đột nhiên biến trở về đến rồi chẳng lẽ thằng này khôi phục lại rồi hả cũng không đúng hắn lập tức phủ nhận lắc đầu đích nói t h ầ m nói ra phàm là hóa ma người không có một cái có thể khôi phục lại đấy huống chi tên kia này đầy kiếm đạo hóa ma vậy thì càng không có thể vô ngân công tử ngài làm sao vậy lúc này bên người một vị xinh đẹp như hoa thị nữ nghi hoặc hỏi một câu có chút khó hiểu hành vi của hắn mà phong vô ngân tắc thì k h o á t k h o á t tay lại không có trả lời ngược lại sắc mặt nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào lầu ba xuất nhập cảng có chút chờ mong cùng khẩn trương ký đột nhiên lâm mỹ tiên dẫn đầu đi tới lại bị hắn cho không để ý đến mà đi theo một gã người áo đen đi tới t hữu i ý vô ý đảo qua tại đây nhất thời làm hắn toàn thân lạnh bướt không phải sợ hãi mà là cảm giác rất quỳ dị quái vật thiên kia chính là một cái quái vật phong vô ngân sắc mặt ngạc nhiên thì thảo mà bắt đầu đối với cái kia người áo đen không hề hoài nghi xác định đó chính là diệp thần không thể nghi ngờ thế nhưng mà chính là vì như thế mới làm hắn triệt để há hốc mồm không ngờ qua chuyện như vậy tồn tại cái này quái vật ta như thế nào như vậy quái vật hắn có chút đau đầu đây này lẩm bẩm một câu phong vô ngân sắc thực đau đầu rồi nếu là diệp thần không có khôi phục lại thì cũng thôi đi nhưng hôm nay một khôi phục lại hắn cũng cảm giác lúc ấy chính mình chạy trốn cũng có chút xấu hổ rồi hắn ra mặt co lại lường cái xem thường nói ra quái vật kia hạ i ta cho rằng hắn hóa thành kiếm ma lại để cho ta làm ra cái loại này vứt bỏ huynh đệ hành vi quả thực là đáng giận a như thế rất tốt giải thích thế nào hắn vô chán một cái có chút không nói gì ồ đột nhiên phong vô ngân tỉnh ngộ lại có chút kinh ngạc nói cái kia lâm thị thương hội ông chủ như thế nào tự mình mang theo hắn lên đây chẳng lẽ cái này giữa hai người có chuyện ẩn ở bên trong hắn nhìn qua lâm mỹ tiên cái này xinh đẹp chân tiên nữ tử vậy mà là diệp thần dẫn đường cái này t i ể u có chút khó tin rồi nữ nhân này nhưng hắn là có chỗ hiểu do đấy chẳng những ra sự bất thường mà ngay cả bản thân cũng là thật không đơn giản chính hắn cũng không dám đơn giản đ á c tội thật là quái sự tình a phong vô ngân sắc mặt một hồi cổ quái l ầ m b ầ m nói tên kia chẳng những là một cái quái vật hơn nữa ở đâu đạt được cái kia lâm mỹ tiên đối đ ạ i như vậy bất quá tựa hồ là bởi vì cái kia một kiện truyền thuyết hắn đi theo một hồi như có điều suy nghĩ phong vô ngân thân là một cái bảng đại thế gia thiên cổ quỷ tài tự nhiên minh bạch một ít che giấu hơn nữa hắn hiểu rõ đến lâm mỹ tiên một ít đ ồ đãi càng thêm vững tin quái vật kia nhất định là đạt được lâm mỹ tiên coi trọng hhh hắn đột nhiên hắc hắc cười rộ lên thầm nói tên kia chẳng lẽ không biết lâm mỹ tiên phanh không được sao ai phanh ai chết ta cái kia chính là một cái ngôi sao thai h o ạ tương lai còn có trò hay nhìn phong vô ngân nhìn xem cái kia người áo đen xông hắn hắc hắc cười rộ lên một hồi nháy mắt ra hiệu tựa hồ muốn nói cái gì mà đối diện chính dẫn đường lâm mỹ tiên giống như có chỗ cảm giác đôi mắt đẹp trông ngông ra lập tức hiện lên một tia kinh ngạc diệp công tử ngươi nhận thức đối diện vị nào vô ngân công tử lâm mỹ tiên kinh ngạc hỏi một câu tại sau lưng diệp thần quét đối diện liếp nói ra Là bái kiến h A i lâm ầ lần, n hắn rất cường, hẳn lớn giao loại tài. qua của thủ một thực rất một thế quỷ lực là là một loại thế lực l mỹ tiên một hồi như có điều suy nghĩ lại cười nói ta tại đây ngược lại là có quan hệ với phong vô ngân tư liệu người muốn hay không không cần diệp thần không cần suy nghĩ tựu cự tuyệt nói ra phong vô ngân tuy nhiên ra thế không tầm thường nhưng là quân tử chi giao nhạt như nước ta cùng hắn tuy nhiên giao t ì n h tuy nhiên không phải rất sâu nhưng là tối thiểu xem như một người bạn hắn muốn cho ta biết rõ tự nhiên sẽ nói cho ta biết nếu không muốn ta lại đi điều tra hắn đây không phải một người bạn nên làm diệp công tử nói làm cho ta thập phần b ộ i phục đáng tiếc ngươi cuối cùng không chịu giao ta cái này người bằng hữu lâm Mỹ tiên có chút thất lạc đây này lẩm bẩm một câu mục đích của ngươi quá rõ ràng diệp thân rất trực tiếp nói ra ngươi nếu không có mục đích khác ta rất thích đi giao ngươi cái này người bằng hữu nhưng là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta t i ể u ôm một cái ta không hiểu mục đích lại để cho ta đối với ngươi trong nội tâm cảnh giác rất nặng lại đ à m gì bằng hữu đó lấy diệp thân lại tiếp tục nói ngươi là tìm một thủ hạ hay là giao một người bạn ta cảm thấy cho ngươi là muốn lợi dụng ta cho nên ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi là bằng hưu thì ra là thế lâm mỹ tiên sắc mặt giật mình lại một hồi cô đơn tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thương tâm tình bất quá mới trong nháy mắt t i ể u khôi phục lại rồi sông diệp thần cảm kích n ở nụ cười rất chân thành tối thiểu thứ hai cảm giác được một tia thành ý cảm ơn lâm mỹ tiên cười khen nói một câu cảm ơn mới lên tiếng mời đi theo ta bên này là ta cố ý lưu lại một cái khách quý phòng cái kêu một trương bạch kim thẻ khách quý ta một mực thay ngươi thu lấy hy vọng lúc này đây ngươi đừng lại cự tuyệt mời nàng không có nhiều lời mà là là diệp thần dẫn tới mấy người tiến vào đến một gian xa hoa trong phòng mà giờ khác này tại bọn hắn đã đến một khác này lầu ba mặt khác phòng khách quý ở trong mấy đại gia tộc các cường giả n h a u n h a u giật mình rồi các ngươi có ai biết vị nào người á o đen là lai lịch thế nào lúc này tại một gian trong dạp lý gia gia chủ lý thừa phong sắc mặt giật mình hỏi hắn vẫn nhìn cái kia lâm mỹ tiên vậy mà là một cái người á o đen dẫn đường hơn nữa cười cười nói nói đấy tựa hồ có chút không giống với a gia chủ tại phía sau của hắn một người trung niên có chút chầm tư mới lên tiếng cái kia một cái người háo đen ta không rõ ràng lắm nhưng là cái kia người háo đen bên người một thiếu niên cùng một thiếu nữ thuộc hạ ngược lại là có chút hiểu rõ a lý thừa phong thần sắc k h ẽ động hỏi vậy ngươi nói vừa nói cái kia hai cái thiếu niên thiếu nữ là người nào thiếu niên tên là thần phi thiếu nữ là mội mội của hắn tên là thần hy cái kia một người trung niên nói lên có chút dừng lại mới tiếp tục nói huynh mội này hai người vốn là ra khỏi thành cái kia một cái không h i ể u biến mất thần da trực hệ con mồ côi đúng là bọn hắn không sai a lý thừa phong sắc mặt cả kinh lập tức lông mày nhăn lại nhỉ nó nói là thần gia người a xem ra cái kia một cái người áo đen không đơn giản không chỉ mà còn là khí tức có chút cổ quái còn có thể làm ta cảm giác được một tia nguy hiểm lý gia người đang tại nghị luận mà tới gần bọn hắn bên cạnh một cái ghế lô ở trong trần gia người đã ở nghị luận bọn hắn đều đối với cái kia một cái người áo đen lai lịch rất ngạc nhiên càng thêm hiếu kỳ chính là vì sao có thể được đến lâm mỹ tiên đặc biệt đối đ ã i các người nói cái kia một cái người áo đen là người nào lúc này trần gia gia chủ trần h ổ có chút kinh dị nói ra cái kia lâm mỹ tiên lai lịch có thể rất lớn vậy mà vì cái này người áo đen dẫn đường chắc hẳn lai lịch tất nhiên phi phạm chẳng lẽ là hướng về phía đấu g i á hội đến hay sao gia chủ rất có thể những cái kia trần gia cao thủ nhao nhao phụ họa mà bắt đầu lại không ai phản đối ý kiến của hắn tựa hồ không ai dám phản đối mà cái kia trần hổ tắc thì hơi hơi hưởng thụ đối với nhiều như vậy thủ hạ biểu hiện rất là thỏa mãn tạm thời đem cái kia người áo đen lai lịch có chút p i phạm a lúc này khoảng cách trần gia ghế lâu không xa một gian khách quý trong phòng t có có lúc này g i một gã giả c anh tuần nào trắng thanh niên sắc mặt kinh hỷ nói ra vị nào người háo đen chính là ta cùng ngài đã từng nói qua vị nào tiền bối không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được vị nào tiền bối rồi cái gì thiên sơn bỗng nhiên đứng lên sắc mặt giật mình nói ra cái này là ngươi nói thực lực cường đại kiếm đạo đại tôn g sư không sai ngàn phong sắc mặt rất khẳng định nói ra phụ thân ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm vị nào tiền bối khí tức ta một mực trí nhớ khắc sâu đúng là cái kia một cỗ kiếm đạo khí tức thì ra là thế thiên sơn thần sắc nhưng tuy nhiên lại có chút giật mình tựa hồ đối với cái kia một cái người áo đen vẫn còn có chút hoài nghi nhưng là hắn nhưng lại không nói thêm gì dù sao không cần phải đi để ý tới hắn thiên gia thế nhưng mà ra khỏi thành đại gia tộc không cần phải đi men bám vào những này cái gọi là cường giả cùng lúc đó tại tần gia khách quý trong phòng cái kia tần gia g i a chủ tần phong có chút kinh ngạc hắn cũng là đối với cái kia một cái thần bí người á o đen rất là hiếu kỳ vì sao có thể được đến cái kia lâm mỹ tiên tự mình tiếp đãi phụ thân vị nào người á o đen đúng là con gái cùng ngài đã từng nói qua vị nào tiền bối trong phòng tần nguyệt sắc mặt có chút kinh h ỉ nói một câu để ở chàng tần gia cường giả n h a u n h a u giật mình không thôi bọn hắn có chút không tin nhìn xem tần n g u y ệ n tựa hồ tại hoài nghi nàng phải trăng nói láo đây quả thực là khó có thể tin nguyện nhi ngươi xác định không nhìn lầm tần phong có chút hoài nghi nói ra có lẽ ngươi là nhìn lầm rồi dù sao người nọ người mặc áo t r o ả n g điều này cũng không có thể nói rõ cái gì tuyệt đối đúng vậy tần nguyên sắc mặt rất khẳng định nói ra vị tiền bối kia thế nhưng mà kiếm đạo t ô n g sư một thân p h u ầ n túy kiếm đạo khí tức tuyệt đối không có giả dối đó chính là tiền bối không thể nghi ngờ đúng rồi một bên tần sương cũng nhảy ra nói ra phụ thân sương nhi cũng dám khẳng định cái kia người áo đen đúng là chúng ta gặp được vị nào tiền bối rồi thật đúng không chỉ mà còn tần phong có chút hoài nghi Mà ngay chương ả mấy đại t bốn trăm hai mươi hai khủng bố lao nhân đối với những người này giật mình diệp thần không chút nào biết rõ nhưng t i ể u tính toán biết rõ cũng sẽ không để ý tới giờ phút này hắn chính đánh giá trước mắt một gian xa hoa phỏng nhưng càng nhiều nữa thì là chú ý trước mắt lâm mỹ tiên nữ nhân này càng ngày càng nhìn không tấu nàng không chỉ mà còn lai lịch thần bí hơn nữa thủ hạ càng là có một đám quỷ anh cao thủ t i ê u diệp thần đến xem nữ nhân này tuyệt đối siêu việt quỷ tiên cảnh giới tu vi như vậy cái này cũng có chút kinh người rồi hắn b a i kiến quỷ tiên cảnh giới c ư ờ n giả g còn giết qua cái kia sa đ o ạ thành t h à n h chủ càng chém chết một kiếm ma tàn linh kiến thức có thể nói sâu sắc đề cao thế nhưng mà trước mắt lâm mỹ tiên lại để cho hắn có loại muốn chạy trốn xúc động cảm giác như vậy không có tồn tại chỉ là cường đại tâm linh truyền đến một cái tin tức nữ nhân này rất nguy hiểm diệp thần đây là người lưu lại thẻ khách quý Ta hiện tại xem như vật hiện như chủ rồi. nguyên xem không không quy là, là thức thức lâm ý tiên có chút bất đắc dĩ cười khổ nói trong nội tâm nàng có chút không dễ chịu lần thứ nhất tự mình đưa tặng đồ vật chẳng những bị lui về đến, đến rồi mà lại lần thứ hai đưa ra ngoài vậy mà còn không muốn thu cái này làm cho trong nội tâm nàng rất là quái dị tại bên người thần phi cùng thần hy hai người rất tiến tĩnh tuy nhiên không hiểu nhiều lắm nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ quỷ dị hào khí hai người này chừng to mắt hiếu kỳ ở diệp thần cùng lâm mỹ tiên tầm đó qua lại nhìn quét như thế nào cảm giác có chút cổ quái hư ơ n g vị được rồi diệp thần chấm ngâm thật lâu mới thò tay tiếp nhận cái kia một cái thẻ làm cho thứ hai trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi lâm mỹ tiên đ ỗ n g nhiên phát giác diệp thần dường như cùng trước kia gặp được cái kia chút ít quỷ tài đều không giống với tựa hồ hấp dẫn cùng thu mua là không thể nào đả động hẳn đấy cảm ơn lâm mỹ tiên vui sướng cười nói ra diệp thần đầu giá hội t i ể u muốn bắt đầu ta còn có một số việc t i ể u gấp đi trước ta tìm vài tên thị nữ tới ngươi như nhìn chúng cái gì vật phẩm cứ việc nói ta tư nhân tài trợ ngươi a diệp thần nguyên bản muốn nói không cần nhưng nghĩ nghĩ hay là gật đầu nói ra vậy được chính ngươi đi bậy bộn ta nếu là có vừa ý đồ vật nhất định sẽ tìm ngươi m u ố n khanh khách lâm mỹ tiên không hiểu cười rộ lên mới vòng quanh một đám làn gió thơm đi ra đại môn trong nháy mắt t i ể u biến mất ở trước mắt rồi sau đó thần phi tắc thì khôi phục nguyên bản bộ dáng lại cúi đầu rơi vào trầm tư dường như tự hỏi cái gì huynh trưởng thần phi có chút do dự t i ể u nói ra mới vị nào ta cảm giác rất nguy hiểm cũng cho tới bây giờ không có tại ra khỏi thành bái kiến nàng cái kia là người thế nào đúng nha thần hy khuôn mặt một túc hỏi huynh trưởng bên ta mới suýt nữa cầm giữ không được muốn xuất thủ may mắn cuối cùng trước mắt huynh trưởng ngươi kịp thời giúp ta trấn áp một thân mũi tên khí nếu không muốn cho huynh trưởng thêm phiền t o á i không sao diệp thần vừa cười vừa nói nữ nhân kia gọi lâm mỹ tiên là lâm thị thương hội ông chủ ta trước một lần không phải cướp sạch cái kia đại thanh bang đạt được rất nhiều vật tư ây ư vừa vặn lại tới đây chỉ thấy một lần nàng rất cường đại ta không nằm chắc chiến thắng nàng có lẽ chỉ có thể chạy trốn hắn n h ỉ non một câu như vậy kinh người lời nói đến diệp thần mà nói rất đúng trọng tâm kỳ thật hắn cảm giác tựu là dùng trong thức hải cái kia một kiếm ma phân thân hôm nay cũng không phải nữ nhân này đối thủ cũng không phải là kiếm kia ma phân thân không cường đại mà là căn bản phát huy không xuất hắn xứng đáng lực lượng、Thì Thần phi đột nhiên ngược lại và một ngụm hơi lạnh đối với diệp thần một câu nói kia cũng không có nghi nhưng càng thêm chấn kinh rồi hắn đối với huynh trưởng của mình vẫn còn có chút hiểu rõ đấy vẫn luôn là rất thần bí cường đại cũng không biết hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu vị tỷ tỷ kia thật lợi hại thần hi thì là vẻ mặt sợ hãi t h á n g phục rồi sau đó hóa thành k i ê n định lẩm bẩm nói ta về sau cũng muốn như nàng đồng dạng cường đại ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện ta nhất định cũng được nàng một bên nói thầm một bên vung vẩy tình một quyền vì chính mình một hồi động viên lại để cho diệp thần nhìn xem tốt không kinh ngạc hắn giờ mới hiểu được Tiểu khát cô cỡ cường nương này là cỡ nào khát vọng là đột ạ i cái kia m cỗ t í nhiên n ệ một điểm đốt, liền biến thành một liệt điểm liền biến hừng hực cỗ hòa khó có thể dập tát. Ấn. Đột nhiên, diệp thần lông mày nhăn lại về sau t i ự u gian ăn ra thần phi hai người sắc mặt k h é động liền gặp được hai gã mỹ mạo như hoa thiếu nữ chân thành đi vào thân tư thức tha tư s ắ c tuyệt đối là số một đấy tại diệp thần xem ra cái này hai gã thị nữ mặc dù không có phong hoa tuyết nguyện bốn người đẹp như vậy nhưng là ở chỗ này cũng là khó gặp mỹ nhân ra mắt công tử hai gã thị nữ đi vào trước mặt cung kính hành lễ trong con ngươi lại lóe ra tí ti hiếu kỳ hai người bọn họ thân là lâm mỹ tiên bên người thiếp thân thị nữ tự nhiên rất ngạc nhiên là hà tiểu thư muốn phân phó các nàng tới quần áo và trang sức người này diệp t h â n có chút gật đầu lại hỏi nói với ta vừa nói đ ầ u giá hội lại như thế nào một cái tiến hành hay sao vâng công tử một gã thị nữ có chút k h ẽ chào mới lên tiếng công tử ngài mời ngồi tại vị trí này nơi này có một cái máy cảm ứng có thể chứng kiến cửa sổ bên ngoài hết thảy đ ầ u giá t i ể u lại như thế tiến hành đấy a diệp thần có chút hiểu rõ An ngồi cạnh cửa sổ khẩu cái kia một cái chủ vị mới phát hiện trước mặt có chút tơ linh lực chấn động rồi sau đó hắn chỉ vào một cái s i n h s ắ n theo như đốn é o nói ra cái này là vật gì thậm chí có linh lực chấn động hồi trở lại công tử lời nói lúc này một gã khác thị n ữ ôn n u nói đây là đấu giá theo như đốn é o ngài như vừa ý cái gì vật phẩm chỉ cần đẻ xuống cái này theo như đốn é o có thể đấu giá đã minh bạch diệp thần có chút gật đầu rồi sau đó mới hướng cửa sổ bên ngoài nhìn lại rất nhanh liền phát hiện từ nơi này có thể chứng kiến những thứ khác phòng k á c h quý hơn nữa những cái kia phòng khách quý nội đồng dạng có người đánh giá bên này tựa hồ tại hiếu kỳ hắn là lai lịch thế nào tần n g u y ệ t t ầ n sương lúc này diệp thần phán g cái tựu chứng kiến tần ra cái kia một cái phòng khách quý mà lại liếc thấy đến tần n g u y ệ t cùng tần sương cái này hai tỷ mội rồi sau đó hắn đã nhìn thấy tần n g u y ệ t tỷ mội hai người thần sắc kích động trong lòng có chút tối từ chủ con rồi xem ra ta có lẽ đổi một cái trang phục mới là trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện này s ắ c thực không để ý đến tần nguyện bọn người đã sớm gặp được hắn thì ra là cái kia cái gọi là tiền bối hiện tại diệp thần cũng không muốn dùng cái gì tiền bối thân phận đi theo những người này liên hệ các nàng sau lưng gia tộc cường giả lại không phải người ngu các vị khách các vị tôn kính khách quý đột nhiên một cái thanh âm g i à n mua từ tiền phương truyền đến làm cho ở đây tất cả mọi người thân sắc cả kinh bọn hắn đồng loạt nhìn lại mới đột nhiên phát giác một vị lao nhân chính lơ lửng ở trên hư không phản phất nguyên bản đang ở đó một chỗ làm cho người kinh hãi lúc nào xuất hiện hay sao diệp thần sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào cái kia một cái lao nhân lẩm bẩm nói lao nhân này khí tức vậy mà cảm ứng không đến đây là một vị khủng bố cường giả cái này lâm mỹ tiên lai lịch càng không đơn giản à cũng không biết tương lai muốn nhiều ra bao nhiêu phiền phải đến hắn biết rõ dù n g lâm mỹ tiên thần bí như vậy ra thế vậy mà chạy tới cái này nho nhỏ địa phương như vậy mục đích của nàng có có chút đáng giá suy tư diệp thần có thể không tin nàng là ngẫu nhiên đã đến đấy cựu cái kia một lần mời cũng đủ để nói rõ nàng có mục đích hảo cường giờ phút này tại tần gia bên trong phòng một gã râu tóc tái nhợt lao nhân bỗng nhiên đứng lên sắc mặt rất là khiếp sợ hắn đúng là tần gia tàng thư cắp cái kia một cái lao nhân thân phận cùng thực lực vẫn luôn là rất thần bí đấy giờ phút này nhưng có chút giật mình rồi gia chủ ta nhớ tới cái này lâm mỹ tiên là lai lịch thế nào rồi lão nhân giật mình thì thào một câu a tần phong đông nhiên cả kinh hỏi vũ lão ngài nhớ tới cái kia lâm mỹ tiên thân phận nàng kia là người nào không thể nói a v ũ lão lại lắc đầu thở dài nói ra gia chủ cũng không phải là ta cố ý d i ấ u d i ế m mà là nói ra tất nhiên sẽ cho tần gia mang đến hủy diện tai nạn hí trong phòng tất cả mọi người mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh khó có thể tin cái này v ũ lão mà nói thật sự bọn hắn đều không ngờ qua liền biết rõ một tin tức đều mang đến hai nạn vậy người này thân phận muốn đáng sợ cỡ nào vậy thì không cần phải nói rồi tần phong trong nội tâm âm thầm giật mình lại rất kiên quyết nói vũ lão về sau những cái tiếc không thể nói sự tình ngươi cũng đừng nói ra đến lại để cho người t ố t kỳ rồi vu gia gia vị nào xinh đẹp t ỷ t ỷ thật sự rất đáng sợ sao thần sương có chút ngạc nhiên mà hỏi vu lão lại cười khổ lắc đầu cũng không nói thêm gì mà là túi đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư mà cũng không ai dám đối với cái này một vị lão nhân bất mãn mà ngay trưởng cả tứ đại lúc ã o cũng c không h dám t bất nào kính, ó lẽ lão này h â n n tại ấ rất t t nhiên không đơn giản. Gia chủ, nhân kia rất đáng này, chủ, Gia kia Lúc lão sợ à. Lúc này, tại thiên gia trong phòng một gã tóc tái nhợt l ã o nhân cũng mở miệng hắn s ắ c mặt có chút khiếp sợ một thân khí tức cẩn ẩn chấn động làm cho trong phòng người mồ hôi lạnh xoát xoát sầm xuống cảm giác rất áp lực s ắ c thực đáng sợ thiên sơn s ắ c mặt nghiêm túc l ầ m b ầ m nói xem ra ta hay là xem thường cái này lầm mỹ t i n rồi vốn cho là bất quá là cái nào đó thành phố lớn thương hội ông chủ xem ra chưa chắc là như thế không thể gác tội những n à y thiên gia những người này trong lòng nghĩ cách chỉ bằng vào mượn cái này đột nhiên xuất hiện lao nhân có thể hủy diệt toàn bộ thiên gia rồi chuyện như vậy thực thiên gia những n à y cường giả không phải không thừa nhận nay đây đều rơi xuống như vậy một cái quyết định gia chủ ngài nói thiếu gia cùng lầm tiên tử có không có khả năng một người trung niên l ặ n g y ê n nói ba thiên sơn sắc mặt tái n h ợ n ba một cái tắt đập đi quắp ngu xuẩn đáng sợ như vậy nữ nhân ngươi nói như vậy t i ể u là một loại khinh n h u n sẽ cho gia tộc mang đến hai nạn muốn chết ta một trường b ổ ngươi mời gia chủ trách phạt cái này một người trung niên sắc mặt cả kinh có chút sợ hãi quỳ xuống cảm giác mình thật sự nói sai lời nói rồi bởi vì cả cái gian phòng nội mọi người nội chừng mà đến nguyên một đám hận không thể đưa hắn cho văng ra bọn hắn những người này đều là người già mà thành tinh ai không rõ cái kia lâm mỹ tiên đáng sợ nhưng là như vậy nữ nhân đáng sợ nhất định có cái gì đáng sợ bối cảnh bọn hắn thiên gia nhìn như tại g i a khỏi thành rất cường đại lại không đủ người ta phất tay nghiền áp cái này chính là một cái t r i n h l ệ n h đẳng cấp bên trên tranh lệch thú vị t r á c không được tiểu thư muốn mời hắn lúc này chương á i kia lao một vị n hai trăm bảy mươi đã xảy ra chuyện đem làm diệp thần lần nữa dọc theo cái kia một đầu đường hầm tiến vào trong thành về tới chỗ ở cái kia một tòa cổ xưa biệt thự lớn trước nhưng là hắn lại trông thấy trước mắt đại môn đã nghiền nát mảnh gỗ vụn rơi là tà đầy đất chuyện gì xảy ra diệp thân sắc mặt cả kinh thân ảnh loay lên vọt vào trong cửa lớn hắn đến một lần đến trong sân lập tức phát hiện tại đây mất trật tự một mảnh khắp nơi là đánh nhau dấu vết đã xảy ra chuyện hắn sắc mặt cùng biến nhanh chóng vọt vào một cái phòng nhìn thấy chính là mất trật tự tràn g diện toàn bộ trong phòng đồ vật đều bị nện nắp ấy trên vách tường có đao chém qua dấu vết còn có tí ti còn sót lại máu tươi chết tiệt diệp thân sắc mặt một hồi âm chầm tàn mát ra một cỗ sát cơ m á n liệt nội tâm rất là phẫn nộ cái này một gian phòng đúng là tiểu hương chỗ ở gian phòng giờ phút này mất trật tự trẳng diện khát khô vết máu lại để cho lòng hắn c h ì m rồi vẻo hắn xoay người một cái thân ảnh chấp liên tục đi tới thần phi gian phòng mà ở trong đó tuy nhiên không có nhiều mất trật tự nhưng lại cũng nhìn ra một tia đánh nhau dấu vết từ nơi này đó có thể thấy được hẳn là thần phi phát hiện có người xâm nhập nhà cửa rồi sau đó mới trước tiên xông vào tiểu hương gian phòng rốt cuộc là ai diệp thần toàn thân tản ra lạnh như băng khí tức s á t cơ ẩn ẩn làm cho người đáng sợ nội tâm của hắn một hồi lựa giận Tiểu hương còn có thần phi hai hung mội cũng không trông thấy phi hai mội rồi, lại hung hương không còn cũng có đột ể cho cả người hắn lâm vào người lâm m loại i g ậ nhiên dữ biên giới. Ấn. n Đột diệp thần trong sân phát hiện khắc thường trong góc có một đạo mơ hồ vết máu đây là dùng huyết dịch viết chữ là một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ nhưng là hắn lại rất rõ ràng nhìn ra đây là một cái thanh chữ đại thanh bang diệp thần sát cơ vừa hiển nhỉ nó nói các ngươi không nên tới lại càng không nên chọc giận ta đây là các ngươi tự tìm đấy x o á t hắn vừa mới nói xong thân ảnh soát thoáng một phát tự biến mất trong nháy mắt tự biến mất tại nồng đậm trong màn đêm hắn đứng xa xa nhìn đại môn kia trước vài tên thủ vệ theo khí tức của bọn hắn đến xem nơi này chính là đại thanh bang chỗ tối nay lại là một cái sát nhân đêm diệp thần nỉ non tự nói một câu như vậy thân ảnh quỷ dị biến mất tái xuất hiện đã đến cửa ra vào mà cái kia hai gã thủ vệ mới chịu vừa mới phản ứng một đạo kiếm khí xét qua phóc một tiếng hai k h ỏ a đầu lâu bay tứ tung mà lên ba lăn lông lốc hai k h ỏ a đầu lâu bay thấp mặt đất lăn lông lốc nhấp nhô vài cái cái kia còn còn sót lại lấy một đám ngạc nhiên t h ầ n sắc cái này hai gã thủ vệ liền phản ứng đều không có đã bị một kiếm đập phát chết luôn rồi diệp thần giờ phút này thực lực đã đến cao thâm mặt chắc cảnh giới hắn bản thân tu vi tự là quỷ khí năm tầng nhưng là sức chiến đấu nhưng không cách nào đ o ó n t r ư ở n g không có một cái nào tham chiếu mà ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm xuất diệp thần xoay người nhảy lên theo trên vách tường nhảy vào trong định viện lúc này mới đánh giá cái này cực lớn sớt nhỏ phía trước là một đầu rộng rãi con đường bên trái là một loạt chỉnh tề phong ốc bên phải đồng dạng mà bốn phía đều có nhiều đội tuần tra thủ vệ tiểu hương khí t ứ c ở đằng kia một bên đông nhiên diệp thần cảm ứng được tiểu hương khí t ứ c không chút nghĩ ngợi một cái quỷ bộ t i ể u biến mất thân ảnh của hắn hóa thành hư vô tại một đội kia đội thủ vệ không coi vào đầu xuyên thẳng qua mà qua lại không có người nào có thể phát hiện hô một trận gió thổi qua lại để cho một gã thủ vệ đột nhiên thanh tỉnh cẩn thận mọi nơi nhìn quanh hắn có chút nghĩ hoặc thầm nói kỳ quái rồi tại sao có thể có một trận gió còn có ta dường như chứng kiến một đạo nhàn nhạt, nhạt bỏng dáng ngươi nói thầm cái gì đâu rồi tranh thủ thời gian tuần tra lúc này phía trước một gã đội trưởng tức giận quát mắng một câu lại để cho cái kia một gã thủ vệ biến sắc nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ hắn đem cái kia một cái khác thường tùy theo chạy tới sau đầu nội tâm còn âm thầm trách tự trách mình nhạy cảm xem hoa mắt chính là trong chỗ này diệp thần xuyên qua trùng trùng điệp điệp thủ vệ đi tới một gian xa hoa trước của phòng tiểu hương khi tức đang ở bên trong mà đang ở hắn vừa muốn đi vào thời điểm bên trong truyền đến một thanh âm lại làm cho hắn ngừng lại hắc hắc. một cái cười lạnh theo trong phòng truyền đến có chuyện nói nói ra tiểu tử kia vậy mà lừa gạt ta nói là thiên gia người hại ta bạch lo lắng vô ích hồi lâu hôm nay ta muốn hào hào hưởng thụ hưởng thụ giờ phút này trong phòng một gã nam tử trên mặt cười ta liên tục hắn c h ầ m c h ầ m vào trên giường cái kia một đạo huyện chuyển thân hình nước miếng đều muốn chạy xuống rồi mà trên giường người đúng là bị bắt tới tiểu hương giờ phút này chính tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng công tử tiểu hương tuyệt vọng đây này lẩm bẩm một tiếng nội tâm rất hy vọng diệp thần có thể xuất hiện thế nhưng mà nàng cũng hiểu được cái này không thực tế nguyên bản nàng tại gian phòng của mình nội tìm hiểu diệp thần truyền thụ cho c h i thức không ngờ qua sẽ có người xông tới cái này nhưng làm nàng sợ hãi rồi sau đó nàng tựu chứng kiến thần phi dẫn theo chiến mâu xông tới cùng cái kia vài tên nam tử đánh thành một đoàn đáng tiếc thần phi thực lực có hạn cuối cùng nhất vẫn bị chế ngự ba người đều bị t r à o đến nơi này thần phi tất bị nhốt tại một cái âm u trong phòng chính bị một đám băng trúng g i à y vào lấy mà mội mội của hắn tất bị một cái đường chủ cho mang đi giờ phút này có lẽ tựu cùng nàng đồng dạng mà trước mắt cái này một gã nam tử đúng là lúc trước bị diệp thần dọa chạy cái kia một cái kết quả hiện tại lại tới nữa hắn lúc này đây thế nhưng mà đối với diệp thần phẫn hận không thôi muốn giết hắn đáng tiếc người không tại bất quá lại bắt được cái kia một cái hướng nhớ muốn tiểu mỹ nhân hh ắ c ắ cái c này một gã nam tử kỳ thật bất quá là một vị đại đội trưởng giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là tà ác dáng tươi cười chằm chằm tiểu hương rất là bối rối nội tâm của nàng tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi bồi hồi thật sự rất hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện tiểu mỹ nhân để cho ta tới hào hào yêu thương ngươi người này nam tử cười ta đi tới vừa đi còn một bên khởi quần áo lộ ra hắn cường tráng cơ bắp hắn sát mặt một hồi lửa nóng nội tâm tựu như một đốm lửa diễm tại hừng hực t h i ê u đốt lại để cho hắn muốn ngừng mà không được công tử tiểu hương toàn thân l ạ n h r u n g phát r u n g sắc mặt tái nhuận tuyệt vọng kêu một tiếng trong trường hợp đó nàng càng gọi cái kêu một gã nam tử trên mặt lại càng là hưng phấn ha ha ha gọi đi gọi nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy người này nam tử càng dỡ cười lớn nói ra ngươi gọi càng hoan căn bản lão ra lại càng sảng khoái ngươi tiếp tục gọi, gọi to hơn một tí để cho ta tới h ả o h ả o hưởng thụ hưởng thụ a tiểu hương nhìn thấy nam tử kia ánh sáng thân đánh tới lập tức nhắm mắt hét dầm lên nội tâm một hồi sợ hãi rồi sau đó lại để cho nàng kỳ quái chính là như thế nào hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh cũng không có cảm giác có người phanh chính mình lại để cho nàng có chút thấp t h ỏ n không yên a đột nhiên tiểu hương cố lây dũng khí mở mắt ra chứng kiến hết thẻ trước mắt lại bị hủ kêu một tiếng rồi sau đó nàng đại trứng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt coi như hoài nghi mình đang nằm mơ tiểu hương ngươi không có việc gì rồi một câu ôn hòa lời nói làm cho nội tâm sợ hãi tiểu hương một hồi ôn hòa cảm giác mình theo địa ngục lên tới thiên đường nàng ngơ ngác nhìn trước mắt một gã thanh niên đúng là nàng thiên hô vạn h oán hướng nhớ muốn công tử công tử ồ ồ tiểu hương chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn uy khuất mãnh liệt phốc mà đến chui đầu vào diệp thần lồng ngực một hồi thốt thít m ị non nàng muốn đem chính mình sở hữu tất cả lo lắng cùng sợ hãi cái kia trong tâm linh sợ hãi cùng thấp phỏng không yên đều khóc lên tại diệp thần trước mặt không cần che giấu tốt rồi tốt rồi đừng khóc diệp thần lời nói nhẹ nhàng an ủi mà bắt đầu nội tâm có chút may mắn may mắn trở về kịp thời nếu không t i ự u có việc rồi hắn nhìn thoáng qua t h ế trên mặt đất cái kia một gã nam tử trên cổ chính phun ra một cỗ sền sẹt huyết dịch đầu lâu lăn rơi xuống trong góc như vậy mặt hàng tại không hề phòng bị phía dưới tự nhiên bị diệp thần một đạo kiếm khí đập phát chết luôn tiểu hương nói với ta thần hi cùng thần phi hai người đâu này diệp thần lời nói nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy n h a tiểu hương đột nhiên tỉnh lộ kinh hoàng nói công tử ngươi nhanh đi cứu tiểu hi hắn bị một cái đường chủ mang đi ta nhìn thấy là tại phía đông cái kia một cái căn phòng lớn nội tốt ngươi trước ở chỗ này chờ chờ ta đừng sợ diệp thần phân phó một câu như vậy lúc này mới quay người theo cửa sổ bay vọt mà đi còn lại tiểu hương một người có chút sợ hãi nhưng là nàng rất kiên cường nhận thụ lấy một cái kinh nội chừng cái kia một cổ thi thể không đầu mới từ cửa sổ đi ra diệp thần t i u chứng kiến một đội thủ vệ từ tiền phương đi tới xoay người một cái tránh né ở đằng kia bên cạnh trên cây cột hắn nhìn xem chậm rãi đi qua một đám mười người thủ vệ theo những người này khí tức bên trên phân biệt ra được mạnh nhất đội trưởng cũng tự quỷ thể chín tầng đại đội trưởng vận khí thật sự là tốt một gã thủ vệ vừa đi vừa nói thầm một câu như vậy nỉ n ó n ó i vậy mà có thể được đến đường chủ thưởng thức đem một cái như nước trong veo tiểu mỹ nhân phân cho hắn thật sự là ghen ghét ta còn không phải sao phía trước một gã thủ vệ cũng vẻ mặt ghen ghét thầm nói các ngươi xem đường chủ cái kia một bên c ó lẽ đang tại hưởng thụ ôn hương n h u y ễ n ngọc đâu rồi cái này đại đội trưởng như thế nào không có động tính đâu này chẳng lẽ là hắn không được đều c ấ m miệng lại để cho đại đội trưởng đã nghe được coi t r ư ừ n g đầu của các ngươi cái kia một gã đội trưởng quát lạnh một câu như vậy mười người này đội ngũ chậm rãi đi qua tại một cái chuyển biến về sau biến mất ở chỗ này mà diệp thần tắt thì thân ảnh l ó e lên nhanh chóng tránh né lấy âm thầm thủ vệ hướng cái kia một cái cực lớn phòng ở phòng đi a ngươi đừng tới đây mới một lại tới đây nghe được theo trong phòng truyền ra một cái thanh thúy thanh âm lại tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi diệp t h ầ n biến sắc nghe xong đã biết rõ đó là thần h y thanh âm rất là hoảng sợ ha ha ha tiểu mỹ nhân ngươi đừng sợ ta sẽ chả còn thương ngươi đấy ngươi cũng sắp điểm theo ta đi lúc này theo trong phòng truyền ra một câu như vậy lời nói như là một loại bén nhọn vịt công âm thanh diệp thần theo cửa sổ khe hở bên trên chứng kiến một cái dáng người trung đẳng sắc mặt t à ác trung nhân nhân chính từng bước một hướng giường chiếu đi đến mà ở trên giường một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người chính có rút nhanh trong góc l ạ n h r u n g phát r u n g nàng đúng là thần hy giờ phút này thần hy là cỡ nào bất lực nội tâm tuyệt vọng duy có chính cô ta mới hiểu được ca ca của nàng đã bị đánh thành trọng thương giờ phút này có lẽ đã đi gặp cha mẹ của bọn hắn rồi cái này lại để cho tuổi còn nhỏ nàng làm sao có thể không bối rối cùng sợ hãi thiếu ra mau tôi cứu cứu thần hy thân hy cuối cùng tuyệt vọng sắp lại nghĩ tới thiếu gia của nàng cái kia chính là diệp thần rồi tại nàng xem ra diệp thần chính là nàng cuối cùng hy vọng là cái kia một căn duy nhất cây cỏ cứu mạng kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện sao chương 423, t r u n g phẩm quỷ khí cái này một vị lao nhân vừa xuất hiện ở đây ra khỏi thành nội cao thủ người không một không khiếp sợ mà ngay cả cái kia thành chủ đều có chút giật mình lao nhân kia thành chủ ly hỏa có chút giật mình dùng hắn quỷ anh cảnh giới thực lực vậy mà nhìn không thấu lao nhân này hơn nữa theo vị nào lao nhân trên người còn cảm nhận được một cỗ mánh liệt nguy cơ rất là khủng bố gia chủ người này rất khủng bố một gã trưởng lao sắc mặt khiếp sợ nói ra người này không thể địch lúc này đây đâu g i á hội có chút cổ quái ly hỏa một cái thanh âm g i à n mua truyền đến có thể gọi thẳng thành chủ đại danh người thật đúng là vô cùng thiếu nhưng lão nhân này lại rất tự nhiên hắn đúng là ly hỏa lão phụ một cái cường đại lão nhân giờ phút này một đôi đục ngầu trong con ngươi cũng là lóe da khiếp sợ hắn nói ra người này không giống tầm thường dùng ta đến xem cùng bổn ra những trưởng lão kia cũng không thua kém bao nhiêu ngươi cũng đừng đắc tội vị nào chính chủ p h ụ thân hài nhi minh bạch cách họa t h ầ n s ắ c rất cung kính nói ra người như vậy có thể tới ta ra khỏi thành tự nhiên sẽ không đi đắc tội chỉ là nàng chỗ cử hành lúc này đây đấu giá hội mục đích cũng có chút khó có thể suy đoán rồi tĩnh quan k ỳ biến lão nhân kia vừa nói xong t i u nhắm mắt dưỡng thần đi chút nào đều không có hứng thú nhìn cái gọi là đấu giá hội mà ở cái này một vị lão nhân bên người chính ngồi ngay ngắn lấy một vị lụa mỏng che mặt nữ tử theo cái kia một đôi linh động trong con người có thể nhìn ra hắn nghiên kỷ không phải rất lớn đúng là một thiếu nữ đáng tiếc Cái những à y một t i ế u n k h ô có chút này o nói c h u ệ n mà là ra ấ t nhạt lạnh nhìn h về p í trước thể một thân tiểu cửa có cùng cùng chỗ, chứng số. Nàng có thể cùng nhân này ngồi cùng một chỗ, chứng minh thân phận lão khỏi ô n người sáng suốt liếc có thể nhìn ra, xác định vững chắc là thành chủ con、gái. Những này g gái. thấp, suốt thể chắc chủ h liếc xác là có ra, ra k thành tất cả thế lực lớn đều đối với cái này đột nhiên mà hiện lão nhân rất giật mình lại càng không nói lầu hai mặt k h á c cường giả còn có một n g ụ m cái kia chút ít yên tĩnh đám người rồi nhưng là đã có một người chút nào đều không kinh hãi đó chính là đang ở bên trong phòng phong vông â n h ắ n chỉ ở cái này một vị lão nhân xuất hiện thời điểm có chút nhìn lướt qua tự mất đi hứng thú phản phất đối với cái này khủng bố lao nhân không có trông thấy cái này lâm mỹ tiên chẳng lẽ mục đích của chuyến này là quái vật kia phong vô ngân sắc mặt hiếu kỳ đây này lẩm bẩm một câu lại quỷ dị nở nụ cười thầm nói nhưng lại không biết cái này quái vật có thể đáp ứng hay không cái kia lâm mỹ tiên m ờ i có lẽ chắc có lẽ không đoán chừng cái kia lâm mỹ tiên phải thất vọng rồi ha ha hắn nghĩ đi nghĩ lại lại không hiểu cười rộ lên nhìn xem diệp thần chỗ gian phòng có chút cảm thán phong vô ngân đều nghĩ mãi mà không rõ cái kia diệp thần như thế nào thoát khỏi hóa ma nguy cơ hắn căn nay đã là một cái ma nhưng thì như thế nào khôi phục đây này hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu vị nào lao nhân sắc mặt thỏa mãn nói ra một câu như vậy nói ra thứ nhất kiện đấu giá vật phẩm là một kiện uy lực cường đại vũ khí là rất nhiều người đều truy cầu cường đại vũ khí các vị mời xem ông hắn vừa mới nói xong theo vung tay lên ông một tiếng một thanh cực lớn chiến đao xuất hiện mà một thanh này chiến đao có chút kỳ lạ toàn thân ánh sáng màu lam lập lòe mũi nhọn lung tùm mà ngay cả ở đây cao thủ đều cảm giác được lản ra một hồi đau đớn rất là kinh người cái này là một thanh trung phẩm quỷ khí uy lực cường đại cũng không cần ta nhiều lời lao nhân mà nói rất đơn giản khởi đập giá năm trăm vạn thượng phẩm tinh thạch v a n n lời này vừa ra lập tức điểm bạo tất cả mọi người nhiệt tình t ứ phương chuyển đến một hồi xôn xao rất nhiều người đều không ngờ tới thứ một kiện đồ vật dĩ nhiên cũng làm là một kiện trung phẩm quỷ khí cái này lại để cho nhiều người thiếu khó có thể tin dĩ nhiên là trung phẩm quỷ khí ký lâu muốn xuống tràn đầy đám người một hồi xôn xao có người ngược lại và một ngụm hơi lạnh những người này tự nhiên minh bạch cái gì là trung phẩm quỷ khí có thể toàn bộ ra khỏi thành cũng tìm không ra mười kệ ra cái này cũng đủ để chứng minh chân quý của nó rồi cái này là trung phẩm quỷ khí chuyến đi này không tệ a một vị lao nhân thần sắc rất kích động một cái kình đây này lẩm bẩm mà bắt đầu dường như chứng kiến cái này một kiện trung phẩm quỷ khí rất kích động đồng dạng kỳ thật rất nhiều người cùng hắn cả đời đều chưa thấy qua cái gọi là quỷ khí tối đa cũng t h i g u n g một ít hồn khí mà thôi khá lắm lâu hai phòng khách quý ở trong một ít ra khỏi thành thế lực lớn nhao nhao giật mình rồi nguyên một đám chừng tó mắt bọn hắn cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ là một kiện trung phẩm quỷ khí đây chính là chỉ có những cái kia đại gia tộc ở bên trong mới có bọn hắn tuyệt đối là không có đấy bảy trăm vạn một cái kích động thanh âm thình lình truyền ra làm cho vô số người xoát xoát nhìn lại chỉ thấy lầu hai trong một gian phòng đang có một người trung niên kích động sắc mặt bọ bừng đại thanh bang lúc này đang ở lầu ba diệp thần lông mày nhân lại đánh giá cái kia một trung n i ê n nhân rồi sau đó hắn liền phát hiện tại trung n i ê n nhân kia bên người đang có lấy vài tên khí tức cường đại nhân v ậ t tồn tại tựa hồ quá nhiều cao thủ không y tá tám trăm vạn lại một cái kích động thanh em b uống lên có người nhìn lại mới phát hiện là dựa vào gần đại thanh bang chỗ một cái phòng mà diệp thần cũng không phải là rất hiểu rõ cái này cái thế lực rồi một mực đều không có thời gian đi giải những này duy nhất biết đến trong nhóm thế lực t i ể u là đại thanh bang huynh trưởng người kia là hồ bạch cạn bang ban g chủ cùng đại thanh giúp một cấp bậc hai bang đều là đối địch tồn tại lúc này thần phi ở một bên là diệp thần giới thiệu mà bắt đầu này mới khiến diệp thần có chỗ hiểu rõ nhưng lại chưa từng có hơn đi chú ý dùng hắn hiện tại tự nhiên sẽ không lại đi chú ý những này trong tiểu thế lực duy nhất có thể làm hắn để ý đúng là những cái kia đại gia tộc rồi chết tiệt đại thanh bang trong phòng bang chủ địch thanh sắc mặt dữ tợn quắp ta xuất chín trăm vạn thượng phẩm tinh thạch ta ngược lại muốn nhìn ngươi hồ bất cản giúp có thể cầm đi ra không h thư l ệ n h một tiếng chuyển đến nói ra một nghìn vạn thượng phẩm tinh thạch k h í bốn phía chuyển đến một hồi mãnh liệt và hơi lạnh tri âm lâu một đám người một hồi bạo động đều bị cái số này cho hù đến rồi bọn hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tinh thạch đều bị những thế lực này giàu có trình độ cho kinh hãi đến rồi những thế lực này tựa hồ có chút bành trướng lúc này tại lầu ba mấy đại gia tộc ở bên trong cả đám đều nghĩ đến như vậy một cái ý niệm trong đầu tựa hồ cảm thấy những thế lực này đều có chút bành trướng rồi cảm thấy phải hay là không có lẽ phóng vừa để xuống chất béo là những thế lực này giảm béo là có lẽ gọn một nạo miễn cho những người này đều cới trên đầu đến rồi một vị tần gia trưởng lão đạ mặt nói không sai tần gia mấy đại trưởng lão nhao nhao tán thành cả đám đều cảm thấy những thế lực này gần đây náo thật sự quá dữ tợn từ khi trải qua một lần ác quỷ cướp sạch về sau Ra khỏi h t à những nội tất cả thế lực lớn đều tổn thất thẳng trọng, tất thế thất cả lực h đều mà người à y t r o n nhóm Những n thế thì thừa cơ chiếm đoạt quật khởi. tắc đoạt lực cơ g này thực không thành thật một chút thiên gia gia c h ủ t thì thào một câu nói đợi đấu g i á hội q u a đi, phái người đi gõ gõ thoáng một phát miễn cho bọn hắn quên ra khỏi thành ở bên trong ai mới là chính chủ nên như thế những n à y thiên gia cao thủ n h a u n h a u đồng ý cùng tần gia đồng dạng đều muốn bóc lột những này trong nhóm thế lực rồi bọn hắn cảm thấy ra khỏi thành t i ự u mấy đại gia tộc cũng khó khăn dùng thừa nhận những thế lực này muốn phải phi thăng mà đến bình khởi bình tọa cái kết quả thực tự là vọng tưởng chuyện như vậy là những n à y đại gia tộc khó có thể dễ dàng tha thứ đấy tự nhiên muốn bóc lột thoáng một phát những thế lực này rồi mà những cái kia trong nhóm thế lực không chút nào biết rõ mấy đại gia tộc chính em thầm quyết định chờ thêm sau muốn bóc lột bọn hắn những thế lực này thật có tiền a thân h i một hồi cảm thán khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ngạc nhiên nói ra ta cho rằng huynh trưởng cướp sạch cái kia một cái đại thanh bang về sau tự không có nhiều tiền như vậy rồi không ngờ tới vậy mà còn có thật sự là quá giàu có rồi m ộ i mội, n g ư ờ i đây cũng không biết thân phi lại nở nụ cười nói ra ta cảm thấy được cái này nhất định là những thế lực này tại gần đây mới điên cuồng chiếm đoạt hắn thế lực của hắn mà hình thành hiện tại cái dạng này dường như bành trướng vô cùng nhiều bọn hắn đó là sớm muốn chết diệp thần hờ hứng nói một câu nói ra toàn bộ ra khỏi thành thế lực đã sớm định hình t i ê u thành chủ cùng mấy đại gia tộc cầm giữ những thế lực này vĩnh viễn đều khó có khả năng c a thời có cái manh mối cũng sẽ bị mặc sát thật sự chính là thần phi s ắ c mặt một hồi giật mình tựa h ồ nghĩ tới điều gì lại không có nhiều lời những thế lực này cùng hắn lại không có sao hắn còn ước gì cái kia đại thanh bang như vậy hủy diệt đây này tốt, vị nào khách quý suất một nghìn đến, vị nào lao nhân có chút kinh vị lao chút có ngạc nói một câu, trăm a hồ cũng không cũng a ra kia nho nhỏ ra khỏi thành ở trong, còn có những khỏi thế cái tiểu ở có lực v ậ vạn địch thanh sắc mặt dữ thợ cơ hồ là gầm hét lên đấy hiển nhiên rất phẫn nộ giờ phút này hắn không chút nào nhớ rõ lầu ba những cái k i a đại gia tộc một cái đều không có lên tiếng nếu là lên tiếng ở đâu còn có phần của bọn hắn gia chủ chúng ta không cạnh tranh sao tại tần gia tam trưởng lao có chút nghi hoặc hỏi một câu xác thực trong nội tâm có chút khó hiểu các trưởng lao khác ở bên trong duy có đại trưởng lão hơi chút thanh tình một ít dường như suy đoán đến cái gì tự nhiên không có nhiều lời thứ nhất kiện tựu là trung phẩm quỷ khí ngươi có bao nhiêu tiền đi cạnh tranh kế tiếp bảo vật tần phong trả lời rất dứt khoát làm cho mấy đại trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ lại khí bọn hắn liếc mắt nhìn nhau mới đột nhiên hít một hơi hơi lạnh có chút hoảng sợ run dày lên cái này tưởng tượng cũng có thể thấy được lâm thị thương hội lúc này đấu giá hội muốn rất cường đại thứ nhất kiện t ự là trung phẩm quỷ khí chưa cái kia kế tiếp sẽ là cái gì những này đại gia tộc đều thập phần k h ô n khéo kế tiếp nhất định còn có càng đồ tốt hiện tại t i ể u tranh đoạt vậy cũng hứa kế tiếp xuất hiện bảo vật t i ể u khó có thể tranh đoạt cái này lâm thị thương hội thật sự là quá kinh khủng thành chủ ly hỏa sắc mặt rất nghiêm túc lẩm bẩm nói nếu không có cường đại như vậy thương hội lại thế nào cầm x u ấ t những vật này xem ra lúc này đây có cạnh tranh rồi phía trước đồ vật đừng đi để ý tới ngươi t i ể u đoạt được á p chục cái kia một kiện đồ vật là tốt rồi lao nhân kia đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy áp chục á c h hỏa thân sắc xứng sở đón lấy một hồi giật mình nói ra hài nhi minh bạch nhất định đoạt được cái k i a m ộ t cái áp trục cho hay vật gì đó khác t i ự u lại để cho mấy đại gia tộc đi tranh đoạt ta cái này vị thành chủ muốn cấp lấy áp trục đồ vật nhưng là gia tộc khác cũng không phải đồ đần tự nhiên có thể nghĩ đến cái này mấu chốt bọn hắn cả đám đều có chút kích động cùng mong đợi đến cùng cái gì là áp trục đồ vật đâu này cái này lâm mỹ tiên thật sự là không giống tầm thường giờ này khác này mà ngay cả diệp thần đều không thể không thận trọng lên theo thứ nhất kiện xuất r a đồ vật đến xem cũng đủ để chứng minh cái kia một cái nữ nhân thật đúng không đơn giản chương bốn trăm hai mươi bốn đáp ứng không xuệ kiện vật phẩm thứ nhất t i ể u hù dọa một c ô sóng lớn khiến cho mọi người khiếp sợ rồi sau đó sôi trào những cái kia trong nhóm thế lực n h a u n h a u tranh đoạn đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị đại thanh bang dùng hai nghìn vạn thượng phẩm tinh thạch cho cầm xuống đến cái này đại thanh bang tài lực lại để cho những gia tộc kia đều có chút ngạc nhiên đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a dùng bọn hắn những gia tộc này thu nhập đến xem tôi thiểu muốn ba năm thu nhập cái này muốn nhiều khủng bố hh lúc này đại thanh bang trong phòng địch thanh chính ôm cái k i a một kiện mũi nhọn đ u n t ù n quỷ khí một hồi đắc ý hắn nhìn bên cạnh cái k i a một cái cùng hắn tranh đoạt hồ bè cạn bang ban chủ vừa nhìn thấy cái k i a tái nhợt sắc mặt trong nội tâm tịu i một hồi khoan khoái dễ chịu chúc mừng kiện vật phẩm thứ nhất tìm kỳ chủ vị nào lao nhân nhàn nhạt cười nói kỳ thật kiện vật phẩm thứ nhất tại lao phu trên người nhưng kế tiếp vật phẩm tịu i không tại lao phu trên người cho mời kiện vật phẩm thứ hai hắn mà nói vừa dụng lập tức đưa tới mọi người chú ý nguyên một đám đồng loạt nhìn lại chỉ thấy một ga mỹ mạo như hoa thiếu nữ chính bưng lấy một trương t hắn bên trên tắc thì đang đắp một khối đỏ tươi tơ lụa kiện vật phẩm thứ hai là một kiện chiến giáp dầm dầm v o hào vị nào lao nhân co lại màu đỏ tơ lụa dầm dầm v o hào thoáng một phát một kiện mới tinh mà tình mị chiến giáp hiện ra ở mọi người trước mắt chỉ thấy đây là một kiện vẫy cá chiến giáp toàn thân thanh huy nhấp nháy hào quang trói mắt khí tức thân bí các vị đây là một kiện trung phẩm quỷ khí chiến giáp lao nhân mà nói rất kinh người khí cái gì tất cả mọi người sắc mặt chấn động đều bị một câu như vậy lời nói cho sợ ngây người cả đám đều có chút khó tin bọn hắn gặp đạo quỷ khí vũ khí còn có thể nói đi qua nhưng là chiến giáp vật này cũng có chút khó khăn bởi vì rất khó khăn chế tạo dĩ nhiên là một kiện trung phẩm quỷ khí chiến giáp có người ngu ngốc đây này lẩm bẩm mà bắt đầu có chút không dám tướng tin vào hai mắt của mình vương tin đây là thật mà lâu một sở hữu tất cả có thể người tiến vào đều là một ít có kiến thức người tự nhiên rất rõ ràng chiến giáp c h â n quý tốt một cái lâm thị thương hội lúc này mấy đại gia tộc có chút không bình tĩnh rồi đều bị cái này một kiện chiến giáp cho kinh đến rồi nguyên bản còn muốn bảo trì bình tĩnh chờ đợi đáng tiếc Tựa h mấy đại trưởng lão nhao nhao phụ họa đều đối với cái này một kiện chiến giáp có chút ý động rồi đáng tiếc cái kia tần phong tuy nhiên tâm động nhưng lại không có chút nào tỏ thái độ hắn chằm chằm vào cái kia một kiện chiến giáp cuối cùng nhất lại lắc đầu bung tha cho cảm thấy kế tiếp đồ vật nhất định rất trần quý như vậy lãng phí ở mở đầu cũng có chút không thể làm rồi cùng bọn họ đồng dạng thiên gia cũng là không có động nhưng là trần gia cùng lý gia lại bất đồng hai nhà bọn họ từng người đều quan hệ thông gia tần gia cùng thiên gia cái này hai đại gia tộc tự nhiên không có bọn hắn như vậy bình tĩnh thật sự ý định muốn xuất thủ lên giá một nghìn vạn thượng phẩm tinh thạch lão nhân kia thản nhiên nói xuất một câu không chút nào không nói mỗi lần đấu giá là bao nhiêu chỉ là nói xong cũng đứng ở chỗ này hắn một câu nói kia vừa ra làm cho ở đây không ít người mãnh liệt và hơi lạnh cảm giác trái tim muốn bạo chết rồi quả thực cự là quá kinh người lên giá một nghìn vạn lâu mua xuống có người suýt nữa không có ngất đi cái giá tiền này thật sự là quá cao bọn hắn những người này coi như là bận rộn cả đời cũng khó khăn dùng nhìn thấy nhiều như vậy tinh thạch khó có thể tưởng tượng một kiện chiến giáp vậy mà như vậy đắt đỏ không phải bọn hắn có thể tiêu thụ được rất tốt đấy hai nghìn vạn một cái kích động thanh â m truyền đến diệp t h ầ n phát hiện đúng là mới cạnh tranh thua trận cái kia một cái hồ bài căn rút đáng tiếc hắn chỉ liếc mắt nhìn t i ể u không hề chú ý trong lòng nghĩ lấy hắn nhất định lại phải thất vọng rồi hử quả nhiên một cái hư lệnh truyền ra lầu ba có người hô lên một câu nói ra ta lý ra xuất bốn ngàn vạn tinh thạch ngươi xác định còn muốn theo chúng ta tranh đoạt sao đáng giận cái kêu một gã hàn hải bang chủ sắc mặt tâm trầm một hồi do dự nhưng là cuối cùng nhất hay là bông u thá cho hắn có chút bất đắc dĩ mặc dù hiện tại thế lực bành trướng không ít nhưng là còn là không thể nào cùng những n à y đại gia tộc đối kháng không chỉ mà còn là tài lực mà ngay cả thực lực cũng giống như vậy ta trần gia xuất năm nghìn vạn trần gia người không cam lòng lạc hậu cũng hô lên như vậy một cái giá trên trời tựa h ầ nguyện nhất định phải có mà lý ra cũng là không chút nào lại để cho rất nhanh hai nhà thự là một kiện chiến giáp tiến hành một lần kịch liệt tranh đoạt ngươi tới ta đi đấy rất náo nhiệt một vạn cực phẩm tinh thạch đột nhiên lý thừa phong có chút cam thức hô lên một câu như vậy kinh người lời nói đến mà ngay cả tần gia cùng thiên gia đều có chút giật mình rồi không ngờ tới cái này lý g i a vậy mà có thể ở dưới cái này vốn gốc rất kinh người xem ra lý thừa phong là hạ vốn gốc rồi tần phong có chút cảm thán nói ra vậy thì giúp hắn một bà dù sao cũng là anh vợ không phải hắn mà nói kỳ thật cũng là mọi người muốn ấy dù sao lý ra là tần gia thân gia gia chủ phu nhân thế nhưng mà lý thừa phong em gái ruột như vậy một cái bề bộn hay là nhất định phải giúp đấy cái này là quan hệ thông gia chết tiệt lý thừa phong trần hổ có chút tức giận khe nói t i ê u tặng cho ngươi rồi mới đệ nhị kiện mà thôi kế tiếp nói không chừng còn có rất tốt đấy đến lúc đó ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đoạn chúc mừng lý gia gia chủ thành công lấy được cái này một kiện t r u n g phẩm quỷ khí chiến giáp cái này một vị lão nhân đột nhiên vô án định g i a g i a lại để cho người có chút ngạc nhiên im lặng đâu ra không phải muốn ba định mới có thể lấy sao những người này đều không rõ cảm giác phải hay là không có chút trò đùa rồi trong trường hợp đó lại không người đi nói cái gì thú vị đầu g i á hội diệp thần một bên nhấm nháp hương n ồ n g quỷ trả một bên nói thầm một câu như vậy tựa hồ suy đoán đến cái gì theo vị nào lao nhân dường như không để ý trong lúc biểu lộ hắn có thể suy đoán đến người ta căn bản là không để ý những vật này rất có trước rồi thần phi huynh m g ộ i hai người hoàn toàn bị sợ ngây người những gia tộc này tài lực to lớn quả thực tựu i là quá kinh người bất quá diệp thần lại không có ý nghĩ này với hắn mà nói muốn tiền tài hay là rất đơn giản đấy kế tiếp cho mời k i ệ n vật phẩm thứ ba. là o nhân m nói r ấ thực ngắn gọn, k i mọi người tầm đều lên, nhiên lại. Thấy, lại thiếu đi tới, mọi người cái kia Kiểu ế n nhức lên, ngạc nhìn nữ chân thành nhưng nhẹ nàng nhìn bên trên cho Chỉ cô cả của sắc, chỉ chầm chầm c thấy, khay phẩm, tầm một xem màu rất tất tơ vật đều đẹp đỏ lụa. là vẻ phẩm hồn đan lão nhân cầm lấy một cái tinh mỹ cái chai nói ra đây là lớp mười t ự c phẩm tu luyện đang ăn dược có thể đơn giản lại để cho quỷ khí cảnh giới người tấn cấp quỷ nguyên cảnh giới chỉ có mười hạt mỗi một hạt giá bán một ngàn t ự c phẩm tinh thạch trứng mắt cái này một cái nho nhỏ cái chai có chút khát vọng mãnh liệt bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng tu luyện gian khổ nếu là cái này đan dược thật có thể có mạnh như thế hiệu như vậy t i ể u có tranh đoạt tất yếu rồi là gia tộc hậu bối cần phải đoạt được bình đan dược này thiên gia gia chủ lên tiếng mà cái k i a một gã tổng quản tắc thì sắc mặt kinh h ỉ một hồi tràn đầy tự tin hắn tự hồ đối với chính mình thiên gia rất tự tin cảm thấy cái này nhất định là bọn hắn đoạt được mà ngay cả tần gia đều không để vào mắt mười vạn cực phẩm tinh thạch cái này một gã tổng quản lợi nói vừa ra suýt nữa đem thiên g i a mấy vị lão nhân cho kinh hại p h u nước n quả thực t i ự u l à lẽ nào lại như vậy những trưởng lão này nhao nhao trận mắt nhìn nguyên một đám chừng mắt cái này tổng quản tựa hồ ngươi không để cho cái giải thích t i ự u m u ô n giáo hơn hắn rồi thiên sơn thần sắc xứng sở đều có chút kinh ngạc thằng này ngược lại tốt vừa ra khỏi miệng chính là một cái giá trên trời một vạn cực phẩm tinh thạch cái tiết nhưng chỉ có ngàn vạn thượng phẩm tinh thạch a hắn mở miệng t i ự u là mười nghìn vạn thực sự quá kinh người cái này thiên ra thực có căn đảm hạ vốn gốc ca tần gia gia chủ có chút kinh ngạc nói thầm một câu lại cười lạnh nói đan dược tuy nhiên tốt nhưng là ai cũng không biết cái kia lâm thị thương hội kế tiếp sẽ xuất ra cái gì đó ta tần g i a đệ tử không thể luôn dựa vào đan dược đến tấn cấp như vậy cũng có chút không ổn rồi mười vạn cực phẩm tinh thạch còn có tăng giá đấy sao lão nhân mà nói có chút kỳ quái tựa h ồ tại hiếu kỳ những thứ khác mấy đại gia tộc như thế nào không cạnh tranh đâu này kỳ thật thành chủ ly hỏa vừa vặn cười nhìn xem thiên gia hắn tuy nhiên cũng tâm động nhưng là tuyệt đối không nghĩ muốn đan dược cho hậu bối tấn cấp ý định thành g i a o lão nhân kia rất dứt khoát một cái hòa âm phán một phát nhất thời làm thiên gia người trợn tròn mắt bọn hắn đồng loạt c h ầ m c h ầ m vào cái kia một cái tổng quản tựa hồ suy nghĩ như thế nào hảo hảo b ả o chế hắn mới tốt gia chủ đó là gia tộc khác bị sợ đến rồi cho nên mới có thể một lần hành động cấp lấy cái kia một lọ đan dược cái kia tổng quản như thế nói ra một câu như vậy coi như số người gặp may mấy đại trưởng lão nhìn xem thiên sơn gật đầu từng người thầm hận nói thầm lấy làm hắn một cái tổng quản âm thầm ngắt một bà đổ mồ hôi hắn kỳ thật cũng là có chút hối hận không ngờ tới cái kia tần ra cùng thành trụi vậy mà không cạnh tranh làm hại hắn suýt nữa muốn xong đời kế tiếp cái này một kiện bảo vật có thể nói vô cùng hiếm thấy lúc này vị nào lao nhân tiếp tục lên tiếng khiến cho mọi người rất hiếu kỳ tâm mà ngay cả diệp thần đều có chút ngạc nhiên suy đoán rốt cuộc là vật gì tốt nhưng có thể khẳng định chính là nhất định không thể so với phía trước trinh lệnh đây là một sách tam phẩm quý sách lao nhân mà nói tựu như sấm sét bình thường nổ t u n g kinh hại tất cả mọi người một hồi đầu góc choáng váng phản phất tìm không thấy đông nam tây bắt rồi bọn hắn đ ầ y trong đầu đều là một câu kia cực phẩm quỷ thuật lời nói lại không có ý nghĩ a khác đều bị chấn chợn mắt ba tam phẩm q u sách có người cà lăm thì thào một câu rất là rung động nghĩ đến cái này tam phẩm q u ý sách dường như tại mấy đại gia tộc ở bên trong cũng không nhiều gà ý nghĩ này tựu mọi người có chút giật mình nguyên một đám lửa nóng chừng mắt cái kia một cô thiếu nữ xác thực nói là trong tay sự vật gia chủ tranh đoạt sao lúc này tần ra mấy vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra một câu tựa hồ đang suy nghĩ rốt cuộc muốn đ ừ n g a bọn hắn có chút khổ não lúc này mới mấy thứ đồ đạc đều làm bọn hắn rất động tâm doài cái này muốn hay không đều thành vấn đề rồi tần phong sắc mặt một hồi do dự vừa muốn nói chuyện trong trường học đó một bên một mực yên tĩnh tần nguyệt lại mở miệm phụ thân tần nguyệt có chút trầm âm mới lên tiếng ta tần ra quỷ thuật tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là cũng đầy đủ hiện tại hậu bồi đám đệ tử tu lệ rồi cái này một sách tam phẩm quỷ sách muốn tới cũng không nhiều lắm tác dụng cũng tịu i ba lượng người có thể có cơ hội tu hành nhưng lại không nhất định có thể tìm hiểu đi ra như vậy cũng có chút không tất yếu lãng phí nguyệt nhi nói rất đúng tần phong đông nhiên tỉnh ngộ cười nói suýt nữa bị mê hoặc ta tần ra hôm nay đã đến có thể đạt tới đ ỉ n h phong nhiều một sách tam phẩm quỷ sách tuy nhiên nội t ì n h trả lại thêm một điểm nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng mua lại tịu là lãng phí tần ra mọi người nhao n h a u tỉnh n g ộ lại có chút ngạc nhiên nhìn xem tần nguyện không nờ tới nàng thậm chí có như vậy kiến thức Chương 425, bằng hữu bằng lao â m mỹ tiên biến h ó l nhân kia thần sắc thỏa mãn nhìn xem những n à y ra khỏi thành gia tộc đều rất giật mình trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu cái này một sách tam phẩm quý sách là ghi lại lấy một quyển sách về điên ma đao nguyên vẹn quý sách lên giá là một vạn cực phẩm tinh thạch lao nhân lời mà nói làm cho bốn phía một hồi yên tĩnh không có người phát ra chút nào thanh âm vừa mới bắt đầu hắn còn có chút đắc ý có lẽ những n à y hương ba lào nhất định là bị kinh choáng sự phát hiện này giống như lại để cho vị nào lão nhân hiếm thấy có chút xấu hổ cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nho nhỏ ra khỏi thành người vậy mà không có thèm cái này ách cục lão nhân kia có chút ho khan một tiếng mới lên tiếng các vị đây chính là tam phẩm quỷ sách là nguyên vẹn tu luyện chi thuật các vị ngàn vạn cũng đừng bỏ lỡ tứ phương một hồi im ắng đấy lâu một những người kia bày n h a u n h a u đưa mắt xem ra chỉ mong mọi những gia tộc kia nhanh lên tranh đoạt bất quá đáng tiếc chính là mấy đại gia tộc đều đồng dạng rất t i ê n tĩnh không người mở miệng mà ngay cả cái kia thành chủ cũng giống như vậy q u ỷ sách diệp thân sắc mặt kinh ngạc đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy q u ỷ sách lần thứ nhất tại tần gia c h ỗ đó mà giờ khác này cái này lâm mỹ tiên vậy mà xuất ra như vậy vẫn hiếm hoi đến đấu giá bất quá vừa nghĩ tới người ta thần bí tự không hề kinh ngạc Giang giác. Huynh trưởng. vì cái gì không có người hô giá đâu này thần h i một bên gặm một quả linh quả vừa nói thần phi cũng rất là hiếu kỳ hỏi huynh trưởng chẳng lẽ là những cái kia đại gia tộc đều trứng mắt thú vị diệp thần tắc thì mỉm cười nói ra có lẽ tại người ta trong mắt những này quỷ sách t i ể u là một ít mặt hàng phổ thông ra khỏi thành hay là quá nhỏ các người muốn đưa ánh mắt đều phong xa huynh trưởng chúng ta đã biết thần phi hai người thần sắc chấn động nhao n h a u nghiêm túc trả lời hiển nhiên đối với diệp thần mà nói rất là tán thành hai người cũng biết diệp thần theo như lời đều là là bọn hắn tốt tự nhiên không có không nghe đạo lý mà hắn mà nói tắc thì làm cho bên người hai gã thị nữ có chút tò mò ngạc nhiên dò xét cái này người áo đen các nàng cảm giác được chính mình tiểu thư coi trọng người tựa hồ còn thật không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy vậy mà biết rõ quỷ sách tại các nàng trong mắt bất quá là rất bình thường một ít gì đó mà thôi thật sự là thú vị lúc này tại mặt khác một bên phong vô ngân suýt nữa không có c ư ờ i phun hắn có chút cảm t h ắ n nói cái này lâm thị thương hội thực sẽ kiếm tiền một ít phế phẩm đồ đạc vậy mà ở chỗ này bàn cái hơn mười vạn cực phẩm tinh thạch ta phải hay là không cũng cầm chút ít rách dưới ra bán hắn đột nhiên nói thầm một câu như vậy thôi được rồi phong vô ngân có chút cười khổ lắc đầu nỉ h non nói chuyện này hay là đừng làm tốt miễn cho nữ nhân kia nói ta đoạt việc buôn bán của nàng như là nói như vậy thì phiền thoái không ai muốn một cái kỳ quái thanh âm truyền đến cái kia lý thừa phong có chút khó hiểu hồ các ngươi đều đừng ta đây lý ra suốt một vạn cực phẩm tinh thạch mua giờ phút này nguyên một đám ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại khiến cho mọi người đồng loạt xem ra mà ngay cả diệp thần cũng có chút ít kinh ngạc hắn có thể khẳng định mà nói cái này lý ra lúc này đây đã kiếm được cái kia một cái l ã o nhân tuyệt đối trước tiên quyết định cái này nhất tông mua bán t ố t cái này một sách chân quý quỷ sách t i ể u thuộc về lý ra chúc mừng chúc mừng quả nhiên lão nhân kia con ngươi sáng ngời rất nhanh quyết định hạ lúc này đây giao dịch hắn liền các loại đều không các mặt khác người hô giá trực tiếp đem cái này tại mọi người thấy đến rất chân quý quỷ sách bán đi mới giá quy định một vạn t ự c phẩm tinh thạch giờ này khác này tất cả mọi người trận tròn mắt một hồi không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều không nờ tới như thế nào cái kia lý thừa phong mới vừa ra khỏi miệng vậy thì thành ra o rồi phải hay là không phạch phạch đùa giỡn hơi có chút cái này cũng được lý thừa phong h á hốc mồm lẩm bẩm nói ta chính là một câu vui đùa làm sao lại mua được tại hắn có lẽ chỉ cần mình mới mở miệng hắn gia tộc của hắn tuyệt đối bộc phát thế nhưng mà cái này không đúng như thế nào lao nhân kia cũng không đợi chờ một chút tự quyết định chính mình mua lại rồi hả ách tần ra người triệt để im lặng ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đấy đều một hồi không phản bác được bọn hắn hâm mộ nhìn xem cái kia ha hốc mồm lý thừa phong trong nội tâm có chút hối hận mới có lẽ hô một hô mười đúng à. vị nào lao nhân âm thầm một vòng mồ hôi lạnh có chút may mắn quét một hẻo lánh liếc chỗ đó đang có một cái tôn quý nhất phòng mà tại người ở bên trong đúng là cái kia một cái lâm mỹ tiên giờ phút này sắc mặt không có chút nào chấn động diệp thần duy nhất lại để cho nàng chú ý đấy cũng chỉ có diệp thần người này rồi trước một lần nhìn thấy còn không có gì nhưng hôm nay lại một lần nữa sau khi thấy được nàng tự triệt để c h ấ n kinh rồi cho tới bây giờ không muốn qua một người có thể tấn cấp nhanh như vậy hơn nữa khí tức biến hóa rất lớn ta làm như thế nào lôi kéo ngươi thì sao lâm Mỹ tiên người đẹp nhân lại lẩm bẩm nói ngươi nói mục đích của ta quá mức rõ ràng mới khiến cho ngươi cự tuyệt cái k i a n ế u là ta thiệt tình với ngươi giao một người bạn như vậy sẽ như thế nào nàng đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người lúc này mới hoàn toàn tỉnh lộ lại chính mình cho tới nay tựa hồ cũng đi lầm đường nàng m ư ờ i năm này một lòng chỉ muốn lôi kéo một ít quỷ tài muốn tại phù hợp thời điểm trợ giúp chính mình nhưng lại không muốn qua lôi kéo mà đến thật sự sẽ thiệt tình trợ giúp nàng sao bằng hữu lâm ý tiên một hồi xuất thần lẩm bẩm nói Ta t lâm i ê nàng ư này này, nợ h thật h ư k nụ cười mười mấy năm qua lần thứ nhất cười như vậy vui vẻ cái này là lần đầu tiên giờ phút này diệp thần giống như có chỗ cảm giác có chút quét qua lập tức xứng sở phát hiện cái kiêm một cái tôn quý trong phòng cái kia lâm mị tại diệp thần xem ra chỉ cần không đến tính toán hắn cái kia cái gì cũng tốt nói nếu thật như cái kia một cái kiếm ma đồng dạng vậy thì dùng kiếm trong tay mà nói lời nói kế tiếp vị nào lao nhân một kiện lại một kiện lấy ra có làm cho người một hồi ngạc nhiên mà có thì còn lại là một hồi y ê n tĩnh không có người mở miệng bởi vì những vật này xuất hiện lại để cho những gia tộc kia đều chết lặng bọn hắn đột nhiên cảm giác được phải hay là không cái này ra khỏi thành quá nhỏ rồi cái này tại sao có thể có nhiều như vậy hiếm có đồ vật xuất hiện đâu này tại nơi này trong lúc không ít thế lực cũng tranh đoạt không ít đồ đạc có thể những cái kia đại gia tộc lại kỳ quái hơn nữa rồi bọn hắn căn bản ngay cả động cũng bất động thoáng một phát Tự hồ không có trông thấy những vật này đồng dạng, không hề tranh đoạt tâm tư.、Sự、phát tiểu Sự hồ không những không hề hiện như đồng này dạng, này giống có lúc ạ i kia để cho láo nhân kia có c nhân h láo t vật nóng nảy, nếu những này đều bán không đều là đ ư ợ cái của kia vị trí h ắ này đã có thể khó thể t bảo o n h u n h thần r ư người ở n n g mua ữ n này này, g gì? tài tới t làm liệu cái Lúc h hy có chút ít tò mò nhìn trước mắt một đống tài liệu cái gì cũng có nhưng so nàng b á i kiến muốn cao cấp hơn nhiều mà diệp thần chứng kiến có những này luyện khí tài liệu tồn tại mà những cái kia đại gia tộc đã đừng tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi lấy ra luyện tập luyện khí kỹ xảo diệp thần nhẹ nhõm nói một câu suýt nữa không có dọa ngất cái kia hai người thị nữ lời này t i ể u quá kinh người các nàng thế nhưng mà rất rõ ràng những tài liệu này tuy nhiên không phải đa bà quý nhưng là tại trong đại thành thị cũng là rất khó mua được đấy mà diệp thần vậy mà nói lấy ra luyện tập người đi theo lâm mỹ tiên nói những tài liệu này như còn nếu như mà có trực tiếp cho ta thì tốt rồi có lẽ những cái kia đại gia tộc tâm tư không tại những vật này lên diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến vâng công tử một gác thị nữ thần sắc k h ẽ động không người sau khi hành lễ mới quay người đi ra khỏi cửa nàng bước chân rất nhanh bản thân thực lực cũng rất c ư ờ n g tự nhiên mấy hơi thở t i ể u đi tới lâm mỹ tiên trong phòng nói một món đồ như vậy sự tình a lâm mỹ tiên nghe xong có chút trầm âm mới hỏi nói ngươi nói là diệp thần muốn mua xuống sở hữu tất cả nguyên vật liệu đây là hắn chính miệng nói sao đúng vậy thiểu thư cái kia thị nữ rất cung kính nói ta đã biết ngươi đi về trước đi lâm mỹ tiên khẽ gật đầu phất tay lại để cho cái kia thị nữ sau khi rời đi mới nhìn lấy diệp thần cái kia một bên trong lòng hắn thì là tự hỏi không có bao lâu nàng ngượng u ấ t một cái tinh xảo ngọc dám hướng trong đó đánh một đạo linh quang cựu không có nhiều để ý tới ân giờ phút này vị nào lao nhân thần sắc đống nhiên khẽ động đón lấy một hồi hiểu rõ hắn có chút đ ả o qua lâm mỹ tiên chỗ gian phòng rồi sau đó mới như có điều suy nghĩ nhìn diệp thần liếc lại cũng không nói gì kế tiếp phàm là có quan hệ luyện khí hoặc là mặt khác thuộc về tài liệu đấy hắn đều không có lại lấy ra tựa hồ không còn có tài liệu muốn đấu giá đồng dạng đáng tiếc duy có chính hắn mới rõ ràng cái kêu bất quá là ông chủ muốn đem những tài liệu này đưa cho cái kia một cái áo đen thanh niên các vị lao phu có lẽ Các người hẳn lúc à này, gặp những nhiều h vật có c t mệt mỏi. Nhân kia mỉm kia Lao nhân ư ờ i này ó đó, tiếng nói một chuyến, nói i rồi tiếng hiện tại, đầu giá một một phẩm, m vật thế câu, chuyến, sau đầu ra, đồng dạng vật phẩm, thế nhưng mà một cái chính thức thứ tốt, t cái chính u ệ t đối lại để lại cho các c h vị u y ế nguyên đi này n k h ô tệ. Cái gì đó? Lúc gì g đó? này, n vốn cả chút không yên lòng mấy đại gia tộc người nghe xong nhao nhao tinh thần chấn hưng lòng hiếu kỳ của bọn hắn cũng bị câu được đi ra cảm giác lao nhân kia hẳn không phải là lừa dối người mà là thực sự thứ tốt muốn đi ra lần này cái kia lâm mỹ tiên lại muốn lấy cái gì lừa dối người tại một cái ghế lô ở trong phong vô ngân có chút n h ả m chán đích nói thầm cảm giác đều nhanh muốn ngủ rồi hắn liên tiếp ngáp nhưng thật ra là n h ả m chán bố trí dùng hắn bản thân tu vi như thế nào lại cảm thấy khốn đâu này nữ nhân kia lúc này đây lại cầm cái gì đó đi ra cùng lúc đó diệp thần cũng có chút tò mò mà bắt đầu theo cái kia một cái tràn đầy tự tin lao nhân trên mặt suy đoán đến lúc này đây hẳn là một độ tốt bất quá hắn cũng không có để ý nhiều bởi vì có thể làm cho hắn vừa ý mắt thật đúng là không nhiều lắm rồi có nhiều thứ mặc dù là lại chân quý nếu là đúng hắn vô dụng đó cũng là một cái rắc rưởi chương bốn trăm hai mươi sáu địa cấp linh dịch cái kia một cái lao nhân lời mà nói đám đông tâm tư có đốt lên một lần nữa chờ mong xem ra kiểu sự vật rất chân quý nó thuộc về địa cấp một loại linh dịch có thể đ ề cao người thiên phú thể chế thậm chí có thể bao hàm dưỡng linh hồn ý chí là một loại hiếm có chân quý linh vật lao nhân mà nói rất là kích động cùng đắc ý、Soạn. tứ phương truyền ra một mảnh xôn xao vô số người sắc mặt rung động ngơ ngác nhìn xem cái kia đi tới thiếu nữ lúc này đây tất cả mọi người kích tình đều bị đốt lên một cô cùng nhận chứng mắt cái kia một cô thiếu nữ trong tay bưng lấy đồng dạng sự vật địa cấp linh dịch diệp thần đ ỗ n g nhiên chấn động lập tức đến rồi hứng thú có chút ngạc nhiên nhìn xem cái k i a m ộ t thiếu nữ trong tay sự vật giờ phút này hắn như thế nào cũng không ngờ tới vậy mà sẽ là địa cấp linh dịch đây chính là một đ ồ tốt là chân quý linh vật rốt cục đến một đ ồ tốt rồi hắn có chút chờ mong đây này lẩm bẩm tựa hồ những vật khác nhiều hắn mà nói đều không là đ ồ tốt duy có những này đối với hắn hữu dụng mới có thể tính toán tốt nhất huynh trưởng cái gì là địa cấp linh dịch thần hy có chút ngạc nhiên mà hỏi mỗi muội ta đến nói cho người mê ta thần phi thần sắc có chút hưng phấn nói ra cái k i a địa cấp linh dịch thế nhưng mà một loại rất chân quý linh vật so huynh trưởng cho chúng ta uống những cái k i a p h o n g tương còn tốt hơn vài lần ngươi nói cái này địa cấp linh dịch chân quý không chân quý tốt như vậy nha thần p h i vừa trứng mắt nhưng có chút thất vọng nói ra lại chân quý cũng vô dụng chúng ta lại mua không nổi có lẽ cái này địa cấp linh dịch nhất định rất quý ta xem chỉ có những cái k i a đại gia tộc mới có thể mua nổi nói cũng đúng thần phi cũng là tỉnh ngộ lại có chút cười khổ lắc đầu cảm giác mình bọn người là mua không nổi đấy hắn mặc dù biết diệp thần tiền cũng không có thiếu nhưng là muốn mua cái này địa cấp linh dịch đó là không có khả năng huống hồ hắn còn mua nhiều như vậy tài liệu diệp thần cũng không nói thêm gì mà là nhàn nhạt cười cười nhìn trước mắt vị nào sắc mặt đắc ý lao nhân hắn nếu muốn muốn nhưng thật ra là có thể cầm đồ đạc để đổi đấy nhưng bây giờ còn là xem trước một chút cho thỏa đáng nữ nhân này thật đúng là chịu hả lúc này ở một bên trong dạp phong v ô n ngân có chút giật mình rồi lẩm bẩm nói địa cấp linh dịch mà ngay cả ta đều rất ít dùng cái này lâm mỹ tiên thật đúng là chịu tại nơi này nho nhỏ ra khỏi thành có thể có bao nhiêu tài lực mua sắm phong vô ngân s ắ c thực rất giật mình đối với cái này lâm mỹ tiên mục đích tựa hồ có chút suy đoán tuyệt đối không phải kiếm tiền đơn giản như vậy hắn cảm thấy nhất định có cái mục đích gì tồn tại bất quá những này đều cùng hắn không có sao duy nhất muốn muốn chính là ở lại sẽ như thế nào đi gặp diệp thần quái vật kia thực là người đau đầu a phong vô ngân có chút cười khổ nhìn diệp thần cái kia một bên thầm nói xem ra về sau gặp được chuyện như vậy hay là trước muốn xác nhận qua mới tốt n h ư lại tiếp tục như vậy có lẽ như vậy một cái đáng giá giao bằng hưu sẽ không có ý nghĩ của hắn diệp thần là không biết đấy t i ê u tính toán lúc trước cái này phong vâng ngân một mình đã đi ra cũng không có để trong lòng dù sao hai người giao tiếp rất cạn thì ra là bái kiến hai lần lần thứ nhất gặp mặt cũng bởi vì tranh đoạt mê hồn quả đánh qua một hồi mà bằng hưu tầm đó là cần phải thời gian đi nhận thức lúc này mới có thể đạt tới tín nhiệm đối phương trình độ cái gọi là bằng hưu cũng không phải mới quen đã thân có thể đấy còn cần phải thời gian tích lũy cùng khảo nghiệm mới có thể thành vì sinh tử huynh đệ diệp thần tự nhiên cũng cần bằng hưu nhưng là hắn lại rất rõ ràng biết rõ những vật này không thể đi tận lực cơ cầu hắn cũng không biết ý nghĩ của người khác chỉ có thể từng bước một đi xuống đi tin tưởng tương lai sẽ giao cho không ít có thể trợ giúp bằng hữu của hắn thật là địa cấp linh dịch giờ phút này tại tần ra trong phòng tất cả mọi người rung động lên cái kêu một cái vu lão cũng là rất giật mình đối với những này địa cấp linh dịch hắn hay là hiểu rõ đấy nhưng là không ngờ qua tại nho nhỏ ra khỏi thành vậy mà sẽ xuất hiện những vật này gia chủ mua xuống cái này địa cấp linh dịch đối với ngươi đối với tất cả mọi người có điểm rất tốt chỗ vu lão ngữ khí rất trinh trọng làm cho tần gia sở hữu tất cả cao tầng tâm thần chấn động nguyên một đám sắc mặt đại biến bọn hắn cũng không ngờ tới vu lão vậy mà sẽ nói ra một câu như vậy lời nói ra tựa hồ thật sự rất chân vị à. vậy thì tranh đoạt a tần phong rất tín nhiệm vu lão lời mà nói ngữ khí rất kiên định nói ra trước đoạt được cái này địa cấp linh dịch nói sau những thứ khác các loại gặp được lo lắng nữa ai cũng không biết bỏ qua cái này còn có hay không thứ hai rồi một bên tần nguyệt cùng tần sương cũng đều phi thường giật mình hai người nguyên nay đã rất kinh ngạc nhưng là cái này địa cấp linh dịch vừa ra lập tức có chút trong lòng lửa nóng rồi vậy cũng là đồ tốt tuyệt đối có thể làm các nàng tu luyện rất nhanh rất nhiều lần không chỉ mà còn là tần g i a người thiên gia cao tầng cũng hưng phấn vô cùng nguyên một đám kích động sắc mặt đ ỏ bừng bọn hắn cũng là thảo luận lấy nhất định phải cầm xuống cái này địa cấp linh dịch cái này đối với gia tộc quỷ tài mà nói trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn đấy không tiếc một cái g i a lớn giành lại đến thiên sơn ngữ khí rất kiên quyết khiến cho mọi người tâm thần phân chấn nguyên một đám vung tay vung chân cũng phải lớn hơn là một phen nếu là có thể động thủ cấp đoạt lời mà nói bọn hắn những người này đã sớm s ô n g đi xuống đáng tiếc ai cũng không dám ly hỏa mua xuống cái này địa cấp linh dịch lạc nhi vừa vẫn có thể sử dụng tại thành chủ cái k i a một bên vị nào lao nhân bỗng nhiên trợn mắt ánh mắt sắc bén nói một câu rồi sau đó người ly hỏa sắc mặt nghiêm túc rất là rất nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào cái k i a một cái đang muốn xuất hiện sự vật đúng là địa cấp linh dịch phụ thân yên tâm ta nhất định đoạt được cái này địa cấp linh dịch ly hỏa mà nói rất kiên quyết nhìn bên cạnh vị nào che mặt lụa mỏng thiếu nữ trong con ngươi hiện lên một tia cưng triều đây chính là hắn ly hỏa con gái duy nhất thiên kim đại tiểu thư rất được trưởng bối x ư n g ái bà ngoại ơi như thế nào địa cấp linh dịch cũng có lúc này tại lầu hai trong d ạ n địch thanh sắc mặt rung động thì thào một câu hắn đối với cái này địa cấp linh dịch rất giật mình không ngờ lát nữa có vật chân quý như vậy xuất hiện đáng tiếc chính là vật như vậy tuyệt đối không thuộc về hắn đáng tiếc ca hắn có chút tiếp cận ô cái kia một thanh quỷ khí chiến đao nghĩ nó nói ta địch thanh tuy nhiên là ra khỏi thành nội số một số hai nhân vật nhưng là cùng những này đại gia tộc so với hay là t r a n lệnh quá lớn không đơn thuần là hắn những thứ khác trong nhóm thế lực cũng nhao nhao giật mình mà bắt đầu rồi sau đó đều một hồi tiếp hận bọn hắn đều rất rõ ràng vật như vậy tuyệt đối bị c ư t đoạt luôn là không tới phiên bọn hắn những người này đấy chỉ có thể tiếp hận nhìn xem trong bọn họ không ít thế lực đều là gần đây mới quật khởi đấy đều là chiếm đoạt thế lực khác mà quật khởi mới thế lực đáng tiếc chính là bọn hắn những n à y cái gọi là thế lực không chút nào khả năng dung chuyển mấy đại gia tộc căn cơ mà ngay cả phanh đều không có tư cách này các vị đột nhiên vị nào lao nhân thỏa mãn vừa quát nói ra địa cấp linh dịch rất ít chỉ có một mình nhỏ một trăm dọn mà mỗi một dọn đều có thể cải biến một người thiên phú thể chế cái này có nhiều chân quý ta cũng không muốn nói nhiều các vị chính mình tin tưởng hiện tại bắt đầu đấu giá mỗi một dọn lên giá một vạn c ự c phẩm tinh thạch hắn vừa mới nói xong nhất thời làm sở hữu tất cả đại gia tộc người s ư n g sở đây không phải rõ ràng muốn tách đi ra sao bất quá vừa nghĩ tới tách đi ra bán mọi người cũng có chút kinh h ỉ mà bắt đầu cái này đủ để chứng minh có thể có cơ hội cướp lấy một dọn không phải sao ta xuất ba vạn c ự c phẩm tinh thạch mua sắm một dọn một cái thô cùng thanh â m chuyển đến chỉ thấy cái k i a địch thanh đỏ mặt tía thai q u á t lên rất là kích động hắn cũng không nghĩ tới à dĩ nhiên là tách đi ra bán bởi như vậy hắn hay là rất có cơ hội cấp lấy một dọn địa cấp linh dịch đấy ta xuất bốn vạn mua một dọn bên cạnh cái k i a một cái hàn hải bàng chủ cũng kích động rồi điên c u ồ n g q u á t to lên mà những người này ngay từ đầu lập tức dẫn xuất tất cả mọi người kích động c h i tình cả đám đều hưng phấn nhìn xem tựa hồ ý định đang nhìn đổ dỡn năm vạn bảy vạn mười vạn nguyên một đám kích động hô to chuyển đến khiến cho mọi người đại ngã con mắt đây là cái gì tiết tấu bọn hắn khó có thể tưởng tượng một dọn chất lỏng vậy mà bán đi mười vạn giá cao đây là cực phẩm tinh thần ca quá điên cuồng lâu một trong đám người một vị lao nhân một hồi thì thảo cảm giác thật sự là quá điên cuồng bọn hắn những người này đại bộ phận người cả đời đều không thể kiếm được nhiều như vậy tiền lại càng không nói đi mua những thế lực này thật đúng là quá điên cuồng những người này không ít cường giả sắc mặt rất hâm mộ đó là đối với một cái thế lực cường đại hâm mộ bọn hắn cũng chỉ là rất bình thường một thành viên tự nhiên không có cơ hội như vậy giờ phút này duy nhất đúng là hâm mộ rồi những thế lực này xem ra trước mấy lần vơ vét không ít tài vật ta lúc này những cái kia đại gia tộc người nhao nhao ngạc nhiên mà bắt đầu cả đám đều có chút cảm thán trong bọn họ có người thậm chí cảm thấy được hay là tiêu diệt những thế lực này cho thỏa đáng như vậy phát triển xuống dưới tất nhiên là một cái thái họa gia chủ chúng ta muốn hay không tiêu diệt những thế lực này tần gia nội một gã trưởng lao sắc mặt lạnh như băng hỏi một câu đối với thế lực này sinh ra sắc cơ muốn diệt sắt những cái kia bành trướng trong nhóm thế lực rồi chứ không cần để ý những người này tần phong có chút trầm âm nói ra những thế lực này trước đ ư n g đi quản hôm nay mục đích đúng là cho ta tận khả năng cấp lấy cái này địa cấp linh dịch đối với ta tần ra mà nói là một cái chất lượng l u t xác cạnh tranh địa cấp linh dịch đây là mọi người giờ phút này cộng đồng tâm tư cả đám đều nghĩ đến muốn tranh giành đoạt lại cái này nhưng là chân chính thứ tốt chỉ cần đạt được một dọn địa cấp linh dịch tự tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một gã quỷ tài gia những gia tộc này không kích động mới là lạ địa cấp linh dịch giờ phút này diệp thần có chút trầm ngâm một lát gặp lại cái kia địch thanh thế lực này kịch liệt tranh đoạt về sau trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm nhưng rất nhanh đã bị hắn cho bươm thá cho vậy thì mua một ít trở về diệp thần có chút quyết định lập tức không tại xoắn suýt mà là để phân p h ó ở bên cạnh một gã thị nữ hắn nói ra người đi theo n g ư ờ i ông chủ nói ta muốn mua như vậy địa cấp linh dịch ta biết rõ nàng nhất định còn có hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới là vâng công tử cái này một gã thị nữ sắc mặt khiếp sợ lại tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi đảo mắt t i ể u ra gian phòng đại môn mà còn lại cái kia một gã thị nữ cũng đồng dạng rất là giật mình đều không thể tưởng được diệp thần vậy mà có thể suy đoán đến các nàng tiểu thư còn có cái này tựu có chút tò mò rồi Khi không thật, Thần khó tại Diệp thần xem ra, cái ai này cũng không khó suy đoán, ai có bản xem ra, có suy lúc ã hãi. n lớn như vậy xuất ra như vậy địa cấp linh dịch giá bán. Nói không phải cái kia, lâm mỹ Tiên đều không có người tin tưởng, hướng hắn Thần, căn bản cũng không tin là người khác bị thắc đến Trường ngồi h dịch phải chi khác thắc phải Lâm là là l vậy vậy đấy. đấy xuất đều đầu cấp ra ra ra địa kia cái có Diệp bị Mỹ sợ hãi. Lúc này lâm mỹ tiên có chút kinh ngạc đ ố i trước mắt thị nữ này theo như lời nói xác thực kinh ngạc nàng cũng không ngờ tới diệp thần sẽ trực tiếp như vậy tìm nàng mua cái kia địa cấp linh dịch cái này bao nhiêu lại để cho nàng có chút suy đoán ta đã biết ngươi trở về đi lâm mỹ tiên có chút trầm âm phất tay lại để cho thị nữ này trở về một mình một người rơi vào trầm tư rồi sau đó lại không hiểu nợ nụ cười nếu là có người có thể trông thấy lời mà nói nhất định sẽ sợ hai thán phục hắn khuynh quốc khuynh thành chi nhan s á c khánh khách cái này một vị thần bí mỹ nhân một mình một người kiểu cười rộ lên k h í p một đôi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì nàng từ nơi này nhìn về phía diệp thần chỗ gian phòng nụ cười kia cho người cảm giác rất nhẹ nhàng tựa hồ bông u xuống cái gì bao phục đối với nữ nhân này hết thảy diệp thần là không biết đấy nhưng hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ không chiếm được Đã nữ nhân này muốn nhận mua chính mình, n h vậy mua ấ thần đ ị n tiểu c phi n g cùng h h o c thần ấ t v hy hai người thần sắc chấn động trong nội tâm một hồi ôn hòa cùng cảm động cảm thấy diệp thần đối với bọn họ thật sự là quá tốt rồi lại để cho cái này đối với chịu đủ nhân tình ấm lạnh huynh mội trong lòng hai người rất là thiết thực trong nội tâm đối với diệp thần càng thêm tin cậy cái này là ân tình ta xuất mười ba vạn đột nhiên hét lớn một tiếng chuyển đến diệp thần giơ lên mắt nhìn đi mới phát hiện cái kia địch thanh đỏ mặt tía hai chừng mắt một bên cái kia giữ t ậ n sắc mặt tựa hồ muốn nói ngươi lại cùng ta đoạt thoáng một phát thử xem làm cho cái kia một cái hồ bệnh c ả n giúp bang chủ sắc mặt tái nhật thành giao vị nào lao nhân gặp không có người tăng giá nữa lập tức kết luận như vậy một cái giá tiền lại để cho cái kia một cái địch thanh mua được một dọn địa cấp linh dịch nhìn cái kia đắc ý dạng lại để cho người không thể không cảm thán một câu thằng này gần đây xác thực là phát tài kế tiếp những n à y địa cấp linh dịch bị một ít các cường giảm một giọt một giọt tranh đoạt rất náo nhiệt có ít người đạt được những n à y linh dịch sau lúc này t i ể u phục d ụ n g mà những cái kia không được đến thì còn lại là vẻ mặt hâm mộ cùng ghen ghét ta lý ra muốn mua mười giọt lúc này lý thừa phong đ ỗ n g nhiên đứng lên hô lên một câu như vậy lời nói làm cho không ít người t h ỉ n h lình cả kinh bọn hắn đều tại sợ hai thán phục lấy những n à y đại gia tộc tài lực vật lực đáng sợ cái này vừa ra tay tự không giống người thường a cái này lý ra động tác thật đúng là nhanh t r ầ n hồ sắc mặt khó chịu rồi quắc ta trần gia nguyện ý mua sắm mười d ọ t giá tiền là bao nhiêu tựu i là bao nhiêu ngay ngắn cái này mười d ọ t nhất định phải đạt được khá lắm tại lâu một xuống trong đám người một hồi sôi trào cả đám đều thập phần sợ hai thán g phục đối với mấy cái này đại gia tộc tài lực cùng cổ tay đều có chút chấn kinh rồi bọn hắn lúc này mới cảm nhận được cái gì mới là đại gia tộc cái gì mới là thế lực lớn những cái k i a đại thanh bang nhóm thế lực rõ ràng tựu i khó có thể bằng được rồi cái này là tranh lệ ta tại lâu hai địch thanh sắc mặt thật không tốt xem lẩm bẩm nói chúng ta tuy nhiên kiệt lực chiếm đoạt những cái kia tiểu thế lực nhưng là còn thì không cách nào cùng những n à y đại gia tộc so sánh v ớ i không chỉ mà còn là tài lực vật lực nhân lực hay là nội tình đều không thể đánh đồng a những này đáng giận đại gia tộc có người bất mãn đích nói thầm tự a hầu nghĩ đến còn lại địa cấp linh dịch khó có thể có phần của bọn hắn rồi mà lúc trước có thể thả ra nhiều như vậy linh dịch đây đã là mấy đại gia tộc cực hạn giờ phút này ở đâu còn chờ tức không ta thần ra nguyện ý mua sắm hai mươi tích giờ phút này Tấn rốt cục lên tiếng, lên này ra ra vừa ra chủ cục cái khỏi một i giọt linh dịch, làm cho người giật mình. Mà tần gia người lại còn cảm thấy thiếu đi, người cái ệ n chính muốn nuốt mình. tấn còn nhưng là, cũng không có khả năng tấn này không g cấp dịch, cho cảm có được, thực thấy khả Hừ. là làm là, là vào Mà m đều đạt địa ra ra tế. câu hừ l ệ n h truyền ra thiên sơn nhàn nhạt nói ra một câu nói ta thiên gia cũng nguyện ý mua sắm hai mươi d ọ t giá bao nhiêu cách đều không sao cả chỉ cần có thể đạt được tần gia cùng thiên gia cái này hai nhà cũng xuất thủ cái này mấy đại gia tộc tựa hồ cũng có một loại ăn ý đồng dạng căn bản không có đi tranh thủ quá nhiều địa cấp linh dịch bọn hắn tựa hồ cũng hình thành từng người ăn ý chỉ chiếm theo cái kia trong đó một bộ phận hơn nữa dường như đều thương lượng tốt rồi đồng dạng làm cho người ngạc nhiên những gia tộc này thật sự chính là ăn ý a lúc này tại trong dạng phong v u ngân sắc mặt của quái có chút cảm thán lên hắn còn tưởng rằng có thể xem vừa ra tranh đoạt cho hay lại không ngờ tới những gia tộc này đều khôn khéo vô cùng chỉ tranh lấy một bộ phận cái này là gia tộc cao tầng khôn khéo thú vị diệp thần cũng là cảm giác rất thú vị nỉ nó nói những gia tộc này rõ ràng đều muốn toàn bộ chiếm cứ nhưng lại không có làm như vậy cả đám đều chỉ tranh lấy chính mình đủ khả năng đấy cái này là những gia tộc này không khéo còn lại đấy cựu là ta ly hỏa đấy đúng lúc này cái kia thành chủ rốt cục nói chuyện hắn nói ra các ngươi đều muốn đã xong cái kia còn lại đúng là ta ly hỏa mua lại rồi có người còn muốn cùng ta tranh đoạt sao lời này vừa ra không ít người mánh liệt mắt t r ợ n trắng ai ăn no dỗi việc cùng thành chủ cấp đoạn đây không phải tại tìm chết sao những người này đa số đều là ra khỏi thành cư dân nguyên một đám tuy nhiên từ dư cường giả nhưng là không có ai ngốc đi theo thành chủ tranh đoạt đúng không t u t thành giao lão nhân kia phi thường dứt khoát rất sảng khoái là được giao rồi lại để cho diệp thần thực hoài nghi lão gia hỏa này có phải là hay không tại đấu giá hắn đều có chút bó tay rồi húng chi những cái kia đại gia tộc người có thể tưởng tượng mọi người giờ phút này quái dị tâm t ì n h sao hiện tại bởi vì sở muốn đấu giá đồ vật cũng đã bán xong rồi lão nhân kia đột nhiên nói ra một câu như vậy lại cười nói nhưng là lần này đấu giá hội còn chuẩn bị ba dạng đồ đạc với tư cách lần này cuối cùng áp trục cho hay hiện tại cho mời thứ nhất dạng áp trục cho hay lời này vừa ra mọi người thần sắc lập tức phân chấn nguyên một đám hưng ơ phấn cùng kích động xem ra chỉ thấy một cô thiếu nữ chân thành đi qua đi vào lao nhân kia bên người cùng kính hành lễ các vị lao nhân kia thần sắc có chút thần bí nói ra tiểu áp chụp đồ vật nhưng là không được à, mà ngay cả lão phu nhìn cũng cũng có chút động tâm à. t h í có người giật mình mãnh liệt và hơi lạnh bị lao nhân kia mà nói cho hù đến rồi đều có chút khó tin mà mọi người hiếu kỳ chính là đến cùng là vật gì thậm chí ngay cả lao nhân này đều động tâm v à i là cái gì lúc này mấy đại gia tộc cùng thành chủ rất hiếu kỳ tâm đều bị nhắc tới nguyên một đám nhìn chằm chằm cái kia một chương khay rồi sau đó chỉ thấy vị nào lao nhân vừa nói s u ố t một câu một bên tắc thì n ế t lên cái kia một khối màu đỏ thơ lụa cái này là một căn bản địa thư địa thư lời này vừa ra toàn trường lập tức tịch yên tĩnh mà ngay cả hô hấp đều có thể khí tức có thể nghe những cái kia đại gia tộc mọi người an tĩnh nguyên một đám ngơ ngác s u ấ t thần tựa hồ khó mà tin được cái này vậy mà sẽ có địa thư xuất hiện địa thư lý gia cùng trần gia cao thủ lập tức há hấp mộm cả đám đều ngây người khó mà tin được như vậy một cái kinh người tin tức bọn hắn b u ồ n ra tuy nhiên rất c ư ờ n g nhưng là tuyệt đối không có địa thư tồn tại mà ngay cả quý sách đều không có đáng tiếc giờ phút này hai nhà đám cấp cao n h a u n h a u tiết hận mà bắt đầu đều cảm thấy không phải bọn hắn có thể tranh đoạt đấy mà thử cái k i a lý ra ra chủ tại mới không hiểu mua được một căn bản quý sách mà cái này cái gọi là địa thư nghĩ cùng đừng nghĩ rồi dĩ nhiên là địa thư tấn ra trong phòng vũ lão đ ô n g nhiên đứng lên sắc mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói khá lắm thậm chí ngay cả địa thư đều lấy ra bán ra rồi cái này lâm thị thương hội xem ra không có ta lúc trước muốn đơn giản như vậy mua. thiên ầ n p o nào, đoạt n luận như thế nào, đều muốn g sắc chầu, mặt một thế quắc, đều vô lấy á này căn bản không trong như phiền Không nào, cũng muốn tay, vậy tộc khác có tiếc cứ cướp cho bất địa đã để đoạt, gia ta thư, thể tại thể triệt thoái. h cướp giá rơi i về.、Thiên、sơn sắc mặt rung động hét lớn mà bắt đầu làm cho trong phòng thiên gia cao tầng nhao n h a u khiếp sợ nguyên một đám t r ư ừ n g to mắt đều có chút khó tin bọn hắn đều không muốn qua vậy mà sẽ xuất hiện địa thư đây chính là so quỷ sách cao cấp đồ vật tuyệt đối là bảo vật tốt một cái lâm thị thương hội